Chương 78: Phong tao nhất di chuyển. Nhưng Tiêu Ngạo có lệ thường, Tốt Phong Độ có lệ thường, lại rất nhanh liền lộ ra chính mình diện mục thật sự. Vậy mà, lựa chọn hắn tờ si ẩn 4 Người máy đánh lén. Dùng người máy đánh lén đối phó ngốc đến không biết đi đường bạo nộ vợ si ẩn 3, có lệ thương là quyết định muốn đem niềm Tiêu Ngạo của hắn ném cho cho ăn. Mà lại, này còn không phải cực hạn. Cực hạn vô sỉ, là có lệ thương trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hắn đem cơ giáp ra sân địa điểm, thiết lập ở nơi đó. Toàn bộ sân thi đấu điểm cao, ở trên cao nhìn xuống, khoảng cách song phương ước chừng 6000m, đúng là đánh lén pháo tốt nhất phát huy khoảng cách. Đương nhiên, trên lý luận, tại không có có đồ vật gì trở ngại thời gian, hắn tờ vợ sĩ ẩn 4120 ly đánh lén tháo, sát thương khoảng cách xa đạt 100 cây số trở lên. Này chính là năng lượng pháo đối kim loại đạn pháo ưu thế tuyệt đối. Kim loại đạn pháo tầm bắn 100 cây số, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình, mà lại đạn pháo bay lượn quỹ tích nhất định là một đầu đường vòng cung. 100 cây số bên ngoài đánh lén kẻ địch, tuyệt đối liền là nói đùa. Nhưng năng lượng thúc cơ hồ không bị sức hút trái đất ảnh hưởng, 100 cây số chỉ là trò trẻ con. Ở trong không gian, năng lượng pháo hoành kích đến mấy vạn cây số bên ngoài đều rất bình thường nhưng tại dạng này nhỏ hẹp trong sân đấu, 6.000 mét liền là hết sức xa khoảng cách xa, nhất là đối với bạo nộ vợ xỉn ẩn ba tới nói, có lẽ thương vừa lên tới liền đem chính mình đứng ở thế bất bại. Chỉ có hắn đánh trương thiên cửu, không có trương thiên cửu đánh hắn. đương nhiên, trên lý luận trương thiên cửu cũng có thể đánh trả 6.000 m đối với 180 ly năng lượng pháo tới nói, cũng là phi thường thích hợp sát thương khoảng cách. Chỉ bất quá, hỏa lực trợ giúp cơ giáp cùng người máy đánh lén so viễn chỉnh chính xác sát thương, chẳng lẽ không phải hết sức khôi hài sao? Bạo nộ vợ ẩn ba phát ra công suất cũng không mạnh, toàn lực chống đỡ năng lượng pháo đánh thời gian. Lực cơ động cùng lực phòng ngự đều ước bằng không. Nói một cách khác, Bạo nộ Vở sĩ ẩn ba đang nhắm vào đối thủ vì đại pháo bổ sung năng lượng lúc chính mình là cái bia sống, không có năng lượng lá chắn bảo hộ. 120 ly đánh lén pháo một pháo đem hắn diệt, mà lại có lệ thương kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vừa lên tới liền trực tiếp cho Trương Thiên Cửu một pháo. Gần như không nhìn hắn làm sao nhắm chuẩn, tiện tay một pháo đánh ra, năng lượng thúc liền thẳng đến Bạo nộ Vở sĩ ẩn ba mà đi. Bạo nộ Vở xì ẩn ba trong nháy mắt khởi động năng lượng lá chắn, chặn này một pháo, quá hèn hạ. Tắc nhịn không được mắng, có lệ thương ý đồ rất rõ ràng chính là muốn kiềm chế lại Trương Thiên Cửu. Bạo nộ vở sĩ ẩn 3 vừa mở là chắn, có thể số lượng lớn pháo chẳng khác nào phế đi, hoàn toàn mất đi năng lực công kích, tiếp xuống liền là có lệ thương một người thi đấu biểu diễn. Hắn muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, thậm chí ngay cả di chuyển đều không cần. Bạo nộ vở sĩ ẩn 3 không có năng lực phản kích, còn cần di chuyển làm cái gì? Đem ngay bắn tỉa một khi nắm giữ chiến trường tiếp đấu, khẳng định là một pháo tiếp một pháo, mãi đến đem đối thủ hành sắt thành tạc bã Năng lượng lá chắn phòng hộ là có cực hạn. Phu thân, phải gọi ngừng, này đã vi phạm với tranh tài công bằng quy tắc. Toxy hết sức phẫn nộ. Hắn vốn là vô cùng tin tưởng Trương Thiên Cửu, nhưng không nghĩ tới có lệ thường không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Trước đó, Trương Thiên Cửu đã đánh qua 3 trận, coi như người còn có tinh lực, cơ giáp năng lượng tiêu hao cũng đến trình độ nhất định. Bạo nộ vở sĩ ẩn 3 có thể số lượng lớn pháo, mỗi một lần toàn lực tấn kích đều so bình thường năng lượng phá hủy lực lớn nhiều, đồng dạng, năng lượng tiêu hao cũng phải hơn rất nhiều. Trước mắt, Bạo nộ vở sĩ ẩn 3 năng lượng chỉ sợ chi căng cứng không được bao lâu. Theo lý, mỗi đánh xong một trận đằng sau, tranh tài người đều có thể thay đổi cơ giáp, không có người nào quy định Trương Thiên Cửu nhất định phải dùng Bạo nộ võ ẩn ba. Hắn cũng có thể lựa chọn hơn tờ hệ liệt, thậm chí lựa chọn trinh sát hệ liệt, dùng tốc độ nhanh hơn, càng nhanh nhẹn cơ động, hành hung tờ. Nhưng có lẽ tương đối với mấy cái này hết thể bỏ qua, giống như căn bản liền quên đi, còn có dạng này quy tắc. Gõ gì gõ gì công tức giờ phút này lại so toàn sĩ trấn định, khẽ lắc đầu, nhẹ nói ra, Trương Trung sĩ chính mình sẽ nắm chắc. Nếu thật là ngăn cản không nổi, Trương Thiên Cửu sẽ chủ động tiêu rừng. Nay vừa nói chuyện, trong sân đấu, hunter lại vành thứ hai pháo. tờ đánh tháo, uy lực, nhưng bổ sung năng lượng tốc độ muốn so bình thường 120 hảo mị mỡ tờ pháo nhanh. Đây là căn cứ cơ giáp khác biệt đặc điểm tới tiến hành thiết kế. Viễn trình ngắm sát vốn chính là đánh lén, trọng yếu là đánh kẻ địch trở tay không kịp, uy lực không cần quá mạnh. Tại đối thủ không kịp mở tấm chắn năng lượng dưới tình huống, một pháo đủ lấy chí mệnh, bổ sung năng lượng tốc độ nhanh mới có thể phát huy đầy đủ người máy đánh lén sức chiến đấu. Thế nhưng này một pháo cũng không có đánh trúng bạo nộ vợ xì ẩn bà. Đông nhiên ở giữa, trương thiên cựu liền lái hỏa lực trợ giúp cơ giáp bắt đầu nổi khủng, thậm chí còn đóng lại năng lượng lá chắn. Một cái cực kỳ phong tao di chuyển, may mắn thế nào tránh đi này một pháo, trốn đến một tảng đá lớn đằng sau. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đây là có chuyện gì? Bạo nộ vợ si ẩn bà chơi di chuyển. Đây là mọi người không chút suy nghĩ qua. Có lệ thương cười, thật là ngây thơ. Một cái thành thục lính đặc chủng, là chắc chắn sẽ không chơi loại này loại người tiểu hoa chiêu. Ngươi lần này hết sức may mắn, lần sau đâu? Chẳng lẽ mỗi một lần đều có thể vận khí tốt như vậy, như thế may mắn thế nào? Mà lại, trốn ở tảng đá phía sau, liền an toàn. Ngươi cho rằng là cổ địa bóng thời đại súng ngắm. Có lệ thương lập tức khởi động truy tung trang bị, truy tung dụng cụ dễ như trở bàn tay xuyên thấu qua đá tảng, khóa chặt cổ đầu rút cổ tại tảng đá phía sau bạo nộ vợ si ẩn bà khối này đá tảng sẽ đối với đánh lén pháo phát ra năng lượng thúc tạo thành nhất định trở ngại nhưng tác dụng không lớn năng lượng thúc xuyên thấu tảng đá đằng sau vẫn có thể đối không có mở ra năng lượng lá chắn bạo nộ vợ xì ẩn ba tạo thành trí mạng sát thương không có năng lượng lá chắn bảo vệ hỏa lực trợ rút cơ giáp như cái phấn hồng mẹ cưng được a người hạ đẳng hết thề đều kết thúc có lệ thương nhẹ nói ra ngón tay chậm rãi đội lên trên cò súng là một tên ưu tú lính đặc chủng có lệ thương cũng ưa thích đem đánh lén pháo lấy xuống sử dụng không thích dùng vai pháo cố định trạng thái dựa vào máy tính nhắm chuẩn như thế quá cứng nhắc một chút không mang theo cảm giác mà lại nhanh nhẹn độ hơi kém chân chính cường han tay bán tiệc có đôi khi hoàn toàn là bằng trực giác nã pháo chớp mắt trong nấy mắt sống chết rõ ràng nhưng có lệ thương tuyệt đối không tưởng tượng được là trương thiên cựu vẫn luôn đang chờ hắn mở ra viễn trình truy tung dụng cụ trốn ở đá tảng đằng sau bạo nộ vợ si ấn ba tại bị khóa chặt trong nấy mắt liền đã nhận ra đây không phải cơ giáp công năng mà là cải tạo gen chiến sĩ đặc dị công năng trương thiên cựu trước mắt mặc dù chỉ có thể phát huy toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn hai năng lực nhưng một chút bị động năng lực bị giam cầm tình hình lại phải tốt hơn nhiều đối xung quanh năng lượng vũ trụ vận dụng xa tại bình thường đê dai tinh anh chiến sĩ phía trên Phần lớn tu sĩ chỉ cần bị khoa học kỹ thuật người viễn chỉnh truy tung dụng cụ khóa chặt, lập tức liền sẽ có cảm ứng. Trương Thiên Cửu cũng có. Ngay tại có lệ thương bốt có súng trong ngay mắt, bạo nộ vợ sĩ ẩn ba theo đá tảng phía sau vọt ra ngoài. anh, đá tảng vỡ nát, nhưng bạo nộ vợ sĩ ẩn ba đã lén đến khắc một tảng đá lớn phía sau. Tại hận tở vợ sĩ ẩn bốn náo pháo đằng sau, chỉ ít có vài giây đồng hồ là an toàn, đây là hận tở đánh lén pháo bổ sung năng lượng thời gian. Thế nhưng, tại sao có thể như vậy? Liên khoa này nọ thương đều ngây ngẩn cả người. này di chuyển thời cơ thực sự nắm bắt đến quá tốt rồi, trễ một điểm không được. Chẻ một điểm liền sẽ bị hoành vết thành tã bã. Sớm tuyệt không đi, sớm một chút thoát ra ngoài, có lệ thương còn không có kích phát, tùy thời có thể dùng chuyển hướng, bằng trực giác cho hắn một kích chí mạng. Ngay tại có lệ thương kích phát đồng thời, Trương Thiên Cửu nhảy lên ra. Thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Này vận khí cất chó. Thế nhưng, người hạ đẳng, vận khí tốt sẽ không luôn luôn kèm theo ngươi. Có lệ thương rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kích sâu một hơi, lần nữa đem họng pháo nhắm ngay khắc một tảng đá lớn. Quả nhiên, người hạ đẳng liền như chó trốn ở tảng đá phía sau, xem chừng đang ở há mồm thở dốc đi. Vừa rồi mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, nhưng khẳng định cũng dọa đến qua sức. Người hạ đẳng, chết đi. Có lệ thương cắn răng, bóp cò súng. Thế nhưng, bán bánh ngọt lại là tại nã pháo trong náy mắt, bạo nộ vợ xỉ ẩn ba lao ra ngoài. Lần này, bạo nộ vợ xỉ ẩn ba tốc độ càng nhanh, bởi vì khoảng cách thứ ba khối đá có chút xa, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ mới có thể đuổi tại hận tờ vợ xỉ ẩn bốn đánh lén pháo bổ sung năng lượng hoàn tất trước đó, trốn đến đá tảng đằng sau. Hắn muốn làm gì? Quan chiến thuật có người nghi ngờ. Hắn tại hướng về phía đỉnh núi tới gần. Có người cấp ra đáp án. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu nhìn lẫn nhau, đều đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong đọc được khiếp sợ không gì sánh nổi. Ông trời của ta, không có lầm chứ. Một đài ba đời hỏa lực trợ giúp cơ giáp, vậy mà cùng hận tờ vợ sĩ ẩn bốn đối biểu di chuyển phong tao. Không là là bạo nộ vợ sĩ ẩn ba tại tú di chuyển, hận tờ vợ sĩ ẩn bốn vẫn luôn tránh ở nơi đó không hề động. Có lệ thương ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn là áp chế tính đầu pháp. Chỉ bất quá, mỗi một pháo đều kém một chút như vậy, luôn luôn tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, bị lao đầu chọc lách mình tránh ra. Điều này chẳng lẽ mỗi lần đều là vật khí? Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà. Sự thật liền là như thế, lại là liên tiếp ba pháo đều rơi vào không trung. Bạo nộ người vợ sĩ ẩn 3 đã sắp đến đỉnh núi vị trí, giữa hai bên khoảng cách rút ngắn đến 2000m bên trong. Có lệ thương sắp đi rồi. Đáng chết. Cái này sao có thể? Rốt cục, Hunter vợ sĩ ẩn 4 rời đi tại chỗ, bắt đầu di chuyển. Khoảng cách song phương đã như thế tiếp cận, lại không động, liền có khả năng bị giết ngược lại. Tay bắn tỉa động thái quyết đấu. Đây là quyết đấu cực hạn hình thức, một khi động, liền không ngừng không nghỉ, ai cũng không dám trước dừng lại, dừng lại liền mang ý nghĩa chết. Nhưng đó là đối với đơn binh tay bắn tỉa mà nói, không phải cơ giáp đánh lén. Bởi vì tấm chắn năng lượng tồn tại, cơ giáp đánh lén có đôi khi là có khả năng ngừng. Bất quá, cơ giáp một khi dừng lại mở ra hậu thuẫn, liền mang ý nghĩa tiên cơ đã mất. Thế là, hết thảy người quan chiến đều thưởng thức được một trận kinh điện động thái đánh lén quyết đấu. Chỉ bất quá một phe là Hunter, một phương khác là hỏa lực trợ giúp cơ giáp Bạo Nộ vợ xỉ ẩn 3. Để cho người ta phát điên là, cuối cùng động thái quyết đấu là Bạo Nộ vợ xỉ ẩn 3 tại đè ép Hunter vợ xỉ ẩn 4 đánh, chủ khách hoàn toàn đổi chỗ. Nhưng nhất làm cho người phát điên là, Bạo Nộ vợ sĩ ẩn 3 chỉ là tại di chuyển, cho tới bây giờ Một pháo không phát, cũng đã áp bách đến có Lệ Thương liền khí đều không kịp thở. Trước trước sau sau, có Lệ Thương hết thể mở 10 pháo, mỗi một pháo đều không có chúng mục tiêu. Đem thứ 10 pháo mở qua đằng sau, khoảng cách của song phương đã tiếp cận đến chưa đủ 800m. Có Lệ Thương rốt cục thấy được Bạo Nộ Vợ Sĩ ẩn 3 180 ly chủ pháo hỏng pháo chấp động màu ngà sữa anh chớp. Chủ pháo bổ sung năng lượng. Lúc này, mở ra năng lượng lá chắn lộ ra nhưng đã vô dụng, khoảng cách gần như thế, dùng Bạo Nộ Vợ Sĩ ẩn 3 chủ pháo bi lực, Vợ ẩn 4, coi như mở ra năng lượng lá chắn, cũng sẽ bị sắt thành can bã. Người máy đánh lén nhất sợ lại là cận chiến. Liên khoa này nọ thương chính mình cũng không có có ý thức đến, trong ngay mắt hắn liền bị dồn đến tuyệt cảnh. Quan chiến trong phòng, tất cả mọi người nín thở, chỉ cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi vẹn vẹn chiếm lấy mọi người trái tim. Này rơi hạ còn là người sao? Bạo nộ vợ si ẩn ba di chuyển thắng hận tỵ vợ si ẩn bốn, đáng chết người hạ đẳng, đi chết đi. Có lệ thương điên cuồng gào lên, diện mạo dữ tợn đến cực hạn, đống nhiên rơi lên trong tay đánh lên pháo, nhắm ngay cách đó không xa bạo nộ vợ si ẩn ba. Nhưng ai cũng hiểu rõ, bại đã định, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đông, bạo nộ vợ ẩn ba chủ pháo khai hỏa. Tựa hồ cả vùng đều tại rung động. "Ben, chính diện chúng mục tiêu, thân tờ vợ sĩ ẩn bốn cơ giáp như là trang giấy, bị 180 ly năng lượng pháo đánh cho bay lên, ở giữa không trung vỡ vụn, hóa thành một đống sắt vụn, vùng vãi bốn phương." Ben sát thành tạt bã. "14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 79, chúng ta Kiến thức cơ bản." "Hiểu chưa? Các ngươi liền là kiến thức cơ bản không kim chắc." Trương Thiên Cửu đứng tại còn lại mấy tên tinh anh chiến sĩ trước mặt, lạnh nhạt nói ra, vẻ mặt khó được nghiêm trọng. "Mọi người thẳng đứng đấy, không dám có nửa điểm phân thần." Tất cả mọi người hiểu rõ, từ giờ trở đi Tên đầu trọc này nhỏ phi tử liền đem là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Ai có thể nghĩ tới, cao cao tại thượng, mạnh mẽ không ai bị nổi có lệ thương thượng tá, lại bị nghiền ép. Đúng, liền là nghiền ép. Bất luận cái gì nhìn qua vừa rồi cuộc chiến đấu tiêu người, đều sẽ kìm lòng không đặng đạt được kết luận như vậy. Nhìn qua, tựa như là có lệ thương từ đầu tới đuôi tại để ép trương thiên cửu đánh. Trên thực tế, hắn hết thảy tiết đấu, trương thiên cửu đều rõ như lòng bàn tay. Bạo nộ vợ xỉ ẩn 3 đơn hận vợ ẩn 4, đồng thời tại hận vợ ẩn 4 trước mặt tú di chuyển, so bạo có lệ thương. Đây là trăm trăm ép. Trương Thiên Cựu so có lệ thương mạnh hơn nhiều lắm, mà có lệ thương lại được công nhận ở sì Đế quốc Vương bài lính đặc trùng. Thân là chiến sĩ cơ giáp, liền cơ giáp cơ bản nhất vũ khí đều dùng không tốt, còn không biết xấu hổ nói mình là tinh anh. Trương Thiên Cựu có chút khinh thường khiển trách, đáng người không lời nào để nói. Trương Thiên Cựu bốn lần liên tục thắng, sát thực vô dụng mà khác sinh đẹp vũ khí, càng không có làm dùng cái gì sinh đẹp đặc dị công năng, liền là thật đơn giản na pháo. Một pháo tiếp một pháo, đem tinh anh chiến sĩ tập huấn mạnh nhất bốn tên cao thủ nghiền thành bã. Mọi người nam cũng nghĩ không ra, năng lượng pháo uy lực có thể phát huy đến trình độ như vậy này nên tính là cực hạn a. Ta biết, gần đây có một ít cải cách phong trào, nói là cơ giáp viễn trình tác chiến đã quá hạn, nhất định phải cải thành cận chiến làm chủ. Nói như vậy cũng không phải sai, cơ giáp năng lực cận chiến sát thực muốn tiến một bước tăng cường. Nhưng này lại không phải là các ngươi từ bỏ có thể số lượng lớn pháo lý do. Đem kiến thức cơ bản luyện tốt, luyện tim chắc, lên chiến trường, mới có cơ hội sống sót. Nói thật, các ngươi bất quá là nhà ấm bên trong đóa hoa thôi. Các ngươi có mấy cái là đi lên chiến trường. Mọi người đầu tiên là sở, biểu thị khước phục. Nói bọn hắn là nhà ấm bên trong đóa hoa, bọn hắn lúc luyện, thế nhưng là nếm qua không ít đau khổ. Bỏ qua một bên huấn luyện không nói, vẹn vẹn là cải tạo gen giải phẫu, cũng không phải là bình thường người có thể nấu qua được. Nhưng nghe Trương Thiên Cựu phía sau câu nói kia, lại đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Thực chiến, bọn hắn thiếu hụt liền là kinh nghiệm thực chiến. Không biết nguyên nhân gì, đế quốc đối tinh anh chiến sĩ sử dụng hết sức cẩn thận, tùy tiện không đầu nhập chiến trường, tựa hồ là lo lắng cải tạo gen chiến sĩ vấn đề bại lộ tại trước mặt mọi người. Dù sao tại chủ lưu xã hội, tại chủ lưu thế giới, cải tạo gen là bị sáng lệnh cấm chỉ. Vậy thì Đế quốc bởi vì ngoan cô thực hành dòng giống chế độ, lẽ ra tại trên quốc tế thanh danh liền thật không tốt, nếu như lại thêm cấp quốc gia cải tạo gen thí nghiệm, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió, lọt vào dư luận trắng trợn thảo phạt. Nhưng mà rất rõ ràng, một nhánh không có đi qua thực chiến đội ngũ, mặc kệ huấn luyện cỡ nào nghiêm ngặt, đều là yếu ớt. Huống hồ, tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh huấn luyện, tại Trương Thiên Cửu trong mắt cũng là rối loạn. Quá khốc khan, quá giáo điều, không có chút nào biết biệt báo, không có chút nào biết phát huy tự thân năng khiếu, lợi dụng năng lượng vũ trụ, liền biết dựa theo huấn luyện đại cường tới chiến tranh. Đừng bảo là ta hơi có chút chiến trường kinh nghiệm lính đặc chủng cũng có thể dây dết các ngươi trương thiên Cửu rất không hài lòng nói gò gì gò gì công tác phụ tử liên nhau đều là khẽ vớt cằm trương thiên Cửu tìm được dễ cho tới nay bọn hắn đều hết sức kinh ngạc vì cái gì ở sỉ đế quốc tinh anh chiến sĩ tại lính đặc chủng giải thi đấu mà biểu hiện như thế chi kém cuối cùng liền là trương thiên Cửu mới vừa nói quá khô khan quá giáo điều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì là sắc tất cả tiết đấu đều tại người khác trong lòng bàn tay nào có không bị ngược thành chó đạo lý vậy kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào gò gì gò gì công thức nhịn không được cấm miệng hỏi Một lần nữa huấn luyện, một lần nữa giải phẫu. Trương Thiên Cửu không chậm trễ chút nào nói, ta sẽ căn cứ mỗi người bọn họ đặc điểm, một lần nữa chế định một cái huấn luyện đại cương. Mặt khác, còn phải lại cho bọn hắn làm một lần toàn diện kiểm tra, cần bổ sung giải phẫu, đều muốn buổi tại chính thức tranh tài trước đó hoàn thành giải phẫu. Nhìn cái này tư thế, Trương Thiên Cửu là đáp ứng tiếp nhận tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh thường ngày quản lý. Nói đến, cái này tạm thời cũng phù hợp Trương Thiên Cửu tự thân lợi ích. Giống hắn tình huống như vậy, mong muốn khôi phục thân thể cơ năng, theo nhờ vào quốc gia lực lượng luôn luôn đáng tin nhất, dựa vào tự mình đi đơn đả độc đấu không làm được ngày nào cờ giờ tờ vừa đứng ngừng lại liền cụ tỏi. Dựa lưng vào tinh anh chiến sĩ tập vấn danh, dựa lưng vào gò gì gò gì công tước, dựa lưng vào cải tạo gen chiến sĩ viện nghiên cứu, cờ giờ tờ cơ bản cung ứng vẫn là có bảo hộ. Lại nói, vậy xì đế quốc nói thế nào cũng là tổ quốc của hắn, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hương hỏa chi tình. Dù như thế nào, mong muốn cải biến trận này khoáng thế đại chiến kết cục, dựa vào tự mình một người lực lượng hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Nhưng kết cục lại nhất định phải cải biến. Biết rõ một con đường chết, còn dũng cảm đi chết, cũng không phải trường cựu gia tác phong. Về thời gian không có vấn đề sao? gọi gì gọi gì công thức có chút lo được lo mất nguyên bản hắn vận dụng trương thiên cửu điều này quân cửa cũng là bị buộc bất đắc dĩ bị hoàng đế đường huynh đặc biệt bổ nhiệm làm chấn quốc vũ lực trưởng giả gọi gì gọi gì hiểu rõ mình đã không có đường lui thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có người nào khác có thể dùng trên cơ bản hắn là cái quan can tư lệnh lúc trước cũng không đối trương thiên cửu ôm hy vọng quá lớn tạm thời còn nước còn tắt đi ai biết trương thiên cửu mạnh mẽ như vậy đột nhiên gọi gì gì công thức ngược lại có chút thấp thỏm lo lắng sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn còn có mấy tháng không có vấn đề trương thiên cửu hết sức chắc chắn nói. Dù sao bọn gia hỏa này đều là cải tạo gen trong chiến sĩ người nổi bật, chỉ cần lên quỹ đạo, huấn luyện hiệu quả vẫn là sẽ rất không tệ, so chiến sĩ thông thường năng lực tiếp nhận mạnh hơn nhiều lắm. "Tốt, Trương Thiên Cựu chúng Tá, chuyện bên này liền nhờ ngươi." Bộ nhiệm văn bản tài liệu lập tức liền sẽ xuống. "Gở gì gở gì công tức khẽ cười nói." Trương Thiên Cựu liền cười. "Chúng ta, chúng ta ở giữa trường học đi." Tại một cái thế giới khác, Trương Thiên Cựu vẫn luôn là chú sĩ, quân hàm bên trên không có bất kỳ cái gì biến động. Thủy Trung hắn cũng chỉ là một tiểu đội người chỉ huy, dù cho cái này tiểu đội là toàn bộ khoa kỹ thế giới mạnh nhất cô máy rất chó. Hiện đại quân đội quân sĩ là quân sĩ, sĩ quan là sĩ quan, Trương Thiên Cửu chưa bao giờ nhận qua chỉ huy hệ thống huấn luyện, cho nên hắn chỉ có thể là quân sĩ, không thể là sĩ quan, không thể chỉ huy đại bộ đội. Đối với cái này, Trương Thiên Cửu hào không ý kiến. Hắn cũng không thích làm sĩ quan, đánh giấm quá nhiều, không tự do. Đem tốt chính mình trung sĩ, quản tốt chính mình tiểu đội, hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, là có thể thỏa thích hưởng thụ thời gian tốt đẹp, không có cái gì đánh giấm tới đáng ghét, rất tốt. Thế nhưng hiện tại, gọ gì gõ gì công thức không người có thể dùng, Trương Thiên Cửu cũng chỉ có thể cố mà làm. Muốn có được, luôn luôn muốn trước trả giá mới được nhất là trước mắt, cái này trung tá bài bài cùng một tờ bộ nhiệm văn bản tài liệu vẫn rất có tác dụng. hiện tại trương thiên cựu không chỉ một người, còn có một cái doanh binh tiểu đội đi theo hàn kiếm cơm. công tước điện dưới ta còn có chút yêu cầu nho nhỏ. trương thiên cựu trên mặt lại lộ ra loại kia chiêu bài thức cười ngây ngô, để cho người ta hoàn toàn không có cách nào cùng vừa rồi sắt thần liên hệ tới. thỉnh giảng gò gì gò gì công tước vội vàng nói, không thể không nói tên đầu trọc này lão còn hết sức biết chọn thời gian, này ngay lúc đó ra điều kiện, dù cho lại không hợp tối tưởng, gò gì gò gì công tước cũng phải cân nhắc chi, cái tên này nói ra nhỏ tiểu yêu cầu chính hợp công thức điện bên dưới chi ý điện hạ ta nghị chuyên môn thành lập một cái vì lính đặc chủng giải thi đấu phục vụ phòng nghiên cứu xin mời emi tiến sĩ chủ đạo nhân viên từ emi tiến sĩ tại cả nước phạm vi bên trong thống nhất phân phối như thế mới có thể bảo đảm tại giải thi đấu trước khi bắt đầu hoàn thành hết thể công tác chuẩn bị trương thiên cựu nghiêm trang nói ra gõ gì gõ gì công thức trong lòng cười thầm thật sự là không như mà hợp muốn một mực không chế tinh anh chiến sĩ tập với doanh, vẹn vẹn bắt lấy mấy cái tam giai tinh anh chiến sĩ là còn thiếu rất nhiều cải tạo gen viện nghiên cứu cũng là trọng yếu nhất bắt không được viện nghiên cứu Hán liền thủy trung đều không có cách nào hoàn toàn khống chế chi này trấn quốc vũ lực, nhưng khống chế viện nghiên cứu có thể so sánh khống chế tập vấn doanh độ khó còn mu lớn. Trương Thiên Cửu có khả năng mượn thi đấu danh tiếng, thuận lý thành trương xử lý bộ đệ cùng có lệ thương, nhẹ nhóm tiếp nhận quyền chỉ huy. Đối viện nghiên cứu đám kia nhà khoa học, có thể liền không thể sử dụng loại biện pháp này. Đem mẹ mỹ độc lập đi ra, vẫn có thể xem là một cái phụ để chịu tân biện pháp tốt. Trước phân hóa viện nghiên cứu lại nói, sau đó đi một bước xem một bước. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại mới là tập vấn doanh cao nhất thủ lĩnh, quyền chủ động trong tay hắn. Mà Trương Thiên Cửu cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt nếu tìm được Emmy, cái này bảo vệ sức khỏe y sinh liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Emmy là lão tử, ai cũng không cho đoạn. đây chính là trương tiểu gia ăn khớp. bên này vẫn chưa hết sự tình, bên kia toa Emmy điện thoại liền đánh tới, trực tiếp gọi cho gò gì gò gì công tước. công tước điện dưới, bạn trai ta ngươi sử dụng hết chưa vậy? sử dụng hết trả lại cho ta. Emmy tiến sĩ đĩnh đạc nói ra. trương thiên cửu không khỏi hoa cúc xiết chặt. nhìn lời nói này, có nhiều trình độ. gò gì gò gì công tước mỉm cười mở ra 3 d hình ảnh. Emmy, chuyện gì? trương thiên cửu xuất hiện tại 3 d trong hình ảnh. Emmy lập tức kêu lên. Đầu trọc, người nhanh quay lại đây, ta bên này có đột phá. A, Trương Thiên cửu có chút trợn tròn mắt, hắn mặc dù biết Emy là thiên tài, cải tạo gen lĩnh vực hiếm thấy trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng nhanh như vậy đã có đột phá, vẫn là ra ngoài ý định. A cái gì a? Ta cho ngươi biết, Cờ giờ tờ Hai ta đã để luyện ra, ngươi tranh thủ thời gian tới nếm thử, nhìn một chút mùi vị có đúng hay không. Emy ở bên kia dương dương đáp ý nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng lung linh, không nói ra được thừ vấn. Trương Thiên Cựu ngất một thoáng, hắn là thật không nghĩ tới, cho Emy mấy cái phương trình, nàng lập tức liền đem Cờ giờ tờ Hai cho lấy ra. Này cái gì đầu óc? Thật tốt, ta lập tức đi tới, lập tức đi tới. Trương Thiên Cựu vội vã không nhịn nổi, lập tức cùng gờ gì gõ gì công tứ phụ tử lên tiếng chào, liền như bay hướng về phía viện nghiên cứu bên kia chạy đi, dưới chân bay lượn dày tăng lực toàn bộ trên hai, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Công tứ phụ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nở nụ cười. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 80, bốn giai tinh anh chiến sĩ. Nhanh, cởi quần áo, nằm trên đó. Vừa đến Emị phòng làm việc, đại tiểu thư liền không kịp chờ đợi nói ra. Nhìn thấy Emị liền để tơi quần áo, Trương Thiên Cựu đổ cũng đã quen, tại một cái khác thời không. Mỗi lần chiến đấu trở về, Emily cũng là không kịp chờ đợi cho hắn làm kiểm tra. Lần này, Emily là trực tiếp cho hắn chuyển nước, đem vừa để luyện ra cỡ giờ tờ 2 cho hắn chuyển đi. "Emily, không phải nói, để cho ta trước nếm thử mùi vị sao?" Trương Thiên Cửu nằm tại dụng cụ bên trong, có chút trong lòng run sợ mà hỏi thăm. Mặc dù hắn là cải tạo gen chiến sĩ, lại không phải tân dược đặc biệt thuốc vật thí nghiệm à, này vừa để luyện ra cỡ giờ tờ 2, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, chẳng lẽ không hẳn là trước xác nhận một chút. "Này bất chính nhờ ngươi từng lấy sao?" Emily lườm hắn một cái, cầm trong tay một cái cực kỳ lớn ống trích, đang ở đi đến một bên cấp nước thuốc này lại là cái gì? chất xúc tác, không nở trực tiếp tại trong cơ thể ta tiến hành phản ứng hóa học ra, vậy cũng không, muốn liền là này hiệu quả. nếu là tại bên ngoài phản ứng xong, cái kia còn có cái gì dùng? Yên Tâm, căn cứ thể chất của ngươi phối tốt lượng, không chết được. Emmy cười toe toét nói, vẻ mặt hết sức chắc chắn. Trương Thiên Cựu liền không nói, tại phương diện này, hắn đến vô điều kiện tin tưởng Emmy. Mặc dù hắn có dẫn trước hơn 300 năm tri thức dự trữ, nhưng muốn đem những kiến thức này dự trữ chuyển hóa làm ứng dụng khoa học kỹ thuật, hắn thừa nhận vẫn phải là Emmy như thế chân chính nhà khoa học, thuật nghiệp hữu chuyên công không phải nói ra thôi. Sự thật chứng minh, vô điều kiện tin tưởng em là hoàn toàn chính xác. Trương Thiên Cựu tại dụng cụ bên trong ngủ thiết đi, mà lại ngủ rất say, là một cái mộng xuân, là thật mộng xuân. Trương Thiên Cựu chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực tràn ngập, tựa như một cái chứa đầy nước lũ đập chứa nước, chỉ muốn tìm vỡ đê miệng phát tiết ra ngoài. Dậy á nhìn xem Trương Thiên Cựu cái kia súc đứng không ngã kim thường, che miệng cười khinh khách. Em mỹ không có hình tượng chút nào ngáp, còn buồn ngủ đi tới, đưa tay gãi gãi rối bời tóc, hỏi thế nào? Trương Thiên cửu giấc ngủ này liền là hai ngày. Em dậy à, Thiên Thiến, thiến đành phải ban ba đồ giám thị dụng cụ đối với e mị tôi nói đây là cờ giờ tờ hai lần thứ nhất cơ thể người thí nghiệm số liệu cực kỳ quý giá ở giữa bất kỳ biến hóa nào đều muốn chuẩn xác ghi chép lại vì thế e mị thậm chí đem hết thể cải tạo giải phẫu đều đầy mặc dù dụng cụ sẽ rất chân thật ghi chép các hạng số liệu nhưng mà một chút chi tiết tính độ vật còn được bản thân đi thể hội yếu tố nhà khoa học tuyệt đối sẽ không lọt mất loại này chi tiết nhỏ này kỳ thật mới là linh cảm chân chính nơi phát ra tiểu thư ngươi đến xem hắn tuyến tụy so trước kia muốn sống vọt một điểm sẽ bài tiết từng chút một vật chất, loại vật chất này ta đã làm qua sơ bộ phân tích, có thể xác định chủ yếu thành phần là Czerter, nhưng mà độ tinh khiết muốn cao hơn nhiều. Czerter 6. È mị mừng rỡ, Ze ạ nhún nhún vai. Nàng cũng không cách nào khẳng định có phải hay không Czerter 6, bởi vì hiện tại bọn hắn còn chỉ nắm giữ Czerter 2 tương quan số liệu, Czerter 6 đến cùng là dạng gì, một chút tham chiếu đều không có. Nhưng mà có khả năng khẳng định là, hắn đã tiến giai. Tiến giai cái danh từ này, là tinh anh chiến sĩ tập vấn doanh hữu. Tương cải tạo gen chiến sĩ căn cứ thân thể tình huống thực tế khác biệt, chia làm khác biệt cấp bậc. Tam giai, e mi hỏi, trước đó, nàng cho Trương Thiên Cựu làm qua kiểm tra, trình thể bên trên vẫn còn nhị giai tinh anh chiến sĩ trình độ. Nhưng ở cá biệt tuyển hạng bên trên, đạt đến đỉnh cấp tam giai tinh anh chiến sĩ tiêu chuẩn, lần này đưa vào cờ giờ tờ 2 đằng sau, bước vào tam giai trình độ hẳn là không thành vấn đề. Thượng như là, tứ giai, dạy hạ trần chờ nói ra, hết thảy số liệu đều biểu hiện, Trương Thiên Cựu hiện tại xác thực đã bước vào tứ giai tinh anh chiến sĩ trình độ. Dạy hạ sở dĩ trần chờ, là cảm thấy không xác định. Dù sao theo nhị giai trực tiếp tiến vào tứ giai trình độ, thực sự có chút quá khoa trương. Mà lại, tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh xây dựng đến bây giờ, chỉ có số rất ít vài người đi đến qua tứ giai tinh anh chiến sĩ trình độ, hiện tại mấy cái này tứ giai tinh anh chiến sĩ không biết đi nơi nào, không còn có tin tức của bọn họ. Trong tay có khả năng so sánh tư liệu quá ít. Cái gì gọi là giống như? Là chính là, không phải cũng không phải là. Ệ Mỹ có chút không cao hứng, đi thẳng tới trước máy vi tính, xem xét các hạng số liệu, cũng sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Tứ giai, xác định không thể nghi ngờ. Mà còn chờ giai tăng lên còn không là trọng yếu nhất, khẩn yếu nhất là mấy cái khí quan bắt đầu khôi phục sức sống. Cứ việc chỉ khôi phục một chút điểm cũng tuyệt đối là dấu hiệu tốt. Trước mấy ngày cho Trương Thiên Cửu kiểm tra thời gian, hoàn toàn thân đại bộ phận khí quan đều ở vào trạng thái ngủ đông, có thể là bởi vì thụ thương quá nặng mà lại đã trải qua đường hầm không thời gian nguyên nhân. Trương Thiên Cửu liền là dựa vào còn sót lại năng lượng tại hoạt động. Bây giờ lại rốt cục thấy hy vọng. Nhìn xem dụng cụ bên trong Trương Thiên Cửu, mì hai mắt trở nên sáng lấp lánh. Lại qua hai ngày, Trương Thiên Cửu an mặc giật mình đổi mới hoàn toàn trở lại phục cũ nữ vương Hào bên trên. Trước mắt chiếc này đi qua cải tiến trước truyền hải tặc đã theo dân dụng cảng hàng không chuyển tới đặc biệt quân cảng đặc biệt quân cảng giao thông vị trí tiện lợi hơn nhiều, mà lại có được ưu tiên phóng ra, ưu sử dụng trước đường thủy quân hạn, mà lại đang tiến hành cải tiến. Dựa theo trương thiên cựu yêu cầu, muốn tại phục cửu nữ vương hào bên trên thành lập chọn vẹn tiêu chuẩn cao gen sinh hóa công trình phòng nghiên cứu. Đây là chuyên môn vị e chuẩn bị. E tại tinh anh chiến sĩ tập vấn trong doanh trại phòng nghiên cứu một dạng giữ lại. Nhưng phục cửu nữ vương hào bên trên cái này phòng nghiên cứu, đem không chỉ chỉ có e một người, mà là lấy nàng làm chủ một cái nghiên cứu đoàn đội. Cái này nghiên cứu đoàn đội, đem cùng bọn hắn cùng một chỗ xuất chiến chuột đế quốc, tham gia ngóc gương lính đặc trùng thi đấu theo lời mời. Đối ngoại danh nghĩa là đội y trừ cái đó ra, phục cựu nữ vương hảo bên trên còn muốn lắp đặt tân tiến nhất có thể số lượng lớn pháo cùng mặt khác tiểu mới vũ khí. Mặc dù Trương Thiên Cựu không có hy vọng dùng một chiếc phá thương thuyền nội tình cải tạo thành siêu cấp chiến hạng, tự vệ hỏa lực vẫn là muốn có được. Trước đây tổ Mạc bọn hắn cho báo thủ nữ vương cải tiến vũ lực, đơn giản cùng rác rưởi không sai biệt lắm, ngoại trừ khi dễ khi dễ không hề có lực hoàn thủ thương thuyền, có đôi khi gặp được sức chiến đấu hơi mạnh hơn một chút thuyền buôn lậu đều muốn sụp đổ tuổi. Đối với những này của sĩ đế quốc cái gọi là trước vào vũ khí, Trương Thiên cửu liền nhìn nhiều hứng thú đều không có. Hắn hiện tại là cũng không đủ thời gian cũng không đủ năng lực tiếp sau sinh chân chính trước vào vũ khí. Hắn là có bản vẽ thiết kế, tương lai hơn 300 năm trước vào vũ khí, hắn đều có thể xuất ra bản vẽ tới. Nhưng vũ khí sản xuất, nhất là vũ khí hạng nặng sản xuất, không chỉ có riêng chỉ có bản vẽ thiết kế liền đầy đủ, cũng không chỉ có có nhà chế tạo vũ khí là được rồi. Trình thể trình độ khoa học kỹ thuật đến đi lên trước, đi đến cái kia trình độ mới được. Đừng bảo là 300 năm sau vũ khí mới, liền xem như dẫn trước 30 năm mũi nhọn vũ khí, Trương Thiên Cửu hiện tại cũng không dám tùy tiện tiết lộ. Không làm được liền sẽ bị tóm lên đến, xem như chuột bạch cắt miếng nghiên cứu. Hoặc là một mực giam giữ tại đen trong phòng, ép hắn không ngừng thiết kế vũ khí mới. Khả năng này khá cao. Cuối cùng một câu, mong muốn ngưu bức, trước phải có bảo hộ thực lực của mình. Thực lực bây giờ còn còn thiếu rất nhiều. Trương Thiên Cửu chạy về phục cửu nữ vương hảo, là cho Tư Mã khinh hầu, Cả Dỗ Lìn, Ngụy An đông đám người họp. Nhìn xem Trương Thiên Cửu mới tinh trung tá quân phục cùng trên quần áo kim tuyến tiêu thủa quý tộc tiêu chí, tất cả mọi người có chút mắc ngất. Làm sao vị này đi ra ngoài mấy ngày, trở về cứ như vậy kéo đánh? Cả Dỗ Lìn liền cười, cái tên này khẳng định lại tại lửa gạn. Trang bức lão đầu có thiên hoa. Lúc trước không phải liền là cầm cái giả kim ưng huân trường tại Philip khách sạn ăn uống miễn phí. Bây giờ gan càng lớn, cũng dám giảm mạo trung tá sĩ quan, còn dám trực tiếp giảm mạo quý tộc. Thế nhưng, xin nhờ, đại ca ngươi cái kia tướng mạo thực sự quá tiêu chuẩn, điển hình chèn nạn tộc nhân, loại thứ tư họ. Ngươi cho rằng người ta thật sẽ tin ngươi là quý tộc? Ta hiện tại là tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh huấn luyện viên, vở gì gọ gì công tức là tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh tư lệnh, mọi người hiểu rõ đi. Trương Thiên biết đám gia hỏa này không tin, lợi ít mà ý nhiều nói rõ tình huống. Dựa vào, là thật. Vậy ngươi cái này, quý tộc tiêu chí, giải thích thế nào? chốc lát, Ngụy An Đông nghi ngờ hỏi. gõ gì gõ gì công thức nếu như làm tới tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh tư lệ quan, cảm tạ Trương Thiên Cựu ân cứu mạng, cho hắn một cái trung tá sĩ quan đường đường, cũng là miễn cưỡng giải thích được đi qua. nhưng quý tộc tiêu chí lại là cái gì quỷ? Ngụy An Đông là vũ trụ thành lớn lên, nhưng mà cũng thuộc về ở đế quốc quốc tịch. hắn biết rõ, đế quốc đang trồng họ trên chế độ nghiêm mật. Trương Thiên Cựu vừa cười vừa nói, nhất tịch, bọn hắn cho ta một cái hoàng gia vinh diệu quân nói, đem cái viên kia kim quang Long lánh hoàng gia vinh diệu lấy ra, ném cho Ngụy An Đông, một bộ hoàn toàn không chút nào để ý dáng vẻ. Phân chương tại Ngụy An Đông các loại trong tay người tỏ mò đổi tới đổi lui. Vậy được rồi, lão đại, người gọi chúng ta mở ra sẽ, là muốn hướng về phía chúng ta khoe khoang một chút sao?" Thỏ con Vi E khở hỏi. "Huyện cái mặt ngươi." Trương Thiên cựu buồn bực nói ra, "Lão thử gọi các ngươi mấy tên khốn kiếp này tới, là muốn hỏi các ngươi một tiếng, ai mẹ nó nghĩ muốn tiếp tục đi theo ca lớn bảo, liền đi làm cải tạo gen giải phẫu, để cho mình trở nên càng mạnh. Liên chúng ta hiện tại tại nơi này, tại nô lực tinh làm lính đánh thuê còn có thể kiếm miếng cơm ăn. mua gì ạ cũng không cần nói, tuyệt đối hạng chốt mặt hàng, mặc kệ tiếp nhiệm vụ gì, cơ bản đều là đưa đồ ăn mệnh. Đây cũng không phải Trương Thiên Cửu cố ý làm người buồn nôn, nói là sự thật. Không nguyện ý làm cải tạo gen giải phẫu, ta chỗ này có 3000 vạn, mọi người chia, về sau an phận thủ thường sống qua ngày, không cần làm khổ. Ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi tốt thân phận mới, dị vãng án cũ đều có thể xóa bỏ. Nay 5000 vạn, trước kia còn muốn lấy muốn cải tạo phi thuyền, vì mỗi người chế tạo cơ giáp, rất khẩn trương, không đủ xài. Bây giờ lương tự đại thụ tốt hơn mát, Trương Thiên Cửu liền lấy ra 3000 vạn tới làm phân phát phí. Chỉ vì cạ lưu lại một chút tiền riêng. Đối nữ nhân của mình, Trương Thiên Cửu cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn cuối cùng cả Dỗ Lìn, Ngụy An Đông, Tiết -e đều nguyện ý lưu lại, tiếp tục đi theo Trương Thiên Cựu trốn lẫn. Dù cho mạo hiểm làm cải tạo ghen giải phẫu cũng sẽ không tiếc. Các hạ các loại mấy tên huynh đệ, suy đi nghĩ lại, quyết định về hưu. Cầm lấy Trương Thiên Cửu điểm cho bọn hắn mấy trăm vạn, những này sớm đã ý chí sắt đá hắn tự con mắt cũng ngả mất. Trước trước sau sau theo mấy cái lao đại, không có kiếm ra người dạng, giữa đường xuất ra theo Trương Thiên Cửu mấy tháng, liền điểm một khoản tiền lớn như vậy, từ nay về sau còn có thể trải qua tháng ngày của người bình thường. Trương Thiên cửu chính là như vậy, không bạc đại nữ nhân của mình, càng sẽ không bạc đại huynh đệ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 81, xuất trình. 4 tháng về sau, phục cửu nữ vương hào theo Mộ Di ạ quân cản xuất phát, đi tới chuột đế quốc Kệ gì này nọ tinh hệ. Kỳ trước nóc hứng lính đặc trùng thi đấu theo lời mời, đều là tại Kệ gì này nọ tinh tổ chức. Trên thực tế, Kệ gì này nọ tinh cũng là chuột đế quốc lính đặc trùng cái nôi. Bởi vì Kệ gì này nọ tinh đặc thù trọng lực trận, khiến cho cái tinh cầu này người có được xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều thân thể điều kiện, có thể nhẹ nhõm điều kiện cường độ cao hơn đặc chủng cơ giáp. Chuột đế quốc vương bài lính đặc chủng, 10 cái có 8 cái là Kệ gì này nọ tinh nhân. Cùng với Xỉ Đế quốc một dạng, Chụt Đế quốc cũng thực hành dòng giống chế độ. Liên quốc gia cương vực tới nói, Chụt Đế quốc so với Xỉ Đế quốc còn muốn hơi nhỏ hơn, nhưng mà quốc lực quân lực còn mạnh hơn nhiều, này nhờ vào một liền mấy đời Chụt Đế quốc hoàng đế đều là hùng tài đại lược quân chủ, mạnh mẽ khoa học kỹ thuật lực thúc đẩy sinh trưởng ra mạnh mẽ quân lực cùng quốc lực, mơ hồ là hệ ngân hà tây nam khu vực đế chế quốc gia lãnh tụ. Đi qua lần nữa cải tiến phục kiểu nữ vương hảo, một mình đi tại mịt mờ trong thái không. Chiếc thuyền này, là Trương Thiên Cựu tại sẵn giang, đồng thời đã tại với Xỉ Đế quốc tương quan ngành chính phủ đăng ký. Đương nhiên, đối với các thị đế quốc quý tộc mà nói, như thế một chiếc 30 năm trước cũ kỹ thuyền hàng, căn bản cũng không tính là gì. Vậy thị đế quốc quốc lực suy yếu, nhưng quý tộc là thật có tiền, ăn chơi đàng điểm, sống mơ mơ màng màng. Thậm chí ngay cả chuột đế quốc quý tộc, đều hết sức hâm mộ với thị đế quốc quý tộc tiên đường hưởng thụ. Nhưng mà lần này phục cửu nữ vương hào cải tiến phí tổn, lại là từ với thị đế quốc quốc khố bỏ vốn. Gọ gì gọ gì công tức không chút do dự vận dụng chính mình tinh anh chiến sĩ tập vấn doanh tổng tư lệnh quan đặc quyền, theo tập vấn doanh tài vụ bên trong chi tiêu một bút đặc thủ phí tổn, chuyên môn duy trì năm nay ngóc ngứ lính gặp trùng thi đấu theo lời mời. Kỹ thuật liên hệ hệ thống động lực tới nói, báo thủ nữ vương đã tạm thời không có cải tiến cần thiết. Trương Thiên Cựu vì báo thủ nữ vương lắp mạnh nhất động cơ, chiếc này năm vạn tính bằng tấn thương thuyền, tăng lực toàn bộ triển khai, tốc độ có khả năng so sánh cao tốc đột kích hạng. Đây tuyệt đối là trước mắt bất kỳ quân đế quốc phương đều chưa từng nắm giữ tuyệt mật kỹ thuật. Trương Thiên Cựu tạm thời còn không có chia sẻ đi ra. Mong muốn theo Trương Thiên Cựu trong tay đạt được chỗ tốt, bình thường tới nói, đều phải dùng chỗ tốt tới đổi. Công bằng giao dịch, già trẻ không đạt. Lần nữa cải tiến, chủ yếu tập trung ở trong khoang thuyền bộ. Dựa theo Trương Thiên cửu yêu cầu, 4 tháng trên thuyền dựng lên chọn vẹn sinh hóa công trình phòng nghiên cứu, ẹp bị chủ trì La Thành tiến sĩ gia nhập liên minh, La Thành tiến sĩ cùng nghiên cứu của hán đoàn đội cũng thành công theo nỗ lực tinh đào thoát, cựu tử nhất sinh đến mộ gì ạ, trương thiên cựu xuyên thấu qua gở gì gò gì công thức tìm được tại mộ gì ạ gian nào đó bệnh viện tư nhân tạm thời cư trú La Thành tiến sĩ, nghe xong là trương thiên cựu phát ra mời, La Thành tiến sĩ không nói hai lời liền mang theo trợ thủ đến đây, đối vị kia phô bảy thần kỳ tinh luyện cờ giờ tờ kỹ xảo trẻ nặng tộc đầu trọng trung sĩ, La Thảnh hết sức có hứng thú, mà lại lên thuyền xem xét phòng nghiên cứu điều kiện, La Thảnh tiến sĩ càng là cao hứng miệng không khép lại tới. So với hắn trước kia tại trợ quỷ cái kia phòng nghiên cứu muốn trước tiến vào hơn nhiều. Hắn người hạ đẳng thân phận, đã định trước có rất nhiều chức vào nghiên cứu thiết bị hắn không lấy được. Cái gọi là kỹ thuật hàng rào, liền bao quát thiết bị cấm vận. Tại phục cử nữ vương hào bên trên, tập trung tuyệt đối là với CD sì đế quốc cao nhất trình độ. Trong đó không ít thiết bị đều không phải là quốc sản, mà là theo những cái kia khoa học kỹ thuật đại quốc nhập khẩu, dị vãng La thành tiến sĩ chỉ có thể lực bất bằng tâm, nhìn xem hình ảnh chảy nước miếng. Lúc này thấy đột thật, cái kia xúc động. Mặt khác còn theo tập vấn doanh viện nghiên cứu điều vài vị tư thâm chuyên gia tới, tạo thành dùng em mỹ cầm đầu độc lập nghiên cứu đoàn đội cái này nghiên cứu đoàn đội trên danh nghĩa còn về tập vấn doanh viện nghiên cứu quản trên thực tế trực tiếp lệ thuộc vào gò gì gò gì công tước mà chân chính người quản lý thì là trương tiến cửu dùng gò gì gò gì công tước thân phận địa vị hắn cũng không có khả năng quản được như thế cẩn thận vào sâu như vậy nếu muốn cùng lúc đầu nghiên cứu đoàn đội địa vị ngang nhau tại tài lực cùng vật lực bên trên gò gì gò gì công tước tự nhiên toàn lực ủng hộ ngoại trừ chiếm cứ dòng dã nửa tầng không gian phòng nghiên cứu trên thuyền còn tiến hành mắt khác cải tiến toàn bộ tới nói tính được là một tòa cấp bậc rất cao di động vũ trụ khách sạn sinh hoạt công trình phân phối đến vô cùng đúng chỗ còn có cơ giáp sân huấn luyện Đồng thời, phục cửu nữ vương hảo còn có nhất định tự vệ hỏa lực, là một chiếc mạnh mẽ vũ trang thương thuyền. 4 tháng, phục cửu nữ vương hảo tiêu hết gở gì gọ gì công tức dòng giá 400 triệu tinh hà tệ, còn không bao gồm dùng đặc cung danh nghĩa điều bên trên phục cửu nữ vương hảo những cái kia thuốc xịn rượu ngon cùng mặt khác xa xỉ phẩm. Có không tiêu tiền hưởng thụ, Trương Thiên Cửu cho tới bây giờ đều không buông tha. Liên Ệ Mị đều cảm thấy trên thuyền này có chút thoải mái quá mức. Nay kỳ thật liền là Trương Thiên Cửu muốn hiệu quả, chỉ có khiến cho Ệ mỹ đem phục cửu nữ vương hảo xem như nhà mới, hắn có thể đem cô nương này khống chế tại chính mình trong lòng bàn tay bên trong. Nói đến lão đầu chọc là có chút không chế cuồng. Đối với những cái kia lần thứ nhất leo lên phục kiểu nữ vương hào đặc chiến đội viên tới nói, càng là trợn mắt hốt muộn. Nói thật, bọn hắn cảm thấy tại tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh đại nộ đã đủ tốt. Dù sao phần lớn tinh anh chiến sĩ đều đến từ cấp thấp dòng giống. Trong ngày thường một nhà khách sạn cấp sao tại bọn hắn mà nói liền là cao không thể chạm xa hoa quảng rượu. Mà tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh ký túc xá là dựa theo ba khách sạn cấp sao tiêu chuẩn tới xây. Toàn bộ ở gì đế quốc mấy chục tỷ nhân khẩu, tinh anh chiến sĩ mới bất quá hơn vạn người. ở tốt đi một chút hoàn toàn hẳn là. Nhưng cùng phục cửu nữ vương hào khoang so sánh, tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh vừa giống như cái khu nhà khó. Nơi này hết thảy đều theo chiếu siêu cấp 5 sao Sa Hoa khách sạn tiêu chuẩn tới C, Sa Hoa trình độ không thua mòn tại cấp tàu biển trở khách chạy định kỳ. Đương nhiên, trọng tải phải kém chút. Chân chính làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, thật lớn như thế Sa Hoa một chiếc thuyền, trên cơ bản thực hành chính là chuẩn trí năng điều khiển. Tinh thế thời đại đại hàng hải, trí năng điều khiển đạt được nhảy vọt phát triển, nhưng chỉ cần nghiêm cấm trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, chân chính trí chí năng điều khiển liền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại suy nghĩ bên trong. Cho nên phục cửu nữ vương hảo cũng chỉ có thể là chuẩn trí năng điều khiển, một cái tinh kiển điều khiển cùng hướng dẫn đoàn đội vẫn là át không thể thiếu. Nhưng khoang thuyền phục vụ đều từ trí năng người máy thay thế nhân loại phục vụ viên. Dù sao đây là trương tiên cửu tài sản riêng, hắn không muốn thuyền của mình bên trên có quá nhiều đẹp nhân viên phục vụ nữ, nào sẽ chói váng ánh mắt của hắn. Mà phục cửu nữ vương hảo sở di có thể thực hành tương đối cao trình độ trí năng điều khiển, then chốt còn tại ở tiểu đào hồng phục chế một cái điều khiển chương trình. So bình thường máy vi tính trí năng trình độ cao quá nhiều. đương nhiên, nếu như đụng phải đặc biệt khẩn cấp tình huống, vẫn phải là tiểu đào hồng tự mình tiếp nhận điều khiển quyền. Trương Thiên Cựu một lần nữa gây dựng đội dự thi. Hắn tự mình ra nhâm đội trưởng, Tư Mã Khinh Hầu là phó đội trưởng. Bazos, Dạ đều là đội viên. Tư Mã Khinh Hầu tiếp nhận một lần cải tiến giải phẫu, tại Trương Thiên Cửu tự mình chỉ điểm xuống, thuận lợi đột phá tam giai bình cảnh, bước vào tứ giai tinh anh chiến sĩ cảnh giới. Trương Thiên Cửu biết cái tên này là một thiên tài, tại tương lai thế giới, Tư Mã Khinh Hầu cũng là vương tọa kẻ hủy diệt, mạnh nhất giết chóc tiểu đội một thành viên. Bala, Dạ cùng một tên khác đội viên đường núi nhỏ, trước đây liền là tam giai tinh anh chiến sĩ, cũng đều tiếp nhận một lần cải tiến giải phẫu, mặc dù tạm thời còn không có đột phá đến tứ giai. Lại cũng đã đến Tam giai đại thành cảnh giới, đi qua 4 tháng nghiêm ngặt huấn luyện, kiến thức cơ bản có bước tiến lớn, sức chiến đấu so lần thứ nhất cùng Trương Thiên Cựu lúc giao thủ có bay vọt về chết Ngắn ngủi 4 tháng, Trương Thiên Cựu thành công tại tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh tạo uy tín. Kỳ thật theo hắn đánh chết có lệ thương cùng bộ đà khi đó lên, hy vọng của hắn liền đã tạo dựng lên. Điều khiển bạo nộ vợ sỉ ẩn ba tú di chuyển mặt đối mặt xử lý hận tợ vợ sỉ ẩn bốn, kẻ bỏ như vậy đoàn người không bộ phục còn phải phục hay. Ngoại trừ bản thân năng lực đạt được cực lớn để cao bên ngoài, cơ giáp cũng đã nhận được cải tiến. Vẫn là Trương Thiên Cựu tự mình cầm đao. Căn cứ mỗi người khác biệt đặc điểm, cải tiến khác biệt cơ giáp. Trình thể tới nói, đặc chiến đội cơ giáp đều vẫn là 4 đời cơ trình độ, nhưng ít ra đều đến 4 đời trạng thái đỉnh phong, các biệt tính năng cùng năm đời cơ so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Nếu tiếp nhận, vậy sẽ phải ra dáng. Nói thế nào cũng không thể đọa chương cựu giá huy phong. Lần này thi đấu theo lời mời đại biểu đội lĩnh đội, là Toxy sì Thượng tá. Toxy sì tư sĩ hỏa tốc tham quân, đồng thời được trao tặng thượng tá quân hàm. Cứ việc này hoàn toàn không hợp với quân đội tấn thăng nguyên tắc, nhưng cân nhắc đến sì sĩ Dòng họ, cái này quân hàm trao tặng cũng liền không lộ vẻ một một. Gõ gì gõ gì công thức ý nghĩ hết sức trực tiếp, nếu hắn đã chính thức bước chân quân đội, như vậy khiến cho con của mình cũng tiến vào trong quân lực luyện liền lộ ra hết sức có cần phải. Nếu có thể ở lần này lính đặc trùng thi đấu theo lời mời bên trong lấy được thành tích tốt, cũng liền vì Tọt sĩ tại quân đội phát triển đã xuống cơ sở vững chắc. Hỗ hồ, Tọt sĩ cùng Trương Thiên Cửu có vẻ như quan hệ không tệ, hẳn là có khả năng tiến một bước tăng cường Trương Thiên Cửu đối gõ gì gõ gì ra tốc độ trung thành. Quả nhiên là một công đôi việc chuyện tốt. Tại dạng này một cái dòng giống chế độ xâm nghiêm quốc gia, muốn để hoàng đế bệ hạ đường đệ cam tâm tình nguyện cùng tứ giống người trẻ tuổi bình đẳng luận dao, thực sự cũng là thực tế không lớn gọi gì gọi gì công thức có thể coi trương thiên cửu là cố tình bụng tới bồi dưỡng đã vô cùng đe bớm. gọi gì gọi gì công thức thậm chí đang nghĩ nếu như trương thiên cửu thật có thể lần nữa lập xuống đại công như vậy trực tiếp cho hắn nhất đẳng dòng giống nhất tịch cũng chưa chắc không thể. ngoài dự liệu chính là cả dỗ lìn ngụy an đông tie cũng không có cùng bọn hắn đồng hành. bọn hắn trước đó không lâu vừa mới tiếp nhận lần thứ nhất cải tạo gen giải phâu giải phâu hết sức thành công nhưng ba người vẫn còn thích cứng kỳ, tối thiểu nhất còn cần một hai tháng mới có thể hoàn toàn thích thứng cải tạo gen giải phẫu đằng sau trong nháy mắt cải biến thân thể cấu tạo cùng chống rỗng xuất hiện siêu năng lực mặc cho ai đều khó có khả năng nhanh như vậy liền có thể thích ứng tới nhất định khôi phục thời gian là hết sức cần thiết nếu muốn cùng trương thiên cựu làm huynh đệ thậm chí lâu dài làm trương thiên cựu nữ nhân vậy thì nhất định phải muốn bắt kịp trương thiên cựu bộ pháp cả dỗ lìn không tại trương thiên cựu liền bị e mỉ chim lấy e bị căn bản liền không cho bất kỳ người nào khác tiếp cận trương thiên cựu cơ hội trực tiếp đem hắn kéo vào phòng nghiên cứu đóng cửa lại tới mạnh mẽ khảo vấn dù sao nàng sớm đã trước mặt mọi người tuyên bố trương thiên cựu là bạn trai nàng người khác cũng không tiện nói gì nữ nhân này không giảng đạo lý. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 82, đại tôn giả cấp người tu chân. Nhanh, lấy thêm điểm đồ tốt đi ra, phía trước những cái kia đều đã tiêu hoa xong. Vừa thấy được Trương Thiên Cửu, Emmy liền vội vã không nhịn nổi nói. Lên tiền Emmy, vẫn là như vậy lôi thôi lế thiết, hỏa hồng rối bời tóc, tùy tiện bộ đồ áo thun, quần short jean bên dưới lộ ra hai đầu tuyết trắng bắt đùi thon dài, lê lấy một đôi dép lê, thậm chí ngay cả áo khoác trắng cũng không mặc, thật giống như tại chính mình phòng ngủ như thế tùy ý trên thực tế, Emmy đa số thời gian đều là ngủ ở phòng thí nghiệm. Dù sao nàng một người Hồi trở lại ký túc xá cũng là gối đầu một mình ngủ một mình. Đối với nàng dạng này, khoa học của người mà nói chỉ cần có một cái giường, chỗ nào đều có thể ngủ. Vì thế phòng thí nghiệm một góc chuyên môn trưng bày một tấm nhỏ hẹp giường xếp. Thiến Thiến vừa mới thu thật qua, lộ ra không phải như vậy luồn ngang không thể tả. E Bị nói tiêu hóa xong, là Trương Thiên cửu cho nàng mấy cái phương trình. Mấy cái kia phương trình, trọn vẹn so hiện tại Tân Tiến nhất cải tạo gen kỹ thuật còn Tân Tiến hơn đến mấy năm. Kết quả vẹn vẹn 4 tháng, E Bị liền tiêu hóa đến sạch xanh xanh. Loại này cái gọi là tiêu hóa. Không chỉ có riêng chỉ là chỉ trên lý luận dung hội quán thông, mà là tiến nhập thực dụng giai đoạn. Nếu không, ngươi đem trong máy vi tính tất cả mọi thứ đều điều đi ra, chính ta như thế đi chọn, tránh khỏi phiền phức. Emmy nói, xinh đẹp đến không tưởng nổi trong mắt to toát ra tham lam vẻ mặt. Trên thực tế, những ngày này nàng vẫn luôn đang tính toán, muốn như thế nào mới có thể đem Trương Thiên Cựu trong máy vi tính có quan hệ ghen công trình tri thức tất cả đều nghiền ép đi ra. Dù sao cái tên này là cái đại binh, hắn cất giấu những kiến thức kia cũng vô dụng. Không được. Trương Thiên Cựu quả quyết lắc đầu. Hơn 300 năm dẫn trước kỹ thuật, một mạch cho hết ngươi, ngươi sẽ đến mất chính ngươi là y sinh, ngươi hẳn là hiểu rõ đạo lý này, e bị đương nhiên hiểu rõ, nàng chỉ là lòng tham mà thôi. Hiện nhiên một tòa trước nay chưa có bảo sơn ngay tại trước mắt mình, hẳn không thể tất cả đều kéo về trong nhà đi. Sau đó chậm rãi khai quật, từng chút một một chuyến tranh kéo trở về, thật là khiến người được không nóng lòng. Nhưng trên thực tế, thật muốn đem tòa này bảo sơn duy nhất một lần đặt ở trên người của nàng, nàng thân thể nhỏ bé liền sẽ bị ép tới toàn thân sưng vỡ. Cái tiêu ít nhất cho cái 100 năm, e bị đem mục tiêu thấp xuống chút. Trương Thiên Cựu liền cười, lại cho nàng mấy cái phương trình, còn có một số luận văn. Thật muốn luận trước vào tính, những này phương trình hòa luận văn, ước chừng là sau này 20 năm, ghen công trình lĩnh vực đứng đầu nhất kiến thức mới. Trong đó có ẻ mi mình tại một cái khác thời không phát biểu hai thiên luật văn, thời gian là 15 năm đằng sau. Đương nhiên, là phạm vi nhỏ, chỉ có đẳng cấp cao nhất tinh tế khoa học ủy ban ủy viên mới có thể tìm đọc. Dù sao ghen công trình vẫn là cấm kỵ danh tử, nhưng mà theo đại chiến hưởng hực khí thế, khoa kỹ thế giới quân đội không ngừng bại lui, hàng loạt sản xuất cải tạo ghen chiến sĩ dư luận đã lặng lẽ đi lên. Ẻ dạng này gien chuyên gia, thân phận cũng dần dần bắt đầu cho hấp thụ ánh sáng. Đây là do ta viết luật văn. È Mỹ có chút nghi hoặc, nàng ngay từ đầu chỉ là nhìn cách làm tác giả ký tên, nhưng một đọc nội dung, È Mỹ lập tức biết, đây đúng là chính nàng viết, cái kia lối hành văn, luận chứng phong cách, đều là chính nàng. Cái này không làm được giả. Ngươi thấy rõ ràng, cái này thí nghiệm hàng mẫu chính là ta. Hết thảy thí nghiệm số liệu, đều là từ trên người ta có được. Ta chính là chuột bạch. Trương Thiên Cửu cười ha hà nói, đối với chuột bạch dạng này tự xưng, cảm thấy một chút không mất mặt. È Mỹ bĩu môi, nói ra, này bên trên lại không có ghi rõ là ngươi chờ một chút, những này số liệu rất đầy đủ à? này là lúc nào luật văn, tinh hà kỷ nguyên 2432 năm. 15 năm đằng sau, ta xem những này số liệu, cùng ngươi bây giờ thân thể số liệu không sai biệt lắm, ân, thì công năng hiếu thắng chút. Lúc kia, ngươi đại khái là cái gì cấp bậc? Trương Thiên Cửu suy nghĩ một chút, nói ra, ngũ giai đi. Ngũ giai tinh anh chiến sĩ, so Trương Thiên Cửu hiện tại cao hơn một cái cấp bậc tới. E mi liền cười, nói ra, vậy ngươi sau này một quãng thời gian cố gắng mục tiêu đã ra tới, liền lại ý nghĩ nghĩ cách tăng cường lá lách công năng. Lá lách là nhân thể lớn nhất miễn dịch khí quan, là cơ thể tế bào miễn dịch cùng dịch thể miễn dịch trung tâm. Ngươi tình hình bây giờ cũng vẫn là như vậy, lá lách công năng cũng không có trên bản chất cải biến. Mặc kệ loại thuốc nào, phương pháp gì, chỉ cần có thể cải thiện lá lách công năng, ngươi liền có hy vọng nâng cao một bước. Này cũng có thể. Trương Thiên Cựu không khỏi cứ thế ngơ ngác một chút. Nay thật đúng là một đầu không tưởng tượng được đường tắt. Tiểu Đào Hồng đã cực nhanh theo trí năng trong máy vi tính điều ra hết thể ẹ e mỹ ký tên luận văn, phát hiện trong đó không ít đều là dùng Trương Thiên Cựu làm thí nghiệm hàng mẫu, thí nghiệm số liệu vô cùng đầy đủ. Cứ như vậy, khôi phục liền làm ít công to. Ai, đầu trọc, ta hỏi ngươi, cái này liên quan tới tiến hành theo chất lượng, dựa vật cải thiện chỗ gen, cuối cùng kết hợp giải phẫu hoàn thành cải tạo phương pháp. Về sau tại tương lai thế giới mở rộng sao? Thành là chủ lưu rồi. mỹ lực chú ý, rất nhanh liền bị một cái khác tiên luận văn hấp dẫn. Ngày đó luận văn cũng là nàng viết, hệ thống đưa ra tiến hành theo chất lượng cải tạo gen quan điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, trực tiếp giải phẫu cải tạo, thất bại nguy hiểm quá lớn, xác suất thành công thấp đến đáng thương, rất nhiều người tại giải phẫu thất bại đằng sau, hoặc là một mệnh ô hô, hoặc là trở thành phế nhân, một cái giá lớn kinh người. Emmy cảm thấy, đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, nhất định phải cải tiến. Cho nên nàng lấy ra muốn trước dùng dược vật dần dần cải biến chuỗi gen, chờ đến sắp nước chảy thành sông thời điểm, lấy tay thuật phương thức hoàn thành một bước cuối cùng cải tạo. làm như vậy, thời gian phải hao phí đến lâu một chút, nhưng sát suất thành công để cao quá nhiều. rất là hết sức có lợi. kỳ thật trước mắt e mỹ liền có ý nghĩ như vậy, nàng cho trương thiên cựu mở cái kia tờ giấy, liền là dựa theo cái này mạch suy nghĩ tới. trước uống thuốc, điều kiện thành thục lại giải phẫu. nhưng trương thiên cựu lại lắc đầu, nói ra, không có. giải phẫu cải tạo vẫn là chủ lưu. vì cái gì? e vô cùng không phục, bởi vì là thời gian không còn kịp nữa tu chân thế giới tiến công một khắc không ngừng khoa kỹ thế giới quân đội toàn diện sụp đổ bại một lần lại bại đều quốc gia đều cần đại lượng tinh anh chiến sĩ đầu nhập tác chiến ổn định chiến cuộc người vương pháp kia, thấy hiệu quả tương đối chậm không phù hợp tình hình thực tế giải phẫu cải tạo thành công suất thấp thế nhưng chu kỳ ngắn hết sức vượt liền có thể hình thành sức chiến đấu về phần tỷ lệ tử vong cao đối với sì đế quốc chu đế quốc các loại cường quyền đế chế quốc gia tới nói căn bản cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì người hạ đẳng mà thôi ai quan tâm sinh tử của bọn hắn những này đáng chết khốn nạn e bị hận hận mắng một câu cũng không biết là mắng tu chân thế giới vẫn là mắng khoa kỳ thế giới lanh huyết người được quyền. trương thiên cựu suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm thấy, ngươi phương pháp này vẫn là có thể nếm thử, tối thiểu nhất có thể dùng dược vật tới kiểm nghiệm một thoáng, loại kia chuối gen mẫn cảm nhất, thích hợp nhất cải tạo, có tính nhắm vào làm giải phẫu, xác suất thành công khẳng định phải cao hơn rất nhiều tới. đúng a, cái này mạch suy nghĩ không sai. đầu trọc, nhìn không ra, ngươi còn thật thông minh. e mị liền mặt mày hớn hở. lời gì, ta vốn là hết sức thông minh được a. trương thiên cựu có chút dương dương đắc ý e mỹ đang chuẩn bị cùng hắn lại thảo luận một chút hắn mấy cái khác phương trình phi thuyền toàn thân chấn động, trong phòng đống nhiên đen kịt một màu. Ngay sau đó, khẩn cấp đèn sáng lên, mạn thuyền bên ngoài khoang thuyền một mảnh bạch sắc quang mang lấp lánh không thôi. Tiến vào a bước nhảy không gian lối đi. Lần này bọn hắn đi là được chung đường thủy, cũng không có muốn quân hãm hộ tống. Trên lý luận đầu này đường thủy vẫn là an toàn, không có gì hải tặc. Lại nói dùng phục cửu nữ vương hảo vũ lực trang bị bình thường thuyền hải tặc nghĩ có ý đồ với bọn họ, thuần túy là muốn chết. báo thủ nữ vương hãm pháo số lượng không nhiều, nhưng uy lực tuyệt đối đủ mạnh. Bước nhảy không gian, tất cả mọi người đã thành thói quen, e mỹ không để ý tới, lôi kéo trương thiên cửu tiếp tục thảo luận phương trình. Cái tên này mặc dù không phải gen công trình chuyên gia, nhưng hơn 300 năm tương lai tri thức, tuyệt không phải là dùng để trừng cho đẹp, rất có liệu. Đầu này nhảy vọt lối đi tương đối dài, trọn vẹn tại á không gian phi hành hơn một giờ, phục cự nữ vương hào mới từ á không gian thông đạo bên trong nhảy ra, một lần nữa trở lại rộng lớn vô ngần vũ trụ. Phát hiện kẻ địch, phát hiện kẻ địch. Tiếng báo động thê lương đột nhiên chấn Văn lên. Tiểu Đào Hồng, chuyện gì xảy ra? Trương Tiên Cửu hơi kinh ngạc. Trí năng máy tính đã trước tiên cùng phi thuyền máy chủ tiếp nhận, tiếp trưởng quyền khống chế. Ngay sau đó, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bán bánh ngọt cỡ lớn tàu cao tốc, máy tính 3 d hình vẽ bên trên, một chiếc màu xanh sẫm cỡ lớn tàu cao tốc, hiện ra nó giữ tận thân ảnh. đây là tu chân đại quân cỡ lớn phi hành pháp bảo, các tu sĩ đều sẽ ngự khí cụ bay lượn, nhưng cấp thấp tu sĩ hiển nhiên không thể đảm nhiệm đường dài vũ trụ bay lượn, nhất là á bước nhảy không gian, khổng lồ không gian áp lực càng không phải là cấp thấp tu sĩ cường độ thân thể có thể gánh vác được. nhưng bây giờ từng cái chiến trường tu sĩ đại quân, cấp thấp tu sĩ đều là chủ lực, cỡ lớn phi hành pháp bảo, liền là tu sĩ đại quân chiến hạm vận tải, có dạng này phi hành pháp bảo, bước nhảy không gian liền không thành vấn đề. một chiếc dạng này đại hình tàu cao tốc. Tối thiểu nhất đều có đại pháp sư đẳng cấp tu sĩ tỏa chấn. Phục cửu nữ vương hào mặc dù đi qua nhất định cải tiến, cuối cùng vẫn là một chiếc vũ trang thương thuyền, tại lực phòng hộ cùng sức chiến đấu phân diện, không cách nào cùng chân chính chiến hạm đánh đồng. Đầu trọc, không xong. Tiểu đào hồng đống nhiên kêu lên, nửa khí có chút kinh hoàng. Trương Thiên Cựu lấy làm kinh hãi, muốn để Tiểu Đào Hồng sợ hãi, thật đúng là không dễ dàng. Máy vi tính này chương trình là không sợ chết. căn cứ do xét, này cỡ lớn tàu cao tốc bên trên có cực kỳ khủng bố linh lực ba động, tối thiểu nhất là đại tôn giả đẳng cấp người tu chân. Em gái ngươi a. Trương Thiên Cựu chỉ cảm thấy đầu muốn mất kém chút té ké ngã trên đất. Đại pháp sư phía trên là tôn giả, tôn giả phía trên là đại tôn giả. Phục cửu nữ vương hào liền sơ giai đại pháp sư đều không chính xác giao được. Đại tôn giả đẳng cấp người tu chân, vừa ra tay liền có thể chụp chết bọn hắn. Nhanh, vui sướng, khởi động phản vật chất động cơ. Trương Thiên Cựu giống to. Trong mấy mắt, hai bên liền đã cách rất gần. Mới vừa từ á không gian thông đạo nhảy ra đến, khoa học kỹ thuật phi thuyền đều có thời gian ngắn điều hành mất linh. Các loại động cơ phản lực khởi động cần một chút thời gian. Bình thường không có gì, trước mắt lại đủ lấy chí mệnh. Vâng anh. Một cỗ hủy thiên diệt địa hơi thở, theo cỡ lớn tàu cao tốc bên trên bộ phát ra. Ngay sau đó, một đầu to lớn bàn tay, đột nhiên theo trong hư không hiện hiện, ôm theo căn bản là không có cách ngăn cản khí thế, ầm ầm vô xuống. A! Tuyệt vọng tiếng thét chói tai, tại phục cửu nữ vương hào từng cái văng lên. Lẽ ra đều còn rất tốt, ai biết trong nháy mắt tử thần đã đến trước mặt, lập tức xa vào đến trong tuyệt cảnh. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 83, vũ trụ trò gì? Thật sự là ngày chó. Em đẹp đi tham gia cái tranh tài, vậy mà lại ở nửa đường bên trên đụng đến đại tôn người cấp mạnh đại tu sĩ. Này là có thể một mình đối phó vũ trụ tuần dương hạng siêu cấp cường giả. Tinh tế thời đại đại hàng hải vũ trụ tuần dương hạng, uy lực mạnh, đơn giản vượt ra khỏi người bình thường ngoài tưởng tượng. Bình thường trận chiến dưới mặt đất tranh, một chiếc vũ trụ tuần dương hạng nếu là tham gia lời nói, có thể trong nháy mắt quyết phần thắng thua. Dung phục cự nữ vương hào bạc kèm năng lượng la trán, gặp được vũ trụ tuần dương hạng, tuyệt đối là bị miểu sát đối tượng. Hiện tại, gặp đến đại tốt người, kết quả kỳ thật cũng giống như nhau, thậm chí càng hỏng bét. Thứ giữa không trung hiện hiện cái kia lớn bàn tay to, che khuất bầu trời, chợt vỗ mà xuống. Tất cả mọi người, bao quát gở gì gọ gì công thức ở bên trong đều nhắm mắt lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là tu sĩ đại quân tại khoa ký thế giới bị chuyển thành ác mang nguyên nhân, thật là không thể kháng cự. Khoa ký thế giới người thực sự không cách nào tưởng tượng, đơn độc cá thể sao có thể bộc phát ra khủng bố như vậy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Một trưởng vô vỡ một chiếc năm vạn tính bằng tấn vũ trang thương thuyền. Ngươi nghĩ như thế nào a? Không có thời gian muốn. Khởi động. Trương Tiên Cửu gầm lên giận dữ. Phục Kiều Nữ Vương hào toàn thân chấn động, đuôi thuyền tên lửa đẩy hào quang bắn ra bốn phía, một cỗ đồng dạng mạnh mẽ sức mạnh mang tính chất hủy diệt phun ra ngoài. Khoang điều khiển thuyền trưởng Hoàng sợ muôn dạng tập trung vào trước mặt màn hình, 21 cấp tăng lực. Đây là cái gì quỷ? 21 cấp tăng lực, đây là sánh vai nhanh đột kích hạm còn cường hãn hơn được nhiều tăng lực trạng thái. Trên cơ bản, không có khả năng có phi thuyền vũ trụ có thể mở ra dạng này tăng lực. Theo thuyền trưởng biết, cao tốc đột kích hạm dùng tốc độ nhanh nhất đột kích lúc, tăng lực trạng thái đại khái có thể đi đến cấp 15 nhiều nhất 16 cấp dáng vẻ. Khẳng định là máy tính xảy ra vấn đề. Và anh. bàn tay to lớn một thoáng đập vào không trung. Tại đây chớp mắt trong nháy mắt, phụ kiều nữ vương hào phảng phát khởi động không gian tuấn gì dùng chỉ trong căn tốc tránh thoát đại tôn giả tiện tay một ít. 21 cấp tăng lực trạng thái, sắp thực có khả năng sinh ra loại này trong nháy mắt chuyển bị hiệu quả. Đây chính là lúc trước đồng tiền tiến một mực rất ngạc nhiên cổ quái động cơ, một cái lắp đặt tại động cơ bên cạnh thu thập trang bị. Cái kia liền là phản vật chất thu thập trang bị, tại đi quá trình bên trong, tự động thu thập trong vũ trụ phản vật chất. Phản vật chất động cơ, tại một cái khác thời không ước chừng còn cần mấy chục năm mới có thể xuất hiện. Nhưng kỹ thuật bên trên không có khó khăn quá lớn, chỉ phải hiểu được thu thập phản vật chất nguyên lý, liền có thể chế tạo ra phản vật chất động cơ, lợi dụng đang phản vật chất dập tắt lúc sinh ra năng lượng thật lớn, khiến cho phi thuyền trong nháy mắt đi đến trước nay chưa có cao tốc, như là thuần gì. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản nhất đời thứ nhất phản vật chất động cơ, tương đối mà nói vô cùng thô giáp, nhưng không có tương ứng công nghiệp kỹ thuật chống đỡ, dù coi như Trường Thiên Cửu nắm giữ lấy đời thứ 6 phản vật chất động cơ chế tạo kỹ thuật, cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem, không có biện pháp nào. Khoa học kỹ thuật tiến bộ là toàn bộ dây chuyển sản nghiệp tiến bộ, không phải nào đó một dạng trung tâm kỹ thuật có thể độc lập hoàn thành. Cũng may này thu giáp đợi thứ nhất phản vật chất động cơ, cũng đầy đủ cứu hắn một mạng. Phục cứu nữ vương hào cải tiến hoàn thành chỉ có mấy tháng, thu thập được phản vật chất ít đến tương cảm, vừa đủ khởi động động cơ, hoàn thành một lần tuấn di đằng sau. Mấy tháng này thu thập cái kia từng chút một phản vật chất liền tiêu hao hầu như không còn, tốc độ của phi thuyền lập tức chậm lại. Bất quá vẫn là duy trì cấp 15 tăng lực trạng thái. Này đã gặp phải cao tốc đột kích hạm tốc độ, nhưng cao tốc đột kích hạm trang bị như thế cường lực động cơ, là vì cao tốc đột kích lượn vòng cắt chém địch quân chiến hạm chủ lực bản trận, mà trương thiên cựu cho phục cứu nữ vương Hảo lắp đặt cao tốc đột kích hạm cường lực động cơ, lại là vì mệnh. Đối Trương Thiên Cửu tới nói, này không có gì mất mặt. mệnh tại, hết thể đều tại. Mất mạng, cái gì cũng bị mất. Đạo lý này, không ai so sống 350 mấy tuổi Trương Cửu ra hiểu được tấu triệt hơn." Ít nhất hiện tại, tất cả mọi người đối Trương Thiên Cửu lúc trước cải tiến tràn đầy cảm kích cùng tán thưởng chi tình. Thành công đào thoát, cỡ lớn tàu cao tốc tựa hồ có nhiệm vụ của mình, cũng không có quay đầu đuổi theo phục cửu nữ Vương hảo, mà là dựa theo sớm định ra đường biển, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền biến mất tại vũ trụ chỗ sâu. Phục nữ Vương hảo để phòng toàn bộ triển khai Quét nhìn phụ cận chúng quanh trên dưới tất cả khu vực, xác định không còn mắt khắc tu chân chiến hạm tồn tại, trương thiên cựu lúc này mới yên lòng lại. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại ở chỗ này gặp gỡ cao dai người tu chân tàu cao tốc? Gõ gì gõ gì công tước nhử mày nói ra. Gõ gì gõ gì công tước lần này ngồi phục cửu nữ vương hào đi tới kệ gì này nọ tình. Trên danh nghĩa là đối kệ gì này nọ tinh tiến hành hữu hảo viếng thăm, trên thực tế mọi người đều biết, công tước điện bên dưới là chuyên đi quan sát lính đặc trùng tranh tài. Ngoại trừ gì gọ gì công tước, mắt khắc rất nhiều quốc gia quan lớn chính khách cũng giống vậy sẽ đến quan sát cuộc thi đấu này đầu này đường biển là trước đó cùng chuột đế quốc chính phủ cao tầng kênh mương thông qua cơ bản có thể bảo đảm an toàn cái gọi là cơ bản bảo đảm an toàn không phải trăm phần trăm bảo đảm an toàn bởi vì chuột đế quốc cũng đang đứng ở trạng thái chiến tranh hải tặc bọn hắn là tiêu diệt sạch sẽ người tu chân có thể hay không đột nhiên xuất hiện lại là rất khó nói thế nhưng đoạn thời gian trước câu thông thời điểm đầu này đường biển bên trên còn không có toát ra tu sĩ máy phi hành hiện tại bỗng nhiên xuất hiện có phải hay không tỏ rõ lấy chuột đế quốc chiến cuộc đã phát sinh một biến loại này cỡ lớn tàu cao tốc tương đương với khoa học kỹ thuật nhân loại cỡ lớn chiến hạm vận tải duy nhất một lần vận chuyển cấp thấp tu sĩ số lượng kinh người cũng chính bởi vì như thế mới có đại tôn giả cấp cao thủ tự mình toả chấn nếu như bị khoa khí thế giới ưu thế vũ trụ hạm đội vây quét tổn thất kia nhưng lớn lắm chỉ cần tu chân thế giới thần cấp đại tu sĩ không tùy tiện ra tay khoa khí thế giới hạng nặng vũ trụ hạm đội liền còn có thể duy trì nhất định lực quy hiếp nghe nói kệ gì một tinh chiến cuộc đã lâm vào dạng co trạng thái tu sĩ phương diện cũng không thể không tăng binh trương thiên Cửu nói ra kệ gì này nọ tinh hệ cùng kệ gì một tinh thất là song sinh tinh hệ thuộc về chuột đế quốc trọng yếu gì dân tinh cầu cùng tư nguyên tinh thất Hai cái tinh hệ đều có được một khoa thích hợp cư ngụ tinh cầu và mấy viên tinh cầu tư nguyên. Kẻ gì này nọ tinh tạm thời còn không có lâm vào chiến hỏa, nhưng kẻ gì một tinh cũng đã đánh thành hố loạn. "Không phải nghe nói tu sĩ cấp cao ở trong không gian ra tay sẽ hao tổn bản nguyên sao?" Bạo Zostor mò hỏi. Trước mắt, bọn hắn mấy cái này đặc chiến đội thành viên, đối chương thiên cựu xem như bội phục tới cực điểm. Mà lại, nói thật, không có có lệ thương cùng bộ đệ hai người này cao cao tại thượng, huynh hoàng quý tộc, đoàn người bỗng nhiên đều cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Đại tôn giả còn tính không được tu sĩ cấp cao, nhiều nhất liền là chu giai. Chúng ta nơi này vũ trụ còn không có tiến hành cải tạo. Các bậc càng cao tu sĩ ra tay càng sẽ tiêu hao bản nguyên, cho nên vừa rồi vị kia trên thực tế dùng chính là phụ lục. Nếu thật là trực tiếp ra tay, chúng ta căn bản liền chạy không thoát. Đối tu chân thế giới hết thảy, Trương Thiên Cửu có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tư Mã Khinh Hầu cười nói, bất kể như thế nào, có thể chạy mất liền xem như chúng ta vật khí. Điểm này, tất cả mọi người hết sức đồng ý mấy giờ đằng sau, gở gì gọ gì công tức đi tới Trương Thiên Cửu ở khoang. Trương Thiên Cửu trên mặt lộ ra tiêu chuẩn cười ngây ngô, hấp tập cho công tác điện bên dưới ngâm cà phê, hắn biết gở gì gọ gì công tác lén lút tới tìm hắn là vì cái gì. Chúng ta Thẳng thắn nói, đối phục cừu nữ vương hào hệ thống động lực, ta rất hiếu kỳ. Gở gì gọ gì công thức uống vào cà phê, giống như là hết sức tùy ý nói. Hiện nay, công thức điện hạ tâm tính không sai biệt lắm đã cơ bản điều chỉnh xong, ít nhất mặt ngoài đã đem Trương Tiên Cửu coi là nói chuyện ngang hàng đối tượng. Cái này chèn nạn tộc người thật giống như một mực bản thân cảm giác tốt đẹp, cho tới bây giờ đều không có hạ đẳng dòng giống tự giác. Đã như vậy, công thức điện bên dưới cũng nguyện ý hợp ý gở gì gọ gì công thức hết sức bén nhạy bắt được trọng điểm, phục nữ vương hào hệ thống động lực, tuyệt đối có hắn không biết bí mật. Không lỗ như vậy một chiếc phi thuyền, vậy mà ở trong không gian tiến hành không gian tuấn gì? này là bực nào kinh người? Nếu như loại kỹ thuật này có thể vận dụng đến Thái Không Chiến Hạm bên trên, vậy sỉ đế quốc vũ lực giá trị lập tức liền muốn tăng gọt mấy phần trăm, thậm chí còn không thôi. Thái Không Chiến Hạm không gian thuần gì, đây là đại sát khí. Trương Thiên Cựu biết thứ này giấu giếm là không gạt được, cùng người thông minh vông nghĩa dễ dàng thật ra chứng. Muốn cùng gờ gì gò gì công tước tiến hành càng chiều sâu hơn hợp tác, nhất định phải xuất ra thành ý tới. Điện hạ, kỹ thuật mới không phải là không có, nhưng cũng không thể gấp tại tạm thời, tham thì thông. Vẫn là trước nghiêm túc đánh tốt cơ sở lại nói. Trương Thiên cửu chứa cười nói, gờ gì gọ gì công tước khẽ vươn cảm Tên đầu trọc này lao nói đến điểm mấu chốt bên trên, hắn trước đây không lâu mới mất đi nội lệ tinh, là cái tướng bên thua, bị hoàng đế bệ hạ cưỡng ép bổ nhiệm làm chấn quốc vũ lực đại tổng quản, cũng nên trước làm ra chút thành tích tới mới được. Vội vội vàng vàng liền muốn trong quân đội mở rộng ảnh hưởng, cũng không phải ý kiến hay. Vũ khí phương diện, chúng ta còn muốn trước chờ sk 16 đầu nhập chiến trường, nhìn một chút hiệu quả. sk 16 không chỉ là súng trường, súng máy, hơn nữa còn bao quát cơ quan pháo, đại pháo thiết kế đã đầu nhập sản xuất hàng loạt, chẳng mấy chốc sẽ trang bị thứ nhất tuyến bộ đội. đương nhiên, tại không nhìn thấy thực chiến hiệu quả trước đó sẽ chỉ tạm thời trang bị một phần nhỏ bộ đội tiền tuyến. Mấy ngàn vạn quân đội thay đổi trang phục, tuyệt đối không phải nói lấy chơi vui, liên quan đến quá nhiều phương diện. Nội nhớ loại này tiểu cũ hỏa dược thương thực chiến hiệu quả không tốt, cứ như vậy đần độn cho toàn quân đều thay đổi trang phục, còn không phải cho quốc gia khác chết cười. Trương Thiên cự ý tứ rất rõ ràng, ngươi trước củng cố quyền lực của mình, nắm giữ càng lớn quyền lên tiếng mới dễ đảm sau này vận hành. Gò gì gọ gì công tức đột nhiên cảm giác được, trước mắt người hạ đẳng này xuất thân lao đầu chọc, trong chính trị cũng hiểu được không ít, tuyệt đối không phải cái ánh sáng biết chiến tranh tên lô mãng. Mà lại, nói thật đi, điện hạ, về sự đế quốc vấn đề Khả năng còn không chỉ là quốc lực suy vi, vũ lực yếu đuối, còn có càng sâu vấn đề cần phải giải quyết. Gọi gì gọ gì công thức chợt kinh hãi, đống nhiên tập trung vào trương thiên cửu, ngươi là nhà cách mạng. Trương thiên cửu liền cười, từ tốn nói, điện hạ an tâm chớ nội, ta không phải nhà cách mạng. Mặc dù ta hết sức không tán đồng dòng giống chế độ, đối đế chế tập quyền cũng không có cảm tình gì, nhưng đây là thời gian chiến tranh, rất rõ ràng, nhiên trời lệnh đất cách mạng tạm thời là không thích hợp. Nhưng mà đế quốc quý tộc giai tầng là thật quá mục nát xa đoạn, cái giai tầng này vấn đề không giải quyết, chúng ta có được lại trước vào vũ khí, đều rất khó phát huy ra phải có sức chiến đấu tới. Vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Gõ gì gõ gì công thức nhẹ nhẹ thở phào một cái, chỉ cần Trương Thiên Cửu không phải nhà cách mạng liền tốt. Vấn đề này, vẫn là chờ điện hạ nắm giữ càng lớn quyền lực, chúng ta lại thảo luận đi. Trương Thiên Cựu lộ cười, lập tức trở nên cao thầm mặt chắc. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 84, thủ chuyển tiếp. Cố Lệ ở tinh là cái hết sức thu cạnh tinh cầu. Làm chứ danh chiến sĩ tinh cầu, Cố Lệ ở tinh hiện ra cho mọi người không thể nào là dịu dàng thám thiết đủ Khắp nơi đều tràn ngập lực lượng cùng cùng dã hỗn hợp cảm giác. Quân doanh cùng giải trí trận, là cái tinh cầu này thường thấy nhất hai loại công trình kiến trúc. Quân doanh yên tĩnh nghiêm túc, chỉnh tề, cùng trang sở giải trí thanh sắc uy mã, ngập trong vàng son hình thành cực kỳ nồng đậm so sánh, nhưng lại rất kỳ diệu thống nhất cùng một chỗ, sáng tạo ra cổ ly ở đặc biệt phong tình. Vệ sĩ đế quốc đại biểu đội là ngày cuối cùng chạy tới cổ ly ở Tinh. Hết thầy 26 chi đại biểu đội, mà khác 25 chi đại biểu đội đều đến. Nó hứng lĩnh đặc trùng thi đấu theo lời mời, ban đầu chỉ có đế chế quốc gia phái ra đại biểu đội, cùng tu chân thế giới đại chiến bày ra đằng sau, toàn bộ hệ ngân hà tây nam khu vực quốc gia đều phái ra đại biểu đội. A ước cùng sáng chói minh sớm đã ký tên thông cảm bản ghi nhớ kết thúc song phương chiến tranh lệnh trả thái nắm tay lại đến nhất trí đối ngoại từng đối thủ cũ bây giờ là người một nhà mặc kệ những này đám chính khách bọn họ ở sâu trong nội tâm có phải thật vậy hay không nghĩ như vậy tối thiểu nhất dạng này tư thái nhất định phải làm ra tới nếu không đám chính khách bọn họ liền có khả năng bị dân chúng tức giận đuổi xuống đài. tại đứng trước diện tộc mối nguy lúc còn muốn bên trong hao tổn cái kia thật đúng là muốn để tiếng xấu muôn đời nhưng trên thực tế mấy trăm năm mối hận cũ cũng không phải một tờ bản ghi nhớ liền có thể hiểu đến mở đêm đó chuột quân đế quốc phương tại đức kéo căn cứ quân sự cử hành ngắn gọn nghi thức hoan nghênh chuột đế quốc hoàng chúa chớ lợi a nguyên soái tự mình có mặt nghi thức hoan nghênh hoàn nghênh các quốc gia chính khách cùng lính đặc trùng đại biểu đội đi vào chuột đế quốc lãnh thổ tham gia ngốc gương thi đấu theo lời mời đức kéo là cố ly ở tinh lớn nhất căn cứ quân sự một trong gần như chiếm cứ chỉnh và thành thị hơn phân nữa. trên thực tế cũng là trước có đức kéo căn cứ quân sự về sau mới dần dần có đức kéo thành phố đức kéo thành phố cư dân phần lớn đều là quân nhân gia quyến bởi vì kệ gì mục chiến sự tình căng thẳng cố ở chiến tranh bầu không khí cũng hết sức nồng đậm Trên thực tế, toàn bộ cổ lì ở Tinh đều thành quân sự đại bản doanh, theo chuột đế quốc những tinh hệ khác điều tới Việt quân, đang liên tục không ngừng hướng bên này bàn tới. Chuột đế quốc cũng không giống như Hừ sĩ đế quốc giống nhau là gã yếu, dân phong tương đương cường hãn, làm hệ ngân hà tây nam khu vực lãnh đạo quốc gia, chuột đế quốc thua người không thể thua trận, mặc kệ kệ gì một tinh hệ đánh được bao nhiêu gian khổ, đều phải liều chết đến cùng. Đây là trong chính trị cần. Theo trên quân sự xem, tử thủ kệ gì một tinh cũng phù hợp chuột lợi ích của đế quốc. Bất kỳ một cái nào đầu não tỉnh táo thông soái, đều sẽ tận lực đem chiến tranh áp thúc tại một thành một chỗ, tất khả năng không cần khuyết trương đại chiến tranh quy mô. Dù cho kẻ gì một tinh hệ hoàn toàn đánh phế, cũng so chiến tranh toàn diện quyết tán, toàn diện thối nát còn mạnh hơn nhiều. Tại khoa kỳ thế giới bản thổ tác chiến, chiến hỏa nhiều lan tràn một cái tinh cầu, liền mang ý nghĩa muốn nhiều chống đỡ một đầu chiến tuyến, đồng thời cũng giảm bớt một cái trụ sở hậu phương cùng nguồn kinh tế này lên kia xuống, duy trì liền muốn gian khó hơn nhiều. Mà lại làm xong tử tinh hệ, kẻ gì một tinh hệ một khi luôn hãm, cố li ở tinh hệ cũng rất khó giữ vững. Kẻ gì một tinh hệ chuột đế quốc còn tổn thất nổi, nhưng cố ở tinh hệ lại là thật tổn thất không nổi. Đây là chuột đế quốc trọng yếu nhất chiến sĩ nơi phát ra tinh cầu. Một khi cố li ở tinh thất thủ. Chủ đế quốc hậu bị nguồn cung cấp lính liền muốn giảm mất to lớn thối Cố ý đem năm nay ngốc hứng lính các chủng thi đấu theo lời mời tuyển tại Cố Lị ở tinh tổ chức, ước chừng cũng là muốn tỉnh lại sĩ khí, vì tiền tuyến tác chiến các chiến sĩ thật tốt động viên một chút. Nghi thức hoan niên kết thúc về sau, liền là các quốc gia chính khách hội đàm. Này là đại nhân vật sự tình. Taxi thượng tá mang theo chiến đội đi vào Đức kéo căn cứ quân nhân câu lạc bộ uống rượu giải trí. Ngày mai sẽ phải bắt đầu chính thức tranh tài, tối nay giải trí thư giãn một tí, chỉ cần không uống say thế là được. Đức kéo căn cứ quân nhân câu lạc bộ phi thường náo nhiệt, trên cơ bản cùng bên ngoài quán bar không sai biệt lắm cách cục chỉ bất quá ở chỗ này tiêu phí, đại bộ phận đều là quân nhân. trương thiên Cửu lẽ ra định đem e mì kéo tới, nhưng e mì không thèm để ý hắn, trực tiếp đem chính mình khóa ở trong phòng thí nghiệm. điên cuồng gặm trương thiên Cửu cho nàng phương trình hòa luận văn. không có đem những vật này hiểu rõ làm đâu, e mì tuyệt đối không tâm tư đi làm khác. e mì tiến sĩ chính là như vậy tính cách. dậy ạ cùng tiến tiến chỉ có thể kiên trì theo nàng, trong đầu không biết toán thầm bao nhiêu lần. lão đại, nghe nói lần tranh tài này muốn đổi quy tắc. vương mấy cốc địa, tư mã khinh hầu nhẹ giọng nói. đổi cái gì quy tắc? tất cả mọi người hứng thú, dồn dập đem đầu bu lại. Nghe nói không làm đấu đối kháng, đổi thành thực chiến. Vậy cũng không có gì. Giới trước tranh tài tiến vào trận chung kết giai đoạn, cũng đều là thực chiến. Bạo Zos có chút xem thường. Hắn đã không phải là lần thứ nhất tham gia ngốc hứng thi đấu theo lời mời, lần trước thi đấu theo lời mời hắn cũng từng tham gia, chỉ bất quá ăn xế rồ, liền vòng thứ nhất đều không qua, liền trực tiếp dẹp đường trở về phủ. Tại kỳ trước ngốc hứng thi đấu theo lời mời bên trên hạng chót, sớm thành nghệ sĩ Đế quốc độc quyền. Thậm chí cá độ tập đoàn mở ra một số so 1000 tỷ lệ đặt cược, kết quả ép với Đế quốc chiến thắng người, vẫn là lắc đắc không có mấy. Lần này Nghe nói cá độ tập đoàn mở ra tỷ lệ là cược, mặc dù không có một so một ngàn như vậy không hợp thói thường, cũng có so sánh 300 tỷ lệ là cược. Cái này cần là có bao nhiêu xem thường ở xỉ sì đế quốc lính đặc trùng. Mà kỳ trước ngốc ương thi đấu theo lời mời thường nói liền là, vậy xỉ sì đế quốc đều có thể thắng, theo mẹ cũng sẽ lên câu. Bà Rốt không biết là trước khi lên đường, Trương Thiên Cựu lén lút tại cá độ tập đoàn trên web sẽ hạ điểm chú, tập chính mình sẽ thắng. Không, lúc này thực chiến khác biệt, không phải chúng ta chính mình đánh, là cùng tu sĩ đánh. Tư Mã khinh hầu thần thần bí bí nói, cùng tu sĩ đánh, là định đem chúng ta phái đến kẹt gì gấu đi. Lần này, đám người chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lai kính. Đã sớm không muốn cùng người một nhà đánh, nhiều không có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu là với sĩ đế quốc mỗi giới tranh tài đều có thể cầm tới quán quân, vậy liền hoàn toàn khác biệt, cùng ai đánh đều sẽ hết sức có ý tứ. Dù sao mỗi lần đều là hạt chót, lần này sửa đổi một chút quy tắc tranh tài, cũng có thể có cái kết quả khác nhau đâu. Hẳn là đi, nơi này cách kệ gì gô gần nhất. Bạ Dạ nhếch miệng, khẽ nói, đánh cũng là tốt tính toán, danh nghĩa là lính đặc chủng thi đấu theo lời mời, nhưng thật ra là để cho chúng ta miễn phí vì bọn họ tác chiến. Hắn mặc dù là cái đồng chí nhưng trương thiên cựu lại tương đối nhìn kỹ tiềm lực của hắn, e mỹ cho ra số liệu cũng đã chứng minh trương thiên cựu ánh mắt sắc thực đáng tin cậy, bà dạ là có hy vọng nhất bước vào tứ giai trạng thái. miễn phí tác chiến, Bằng các ngươi cũng xứng, còn ngạo kiểu đâu? đột nhiên một cái ngạo nghệ tiếng âm vang lên, mang theo không nói ra được khinh miệt chi ý lập tức liền là cười vang tiếng. không biết lúc nào sát vách trên bàn đã thay đổi người, mới tới mấy cái đại hán và vỡ, an mặc mệ sư lìn đế quốc quân trang, một người cầm đầu, thân cao một mét trở lên, thể trọng tuyệt đối vượt qua 200 cân, cả người đầy cơ bắp, vô cùng mỹ trong miệng lẹt ra ngậm thuốc lá mặc dù là cái binh lính cằn quái dáng vẻ, lại lộ ra một câu nạo nghệ quý tộc hơi thở. Tuổi tác cũng không lớn, tước chừng 30 tuổi ra mặt. Một chân đạp trên đế từ trên cao nhìn xuống xem lấy bọn hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích chi ý hắn mấy cái khác mẹ xứ lính quân nhân vẻ mặt cũng rất đôi bất tiện. Vậy xỉ quân nhân đế quốc sắc mặt đều chìm xuống dưới. Mẹ xứ đế quốc, vậy xỉ đế quốc thủ chuyển kiếp. Hai cái đế quốc kỳ thật có hết sức nhiều chỗ tương tự, đều là trung ương tập quyền đế chế quốc gia, đều thực hành dòng giống chế độ, thậm chí trong nước hạ đẳng dòng giống đều có rất lớn trùng hợp tỷ suất. Nhưng nhiều năm trước vì tranh đoạt địa bàn, hai nước ra tay đánh nhau sau tới vẫn là á ước cùng tinh tế nghị sẽ ra mặt điều giải, sau mới miễn cưỡng ký tên hòa bình hiệp định. nhưng lẫn nhau ở giữa cam thủ, nhưng lại chưa bao giờ bởi vì ngừng bắn mà giảm bớt. tiếp giáp công cộng tinh vực xung đột nhỏ cũng là liên tục không ngừng. luận quốc thổ diện tích, nhân khẩu số lượng, mẹ xulin so ra kém với xỉ đế quốc, nhưng luận quân đội sức chiến đấu, vậy xỉ đế quốc thúc ngựa cũng không bội kịp mẹ xulin. nếu không phải á ước cùng tinh tế nghị hội cường thế tham gia, nhiều năm trước cái kia cuộc chiến tranh, xỉ đế quốc khả năng sẽ còn vứt bỏ càng nhiều lãnh thổ. mẹ đế quốc đi là tinh anh con đường. Lần này đế quốc đặc chiến đại biểu đội 5 tên đội viên, vậy mà tất cả đều là quý tộc, liền tam đẳng dòng giống, giống dân tự do đều không có, lại càng không cần phải nói tứ đẳng dòng giống, giống cùng dân đen. Cầm đầu vị này lại Hán, trên bờ vai khiên thượng tá quân hàm, cổ áo bên trên dùng kim tuyến thêu một cái dấu hiệu, cả giả chạy người, mẹ lìn đế quốc nhất đẳng dòng giống, giống đại quý tộc. Tại PC đế quốc, cả giả triệu người cũng là nhất đẳng dòng giống, giống, nhưng mà tại nhất đẳng dòng giống, giống bên trong người mấy tương đối ít, tương đối mà nói cũng không cần thế. Mà mẹ đế quốc cả giả triệu người lại là cực sự bá đạo nhất đẳng đại quý tộc, tại mẹ đế quốc tương đương lời nói có trọng lượng. sân thượng tá Mẹ Sulin đặc chiến đại biểu đội đội trưởng, mẹ Sulin đế quốc nổi danh nhất vương bài lính đặc chủng một trong. Mấy người khác, quân hàm đều là trung tá thiếu tá. Theo tướng mạo xem, trong đó có hai cái hẳn là hạ đẳng giống, giống khả năng bởi vì biểu hiện xuất sắc, nhất định giống như Trương Thiên cựu trở thành quý tộc. Lão đại, thấy được chưa, bọn hắn lính đội là cái lông còn chưa mọc đủ thằng nhóc. Ha ha, cái gì gở gì gọ gì tức sĩ, muốn ta xem, kỳ thật càng giống cái con thỏ, tiểu bạch kiểm kia, hắc hắc. Một cái vóc người cao lớn kiện người da đen thiếu tá, con mắt tại to sỉ trên mặt ngắm tới ngắm lui, không che giấu chút nào chính mình vẻ tham lam. Cái tên này cũng có long dương chuyện tốt. Toàn sĩ bị này đáng chết hắc đại cá thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, không chịu được cả giận nói. Jackson thượng tá, mọi ngươi lướt thúc một chút đội viên của ngươi, không nên quá phận. Nha, con thỏ nhỏ còn nổi giận. Ha ha ha, thật thú vị. Jackson còn chưa mở miệng, hắc đại cá liền ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hiện nhiên hoàn toàn không đem toàn sĩ cảnh cáo để ở trong lòng. Jackson cũng đang cười, vừa cười một bên lắc đầu, nói ra. Gõ gì gọ gì thượng tá, ta không cảm thấy đội viên của ta nói sai, chính ngươi đi chiếu soi gương, có phải hay không giống con thỏ nhỏ? Ha ha, ta cũng thật sự là làm không rõ ràng. Các ngươi ở xỉ đế quốc làm sao lại sa đọa đến nước này rồi? Phái ngươi dạng này một cái thằng nhóc tới lĩnh đội. Thật liên một cái da dáng da hỏa đều tìm không ra tới rồi sao? Còn có, xem xem đội viên của ngươi, thuần một sắc người hạ đẳng. Cái này tờ cái gì lông gà đồ chơi chúng ta, là họ chứ a. Ngươi tại trên quần áo theo cái nhị đẳng dòng giống dấu hiệu là mấy cái y tứ? Liên ngươi gương mặt béo phì kia, cái đầu cho kia, cái kia mũi tẹt, chẳng lẽ ai còn nhận không ra. Ngươi chính là cái chèn nạn tộc người hạ đẳng. Giả trang cái gì cao quý? Đúng đấy, giả bộ cái dám giả bộ. ti liền là Điovti. Mẹ Esli đế quốc mấy tên đội viên khác đồng loạt nổ ngũ nước, khiêu khích hai chữ trực tiếp viết lên mặt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 85, đánh gãy xương. Jackson vượng tá. Toàn sĩ vũ bàn đứng dậy, một tấm anh tuấn mặt trắng nhỏ đỏ bừng lên, mạnh mẽ tập trung vào Jackson. Người đây là khiêu khích, ngươi muốn gây ra hai nước tranh chấp sao? Xin lỗi, lập tức xin lỗi. Toàn sĩ thật sự là cho tức, đưa tay đến bên hồng, lại sờ soạn cái khoảng trống. Cũng là bởi vì lo lắng những tinh lực này quá thừa, lính đặc trùng đụng nhau sẽ phát sinh tranh đấu. Cơ phương diện đã sớm đoạt lại xuống ống của bọn họ. Muốn đánh nhau, có thể nhưng không thể động súng. Giác Sơn liền cười, chậm rãi đem chân to theo trên ghế để xuống, chậm rãi đi đến Potsi bên người, nhàn nhạt nhìn xem hắn, mở cái miệng rộng, cười đùa không thôi. Nụ cười kia, mặc cho ai gặp đều cảm thấy là cực độ khiêu khích. Cái tên này, liền là tự mang trào phúng kỹ năng. Xem ai đều không vừa mắt. Xin lỗi, con thỏ nhỏ, ngươi là tại khôi hay sao? Liên các ngươi về Si Đế quốc cái kia hùng dạng, cái gì hai nước tranh chấp? Ngươi nghĩ rằng chúng ta mẹ Sư Lĩnh sẽ sợ các ngươi? Có bản lĩnh đánh thua đừng đi tinh tế nghị hội quỷ liếm. Dựa vào liếm tinh tế nghị hội chứng mới bảo vệ được cờ lạc tinh hệ, các ngươi còn dám đánh sao? dám sao? Jaxson vẻ mặt cùng ánh mắt đều cực độ khinh miệt. đúng đấy, liếm trứng đồ vật, không xứng ở chỗ này uống rượu. Cút ngay ra ngoài. Hắc Đại Cá không thể nghi ngờ là Jaxson trung thành nhất chó săn, lập tức ở một bên đâu nào. Xem tướng mạo, xem màu da, Hắc Đại Cá không hề nghi ngờ cũng là hạ đẳng dòng giống, chỉ bất quá gia nhập lính đặc trùng đại biểu đội đằng sau. Nhất định bị mẹ ruột lìn đế quốc hoàng thất trao tặng cao đẳng dòng giống thân phận. Trên thực tế cùng trương thiên Cửu tình huống không sai mấy lắm, nhưng Hắc Đại Cá lại tại ở sâu trong nội tâm nhận định chính mình so trương thiên cửu còn cao cấp hơn hơn nhiều cũng không biết hắn loại tâm lý này ưu thế đến cùng là từ đâu mà đến, có lẽ ngay tại ở mẹ Seline quân lực mạnh mẽ đi, liên lĩnh đặc trùng trinh độ, mẹ Seline cũng sát thực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kỳ trước lốc ương thi đấu theo lời mời, mẹ Seline đại biểu đội thành tích đều đứng hàng trước mao, thậm chí tại tinh tế lính đặc trùng giải thi đấu bên trong, mẹ Seline cũng có thể lấy được thành tích tốt. Cùng với đế quốc loại này lâu dài thứ nhất đếm ngược quốc gia so sánh, quả thật có rất lớn tâm lý ưu thế. Tại Hắc Đại Cả nghĩ đến, hắn là dựa vào bản lãnh của mình kiếm tới vinh hoa phú quý, mà cái kia tờ cái gì lông gà đồ chơi trẻ nạn tông nhân, cũng tuyệt đối là dựa vào quỷ liếm mới trở nên nổi bật. Toàn bộ với Đế quốc quân sự trình độ, liền là Rát rưởi không thể kìm được, xoay tròn cánh tay, hô một tiếng, liền quan tới. Chiều cao của hắn so Rát sân thấp hơn, nhưng luận dáng người, lại kém quá xa. Nhưng mà Toàn Sí hiển nhiên không phải loại kia bị người khi dễ không dám hoàn thủ tính cách, bằng không, Trương Thiên Cửu cũng sẽ không cao liết hắn một cái, đồng ý khiến cho hắn tới đảm nhiệm lĩnh đội. 3. Một tiếng thanh thủy đến cực điểm cái tắt tiếng sáo vang lên. Toàn Sí hai gõ mã lập tức xưng phồng lên. Này tuyệt không ngoài ý muốn. Rát là ai? Meeslin Đế quốc đặc chủng chiến đội đội trưởng, Vương Bài lính đặc chủng. Tosy rằng này, nếu có thể đánh tới hắn, đó mới gọi có quỷ. Tosy vừa ra tay, cánh tay nhỏ lập tức liền bị Jackson bắt lấy, trên cổ tay như là trụ vào cái vòng sắt, vô luận như thế nào dùng sức vật lộn, đều như là chuẩn chuẩn lây của đá. Mơ tưởng núp nhích chút nào, Jackson nâng lên một cái khác chi cánh tay, gọn gàng quăng Tosy một cái bàn tay. Gọ gì gọ gì tại với sì đế quốc là ba đại hoàng tộc một trong, cao cao tại thượng, không người dám tại mạo phạm, nhưng ở Jackson trong mắt, cùng men đường nhỏ ma cả đông cũng không có gì khác nhau. Muốn đánh thì đánh, muốn đánh liền đánh. Đám người vây xem đầu tiên là cứ thế ngơ ngác một chút, lập tức phát ra bạo lôi cũng giống như tiếng hoan hô. Đây là điển hình xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Trên thực tế, tối nay tụ tập ở chỗ này phần lớn lính đặc chủng đều là chút ngang ngược ra hỏa, tinh lực tràn ngập, không biết nên như thế nào phát tiết. Hết thể quốc gia khác đại biểu đội, trên lý luận đều là đấng nhân. Mắt thấy với xỉ đế quốc lính đội đại nhân bị người hành hùng, mọi người trong lòng kỳ thật đều hết sức thoải mái. Khi dễ kẻ yếu, chính là động vật bản năng. Dù cho văn minh phát triển đến hôm nay dạng này cao độ, nhân loại động vật bản năng đều không có bị làm hao mòn hầu như không còn. Ratson, khi dễ tiểu bằng hữu coi là cái gì hào hán? Có người mở miệng, nhưng mà ngữ khí rõ ràng mang theo trêu chọc, là hướng về phía Ratson đi, cũng không phải lương tâm phát hiện, mong muốn cho tọt sỉ cùng ở sỉ đế quốc đám kia gà yếu bất bình. Long vàng, người nhà ít cho lão tử trăm bước trên chiến trường xem hư thực. Ratson lạnh lùng lượm bên kia liếc mắt, khinh thường nói, cái gọi là Long vàng, là một tên giống như Ratson cao lớn tráng hán khôi ngô, đầu đầy tóc vàng, tướng mạo còn rất xuất khí. Vị này, so Ratson còn nổi danh, chính là chủ nhà chuột đế quốc lính đặc chủng chiến đội đội trưởng, hiệu Long vàng sư vương. Nghe nói cùng cổ điệu bóng cổ Hán tộc nào đó bản tiểu thuyết võ hiệp bên trong một cái hung hãn nhân vật dùng chính là cùng một cái tên hiệu. Chủ Đế quốc làm nọc gương thi đấu theo lời mời người đề xuất, kỳ đặc chiến trình độ không hề nghi ngờ là rất cao, nếu không chẳng phải là làm mượn không công, tự dước lấy đủ. Long vàng cùng hắn chiến đội cũng là rắc sần đối thủ cũ. Tốt. Long vàng không quan trọng nún vai bảng. Rắc sần cung mẹ dẫn Đế quốc chiến đội, đối với sĩ Đế quốc người mà nói, là không thể vượt qua núi cao, liền một chút phần thắng đều không có. Tại Long vàng trong mắt, cũng bất quá hơi có trình độ mà thôi. Tại hệ ngân hà tây nam khu vực, Trục Đế quốc là vô địch. Bà rộng, ngươi không là ưa thích con thỏ nhỏ sao? Cho, cái này con thỏ nhỏ về ngươi, thật tốt hưởng thụ. Rát sơn một cú họng giống ở lông vàng, lập tức thủ đoạn vừa nhất, Toxi đứng không vững, thân bất do kỷ hướng về phía Hắc Đại Cá nhỏ tới. Giờ khắc này, Toxi liệu mạng tâm đều có? Bị Rát sơn vứt một bàn tay, đã là vô cùng nụn nhã. Nếu là lại bị Hắc Đại Cá đùa dỡn, vậy liền thật không cần sống. Cá nhân hắn danh dự còn là chuyện nhỏ, chỉ sợ liền toàn bộ gờ gì gò gì gọ dị gia tộc, thậm chí toàn bộ vĩ đế quốc hoàng thất, đều sẽ trở thành quốc tế trò cười. Thế nhưng hắn bây giờ lại liền không có biện pháp nào, liền thân thể đều không nhận chính mình khống chế. Hắc, nhiều tạ lão đại. Hắc đại cá mở cái miệng rộng, thử ra một cái răng trắng như tuyết, hắc cười râm, hướng về Tôn Sĩ giang hai cánh tay ra. Tôn Sĩ cắn chặt hàm răng, trong mắt như là muốn nhỏ máu đi xuống. Kệt bệ bụột, bắt núi. Hắc đại cá cười đến càng thêm giẵng dã. Đúng lúc này, bóng người ló lên, Tôn Sĩ bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, đứng tại Hắc đại cá trước mặt, là đầu đầy sáng bóng Trương Thiên Cửu, một cái tay đã bị Hắc đại cá cầm, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. "Tiểu bà bối, ngươi nghĩ muốn như thế nào a?" Mông nít nhỏ rửa sạch sao. Trương Thiên Cửu cười như không cười nhìn Hắc đại cá, cười như không cười nói ra Mặt mũi tràn đầy nhỏ thịt mỡ nhìn qua cũng hết sức đáng yêu, đáng chết người hạ đẳng. Hắc đại ca bạ rống lập tức trở mắt, giơ lên cắt to bằng cái bát năm đấm, một quyền liền hướng về phía Trương Thiên Cựu đầu đánh tới, hồ hổ sinh phong. Mặc dù là tay không tốc sát, một quyền này nếu là đập thật, Trương Thiên Cựu đầu chọc lập tức liền sẽ ứng thanh màn nát. Trong quán ba ồn ào tiếng hơi ngừng, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm gạo thét ma đến đại hát năm đấm, nín thở, chờ lấy nhìn hết đầu nhỏ phì tử đầu nọ hoa. Trương Thiên Cựu còn tại cười, cười đến hết sức tùy ý tùy ý cười, tùy ý tay giơ lên, tùy ý một quyền đối lập tới. Hết thệ nhìn qua đều là như vậy hướng hở giang giác, mọi người nghe được cực kỳ thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm tương đương tròi thay đa số người liền liền lên một thân nội da gà thanh âm này là có chút doan người sau đó liền là hắc đại cá kinh thiên động địa rú thảm không ít người như mày bao quát lông vàng ở bên trong mấy vị này đều là cao thủ chân chính nghe xong này gãy xương thanh âm liền biết tình huống không đúng hắc đại cá không chỉ có riêng là chỉ xương vỡ nứt đơn giản như vậy hắn nguyên cả cánh tay hẳn là đều đã phế bỏ cái này theo hắn cánh tay hình dạng liền có thể nhìn ra được thậm chí liền xương bả vai cùng xương quay xanh cũng có thể xuất hiện nứt xương. Rốt cuộc không nghĩ tới, trương thiên cửu này nhìn như tùy ý một quyền, lại có to như vậy uy lực. này là cao thủ. đám người lập tức liền ở trong lòng có phán đoán. hắc đại cá thân thể cũng không có bay ra ngoài, bởi vì hắn một cái khác chi cánh tay đã bị trương thiên cửu một mực bắt được. vừa rồi nếu là hắc đại cá bị đánh đến bay ngược, có thể có thể bị thương còn không đến mức nặng như vậy. dù sao bay ngược có khả năng tháo bỏ xuống một bộ phận lực chống kích. như bây giờ, tương đương với hắn cứ thế mà đem trương thiên cửu một quyền lực lượng tất cả đều tiếp nhận xuống tới. chỉ phế bỏ một cái cánh tay, coi là thân thể của hắn dám chắc nhị kiêng. không đợi đám người lấy lại tinh thần. Trương Thiên Cửu cánh tay vung mạnh, Hắc Đại Cá hơn 200 cân thân thể thật giống như chơi diều một dạng, nhẹ nhàng bay lên, xoay một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Lại là gãy xương thanh âm. Tất cả mọi người hiểu rõ, Hắc Đại Cá hai đầu gối cũng xong rồi. Mặc dù hiện đại y thuật đầy đủ trước vào, thương thế như vậy nhất định có thể chữa cho tốt, nhưng ít nhất tiếp xuống trên tài, Hắc Đại Cá là không có cách nào tham gia. Hắc Đại Cá trước mắt, như vậy đã hôn mê. Mẹ nó, cho đến lúc này, rác sân bọn người mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi gầm thét không bốn người đồng loạt nhào đem tới. Trương Thiên Cửu nhưng không có lại đánh, mà là thân ảnh lóe lên chốc đoán tối lui ra khỏi bốn người vòng đây, như quỷ mị đứng ở mấy mét bên ngoài, trên mặt vẫn là treo ngu ngơ nụ cười. tên chọc đầu này lão cười đến thật nhận người ghét. dừng tay, một cái hết sức thanh âm uy nghiêm vang lên. Theo chỉnh tề tiếng bước chân, một đội nhung trang chỉnh tề, võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ, hộ vệ lấy một vị chuột đế quốc thượng tướng đi tới. Thần trên đỉnh tướng, đệt lạ căn cứ quân sự quan tư lệnh tối cao, cũng là lần này ngốc ngưng lính đặc chủng thi đấu theo lời mời người tổ chức, đang tra giam quân đế quốc phương thân phận địa vị rất cao, nghe nói là chớ lợi á hoàng chữ chính phủ lập săn thành viên. Tại chớ lợi a hoàng chữ chính thức sau khi lên ngôi, Tần Trên Đỉnh đem khẳng định cũng tìm được tiến một bước trọng dụng, thậm chí trở thành chuột quân đế quốc phương thủ tướng cũng có thể. Chuột quân đế quốc phương thủ tướng, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là hệ ngân hà tây nam khu vực đệ nhất danh tướng. Mạnh như vậy thế đại nhân vật vừa đến, mặc cho ai cũng không dám lại nổ cánh. Cho dù là giận phát như điên dắt cùng các đội viên của hắn, cũng không thể không dừng lại, hướng về phía Tần Trên Đỉnh đem thoáng qua xoay người thăm hỏi. Nhưng nhìn về phía Trương Thiên Cửu ánh mắt, lại hận không thể đem hắn ăn sống một tươi. 14 cầu 910 ở cuối chương 14 chương 86, quyết đấu. Chuyện gì xảy ra? Thần Phong thượng tướng nhíu mày hỏi. Kim Mao liền đi ra phía trước, hạ giọng, đơn giản vì thượng tướng giải thích nguyên nhân. Còn điều ra bộ phận 3 d chụp ảnh dỉn dò, khiến cho tướng quân đối cả sự kiện chân tướng có càng trực quan nhận biết. Jackson thượng tá, tình huống xác thực là thế này phải không? Tần Phong tướng quân ánh mắt nghiêm nghị, rơi vào Jackson trên mặt, hai hàng lông mày nhỏ càng chặt hơn. Tại trên địa bàn của hắn gây rối, đây là không nể mặt mũi a Jackson cái kia khi a động thân nghiêm, gọn gàng nói, báo cáo tướng quân, ta yêu cầu cùng với sỉ đế quốc chiến đội quyết đấu. Dạo, nguyên bản an tĩnh hiện trường, lập tức liền vỡ tổ. Tần Phong sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nhìn trầm trầm Jackson trọn vẹn nhìn hai giây, mới chậm rãi nói ra: Jackson thượng tá, ngươi cần phải biết, khẳng định muốn quyết đấu sao? Xác định. Jackson không chút do dự nói ra: Ngỗng Nó ương thi đấu theo lời mời là cấm tự mình ẩu đả, theo lý, Tần Phong tướng quân hẳn là đem đánh người trương Thiên Cựu giam lại. Thế nhưng là toàn bộ sự cố lại là Jackson bọn hắn chọn trước lên, hết lần này tới lần khác với gì sì Đế quốc lĩnh đội toát xì sì tước sĩ vẫn là gõ gì gõ gì công tức con trai, vậy gì sì Đế quốc hoàng tộc trực hệ tử đệ gõ gì gõ gì công tức tự mình đến, trước mắt đang cùng chớ lợi Á Hoàng chữa hữu hảo nói chuyện với nhau. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, bởi vì đế quốc yếu hơn nữa, cũng là uy tín lâu năm đại đế quốc, không phải có thể tùy tiện đắc tội. Nội nhợ dẫn phát cái gì ngoại giao tranh chấp, tần phong thượng tướng cũng không nguyện ý thấy. Nguyên bản định mập mờ suy đoán giao hấn vài câu, đem hai bên đều đổi đi cũng là phải. Ai biết cái này rắc sân lại trực tiếp đưa ra quyết đấu. Đây cũng là thi đấu theo lời mời quy tắc đồng ý không thể từ đấu, nhưng có thể đường đường chính chính quyết đấu. Kẻ thất bại trực tiếp bị loại, mất đi tiếp tục dự thi tư cách. Bình thường tới nói, liền xem như thủ truyền kiếp cũng sẽ không dễ dàng đưa ra quyết đấu, vào chỗ chết đắc tội với người cũng không trách Jackson làm như vậy, thực sự Tần Phong thượng tướng tới quá là lúc này rồi, cứ thế mà đem hắn bắt lấy. Nếu là muộn một phút đồng hồ, vậy xỉ si đế quốc đám này gà yếu liền bị ngược thành chó. Bây giờ đầy ngập lửa giận không chiếm được phát tiết, Jackson sẽ bị tươi sống nhìn chết. Jackson, ngươi cần phải biết, ngươi bây giờ chỉ có bốn người. Kim Mao nhìn như hảo tâm nhắc nhở một câu, nhưng này cười trên nỗi đau của người khác giữa khí, mặc cho ai đều nghe được. Căn cứ ngốc cứng lính đặc trùng thi đấu theo lời mời quy tắc, mỗi quốc gia chiến đội nằm tên đội viên, không có dự bị, tổn thất một cái liền thiếu đi một cái, hoàn toàn thể hiện ra lính đặc trùng giải thi đấu tính tàn khốc. Jackson quét kim mau lên mắt, lạnh lùng nói ra: Cảm ơn ngươi hảo ý, chúng ta bốn người người đầy đủ. Toxi, si, dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Dù sao các ngươi và xì si lịch đế quốc tới đều là một vòng mơ, trễ một ngày đảo thải sớm ngày đảo thải đều không có quan hệ gì. Nhìn ra được, Jackson có chút lo lắng Toxi si cự tuyệt khiêu chiến. Quyết đấu quy tắc là nhất định phải hai bên đều đồng ý, bị khiêu chiến một phương có quyền cự tuyệt. đương nhiên nói như vậy, có rất ít người như thế sợ. Lính đặc trùng a, không có một chút huyết tính, chỗ nào xứng làm lính đặc trùng? Chỗ nào phối đại biểu một quốc gia xuất chiến? Yên tâm, chúng ta với si xì đế quốc không chiếm các ngươi mẹ để giữ lỉnh nghi ta một người là đủ rồi. ngoài dự liệu chính là, trả lời Jackson chính là trương thiên cửu, mà hắn lời nói ra, lập tức liền để toàn trường im lặng. tất cả mọi người chừng to mắt nhìn xem hắn, tên chọc đầu này điên rồi sao? Jackson dữ tợn cười rộ lên, tiểu tử, đừng giả bộ bức, ta sẽ đánh chết ngươi. trương thiên cửu trên mặt lộ ra tiêu chuẩn cười ngây ngô, gãi đầu một cái, nói ra, ta biết ta, ta coi như không trang bước, ngươi cũng giống vậy muốn đánh chết ta. ta đủ không muốn đánh chết các ngươi, chỉ muốn các ngươi giống ra hỏa này một dạng, quỳ xuống nhận lầm là được. nói, trương thiên cửu chỉ chỉ hắc đại cá bà rồng Bởi vì tần phong tới quá đột ngột, các đại cá vẫn luôn quỷ ở nơi đó, không ai nghĩ đến muốn đỡ hắn lên, bây giờ bị vạn chúng chú mục, cũng coi là mất mặt ném về tận nhà. Trương Thiên Cửu cảm thấy mình đã tận khả năng hài hước, nhưng mà một chút tác dụng đều không có, mọi người xem ánh mắt của Hanrick phát giác giống như là đang nhìn một người điên. Mặc dù hắn vừa rồi trước mặt mọi người hiện lộ cường hãn sức chiến đấu, nhưng mặc cho ai cũng biết, bây giờ là thời đại cơ giáp, vật lộn quyền thuật trình độ lại cao hơn, đối mặt công nghệ cao cơ giáp cùng xung ống cũng là bị ngược mệnh. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng tu sĩ một dạng, thân thể đối kháng cơ giáp? Mệzlin Đế quốc lính đặc chủng điều khiển cơ giáp trình độ độ cao. Tất cả mọi người là công nhận. Mà lại nghe nói mẹ lìn Đế quốc đã nghiên cứu ra đời thứ 5 cơ giáp, cứ việc chỉ là cơ bản hình, nhưng quả thật là 5 đời cơ giáp. Đối bốn đời cơ giáp, một dạng có khả năng hình thành đời kém như ép. Dạng này cơ giáp điều khiển trình độ, dạng này cao cấp cơ giáp, không phải thứ gì Đế quốc rách dưới có thể đối kháng. Mà tên chọc đầu này nhỏ phi tử, lại nói cái gì? Một đời 4. Ngươi đến cùng là nói đùa mà vẫn là nói đùa đâu? Trương Tiên Cửu chúng Tá, ngươi xác định sao? Đây chính là chính thức quyết đấu. Kim Mao sư Vương không chịu được nhắc nhở Trương Tiên Cửu một câu vẹn vẹn một câu nói kia, liền để trương thiên cửu đối với người này coi trọng mấy phần, làm đoạt giải quán quân đại đứng đầu, chủ đế quốc chiến đội đội trưởng kim Mao thế mà nhớ kỹ với sỉ đế quốc chiến đội đội trưởng tên, đủ thấy người này đối mỗi một nhánh chiến đội đều hạ công phu đi nghiên cứu, cũng không có bởi vì với sỉ đế quốc di vãng biểu hiện quá kém liền tự động không chú ý hàn nhóm. dạng này người mới thật sự là đáng sợ. ta xác định trương thiên cửu khé bước cằm, lập tức chuyển hướng thần phong. thượng tướng các hạ, xin mời hạ lệnh đi. thần phong khó chịu một thoáng. vậy đế quốc càng ngày càng hiếm thấy, chẳng những tên đầu chọc này lao thần kinh không bình thường gõ gì gõ gì công tức con trai, cái kia thằng nhóc lính đội vẻ mặt cũng không bình thường, mấy tên đội viên khác càng là một bộ đương nhiên dáng vẻ, ai cũng không ra mà khuyên giải một câu. lại nói, các ngươi thật cứ như vậy muốn xem tiểu chọc đầu chết sao? một đuôi bốn, tiểu chọc đầu ngươi thế nào không lên trời ơi? thượng tướng các hạ, mắt thấy tần phong lưỡng lự, dắt sần cũng không chịu được thúc giục một câu. Thốt cho phép các ngươi quyết đấu. bất đắc dĩ, tần phong thượng tướng cũng chỉ đành gật đầu. người ta theo quy củ làm việc, hắn không có không phê chuẩn lý do. kim ao sư vương không khỏi lắc đầu, hắn nhìn ra được trương thiên cửu là cái hảo thủ. Kiên thuật trình độ cao như vậy, lại là với xỉ đế quốc chiến đội đội trưởng, liệu nhất định cơ giáp điều khiển trình độ cũng sẽ không quá kém? Ai ngờ tâm tính như thế không thành thủ. Theo Kim Mao, có dạng này đội trưởng, năm nay thi đấu theo lời mời của xỉ đế quốc không đến mức lại hạt chót, tốt xấu cũng có thể hướng về phía trước mấy cái thứ tự. Ai ngờ lại là kỳ trước tranh tài bị đào thải đến nhanh nhất, liền chính thức tranh tài tư cách đều sắp bị tước đoạt. Đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống. Người tuổi trẻ bây giờ đều kiêu ngạo như vậy nóng này sao? Học chút bản sự liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Rất nhanh, mọi người liền vây quanh Tần Phong thượng tướng, đi hướng sân thi đấu đẹp là căn cứ có được toàn tinh hà nhất lưu trụ sở huấn luyện cùng sân thi đấu. ở chỗ này tổ chức lính đặc chủng thi đấu theo lời mời, sân bãi công trình khẳng định là không có vấn đề. chủ đế quốc luôn luôn đều muốn hiển lộ rõ ràng chính mình đại quốc phong độ. trận này cổ quái quyết đấu rất nhanh liền chuyển khắp chỉnh cái căn cứ, hấp dẫn tới số lớn người xem, trong đó bao quát không ít quốc gia nhân vật trọng yếu. trong lúc nhất thời quan chiến phòng khách khách quý tụ tập, tướng tinh lá mắt, mẹ đế quốc chiến đội cùng với đế quốc chiến đội quyết đấu, nguyên bản không có gì đáng xem, người nào không biết mười sỉ đế quốc là cặn bã. theo mẹ đế quốc chiến đội quyết đấu, xác định vững chắc bị ngược đến nỗi ngay cả cha mụ mụ cũng không nhận ra nhưng mà sì si đế quốc đội trưởng lại muốn một trận nay liên có chút ý tứ coi như cái tên này thật là thằng điên điên đến không có thuốc chữa cái kia cũng đáng được tới nhìn lên một cái dù sao người điên tận thế cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội chính mắt thấy nói trắng ra là mọi người tới quan chiến càng nhiều hơn chính là coi trọng chuyện này giải trí tính người hạ đẳng ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp ta cho phép các ngươi năm cái cùng tiến lên tiến vào dự bị khu trước đó sần cuối cùng nhìn chằm chằm trương thiên cựu liếc mắt ngạo nghễ nói ra hắn ý tứ kỳ thật cũng rất rõ ràng ngược một người đầu chọc tính là gì muốn ngược liền đem toàn bộ vệ sĩ si chiến đội đều ngược, mới hoặc nhiều hoặc ít có chút mùi vị. băng không, coi như thắng cũng không có một chút ánh sáng rực rỡ. trương thiên cửu quét hắn lên mắt, cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi tiến vào dự bị khu. đáng chết. jackson cắn răng nghiến lợi má một tiếng, quay người mặt đối với mình ba tên đội viên. các ngươi nghe cho ta, đợi chút nữa không cho phép lập tức liền đem tiểu tử kia giết chết, ta phải thật tốt giáo dục hắn, khiến cho hắn biết phải làm sao người. cái kia âm lãnh thanh âm, nghe vào mỗi người trong lỗ cũng nhịn không được dùng mình một cái. rất nhanh, mẹ sẽ liền chiến đội 4 đại cơ giáp liền xuất hiện tại trong sân đấu. Rào. Quan chiến trong phòng khách lại vang lên tiếng kinh hô. Quả nhiên là năm đội cơ giáp. Đội trưởng Zassern, tướng quân Vợ Sĩ Ân 5, chỉ huy cơ giáp, đội viên theo thứ tự là thiết vệ Vợ Sĩ Ân 5, chủ chiến cơ giáp, kỵ binh hạng nhẹ Vợ Sĩ Ân 5, chính sát cơ giáp cùng rừng cây chi sói Vợ Sĩ Ân 5, người máy đánh lén. Không có lửa lực trợ giúp cơ giáp, xem ra bị Trương Thiên Cựu đánh cho tàn phế hết đại cá. vốn là phụ trách hỏa lực trợ giúp. Nhưng mà bốn đánh một, có hay không hỏa lực trợ giúp hoàn toàn không trọng yếu. Thậm chí, đối mẹ Jilin mạnh như vậy đội tới nói, coi như Vợ Sĩ Đế Quốc 5 cái cùng tiến lên, bọn hắn cũng không cần hỏa lực trợ giúp cơ giáp. Không ít truyền thống cường đội, thậm chí liền không có hỏa lực trợ rút cơ giáp, mà là phân phối hai đài toàn năng hình chủ chiến cơ giáp. Liên toàn bộ trình độ khoa học kỹ thuật tới nói, hệ ngân hà Tây Nam khu vực đều phổ biến hơi thấp, chỉ có chút đế quốc các loại số ít mấy cái quốc gia mới có tinh hà cường quốc trình độ, nhưng cùng chân chính nhất lưu cường quốc vẫn là không thể so sánh. Phần lớn Tây Nam khu vực quốc gia đều còn tại trang bị bốn đời cơ giáp, giống Meizlin như thế đã nghiên cứu ra năm đời cơ giáp, có thể coi là trình độ khoa học kỹ thuật rất không kỵ. Xem ra Meizlin là dự định dùng khóa này lính đặc trùng thi đấu theo lời mời làm đá thử vàng thử một lần mới nhất nghiên chế đời thứ năm cơ giáp đến cùng là loại nào trình độ nhìn một chút theo chân chính quân sự cường quốc năm đời cơ giáp so ra còn có nào chưa đủ cùng là năm đời cơ giáp trình độ trên lệnh kỳ thật vẫn là không nhỏ mọi người đột nhiên đều hết sức muốn biết cái kia luôn luôn cười ha ha tựa hồ không tim không phổi lão đầu trọng đến cùng sẽ chọn loại nào cơ giáp nhưng mà dùng một xì đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật lựa chọn của hắn chỗ chống hẳn là cũng rất có hạn vậy xì đế quốc có thể có cái gì tốt cơ giáp nhưng mà đem trương thiên kiệu đi ra dự bị khu đi vào sân thi đấu thời điểm tất cả mọi người vẫn là không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn không phải đâu này cũng có thể. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 87, sẽ chơi ra sao? Trương Thiên Cửu mặc vào một bộ giản dị cơ giáp đi ra. So sánh cao lớn uy manh toàn trang cơ giáp, giản dị cơ giáp thật giống như vị chiến sĩ cơ giáp Donnie đóng giày chiến đấu phục dạng bộ mở dạng, thân cao chỉ có hơn 2m, cùng cỡ lớn quần áo vũ trụ không kém bao nhiêu. Hắn muốn làm cái gì? Quan chiến phòng khách có người kinh hô lên. Kỳ thật tất cả mọi người đều có đồng dạng nghi vấn. Bao taxi, Pasi, Bago's bọn người ở tại bên trong đều bị Trương Thiên Cửu cả kinh trận mắt hốt mổm. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghi ngờ trương thiên cựu thực lực, nhất là tự mình lĩnh giáo trương thiên cựu điều khiển bạo nộ vợ xỉ ẩn ba biến thái uy bi lực đằng sau, càng là đối với trương thiên cựu bội phục sát đất. Thế nhưng bạo nộ vợ xỉ ẩn ba cũng vẫn là toàn trang cơ giáp ba bạo nộ vợ xỉ ẩn ba bọc thép tại yếu kém, năng lượng lá chắn lại kém, tốt xấu vẫn có thể vì phi công cung, cung cấp nhất định bảo hộ, mà giản dị cơ giáp vẹn vẹn chỉ là khiến cho phi công đang chạy trốn chết thời điểm. Đối mặt bình thường bọc thép bộ binh không đến mức không có chút nào năng lực chống cự, điều khiển giản dị cơ giáp cùng toàn trang cơ giáp đối chiến, trừ phi là đầu góc nước vào. Hơn nữa còn là đối chiến bốn đài năm đời cơ giáp đối chiến bốn tên vương bài lính đặc trùng, đây là sáng biết không bất luận cái gì hy vọng chiến thắng, dự định dùng phương thức như vậy nhục nhã dắt sần cùng mẹ xử lín chiến đội một phen sao? Nhưng cũng không trở thành dùng sinh mệnh tới nhục nhã a. hết thề đội dự thi thành viên đều là ký qua sống chết văn thư, tại giải thi đấu bên trong vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trách nhiệm tự lo. cái này giấy sinh tử bao gồm phạm vi, liền bao quát quyết đấu. quyết đấu quá trình bên trong đánh chết chớ luận. nói cách khác, ngươi có khả năng đầu hàng, nhưng đối phương có quyền không tiếp thụ đầu hàng. bằng không thì mở cái gì quyết đấu? tất cả mọi người trăm phần khẳng định, trương thiên cựu điên rồi chỉ có tư mã khinh hầu như trước vẫn là hết sức bình tĩnh trên mặt mang tiện tiện cười xem thường nói không có gì đáng lo lắng lao đại cho tới bây giờ đều không đánh không có nắm chắc cẩm hắn cùng trương thiên cự tiếp xúc thời gian kỳ thật không hề dài đối trương thiên cửu lại là trăm phần trăm tuyệt đối tín nhiệm theo trương thiên cửu dùng đạn xuyên giáp xử lý hắn ma ảnh vỡ xi si ẩn bốn bắt đầu chính là như vậy đây là một cái có khả năng không ngừng sáng tạo kỳ tích đàn ông dùng vì cái gì cặn bã cũng có thể làm cho tứ giai tinh anh chiến sĩ coi hắn là lao đại sao còn có hắn gây đau kiện là có ý gì lập tức lại có người kêu la đám người lúc này mới chú ý tới Giản dị cơ giáp thậm chí ngay cả súng năng lượng đều không có mang theo, vẹn vẹn chỉ là phản tay nắm lấy một thanh hợp kim dao găm. Giản dị cơ giáp dùng để phòng thân thanh đau nhỏ, dài không quá 50 cm. Nếu như là người bình thường nắm một thanh 50 cm hợp kim dao, cũng không tính quá ngắn, nhưng ở cơ giáp thủ bên trong, liền theo đồ chơi không sai biệt lắm. Mà này, liền là trương thiên cựu vũ khí duy nhất, cũng là giản dị cơ giáp duy nhất có khả năng dùng để chiến đấu đồ vật. Chẳng lẽ hắn muốn dùng cây dao này con, từng cái đâm chết bốn đại năm đời cơ giáp? Trừ phi hắn là tu sĩ, đây là đặc biệt phi phi kiếm. Jackson chớm mắt một hồi, đung nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn mở chính là công nhiều lần, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là đầu góc nước vào vẫn là bị cửa kẹp, ngươi bây giờ nhận lầm còn kịp. Quy xuống, nói ta sai rồi, ta có khả năng lưu ngươi một cái toàn thây, không cho ngươi thịt nát xương tan. Chốc lát, tiếng cười hơi ngừng, Jackson cười lạnh, nói từng chữ từng câu. Trương Thiên cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, thượng tá, có thể bắt đầu chưa? Hắn mở cũng là công nhiều lần, con em ngươi, thượng tá, để cho ta bóp chết huân này. Không đợi Jackson mở miệng, bên người kỵ binh hạng nhẹ Vợ si ẩn năm bước nhanh chân, liền hướng về phía Trương Thiên Cựu đi qua. Đi được hết sức nhàn nhã, này dĩ nhiên không phải trinh sát cơ giáp phong cách tác chiến. Quân đội trinh sát cơ giáp chủ yếu phụ trách trinh sát, lực cơ động rất mạnh, hỏa lực cũng không yếu. Tiểu đội tác chiến, trinh sát là công kích nhất, mau lẹ hung mạnh nhất đội viên. Chưa từng có một chiếc trinh sát cơ giáp là như thế này ung dung nhàn nhàn trên chiến trường đi lại. Nhưng không có bất kỳ người nào cảm thấy kỵ binh hạng nhẹ năm đời có lỗi gì. Giản dị cơ giáp, hợp kim dao găm. Đây là Trương Thiên cửu toàn bộ vũ trang, có cần phải sợ hay sao? Chẳng lẽ Trương Thiên Cựu Thật có thể một đao đâm chết Kỵ binh hạng nhẹ? Tới gần, Kỵ binh hạng nhẹ năm đời cũng rút ra hợp kim nào. Dài đến 2 mét Kỵ binh hạng nhẹ giao găm quân đội. Hiện đại cơ giáp thiết kế lý niệm là công kích từ xa cùng cận chiến chém giết chiếu cố. Đây cũng là vì thích ứng cùng tu sĩ đối chiến nhu cầu. Những tu sĩ kia vô luận là công kích từ xa vẫn là cận chiến chém giết đều rất lợi hại, làm khoa học kỹ thuật nhân loại chủ yếu lục chiến vũ khí, cơ giáp tại tính năng bên trên cũng không thể là hở. Kỵ binh hạng nhẹ năm đời năng lượng pháo cùng năng lượng súng máy vẫn còn đóng cửa trạng thái. Căn bản không cần thiết dùng những vũ khí này. Thật dùng vậy coi như mất thể diện, hai mươi mấy cái quốc gia đại biểu đội cùng quân chính muốn người liền tại bên ngoài chăm chú nhìn đây. ngay ngay lúc đó, mấy người bọn hắn liền đại biểu cho mẹ sứ lìn đế quốc mặt mũi. tiểu tử, muốn chơi đao đúng hay không? tốt, cái kia ca sẽ dạy cho ngươi, đao chơi như thế nào. kỵ binh hạng nhẹ năm đời vừa cười vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng tới cực điểm. loại này hoàn toàn tính áp đảo ngược sát, có cần phải khẩn trương sao? muốn sống, jackson nhắc nhở một câu. tránh khỏi cái tên này không cẩn thận đem láo đầu chọc giết chết, vậy liền không dễ chơi. nhất định phải đem này đáng chết người hạ đẳng ngàn đao bầm thầy khiến cho hắn tại tất cả mọi người trước mặt kêu rên cầu xin tha thứ mới có thể hiểu rắc sần mối hận trong lòng yên tâm kỵ binh hạng nhẹ năm đời cao cao đem hợp kim đao dơ lên bay ra lực bổ hòa sơn tạo hình năm đời toàn trang cơ giáp đối giản dị cơ giáp thắng có cái gì mẫu chốt là tạo hình muốn đẹp đẹp trai hơn sau đó trương thiên cựu liền động đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nguyên bản đần độn đứng ở nơi đó trương thiên cựu không thấy bóng dáng xoa xoa xoa cổ một tập trung kim loại tiếng ma sắt lên kỵ binh hạng nhẹ đời nhiên giống đã mất đi chống đỡ đứng không vững ầm ầm một tiếng quỳ xuống cơ giáp đầu gối chỗ tia lửa vang khắp nơi, không cần pha quay chậm chiếu lại, mọi người cũng có thể đoán được, khẳng định là trương tiên cựu làm chuyện tốt. vì bảo trì cơ giáp lực cơ động, chính sát cơ giáp chỗ khớp nối đều thiết kế đến so sánh yếu kém, lực phòng hộ tương đối thấp. lẽ ra cái này cũng không có gì, cơ giáp cao tốc cơ động cao tốc giao chiến thời điểm, ai còn có thể có buồn sự như vậy, chuyên đánh những này phòng ngự yếu kém khớp nối. đây cũng không phải là xe tăng bánh xích, có lớn như vậy diện tích, nhiều người xông đi lên lấy tay lôi nổ, liền xem như chém giết gần người, cũng rất khó kích bên trong tình tiết. thế nhưng giản dị cơ giáp thân hình đủ nhỏ, đầy đủ linh hoạt. Ngươi lai, like, trung thiên cựu trong tay chuôi này hợp kim nào, liền là như thế dùng. Không tiếp. Kỵ binh hạng nhẹ năm đời phi công gầm thét. Nhưng mà, đầu gối kết nối kết cấu bị phá hư đến tướng khi chật để, mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, cơ giáp đều quỳ ở nơi đó, đứng không dậy nổi. Ngay sau đó, cơ giáp chố cổ tia lửa văng khắp nơi. Toàn bộ cơ giáp ô, một tiếng thở thật dài, trực tiếp tắt máy. Trước sau không đến 3 giây đồng hồ, một trận liền đánh xong. Dùng linh hoạt lấy xương kỵ binh hạng nhẹ năm đời chính sát cơ giáp, liền quy như vậy, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả phi công bắn ra trang bị đều khải không động được, cứ thế mà bị giấu ở bên trong buồng lái này. Kỵ binh hạng nhẹ, ố! Hệ thống lệnh bút thanh âm vang lên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. bọn hắn gần như đều không thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Trinh sát cơ giáp liền ngửa rồi. Thờ thiên cơ không có sát cơ sư, nhưng đường đường một đài năm đợi cơ giáp, Meslin Đế quốc tiểu mới nhất hảo, cứ như vậy quỷ gối hai mươi mấy cái nước nhà đại biểu đội trước mặt, khuất nhục hai chữ, tương đương với trực tiếp viết tại cơ giáp trên chán, chiêu cáo thiên hạ. Quá, giết chết hắn! trọn vẹn chỗ mắt tốt vài giây đồng hồ, Jackson mới hồi phục tinh thần lại, phát ra kinh thiên động địa dứt đảo. Không có bất kỳ người nào cảm thấy Jackson phản ứng chậm. Thực sự vừa rồi một màn kia làm cho người rất giật mình. Giàn dị cơ giáp lại có thể thắng toàn trang cơ giáp mà lại giành được nhẹ nhàng như vậy, như vậy sạch sẽ lưu loát, đổi ai cũng mẹ nó mắc nó ta. Ba đại cơ giáp đồng loạt rút ra hợp kim đao. Tư duy hình thái. Này là nhân loại tư duy hình thái. Đối mặt đối thủ như vậy, không có khả năng động năng lượng vũ khí, chỉ cần động năng lượng vũ khí, thắng cũng là thua. Quá mẹ nó mất mặt. Người ta muốn đùa với người đao, biết không? Chẳng lẽ các ngươi mẹ ở dưới đế quốc lính bạch chủng sẽ không chơi đao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Giác sân đám người chẳng những sẽ chơi đao hơn nữa còn là chơi đao cao thủ quá lập tức chiếm trước có lợi địa hình a ngươi một cái tay bắn tỉa cùng người ta chơi cái gì đao bên ngoài sân cũng có người nhịn không được kêu lên lập tức liền có người muốn chế dưới lại quay đầu nhìn lại lại đem lời đến khỏe miệng cứ thế mà nuốt trở vào là kim Mao sư vương chuột đế quốc chiến đội đội trưởng năm nay lính đặc trùng thi đấu theo lời mời đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu tại dự thi lính đặc trùng bên trong có được rất cao hy vọng bình thường người ai dám nghi vấn hắn chuyên nghiệp trình độ vấn đề là kim ma sư vương tại sao phải nói như vậy chẳng lẽ hắn thật cho rằng ba đài năm đời toàn trang cơ giáp chơi đao chơi không lại một cái giản dị cơ giáp thế nhưng trong sân phát sinh hết thảy lập tức liền hướng về phía mọi người đã chứng minh ai mới thật sự là cao thủ trương thiên cửu cái thứ hai mục tiêu công kích quả nhiên là người máy đánh lén tung lâm chi lang hệ liệt là mẹ xứ lìn đế quốc so sánh kinh điển người máy đánh lén loại cơ giáp này ưu điểm cùng khuyết điểm một dạng rõ ràng ưu điểm liền là bắn tỉa khoảng cách xa năng lực rất mạnh trang bị tăng cường hình đánh tháo lực sát thương so với bình thường người máy đánh lén mạnh hơn nhiều nhưng không thể tránh gọi là loại cơ giáp này động cơ phát ra quá nhiều khuynh hướng đánh tháo Tại lực cơ động cùng lực phòng hộ phương diện đều lộ ra không đủ mạnh. Người máy đánh lén chơi cận chiến vốn chính là thứ cặn bã. Tùng Lâm Chi Lang năm đời cận chiến càng là thứ cặn bã cặn bã. Nhưng đó là chỉ cùng toàn trang cơ giáp chơi cận chiến được ra, không bao gồm giản dị cơ giáp. Tùng Lâm Chi Lang lực phòng hộ yếu hơn nữa, cùng giản dị cơ giáp so cũng là cường hãn đến không muốn không muốn. Giản dị cơ giáp là hoàn toàn rõ ra, tại toàn trang cơ giáp trước mặt tuyệt đối là một pháo chết. Bất quá hiện tại chơi là dao. Vụt vụt vụt vụt, Tùng Lâm Chi Lang căn bản không kịp mở năng lượng là chắn Một chuôi chói hai kim loại tiếng ma sắt vang lên, đầu gối chỗ tia lửa văng khắp nơi. Tùng Lâm Chi Lang còn chưa kịp ra chiêu, liền trực tiếp quỷ. Trương Thiên Cựu không chút nào dừng lại, lưỡi đao lướt qua, Tùng Lâm Chi Lang cơ giáp nghiêng đầu một cái, ánh chớp chớp loạn, cơ giáp triệt để tắt máy. Cùng vừa rồi giết đảo kỵ binh hạng nhẹ cơ giáp cơ hồ là giống nhau như lúc quá trình, duy nhất khác biệt chính là, vừa rồi kỵ binh hạng nhẹ là đơn độc đột như trước, bị đánh ngã thời điểm, giáp sân đám người căn bản liền không kịp cứu viện. Mà bây giờ, Tùng Lâm Chi Lang lại là cùng bọn hắn ở vào cùng một cái cấp độ bên trên. Kết quả, còn là giống nhau không kịp cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người máy đánh lên quỷ. Này rơi ạ đến cùng là cái gì yêu nghiệt? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 88 đặc trùng tác chiến tinh túy xử lý Tùng Lâm Chi Lang năm đời Trương Thiên Cựu không có nửa phần lưỡng lực bay lượn giày phát lực nhanh như chớp hướng về phía cách đó không xa một tòa bỏ đi công trình kiến trúc bay đi đèn là căn cứ sân thi đấu chiếm diện tích cực sự rộng lớn có rất nhiều tác chiến địa hình có thể chọn chỉ bất quá tất cả mọi người còn không có tuyển liền trực tiếp đánh cách đó không xa liền là chiến đấu trên đường phố địa hình lần này Jackson cùng chủ chiến cơ giáp đều không do dự nữa trực tiếp vận dụng năng lượng vũ khí cốc cốc cốc, năng lượng súng máy nổ vang, từng chuỗi năng lượng từ đánh hướng về kia cái ăn mặc giản dị cơ giáp tiện nhân vào tới. Sử dụng năng lượng pháo rõ ràng càng chậm trễ thời gian, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn sử dụng tự vệ súng máy. Đối với giản dị cơ giáp, tự vệ súng máy đã có nhất định lực sát thương. Mấu chốt là, trương thiên cửu tuyệt đối không thể trúng đạn. Tại hai cái toàn trang cơ giáp trước mặt, giản dị cơ giáp sát thực yếu ớt như tờ giấy. Cứ việc trong nháy mắt hắn dùng đao đâm chết hai đại toàn trang cơ giáp, nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể nằm cạnh đồ mở nút chai đánh chỉ cần tốc độ của hắn một chấm lại, tại đã vận dụng năng lượng vũ khí rắc sần trước mặt hai người, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Xem ra rắc sần cũng suy nghĩ minh bạch, mặt mũi tuy trọng yếu, nhỏ mạng càng trọng yếu hơn, đối mặt dạng này yêu nghiệt, còn có cái gì tốt lưu thủ. Quan chiến phòng khách cũng là lặng ngắt như tờ, đoàn người từng cái bình tức tĩnh khí, mở to hai mắt nhìn nhìn thấy. Nguyên lai tưởng rằng là thiên vệ một bên đồ sát, không nghĩ tới lại trở thành như thế. Có đáng xem. Trương Thiên Cửu tốc độ nhanh đến kinh người, hiển nhiên đối sần phản ứng của hai người sớm đã coi là phán, tại hai người nổ súng trong nháy mắt, nhiên từ không trung rơi xuống, sau đó dọc theo mặt đất cực nhanh vọt vào công trình kiến trúc, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. tất cả mọi người kìm lòng không đặng thở phào một cái. Kim Mao sư vương lại điểm một cái trước mặt mình 3 d hình ảnh, khiến cho hệ thống chiếu lại. đây chính là khoa học kỹ thuật trước vào tính. mọi người có khả năng xem cùng một cái lớn hình ảnh, cũng có thể đơn độc ở trước mặt mình lôi ra một cái nhỏ hình ảnh, hệ thống chiếu lại cũng sẽ không ảnh hưởng những người khác. rõ ràng trương thiên cựu rơi xuống dưới thời điểm, dắt sần đã nổ súng. Kim Mao hiểu rõ dắt sần, cũng không phải chỉ là hư danh, là thật có có chút tài năng. Mặc dù nói giới hạn trong Melee giữa Liên Đế Quốc Chiến đội thực lực tổng hợp không có cách nào cùng chốt Đế quốc Chiến đội đánh đồng, nhưng Jackson bản thân năng lực sát thực rất mạnh, dùng năng lượng thúc tốc độ, khoảng cách gần như thế, gần như vừa nổ súng liền sẽ đánh trúng mục tiêu, ở giữa sẽ không tồn tại bất luận cái gì giảm sóc thời gian. Trong truyền thuyết, chân chính vương bài lính đặc chủng có khả năng tùy tiện né qua hỏa dược thương phóng ra đạn, liền cùng tu sĩ một dạng có được phản ứng như vậy tốc độ, nhưng năng lượng thúc là tránh không khỏi. Sau đó, Kim Mao liền phát hiện, Jackson kỳ thật đã đánh trúng trương thiên cửu, chỉ bất quá trương thiên cửu cũng không có thủ thương. Tại năng lượng thúc đánh trúng thân thể của hắn trong nháy mắt, một tia sáng trắng lóe lên, năng lượng thúc liền bị giật cắt, tựa như là nháy mắt mở ra năng lượng lá chắn. Kim Mao có thể cảm giác được, đây không phải là năng lượng lá chắn, ít nhất không phải cơ giáp mở ra có thể sáng lên lá chắn, cũng là cùng tu sĩ năng lượng vòng bảo hộ có chút tương tự. Kim Mao sư vương thế nhưng là tự mình cùng tu sĩ giao thủ qua, biết bọn hắn khống chế năng lượng vũ trụ trình độ rất cao. Chẳng lẽ Trương Thiên Cựu là tu sĩ? Kim Mao sư vương lập tức phủ định ý kiến của mình, không hề nghi ngờ, Trương Thiên Cựu là cải tạo gen chiến sĩ, này đàng tra đế quốc cũng không phải bí mật gì. Chuột Đế Quốc cũng, cũng sớm đã khởi động tinh anh chiến sĩ kế hoạch, chỉ bất quá Chuột Đế quốc thông thường lính đặc trùng vốn là vô cùng lợi hại, tinh anh chiến sĩ mới không có cái gì cơ hội lộ diện. Nhưng Kim Mao sư vương nghe nói những gen này cải tạo chiến sĩ cũng có thể điều động xung quanh năng lượng vũ trụ để bản thân sử dụng, thủ pháp mặc dù cùng tu sĩ không giống nhau, nguyên lý lại là tương thông. Xem ra chính mình đối cải tạo gen chiến sĩ cách nhìn cần làm nhất định điều chỉnh. Nếu như nói cùng tu chân thế giới chiến tranh bùng nổ trước đó, Kim Mao sư vương các loại truyền thống lính đặc trùng còn đối cải tạo gen chiến sĩ thì mũi coi thường, cho rằng là bản môn tà đạo. Theo chiến tranh quy mô dần dần mở rộng, lợi hại tu sĩ một cái tiếp một cái xuất hiện, Kim Mao sư vương các loại truyền thống lính đặc chủng cũng sớm đã thấy lực bất tòng tâm. Dùng Kim Mao sư vương trình độ, điều khiển năm đời cơ giáp, có lẽ có thể cùng sơ giai pháp sĩ giao thủ không rơi vào thế hạ phòng, nhưng sơ giai pháp sĩ tại tu chân giới là danh phủ kỳ thực cấp thấp tu sĩ, vẻn vẹn chỉ cao hơn linh đồng nhất giai, mà Kim Mao sư vương đã là truyền thống lính đặc chủng người mạnh nhất một trong. Gặp được cao cấp hơn tu sĩ, tỷ như pháp sư đẳng cấp, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ, cải tạo gen chiến sĩ là đường ra duy nhất. Kim Mao sư vương trong lúc nhất thời có chút thất thần, công trình kiến trúc bên trong chiến đấu mới vừa vận bày ra, tướng quân vợ si ẩn năm cùng thiết vệ vợ si ẩn năm tuần tự vọt vào công trình kiến trúc. Một khi quyết định vận dụng năng lượng vũ khí, Jackson hai người lập tức lại trở nên tràn đầy tự tin. Cuối cùng, Trương Thiên Cửu tẩy vào vẫn là hắn mạnh mẽ quyền thuật trình độ, chỉ bất quá đem loại này quyền thuật kỹ xảo dùng tại giản dị cơ giáp bên trên, không thể không nói, này đáng chết người hạ đẳng đầu gốc còn không ngu nốc nhưng cũng chỉ thế thôi. Một bộ giản dị cơ giáp, một lần phá đao, liền có thể xử lý hai đại vận dụng năng lượng vũ khí toàn trang cơ giáp. Suy nghĩ nhiều đi. Công trình kiến trúc sớm đã bỏ đi, nhiều lần kịch chiến đã để trong đó bộ thủng trăm nhà lỗ. Kiến trúc như vậy vật bên trong, thích hợp giản dị chiến sĩ cơ giáp trồ núp thực sự nhiều lắm. Jackson cùng thiết vệ vợ Si ẩn năm lập tức mở ra tia hồng ngoại nhiệt năng dụng cụ dò xét. Đây là một loại cổ xưa mà có tác dụng dụng cụ. Rất nhanh, liên tại kiến trúc vật tầng thứ 3 một cái chen lẫn sau tưởng tìm được một cái nhiệt lực nguyên. Có khả năng khẳng định, cái này nhiệt lực nguyên liền là Trương Thiên Cửu. Cứ việc bao vây lấy giản dị cơ giáp, vẫn là có nhiệt lượng phát ra. Thiết vệ bà vai khai động, vai pháo nổi lên, pháo hào quang màu sữa chớp động, đã bắt đầu bổ sung năng lượng trên lý luận chỉ cần tìm được trương thiên Cửu vị trí tiểu tử kia nhất định phải chết kiến trúc như vậy vật mấy bức tường căn bản là ngăn không được thiết vệ vợ xỉ ẩn nằm chủ phá một kích năng lượng pháo vi lực tại khoa kỹ thế giới trên chiến trường so kiểu cũ thuốc nổ pháo vi lực lớn nhiều jackson cũng không có ngăn cản hắn trước kia còn muốn lấy muốn đem kẻ hạ nhân tiểu tử bắt lấy rút gân lột ra chậm dai cha tấn nhục nhã một phen cuối cùng mới trước mặt mọi người giết chết dùng hiểu mối hận trong lòng hiện tại jackson đã không nghĩ như vậy cuộc quyết đấu này đánh tới trước mắt lúc này mặc kệ jackson sau cùng làm sao nhục nhã cha tấn trương thiên cửu đều đã không có ý nghĩa Bị một đại giản dị cơ giáp một lần phá đao xử lý hai đại năm đời toàn trang cơ giáp, mẹ đế quốc lính đặc chủng chiến đội mặt mũi, đã sớm ném đến tinh quang, chú nhất định phải trở thành quốc tế cho cười. Về phần còn lại hai đại vận dụng năng lượng vũ khí toàn trang cơ giáp, xử lý một cái đồng đẳng với thân áo vải giản dị cơ giáp, coi là có thể chịu sao? Không tính đi. Giác Sơn hiện tại chỉ muốn lập tức xử lý Trương Thiên Cửu, lập tức kết thúc trận này làm hắn mất hết mặt mũi quyết đấu. Bất kể nói thế nào, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về hắn, thuộc về mẹ đế quốc đại biểu đội. Chờ sự tình qua đi, ai còn sẽ nhớ kỹ hôm nay phát sinh ở sân thi đấu hết thảy đâu. Mọi người Mãi mãi cũng chỉ nhớ rõ người thắng, kẻ thất bại dù cho từng lại rực rỡ, cũng là đã định trước sẽ bị người quên lãng. Nhưng sự thật chứng minh, Jackson còn thật có chút nghĩ quá nhiều. Đông. Thiết vệ vợ sĩ ẩn năm trầm muộn chủ pháo tiếng sáo vang lên, một đạo năng lượng buộc bẻ gãy nghiền nát xuyên thấu ba bức tường vách tường, trực tiếp trúng mục tiêu nhiệt lực nguyên. Lập tức nhiệt lực nguyên tại hồng ngoại nghi thượng biến mất. Xử lý tiểu tử này. Thiết vệ một tiếng reo hò, bước nhanh chân, liền hướng về phía lầu bà phòng đi. Mặc dù nhiệt lực nguyên đã biến mất, nhưng nhất định phải tìm tới tên kia thi thể, cho dù là thịt nát cũng được. Trở về. Rất sân đầu góc dù sao xoay chuyển so thủ hạ nhanh, lập tức liền ý thức được chỗ nào không đúng, máy chủ cũng không có xác nhận trương thiên cựu ố. Nếu như vừa rồi cái kia một pháo thật đánh chúng, trương thiên cửu không có lý do có thể còn sống sót, hắn đến cùng không phải thật sự tu sĩ, coi như là chân chính tu sĩ, bình thường cũng không nguyện ý chính diện chúng vào cơ giáp chủ pháo một pháo, máy chủ không có xác nhận trương thiên cựu chết, cái kia liền chỉ có một khả năng, hắn còn sống, vừa rồi cái kia một pháo cũng không có thật đánh chúng hắn. Đáng tiếc, cái này nhắc nhở đã đã quá muộn. Thế vệ một tiếng thét kinh hãi, dưới chân một khối sàn gác đống nhiên nứt gãy. Khổng Lô nặng nề chủ chiến cơ giáp đông nhiên mất đi cân bằng, hướng về phía dưới lầu rơi xuống. Tại đây chớp mắt trong nháy mắt, một bóng người nhanh như tia chớp theo dưới lầu lao ra, không đợi giắt làm ra tiến một bước phản ứng, lái giản dị cơ giáp Trương Thiên Cửu, đã giống bạch tuộc một dạng, ôm chặt lấy thiết vệ 5. Đông, thiết vệ ngày mồng 1 tháng 5 thẳng đi đến dưới đất thất, phát ra nặng trĩu vô cùng rơi xuống đất tiếng. Sau đó, liền an tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng có thể nghe được điện kia lựa bạo chán thanh âm. Quan chiến đại sảnh người thấy rất rõ ràng, tại rơi xuống quá trình bên trong, Trương Thiên Cửu đã không khách khí chút nào cắt đứt thiết vệ cổ. Tất cả mọi người thậm chí bao gồm Kim Mao sư vương ở bên trong đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này một liên xuyên động tác, nói đến phức tạp, hoàn thành lại chỉ là trong nháy mắt, gần như Sần cùng Thiết Vệ năm mỗi một bước hành động đều tại trương thiên cựu trong dự liệu, mà cái kia đơn giản không thể lại đơn giản bây giờ, cũng là tiện tay bố trí tốt, lại nhận được như thế không tưởng tượng được to lớn hiệu quả. Đây mới thật sự là lính đặc trùng, rất được lính đặc trùng tác chiến tinh túy, lợi dụng hết thể có khả năng lợi dụng bây giờ, trong nháy mắt đem chiến quả khuyết trương đến sử dụng tốt nhất. Một cước đập hụt khổng lồ Thiết Vệ năm, cứ như vậy bàn giao. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra, ai sẽ tin tưởng? Mấu chốt nhất là, Trương Thiên Cựu kỳ thật liền dấu ở rắc sần chân của hai người dưới, biểu hiện cho thiết vệ năm hồng ngoại dụng cụ giò xét chỉ là một cái mục tiêu giả, cái này cần là bực nào dũng khí. Nội nhỡ mục tiêu giả mất đi hiệu lực, tại hai chiếc toàn trang cơ giáp giáp công phía dưới, hắn ở đâu ra sinh lộ? Thế nhưng là, lính đặc trùng tác chiến, không chính là như vậy từng bước kinh hồn sao? Nào có tất thắng chiến đấu, nào có tất thắng người. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hiện tại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào rắc sần tướng quân vợ sĩ ẩn năm cơ giáp phía trên, nhìn hắn muốn ứng đối như thế nào này như quỷ mị kẻ địch đi qua chiến trường giám sát bọn hắn có khả năng nhìn thấy trương thiên cửu liền an an an tĩnh tựa ở thiết vệ vở sì ẩn năm bên người cũng không có tiến một bước động tác hiển nhiên hắn là đang chờ jackson bước kế tiếp hành động jackson trực tiếp thối lui ra khỏi công trình kiến trúc hết sức hiển nhiên đây là một cái hết sức lựa chọn sáng suốt tại dạng này chật trội trong không gian rất bất lợi tại thân hình khổng lồ toàn trang cơ giáp phát huy đi ra ngoài một bên dùng có thể số lượng lớn pháo đem trọn tòa nhà công trình kiến trúc triệt để san bằng sân không hổ là vương bài lính đặc trùng này nay lúc đó còn duy trì hết sức đầu góc tỉnh táo thế nhưng trương thiên cửu lại muốn ứng đối như thế nào đâu ánh mắt của mọi người, đông dưng trận thật lớn, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tình hình. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 89, thần nghiệm ba phủ. Trương Thiên Cửu vậy mà dỡ xuống thiết vệ 5 tự vệ năng lượng súng máy. Không ai thấy rõ ràng động tác của hắn, hắn dùng thân thể che khuất camera, trong sân đấu, camera là có góc chết. Tất cả mọi người rất kỳ quái, không có cánh tay máy, hắn là thế nào đem thiết vệ 5 năng lượng súng máy tháo ra. Ăn mặc giản dị cơ giáp, rất dễ dàng thấy rõ ràng, trên cánh tay hắn không có bộ cánh tay máy. Cánh tay máy thể tích không nhỏ, dấu là không giấu được. Lập tức Đoàn người tại thiết vệ năm trên người thấy được vết đau, liền đều bình thường trở lại. Nguyên lai like là dùng hợp kim đau cứng rắn cắt đi, chỉ bất quá tất cả mọi người không để ý đến một vấn đề, giản dị cơ giáp phòng thân hợp kim đao, lúc nào trở nên như thế sắc bén vô cùng, cắt chém năm đời cơ giáp chủ bọc thép như là như chém dưa thái rau nhẹ nhàng như thường. Jackson đã bắt đầu pháo hoành công trình kiến trúc. Hắn đem cơ giáp năng lượng pháo điều chỉnh đến liên phát trạng thái, đương nhiên, uy lực chỉ có thể điều chỉnh đến thấp nhất 70%, hy sinh chủ pháo uy lực đi đến liên tục bổ sung năng lượng. Dùng tới đối phó một đài giản dị cơ giáp, đây đúng là lựa chọn sáng suốt nhất nhà này công trình kiến trúc lại rắn chắc cũng không đánh được tướng quân vợ sỉ ẩn nằm cơ giáp ba pháo thứ ba pháo qua đi cả tòa công trình kiến trúc cầm ẩm đổ sụp thanh khẩn hai tiếng trầm muộn súng vang lên đánh cho Jackson cơ giáp một cái lảo đảo Jackson lập tức quay người hướng về phía bên trái đằng trước bắn ra một pháo một bóng người chợt lóe lên xoát trương Thiên Cựu cao tốc di chuyển nhưng vẫn là tại trong lúc cấp bách bắn ra một súng động thái đánh lén muốn chết ta sân giữ thận cười rộ lên Hắn sợ nhất liền là Trương Thiên Cửu cái kia xuất quỷ nhập thần đạo pháp, một khi bị hắn lấn đến phụ cận, gần như liền có sức hoàn thủ, cái kia đang chết người hạ đẳng sẽ rất hèn hạ hướng lấy cơ giáp yếu nhất khớp nối dưới vị trí tay. Đương nhiên, cái kia thân pháp đạo kia phương pháp tốc độ kia, tuyệt đối người Tiên, cùng Giáp Sơn biết mạnh nhất vương bài lính đặc trùng có thể liệu một trận. Nhưng bây giờ, cái tên này lại muốn cùng hắn chơi động thái đánh lén. Nói thật, Giáp Sơn cũng không phải là một cái vô cùng vô cùng ưu tú tay bắn tỉa, chỉ là thân là mẹ đế quốc lính đặc chiến đội đội trưởng, đối đánh lén chiến thuật khẳng định không xa lạ gì, so một ít đội tuyển quốc gia chuyên trách tay bắn tỉa trình độ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đến lúc này, hắn nửa điểm cũng không dám coi thường đến đâu trương tiến cửu, thế nhưng là giản dị cơ giáp thêm tự vệ súng máy, đây là cái gì rách dưới đồ chơi, cũng dám cùng năm đời toàn trang cơ giáp chơi động thái đánh lén, vẹn vẹn toàn trang cơ giáp lực phòng ngự cùng hỏa lực phát ra, tương đối mà nói, liền mạnh đến không dạng đạo lý tình trạng. trên lý luận, toàn trang cơ giáp không ra năng lượng lá chắn, chúng vào năng lượng súng máy mấy chục cái cũng không thành vấn đề, trên thực tế càng là như vậy. tướng quân vở ẩn năm chỉ huy cơ giáp, hết sức chú trọng trần cơ phòng ngự, không ra năng lượng lá chắn, lực phòng ngự cũng là siêu cường, lên chiến trường bảo hộ quan chỉ huy an toàn không hề nghi ngờ là thả tại vị trí thứ nhất. Chỉ huy cơ giáp bị xử lý, toàn bộ tiểu đội liền đã mất đi thống nhất chỉ huy, sẽ lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Giáp lập tức bắt đầu chạy. Tướng quân vỏ xỉ ẩn năm chỉ huy cơ giáp nặng đến 50 mấy tấn, thân cao 5 mét trở lên, động tác lại tương đương linh hoạt, cơ động tốc độ rất nhanh, tại lúc cần thiết, chỉ huy cơ giáp là có thể thay thế chính xác cơ giáp sử dụng. Thấy tiểu tử kia, Giáp không chút do dự, nâng lên năng lượng tháo một pháo đánh ra. Hoàn toàn bằng cảm giác. Đông, quan chiến phòng khách vang lên một mảnh tiếng hận âm. Đánh cho quá chuẩn, chính là, đánh cho sớm một chút điểm tại cấp bách trong náy mắt trương thiên kiệu hướng về phía trước chạy jackson một pháo đem hắn lúc trước vị trí cho ở một tảng đá lớn đánh cho vỡ nát tiểu tử này vận khí không tệ cực tốc chạy vung vệ ra súng xoát tướng quân vợ xi ẩn năm cơ giáp chúng một thương trương thiên kiệu mỗi một súng đều đánh trúng vào jackson jackson căn bản liền không có tránh không cần thiết tự vệ súng máy không phải dùng tới đối phó cơ giáp là dùng tới đối phó bọc thép bộ binh quét qua một mảng lớn jackson chạy nã pháo đông đông đông liên tiếp ba pháo đều đánh cho hết sức chuẩn không hổ làng mễ sư lỉnh chiến đội đội trưởng kiến thức cơ bản tương đương kiếm trắc Nhưng mà mỗi lần đều kém một chút, mỗi lần Trương Thiên Cựu đều có thể tại chớp mắt trong nháy mắt trước một bước né tránh. Vẫn khí tốt đến nghịch thiên. Nhưng Kim Mao Sư Vương các loại mấy tên quan chiến chân chính vương bài lính đặc trùng, lại nhẹ nhàng như mày. Chỉ có bọn hắn mới có thể cảm giác được, đây là một loại tiết tấu, nghịch thiên tiết tấu. Giống như mỗi lần giáp nã pháo thời gian, Trương Thiên Cựu đều có thể hết sức tinh chuẩn biết trước, tại hắn nã pháo đồng thời, làm ra tránh né động tác. Năng lượng pháo tốc độ là nhanh như vậy, chờ nã pháo đằng sau lại tránh, liền không còn kịp rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, tại sao có thể đem đối thủ tiết tấu nắm giữ đến như thế biến thái trình độ? Kim Mao sư vương không phải cải tạo gen chiến sĩ, hắn không rõ, đây chính là tinh thần lực bao phủ, thật giống như tu sĩ thần niệm lực lượng một dạng, tại trong phạm vi nhất định có thể biến thành chiến trường sóng nhỏ giám thị. Jaxson vừa có động tác, Trương Thiên Cựu liền có thể biết trước, bị thương nặng đằng sau, Trương Thiên Cựu thân thể cơ năng khôi phục được vô cùng chậm chạp, nhưng tinh thần lực phương diện này chịu tổn thương trình độ phải tốt hơn nhiều. Nói cách khác, Trương Thiên Cựu thần niệm lực lượng xa so với nục thể của hắn mạnh mẽ, hoàn toàn không tại một cái các loại trên bậc không có điểm ấy lực lượng, hắn dám một chiến bốn. dám chơi giản dị cơ giáp dạng này cực hạn trò chơi, lao đầu cho kỳ thật rất sợ chết cốc cốc cốc, đông đông đông, cực tốc chạy, động thái sắc kích, hai người đánh cho khó hòa giải. Những cái kia nguyên bản bắt đầu miệt thị, mẹ dưới lìn đế quốc đại biểu đội vẻ mặt lại dần dần trở nên ngưng trọng lên. Jackson biểu hiện biết tròn biết méo, dùng một cái chỉ huy cơ giáp, đem động thái đánh lén chơi đến phân thượng này, thực lực mạnh, danh bất hư truyền. Về phân người xì đế quốc người hạ đẳng kia, kia liền càng là người tiên, nếu là vòng tiếp theo đụng phải người xì chiến đội, vậy coi như nhất định phải cẩn thận. Đội viên khác thực lực như thế nào không được biết, vẹn vẹn này một cái đội trưởng, phát huy tốt, liền có thể đoàn diện bọn hắn. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền yên lòng. Trương Thiên cửu phạm sai lầm phạm vào một cái sai lầm lớn, hắn quên đây là sân thi đấu, không phải tại chiến trường chân chính. Sân thi đấu chiếm diện tích lại rộng, cũng là có biên giới, không giống chiến trường chân chính, gần như vô biên vô hạn. Dát sân lộ ra hắn cáo giả một mặt, bất động thanh sắc đem Trương Thiên Cửu hướng chiến trường đông bắc biên giới để ép, đến nơi đó, này đáng chết người hạ đẳng liền không đường có thể trốn. Chỉ cần động tác của hắn một chậm lại, hoặc là hơi có dừng lại, Dát sân tuyệt đối có năm chắc một pháo hoanh chết hắn. Liên muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là đặc chủng tác chiến tinh thú. Rất nhanh sân thi đấu đông bắc biên giới cái kia cao cao làm bằng sắt hàng rào mơ hồ thấy rõ. thế nhưng trương thiên cựu lại không thể lại quay đầu, bởi vì hắn đã tại đường lên núi bên trên. sân thi đấu địa thế vốn là đông bắc cao tây nam thấp, jackson đem hắn dồn đến tuyệt lộ. trương thiên cựu không kinh hoàng chút nào, tiếp tục lấy vừa rồi tiếp tấu, không ngừng chạy, không ngừng đánh lén. cốc cốc cốc tiếng súng bên tai không dứt, không hề nghi ngờ, trương thiên cựu gia tăng đánh lén cường độ. chỉ tiếc năng lượng súng máy lực công kích quá yếu, rất khó đối tướng quân vợ xỉn ẩn nằm cơ giáp tạo thành trí mạng tổn thương. tương phản, jackson lại yên tĩnh lại, không có tiếp tục mở pháo, chỉ là hung hăng đuổi theo. Không biết Jackson lại dự định làm cái quỷ gì. Núi nhỏ không cao, tốc độ của hai người lại cực nhanh. Sau một lát, Trương Thiên cửu chạy không nổi rồi, lại hướng phía trước chạy, liền là vách núi tuyệt cảnh. Trương Thiên Kiệu đống nhiên quay đầu, bưng lên súng, nhắm ngay tướng quân vợ xì ấn năm. Ngoài mấy chục thước, Jackson cũng đứng vững, vẫn là không có vội vã nã pháo, năng lượng pháo họng pháo hào quang màu ngà sữa lấp lánh, nhìn ra được đang ở bổ sung năng lượng. Đến này ngay lúc đó, Jackson khẳng định là muốn đem năng lượng pháo phát ra điều chỉnh đến mức độ lớn nhất, đem người hạ đẳng này đánh sắt thành tạt bã. Chạy a, làm sao không chạy? Zassun đáp ý cười rộ lên, mang theo rõ ràng không đè nén được thở dốc. Đoạn đường này động thái đánh lén, không thể nghi ngờ hết sức phí sức, rất mệt mỏi. Cho dù là có cơ giáp, cao như vậy cường độ điều khiển, cũng là hết sức khảo nghiệm thân thể sức thừa nhận, nhưng mà hết thể đều đáng giá. Vô luận kẻ hạ nhân lúc trước là bực nào phế lối, lợi hại bực nào, giờ khắc này, thắng bại đã rõ ràng. Bởi vì Zassun nói lên là chiến đội quyết đấu, Trương Thiên Cựu chỉ bên trên một cái người, đại biểu cũng là toàn bộ Hự Sĩ Đế quốc chiến đội, hắn chết, liền mang ý nghĩa sỉ chiến đội trình thể thất bại. Chính thức tranh tài còn chưa bắt đầu, bởi vì Đế quốc chiến đội liền bị đào thải. Không cần chạy, người đã thua." Trương Thiên cửu khẽ cười nói, hết thảy người quan chiến đều như mày. "Đây là ý gì? Làm sao liền bọn hắn cũng nhìn không ra, rắc sân phải thua?" Đứng đấy bất động, chẳng lẽ không phải rắc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối? Chỉ có Tư Mã Khinh Hầu đáng cười, mà lại tiếng cười không che giấu chút nào, lớn đến quan chiến thất hơn phân nửa người đều có thể nghe được. "Này ngu xuẩn, hắn chủ pháo năng lượng phát ra tuyến đường lập tức liền muốn bị phá hủy. Các ngươi đều mù sao? Nhiều như vậy súng, đều đánh vào cùng một vị trí." Lão đại ưa thích dùng nhất một chiêu này, ban đầu ở Hoàng Gia Vinh Diệu Hào bên trên, chính là như vậy đối phó hắn. Hiện tại dùng tới đối phó Jackson, cũng là đồng dạng hữu hiệu. Năng lượng súng máy phóng ra không phải hợp kim titan nạ nổ mẹ tài liệu nhị hình đạn xuyên giáp, xuyên giáp năng lực không đủ, nhưng tướng quân năm đời chủ pháo năng lượng phát ra tuyến đường tại cơ giáp bên hông một cái nào đó điểm, lực phòng ngự cũng không có ma ảnh bốn đời ngược mạnh như vậy. Cơ giáp phần eo cùng hết thể chỗ khớp nối một dạng, đều là so sánh yếu kém câu. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng tướng quân vợ si ẩn năm bên hông nhìn lại, liền từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Bán bánh ngọt. Thật là như thế. Trước đó, bởi vì Zatsun một mực tại cao tốc chạy, ai đều không có chú ý chi tiết này. Mỗi người trong đầu đều tạo thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường, tự vệ năng lượng súng máy không có khả năng đối năm đời toàn trang cơ giáp tạo thành tổn thương gì, hoàn toàn có khả năng không cần để ý tới không hỏi. Ai biết, hiện tại Jax bên hông lại xảy ra đại vấn đề, chủ pháo năng lượng phát ra tuyến đường hoàn toàn bại lộ bên ngoài, đã nhận tổn thương. Khó trách vừa rồi đường lên núi bên trên, Jax không nã pháo, không phải cái gì chiến thuật, mà là chủ pháo bổ sung năng lượng xuất hiện vấn đề. Thế nhưng là mỗi một súng đều đánh vào cùng một nơi, cao tốc chạy, cao tốc đánh lén, khẩn yếu nhất là kẻ địch cũng tại cao tốc chạy, còn đang không ngừng nã pháo, muốn làm đến điều này thật chỉ có trên lý luận có khả năng a đây rốt cuộc là cái quỷ gì không tiếp đáng chết người hạ đẳng jackson rốt cục hỏng mất dỗi giận xoát cuối cùng một tiếng xung vang tướng quân năm đợi bên hông lóe lên một đoàn điện tia lửa chủ pháo hỏng pháo ánh sáng ảm đạm dập tắt jackson trước tiên mở ra năng lượng là chắn. nhưng mà đã không có gì chứa dụng. bóng người lóe lên mấy chục mét khoảng cách trong trước mắt trương thiên cựu nhào tới jackson liền rút đao thời gian đều không có vụt vụt vụt vụt ánh dao hắc hắc tướng quân vợ xi si ấn năm đầu gối đứt gãy ầm ầm quỳ xuống Trương Thiên Cựu không có giết hắn, mà là đứng tại Quỷ xuống tướng quân trước mặt, nhẹ nhàng vô vô cơ giáp gương mặt, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Tại tất cả mọi người trong mắt, nụ cười này không nói ra được kinh khủng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 90, mập mạp tướng quân. Một đêm này, đối rất nhiều chiến đội tới nói, nhất định là không ngủ. Tất cả mọi người đang nghiên cứu video. Trúc đế quốc đại biểu đội khách quý trong phòng, Kim Mao sư Vương cũng đang nghiên cứu video, nhưng hết sức hiển nhiên, hắn chỉ là cái cùng đi, bởi vì ngồi tại đang bên trong vị trí cái tên mập mạp kia mới là nhân vật chính. Hoa hồng tướng quân chế phục mặc ở trên người người này, tìm không thấy chút nào uy nghiêm, chỉ có khôi hải. Trương Thiên Cửu cũng là tiểu mập mạp, thế nhưng là cùng người này so ra, liền kém xa, quả thực là cái thon thả thẳng tắp mặt trắng nhỏ. Nhưng mà sắc mặt của mọi người đều hết sức nghiêm túc, bình tức tính khí, không dám thở mạnh một cái, tựa hồ vị này một người liền chiếm cứ cả con ba người ghế salon mập mạp tướng quân sẽ ăn người giống như. Thế nhưng là, thực sự nhìn không ra, mập mạp này tướng quân đến cùng có gì có thể sợ. Hắn vẫn luôn đang ăn. Trước mặt trên bàn trà, bày đầy đủ loại thức ăn, có bánh bích quy, có hoa quả, nhưng cũng có món chính, tỉ như hầm hải sâm thì vỡ nướng, gà quay các loại, không phải trường hợp cá biệt. Đều là chút thức ăn thông thường, không xa xỉ, cũng tuyệt đối làm người thèm ăn nhỏ dãi. Mập mạp tướng quân cười hì hì xem video, cười hì hì ăn cái gì, thằng tướng quân chế phục chỗ ngực dính không ít mỡ đông, thậm chí còn có ngàn tầng bánh mảnh vụn, một mảnh nhỏ giao hệ lá lộ ra đặc biệt chói mắt. Mập mạp tướng quân căn bản cũng không quan tâm hình ảnh. Không tệ không tệ, cái này tiểu chọc đầu hết sức có ý tứ, hết sức có ý tứ. Thấy đặc sắc chỗ, mập mạp tướng quân tình thẳng sẽ vươn tay, chỉ điểm lấy 3G video, cười ha hà nói: "Người ta đều là đang nghiên cứu trương thiên cựu chiến thuật, chỉ có hắn là tại xem phim." Kim Mao, ngươi xem một chút, cái này như người bình thường sao?" Mập mạp tướng quân đưa tay hư điểm một thoáng, 3D video lập tức dừng lại, chậm chạp chiếu lại Trương Tiên Cửu nhảy lên vào công trình kiến trúc trong mắt, năng lượng tử đánh bị năng lượng của hắn vòng bảo hộ ngăn trở một màn. Kim Mao lập tức kính cẩn nói ra, "Tướng quân, không bình thường, đây là đối năng lượng vũ trụ vận dụng, cùng tu sĩ lực lượng hết sức gần." "Hắn là tu sĩ sao?" Mập mạp tướng quân giật mình hỏi. "Dĩ nhiên không phải, tướng quân." "Hắn, hẳn là cải tạo gen chiến sĩ." Tại vị này mập mạp tướng quân trước mặt, Kim Mao sư Vương bỗng nhiên đã biến thành một cái cẩn thận chặt chẽ học sinh tiểu học, mỗi một câu nói trước đó đều phải nghĩ lại, giống như sợ mình nói sai giống như. Cải tạo gen chiến sĩ sao? Có ý tứ, có ý tứ. Mập mạp tướng quân đưa tay kéo xuống một đầu đùi gà, gầm lấy gầm để. Lúc này, một tên thon thả khêu gợi áo đen mỹ nữ nhẹ nhàng đi tới, đứng tại mập mạp tướng quân bên người, với người, thấp giọng nói ra, "Tướng quân, ngài muốn tư liệu đã tụ tập đến đây." "Hả? Tốt, cho ta xem một chút đi." Mập mạp tướng quân hết sức ôn hòa nói. "A, cái tên này thật là cái dân mèo a. Rất có ý tứ." Địa, ngươi cảm giác cho chúng ta có khả năng đem hắn làm tới sao?" Mập mạp tướng quân đặt câu hỏi đối tượng không thể nghi ngờ là áo đen gợi cảm mỹ nữ. Lydia vội vàng nói, "Tướng quân, Trương Thiên cựu chúng ta từng thu được ở Sĩ sì Đế quốc hoàng gia vinh diệu hơn trường, thân phận bây giờ cũng là nhị đẳng quý tộc, nhưng cẩn thận phân tích một chút, hắn nhưng thật ra là không có căn cơ gì. Chúng ta chuột đế quốc so với Sĩ sì Đế quốc cường đại đến nhiều lắm, chỉ cần mở ra đầy đủ điều kiện, tin tưởng tờ trung ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ." Thông minh, thật là một cái thông minh hài tử. Mập mạp tướng quân liên tục gật đầu, không hề cố kỵ trước mặt của mọi người, vỗ vỗ Lydia khêu gợi Lydia một cử động nhỏ cũng không dám. Mập mạp tướng quân bên người nhân viên công tác, người nào không biết núi Vâng tướng quân tính tình. Nếu ai đem núi Vâng tướng quân xem như một vị bình dị gần gũi đại nhân vật, là sẽ mắc sai lầm lầm, mắc sai lầm lớn, lớn đến sai lầm chí mạng. Núi Vâng tướng quân cười híp mắt nói ra, "Bất quá, chúng ta vẫn phải trước so xong trận này thi đấu theo lời mời. Đứa nhỏ này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, tại chiến trường chân chính bên trên lại kiểm nghiệm một lần đi." "Vâng, tướng quân anh minh." Mọi người cùng xoa xoa túi đầu, cùng cung kính kính nói ra. Bao quát Kim Mao sư vương như thế kiệt ngạo bất vương bài lính đặc chủng ở bên trong. Nghe nói từ núi vương tướng quân thay thế ban đầu la là làm tướng quân đảm nhiệm lính đặc trùng bộ đội tư lệnh quan một lúc mới bắt đầu kim mao sư vương cũng là không phục lắm hắn mặc dù nghe nói qua núi vương tướng quân cổ quái tính tình cũng biết núi vương tướng quân là hoàng hậu bệ hạ thân các ca nhưng tựa hồ cùng kim mao dạng này đại đầu binh không có gì tương quan mãi đến núi vương tướng quân đơn độc tìm kim mao sư vương nói qua một lần lời nói đằng sau tình hình mới phát sinh cải biến biến thành như bây giờ không biết núi vương tướng quân đến cùng là làm sao thuyết phục kim mao sư vương sáng ngày thứ hai các đội biểu đội lính đội cùng đội trưởng bị triệu tập họp hội nghị quy cách tương đương độ cao từ tần phong thượng tướng tự mình chủ trì chớ lợi a hoàng chữ thư xác nhận gò gì gò gì công thức các nước chính khách cũng toàn bộ trình diện trên thực tế những này chính khách mới thật sự là lĩnh đội đương nhiên trên lý luận đây chỉ là một trận quy cách bình thường lính đặc trùng thi đấu theo lời mời thuộc về nội bộ quân đội thi đấu gò gì gò gì công thức thân phận như vậy thực sự quá cao nếu quả như thật làm lĩnh đội không khỏi quá kinh thế hai tủ. trong phòng họp messi đế quốc đại biểu đội vắng mặt ngày hôm qua quyết đấu bọn hắn thua vô cùng thê thảm đã đánh mất tiến vào chính thức tranh tài tư cách Đây cũng là năm nay ngóc ứng thi đấu theo lời mời trước hết nhất tuân gia lớn ít lưu ý tuổi trẻ lĩnh đội cùng đám đội trưởng đa số đều có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. Mọi người biết, hôm nay hẳn là công bố quy tắc tranh tài, còn muốn rút thăm, quyết định đều đội xuất chiến vị trí. Vẫn may có được hay không, liền xem lần này dưới, ai cũng không nguyện ý cùng chút đế quốc dạng này siêu cấp cường đội phân đến cùng một chỗ. đương nhiên, nhìn tối hôm qua sau khi quyết đấu, đến cùng ai là cường đội, ai là đội yếu, thật đúng là không phân biệt được. Dĩ vãng bài danh chỉ có thể làm dự thi, giống chương tiên cựu như thế biến thái gia hỏa, nếu là lại xuất hiện mấy cái, những chiến đội khác còn cần đánh sao? chư vị, tần phong thượng tướng đi lên đài chủ tịch, hết sức uy nghiêm quét qua toàn trường, liền liền đem tiếng bàn luận xôn xao ép xuống. hội trường trở nên lặng ngắt như tờ. tranh tài quy tắc sửa lại, tần phong thượng tướng không có nửa câu nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. lập tức tại hội trường đưa tới ông ông tiếng nghị luận, thậm chí ngay cả đến họp các quốc gia chính khách đều có chút giật mình, nhưng mà lập tức lại trở nên hết sức chân định. hẳn không phải là cái gì thay đổi quá lớn đi, thật muốn là rất lớn cải biến, theo lý muốn cùng bọn hắn điện thoại cái mới đúng, nho nhỏ sửa chữa, không tính là gì. dĩ vãng thi đấu theo lời mời, đều là tại nhân loại chúng ta bên trong tiến hành tự giết lẫn nhau, không có ý gì. Thần phong thượng tướng nói tiếp, một lời chưa tất, hội trường liền sôi trào, thậm chí một quốc gia đại sứ tiên sinh cũng nhịn không được mở miệng hỏi, thần tướng quân, ngươi đây là ý gì? Vừa đến cổ lỵ ở tinh, liền có tin nhảm nói, lần này ngốc gương thi đấu theo lời mời, đem hoàn toàn bỏ đi cũ chế độ thi đấu, bắt đầu dùng mới chế độ thi đấu, đem hết thể dự thi đội ngũ, trực tiếp đưa lên đến kịch chiến kệ gì một tinh hệ đi, trực tiếp cùng tu chân đại quân giao thủ, nay cũng không phải là không thể được, dù sao đều quốc gia bồi dưỡng lính đặc chủng liền là dùng để chiến tranh, không phải nuôi để mắt, nhưng ngươi dù sao cũng nên trước đó chào hỏi. Tần Phong lạnh nhạt nói ra, đại sứ tiên sinh, ý kiến của ta rất rõ ràng, quân nhân vinh quang, đến từ chiến trường, giết địch mới là quân nhân sứ mệnh. Đại sứ tiên sinh có chút sinh khí, còn muốn lên tiếng, nhìn một chút cách đó không xa chớ lợi a hoàng chữ cao thâm mạn chắc đủ cười, lại đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Dù sao chuột đế quốc là tây nam khu vực cường đại nhất quốc gia, may mắn chớ lợi a hoàng chữ thuộc về ôn hòa phái, mong muốn nghị cách cùng chuột đế quốc giữ gìn mối quan hệ quốc gia, tốt nhất đừng đắc tội vị này hoàng chữ. Về lính đặc trùng tác chiến, ở đâu không phải chiến tranh? Cùng mình người đánh kỳ thật chưa chắc liền hết sức an toàn, hết thể chiến đội đều ký giấy sinh tử. Kỳ trước lính đặc trùng giải thi đấu tử thương tỷ suất đều khá cao. Nghĩ như vậy, mọi người cũng liền bình tĩnh hòa nhã. Tần Phong bên trên đem ngón tay một chỉ, trong phòng họp hiện ra một quả tinh cầu khổng lồ. Cái kia đặc biệt địa hình địa vật, khiến cho mọi người liếc mắt liền có thể nhận ra, kẹt gì một tinh. Làm xong tinh hệ thống, kẹt gì một tinh cùng cổ ly ở tinh địa hình hoàn toàn khác biệt. Kẹt gì một tinh thể tích, so cổ ở tinh thể tích lớn được nhiều, tinh cầu diện tích bề mặt cũng phải lớn hơn nhiều. Bình thường trên tinh cầu núi cao đại xuyên cùng kệ gì một tinh núi cao đại xuyên so sánh mà nói, đơn giản liền cùng phòng tác chiến nguyên thủy bán cắt không sai biệt lắm. kệ gì một tinh ngọn núi cao nhất cao tới hơn 4 vạn mét, mà sâu nhất cuộn thì sâu đến mặt biển bên dưới hơn 1 vạn mét. Đây quả thực là trời sinh bấy dập tinh, nhất là đem như thế hiểm trở địa hình đều tập trung ở một khối thời điểm. Vẹn vẹn chỉ là 3 d địa đồ, chư vị, đây là kẹt gì một tinh. Ngay tại chúng ta bên cạnh, tất cả mọi người không xa lạ gì a. Tần Phong thượng tướng sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, ra thật dài gậy chỉ huy, chỉ hướng kệ gì một tinh đồng bộ. Ở đây là cái gì một tinh địa hình phức tạp nhất đen trạch thung lũng, tất cả mọi người nhìn thấy. Đen trạch tung lũng tổng diện tích là 26 triệu cây số vuông, đến không hết núi cao rừng rậm. Ở nơi đó, chúng ta chuột đế quốc 700 vạn quân đội đang cùng tu chân đại quân cực chiến. Chiến cuộc bắt đầu đến bây giờ đã 5 tháng, hai bên đều lâm vào bùn trong đàm. Đen trạch tung lũng chiến trường tình hình chính là như vậy, cài giang lược, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai bên chỉ có thể không ngừng tăng binh, ai cũng không dám tỷ suất sử dụng trước đại quy mô tính sát thương vũ khí. Thần Phong tướng quân giới thiệu cái gì mộ tinh đen trạch tung lũng chiến cuộc. Mọi người lông mày cũng là càng càng chặt. Không hề nghi ngờ, chủ đế quốc tại kệ gì một tinh chiến cuộc đã lâm vào bị động. Mặc dù bây giờ là rằng có chiến, nhưng theo thời gian chuyển dời, khoa học kỹ thuật quân đội là ngăn cản không nổi. Chiến tranh hiện đại, đánh liền là hậu cần tiếp tế. Hậu cần theo không kịp, bộ đội tiền tuyến sức chiến đấu mạnh hơn cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi, chung quy là khiên không được. Bộ đội cơ giáp cần lương thực, nguồn năng lượng, đạn dược, linh phối kiện cùng với hoàn mỹ hệ thống chỉ huy, đều là không thể thiếu. So sánh dưới, tu sĩ đại quân đơn binh năng lực tác chiến, liền so khoa học kỹ thuật quân đội muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nghe nói tu sĩ tu luyện tới nhất định cấp bậc là có thể hoàn toàn tích cốc, nói cách khác, lương thực bọn hắn không cần. Bọn hắn là dựa vào thần niệm khơi thông với nhau, Thiên vong hệ thống đối bọn hắn tới nói cũng không cần. Đương nhiên, nguyên thạch cùng pháp bảo pháp khí phụ lục các phương diện hao tổn tu sĩ đại quân cũng là tồn tại, nhưng mà bọn hắn có chữa vật vòng tay chữa vật giới chỉ dạng này không gian pháp khí, hàng loạt nguyên thạch pháp bảo pháp khí phụ lục đều có thể tùy thân mang theo. Nếu không phải câu nệ tại đất hình, năm tháng đầy đủ bọn hắn bình định toàn bộ kẻ gì một tinh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 91, quy tắc chứng tài Tình huống hiện tại là Đen chạch tung lung khu vực phía nam, tu sĩ đại quân đã chiếm ưu thế, quân ta bộ đội chủ lực bị đánh tan, còn lại chia thành tốt nhỏ tại cùng kẻ địch đánh du kích. Trung bộ địa khu thì là hai phe địch ta cài giăng lược, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Bắc bộ địa khu, quân ta bộ đội chủ lực còn thành kiên chế, nhưng mà tu sĩ đại quân cũng đã chạy vào, giao chiến hết sức kịch liệt. Theo thần phong thượng tướng tự mình giới thiệu, ba dê trên bản đồ cũng long lánh khác biệt màu sắc. Đen chạch tung lung khu vực phía nam là màu đỏ thẫm, nói rõ căn bản là khu bị chiếm. Hẳn là còn có đám bộ đội nhỏ tại đánh du kích, nhưng mà khẳng định là đứng trước tiêu diệt kết cục. Tổng thể tới nói là tu sĩ tại tiến công, mà khoa học kỹ thuật quân đội tại phòng thủ. Kẻ gì mục tinh thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Thung lũng trung bộ địa khu thì là màu đỏ, màu xanh lá cùng màu vàng đều có, quân quít lấy nhau. Đây cũng là trước mắt chiến đấu kịch liệt nhất địa khu. Bắc bộ địa khu thì là màu xanh lá chiếm đa số, một số nhỏ địa phương biểu hiện là màu vàng. Toàn bộ đen trạch thung lũng bản đồ chi tiết ta đã phát đến các vị đội trưởng cùng lĩnh đội tùy thân trong máy vi tính. Bất quá kẻ gì mục tinh thiên vong hệ thống đã lọt vào tu sĩ quân đội phá hư trước mắt một vài chỗ tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm chỉ có thể dựa vào chiến trường hợp thời hệ thống theo dõi tới tiến hành bổ sung nhưng không phải chuẩn xác như vậy thần phong thượng tướng nói đến đây hai hàng lông mày hơi vi tú tướng quân là để cho chúng ta đi đen trạch thung lũng trực tiếp cùng tu sĩ giao thủ sao có người nhịn không được hỏi đúng thần phong hết sức kiên định gật đầu lần này thi đấu theo lời mời cùng dĩ vãng bên trong tranh đấu hình thức khác biệt mà là đi tới đen trạch thung lũng trực tiếp cùng tu sĩ giao thủ cái nào đại biểu đội giết địch nhiều nhất liền là quan quân tướng quân làm như vậy chỉ sợ có chút không ổn đâu một tên chính khách hai hàng lông mày nhũn chặt nói ra nơi này quá nguy hiểm rất có thể đụng phải cao đẳng cấp tu sĩ không làm được liền là toàn quân bị diệt tại bình thường khoa học kỹ thuật trong mắt người pháp sư trở lên người tu chân liền xem như cao đẳng cấp tu sĩ tuyệt không là chiến sĩ bình thường có thể đối kháng bá tước tiên sinh khả năng ngươi đối tu sĩ tình huống còn không phải hiểu rất rõ tu chân thế giới cao đẳng giai tu sĩ nhưng thật ra là số ít tuyệt đại đa số đều là cấp bậc rất thấp linh đồng pháp sĩ loại hình những người này mặc dù rất lợi hại nhưng chỉ cần chiến thuật hợp lý cũng vẫn là có thể đối phó được mặt đất tác chiến phần lớn đều là pháp sĩ Linh đồng đẳng cấp tu sĩ, pháp sư trở lên người tu trần, chủ yếu là dùng trò không chiến. Chiến hạm của chúng ta, uy lực cũng không nhỏ. Nói đến đây, thần phong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tu sĩ đại quân tuy lợi hại, nhưng khoa học kỹ thuật người chiến hạm, chiến cơ, hạng nặng đại pháo các loại nhóm vũ khí cũng không phải ăn chay. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn vùi đầu vào trong chiến tranh, phần lớn đều là gặp bình cảnh, rất khó càng tiến một bước tu sĩ. Đối với những người này tôi nói, nếu con đường tu luyện đã trì trệ không tiến, vậy còn không như tham dự xâm lược hành động. Tu sĩ đại quân là không có cái gì quân kỳ có thể nói. Bọn hắn có thể dùng vì đồ đệ của mình vãn bối nhiều vơ vét chiến lợi phẩm. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, Phạm là nguyện ý tham dự chiến tranh tu sĩ đều có thể đạt được tông môn ngoài định mức ban thưởng. Chiến tranh đánh đến bây giờ, khoa kỳ thế giới đối tu chân thế giới cũng có tương đối sâu vào hiểu rõ. Nghe nói, tại tu chân thế giới bên trong cũng là tông phái sát sát, người một nhà ở giữa thường xuyên khai chiến. Đều cái tông môn thiên tài đều là đặc biệt bảo vệ, sẽ không tùy tiện phái đến tiền tuyến đi tác chiến. Tu sĩ cấp cao là tông môn có thể sinh tồn cam đoan, tùy tiện cũng sẽ không ra tiền tuyến, nộ nhờ chết trận, tổn thất liền lớn. Một tên khách chính khách ngắt lời nói ra. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng càng ngày càng nhiều người đều biết, tu chân thế giới thực lực so khoa kỹ thế giới thực lực phải cường đại hơn nhiều. Tại khoa kỹ thế giới bên này đã đến chỗ là chiến hỏa khói lửa. Đối tu chân thế giới tới nói, đây bất quá là một cái bình thường chinh phục hành động. Càng nhiều tinh lực, phải đặt ở tông môn phát triển phía trên. Bọn hắn không có khả năng tốn hao quá lớn khí lực tới đối phó một đám sâu kiến. Trên thực tế, tu chân thế giới nội bộ chiến tranh cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. Đối khoa kỹ thế giới chinh phục chiến tranh, chẳng qua là thuận tiện mà thôi. Rất nhiều tu chân tông môn, có lẽ đều còn không biết tại ngân hà bên kia. Đang, đang phát sinh trận này diện tộc cuộc chiến, nay có điểm giống là kỷ nguyên cũ thời đại, cổ điệu bóng thời đại đại hàng hải, ngồi thuyền khắp thế giới chạy loạn đi chinh phục thế giới mới, kỳ thật đều là chút xã hội tầng dưới chót nhân vật, lưu manh, tội phạm, thất bại bình dân cùng phá sản nhỏ quý tộc các loại, hy vọng có thể dựa vào ưu thế hỏa lực đánh ra một mảnh mới đất trời. Chân chính chính quy hạm đội, quân chính quy là khinh thường đi làm loại chuyện này. Một đám tại con đường tu luyện bên trên đã đến cuối gia hỏa, chạy đến khoa kỵ thế giới tới động đại vận. Thượng quân, xin mời bố trí nhiệm vụ đi. Đã có người vội vã không nhịn nổi. Nhiệm vụ rất đơn giản, mọi người tiến vào đen chạy thu lũng. Thời gian 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, dựa theo giết địch nhiều ít tới quyết định lần này thi đấu theo lời mời thành tích. Ta có khả năng khẳng định nói cho mọi người, lần tiếp theo thế giới lính đặc chủng giải thi đấu, cũng sẽ khai thác đồng dạng chế độ thi đấu. Thực chiến mới là kiểm nghiệm các quốc gia lính đặc chủng sức chiến đấu tốt nhất đương tắt. Tướng quân, tu sĩ cấp bậc cao có thật có, giết một cái pháp sĩ so giết một cái linh đồng muốn khó hơn nhiều. Cái này giết địch số lượng, đáp ứng làm như thế nào tính toán? Có thận trọng người lập tức hỏi. Tần Phong tướng quân mỉm cười nói, điểm này, chúng ta đã sớm cân nhắc qua. Chúng ta khai thác tam tam chế tới tính toán chiến quả đơn giản tới nói liền là ba tên sơ giai linh đồng cung cấp một tên trung giai linh đồng ba tên trung giai linh đồng cung cấp một tên cao giai linh đồng ba tên cao giai linh đồng cung cấp một tên sơ giai pháp sĩ ba tên sơ giai pháp sĩ cung cấp một tên trung giai pháp sĩ cứ thế mà suy ra. bất quá ta ở chỗ này muốn hết sức trịnh trọng khuyên bảo các vị trung giai pháp sĩ là chúng ta thiết lập đẳng cấp cao nhất giai mục tiêu nếu như mọi người đụng phải cao giai pháp sĩ trở lên người thu chân ta cho các vị đề nghị chỉ có một chữ chạy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vì cái gì có người không phục nhìn ra được không phục người còn không biết nhưng mà những này không phục ra hỏa trên cơ bản đều là còn không có cùng tu sĩ đại quân giao thủ qua ngân hà tây nam khu vực mặc dù nhưng đã bốn phía khói lửa dù sao cũng vẫn là có không ít quốc gia không có trực tiếp cùng tu sĩ đại quân khai chiến những quốc gia này đối tu sĩ sức chiến đấu hiểu rõ tự nhiên kém xa đã giao chiến quốc gia như vậy kỹ càng tần phong thượng tướng không trả lời ngay ngược lại nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá đến ở đây lĩnh đội cùng đội trưởng đến ánh mắt cuối cùng rơi vào trương thiên cựu trên thân khẽ cười nói trương thiên cựu chúng tá ngươi cùng tu sĩ giao thủ qua trương thiên cựu mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô hết sức khiêm tốn nói ra đánh qua mấy lần quan hệ Vậy thì tốt, ngươi tới nói cho mọi người, vì cái gì đụng phải cao giai pháp sĩ trở lên người tu chân, nhất định phải chạy mau." Mọi ánh mắt đồng loạt chăm chú vào Trương Thiên Cửu tiểu mập trên mặt. Tại ánh đèn sáng ở dưới, thờ trung tá đầu chọc lộ ra đặc biệt sáng bóng lóa mắt. "Bởi vì chạy chậm, liền chết." Trương Thiên Cửu ngu ngơ nói. "Hừ." Lập tức liền có người cười lạnh thành tiếng, nhìn về phía Trương Thiên Cửu trong ánh mắt, không ít đều mang cực kỳ rõ ràng khiêu khích chi ý, Trương Thiên Cửu tối hôm qua một người đơn đấu đế quốc chiến đội, cũng không có đem tất cả mọi người hù sợ, ngược lại làm cho càng nhiều người kích động. Tại đây chút cường Hãn đặc chủng xem ra, Trương Thiên Cựu sở dĩ có thể nhẹ nhõm chiến thắng, chủ yếu là mẹ của lìn Đế quốc đại biểu đội quá rớt rưởi. Đối bọn hắn bên trên thử một chút, tuyệt đối đem này đầu chọc ngược thành chó. Trương Thiên Cựu trên mặt tiếp tục mang theo ngu ngơ nụ cười, lại không nói thêm gì nữa. Tần Phong thượng tướng sắc mặt lại trở nên nghiêm túc lên, hết sức trịnh trọng nói, mọi người tuyệt đối không nên tự cho là đúng. Căn cứ chúng ta chuột đế quốc cùng người tu chân giao chiến kinh nghiệm nhiều năm đến xem, đơn binh tác chiến, cường đại tới đâu lính bạc chủng, đang điều khiển phù hợp cơ giáp dưới tình huống, bình thường cũng chỉ có thể cùng một tên sơ giai pháp sĩ sức chiến đấu tương đương một cái năm người cơ giáp tác chiến tiểu đội, hẳn là có thể cùng một tên trung giai pháp sĩ tác chiến. Thế nhưng cao giai pháp sĩ, rất rõ ràng đã không phải là năm người tiểu đội có khả năng đối phó được. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, không phải gặp được cao giai pháp sĩ liền chạy, mà là xa xa trông thấy, liền phải lập tức hướng về phía gần nhất công sự phòng ngự rút lui. Dựa vào công sự, có lẽ có thể ngăn cản được. Nếu như ra chiến, cơ bản cũng là tờ trung tá nói loại tình huống đó, chạy chậm, đó là một con đường chết. Tướng quân, chúng ta như thế nào mới có thể phán đoán kẻ địch cấp bậc đâu? hiện nhiên đây mới là rất nhiều không có cùng tu sĩ giao thủ kinh nghiệm người chân chính quan tâm vấn đề. Tần Phong nói ra, điểm này các ngươi không cần lo lắng, chúng ta lại ở các ngươi tùy thân trong máy vi tính gia nhập một cái chương trình, phối hợp một cái máy đọc thẻ, liền có thể theo tu sĩ thân bên trên tán phát linh lực ba động để phán đoán đối phương cấp bậc. Bình thường tới nói, độ chính xác vẫn còn rất cao. đương nhiên, muốn là đụng phải loại kia đặc biệt giỏi về che giấu mình linh lực tu sĩ, dụng cụ liền sẽ phán đoán sai lầm. Còn có, nếu như đụng phải cấp bậc rất cao tu sĩ, dụng cụ cũng giống vậy sẽ mất linh. Xin hỏi tướng quân, cái này dụng cụ hạn mức cao nhất là cái gì cấp bậc? Cao giai pháp sư. Thần Phong hết sức khẳng định nói ra. Đây cũng là cho tới bây giờ, xuất hiện tại đen trạch tung lũng trận chiến dưới mặt đất trận đẳng cấp cao nhất giai tu sĩ. Đại pháp sư trở lên đẳng cấp tu sĩ, bình thường đều sẽ không xuất hiện tại mặt đất chiến trường, mục tiêu của bọn hắn là chiến hạm cùng chiến cơ. Cao giai pháp sư. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bao quát những cái kia mới vừa rồi còn đối Trương tiên Cựu không phục lắm ra hỏa, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như nói, cao giai pháp sĩ đều đã lợi hại như thế, vạn nhất nếu là đụng tới cao giai pháp sư, cái kia còn có đường sống sao? Tựa hồ hết sức lý giải tâm lý của bọn hắn, Tần Phong thượng tướng an ủi mọi người, yên tâm, cao giai pháp sư cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Đen Trạch Tung lũng đối tu sĩ tới nói, linh khí quá thiếu, mỗi ra tay một lần đều muốn tiêu hao bọn hắn không ít pháp lực. Trước mắt cũng bèn bèn chỉ có không đến 10 lần cao giai pháp sư ra tay đi chép, mỗi lần đều là công thành. Ra chiến ra tay đi chép hoàn toàn không có. Nghe đến đó, đám người âm thầm thở phào một cái. Nếu là như vậy, cái kia còn tốt. Lại nói, thật muốn trên chiến trường đụng phải loại quái vật này, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Chiến tranh, nơi nào có 100% an toàn? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 92, tiền tiêu tăng nội chiến. Năm ngày sau đó, xe vận binh bọc thép lặng yên không một tiếng động đem một xỉ đế quốc đại biểu đội năm tên lính đặc trùng vận chuyển về Kẹt Di Mộc Tinh đen chạy thung lũng bắc bộ địa khu một cái tiền tiêu binh chạm. Cỗ lì ở tinh hệ cùng Kẹt Di Mộc tinh hệ là song tử tinh hệ, lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất gần, nhưng mà đây là thiên văn học bên trên khoảng cách rất gần, tại không tiến hành á bước nhảy không gian dưới tình huống, dù coi như cưỡi nhanh nhất tinh tế phi thuyền theo cỗ lì ở tinh bay đến Kẹt Di Mộc tinh cũng cần cần rất nhiều thời gian. Nhiều năm trước, chu đế quốc ngay tại hai cái tinh hệ ở giữa mở ra mấy đầu á không gian thông đạo căn cứ tần phong thượng tướng an bài hết thể tham gia chính thức tranh tài hai mươi mấy chi đại biểu đội đều sẽ bị thống nhất vận chuyển đến tương đối an toàn bắc bộ khu vực tiền tiếu binh trạm sau đó lại từ đều đội tự làm quyết định xuất kích tuyến đường theo quang đưa đến chiến trường giờ khắc này bắt đầu lính đặc chủng chiến đội liền sống chết từ mệnh sau đó trong vòng 3 tháng bọn hắn đều muốn tự lực cánh sinh sẽ không từ phía sau đến đến bất kỳ tiếp tế đương nhiên đen trạch thung lũng khắp nơi đều là công sự phòng ngự cùng tiền tiếu binh trạng, đặc chiến đội có khả năng theo ở bên trong lấy được cần thiết tiếp tế nay còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là sau 3 tháng bọn hắn được bản thân trở lại khu vực an toàn sẽ liên lạc lại quân đội đem bọn hắn trở về cô li ở Tinh. Hết thảy đặc chiến đội đều gặp phải vấn đề giống như trước, nhất định phải đi sâu đi hậu, mới có thể gặp được càng nhiều tu sĩ, từ đó thu hoạch được càng lớn chiến quả. Nhưng càng sâu vào liền mang ý nghĩa càng nguy hiểm, cũng càng không dễ dàng an toàn trở về. Nói trắng ra là, bọn hắn đây không phải tại đi săn. Tu sĩ thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên, ai là con mồi ai là thợ săn vừa xem hiểu ngay. Đơn giản tới nói, là mấy con chó săn đi sâu đến Sài Lang ổ bên trong, chẳng những chỉ có thể là nhiều căn chết Sài Lang, còn muốn toàn thân trở ra. Nay chẳng những khảo nghiệm đặc chiến đội tác chiến kỹ năng càng khảo nghiệm bọn hắn sinh tồn trí tuệ. đương nhiên, ngươi cũng có thể một mực trốn ở khu vực an toàn, không đi nguy hiểm địa phương cùng tu sĩ liều mạng. nhưng mà cứ như vậy, liền không chỉ là thành tích khó coi. mỗi người tùy thân máy tính đều sẽ hết sức trung thực ghi chép giao chiến quá trình. một mực nút ở phía sau phương không dám ra chiến, chỉnh quốc gia đều sẽ trở thành trò cười. nào có đại biểu quốc gia xuất chiến lính đặc trùng như thế sợ chết. trên thực tế, dạng này thực chiến tranh tài, so không chỉ là đặc chiến đội thực lực, cũng không chỉ là sinh tồn trí tuệ, càng nhiều còn muốn so đấu riêng phần mình vật khí. anh ngay nói thật, trương thiên cựu tiểu đội vật khí, thực sự không ra thế nào. Trương Thiên Cửu lựa chọn là nhất tới gần trung bộ khu du kích vực một cái tiền tiếu binh trạm, xe vận binh bọc thép theo tinh tế chiến hạng bên trên xuất phát lúc, bộ chỉ huy vừa mới xác nhận qua, cái này đánh số là 1960 tiền tiếu binh trạm vẫn là an toàn. Cứ việc trước đây không lâu vừa trải qua một trận chiến đấu, nhưng tiến công tu sĩ tiểu đội được thành công đánh lui, cho nên xe vận binh bọc thép hết sức yên lòng hướng về tiền tiếu binh trạm bay đi. Ngoại trừ Trương Thiên Cửu tiểu đội 5 tên đặc chiến đội viên, xe vận binh bên trên còn lắp chút cần thiết tiếp tế phẩm cùng dương lớn năng lượng Số 1960 tiền tiêu binh trạm vừa mới trải qua chiến, nhất định phải cho bổ sung Xe vận binh bọc thép bay đến tiền tiếu binh trạm vùng trời, đống nhiên ở giữa, còi báo động chói thay chấn vang lên. Chú ý, địch tập, địch tập, Chỉ tiết hết thảy cũng không kịp, một cái to lớn màu xanh bản lòng con đồng dấu, đống nhiên ở giữa không trung nổi lên, đi đầu đặt xuống. Con em ngươi, là phù bảo. Trương Thiên Cự liếc mắt một cái liền nhận ra này bản long đại ấn màu xanh không giống bình thường, tuyệt không phải bình thường phụ lục, mà là phù bảo. Cái gọi là phù bảo, chính là trực tiếp phong ấn pháp bảo bộ phận uy năng, uy lực so bình thường phụ lục phải lớn hơn nhiều. Bình thường đây là cấp bậc tương đối cao tu sĩ vì trực hệ vãn đối chuẩn bị đón sát thủ. Dù coi như là cấp thấp nhất giai linh đồng, trong tay có loại này lớn uy lực phù bảo, đối mặt cao nhất cái lớn đẳng cấp pháp sĩ, cũng có sức đánh một trận. Không thể nghi ngờ, bộ chỉ huy lấy được tình báo đã quá hạn. Tại bọn hắn bay tới trong khoảng thời gian này, số 1960 tiền tiếu binh chạm đã, đã rơi vào tu sĩ trong tay. Mắt thấy một chiếc giày đặc xe vận binh bọc thép bay tới, chiếm lĩnh tiền tiếu binh chạm tu sĩ không chút do dự thế ra đại sát khí. Một tiếng vang thật lớn, xe vận binh bọc thép bị bản lòng con dấu đánh trúng, không có nửa điểm kháng cự lực lượng, ầm ầm rơi xuống. Khoang điều khiển bị trực tiếp nện dẹp, đang tay lái phụ thành viên bị mất mạng tại chỗ. Năm đạo nhân ảnh theo trạm gác bên trong bay ra ngoài, thành hình nửa vòng tròn bao vây rơi vỡ xe vật binh. Từ trên người bọn họ tán phát linh lực ba động đến xem, có hai tên sơ giai pháp sĩ, hai tên cao giai linh đồng, một tên trung giai linh đồng. Sức chiến đấu rất mạnh một cái tu sĩ tiểu đội, khó trách 1960 trạm gác thất thủ, đối mặt như thế thực lực tu sĩ đội ngũ, bình thường chỉ có một cái bài đóng giữ tiền tiếu binh trạm, hoàn toàn không phải là đối thủ, dù cho dựa vào tiền tiếu binh trạm năng lượng chủ pháo cùng công sự phòng ngự, cũng vẫn là ngăn cản không nổi. Năm tên tu sĩ đều riêng phần mình tế ra chính mình phát khí, mắt lom lom tiếp cận xe vật binh, chuẩn bị lại cho cho một đòn nặng nề theo xe vận binh làm tổn thương trình độ đến xem bên trong hẳn là còn có người sống sót cầm đầu tiên kia sơ giai pháp sĩ tế lên pháp khí cũng là một cái màu xanh bản lòng ấn thấy rõ vừa rồi cái kêu bản lòng con dấu phù bảo liền là hắn tế ra tới hẳn là sư tôn của hắn hoặc trưởng bối cho hắn chế tạo phòng thân trí bảo sơ giai pháp sĩ đang chuẩn bị tế từ bản thân bản long ấn pháp khí lại cho xe vận binh bọc thép một kích chí mạng đột nhiên xe vận binh cửa khoảng bắn ra một đạo to lớn thân ảnh màu đen hướng về phía hắn bắn nhanh mà đến sơ giai pháp sĩ thấy được rõ ràng đây là một chiếc màu đen nửa thú hình cơ giáp hình sói đầu thú sâu kiến muốn chết Sơ giai Pháp Sĩ cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang tế lên bản long ấn, hướng về phía sói hình cơ giáp mãnh kích mà xuống. Tên này Sơ giai Pháp Sĩ tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng coi là người nổi bật, cùng khoa học kỹ thuật người cơ giáp giao thủ, không phải lần đầu, mỗi lần đều là nhẹ nhõm chiến thắng, đem khoa học kỹ thuật người vụng về sắt thép cơ giáp nện thành từng đống sắt vụn. Thế nhưng lần này, hắn đụng phải đối thủ rõ ràng cùng dị, vãng đụng phải những cái kia vụng về đối thủ không giống nhau. Sói hình cơ giáp ở giữa không trung sẹt qua một đạo sinh đẹp đường vàng cùng, nhẹ nhàng lại tránh được bản long ấn. Sơ Giay Pháp Sĩ cũng không thèm để ý, nhấc tay một ngón tay, giữa không trung bàn long ấn xoay chuyển cánh mặt, lần nữa hướng về phía sói hình cơ giáp ném tới, động tác căn khớp, tốc độ cực nhanh, căn cứ Di vãng kinh nghiệm tác chiến, chưa từng có cái gì cơ giáp có khả năng trốn được hắn lần thứ hai truy sát. Nhưng mà vừa lúc này, pháo tiếng sáo vang lên, sói hình cơ giáp miệng rộng kéo ra, ánh lửa bắn ra bốn phía, cơ quan pháo tập trung mưa đạn, hướng về Sơ Giay Pháp Sĩ kích bắn đi. Sơ gia Pháp Sĩ cười lạnh liên tục, hắn cũng không phải hạ người lô mãng tại công kích đối thủ thời điểm, hộ thể lồng ánh sáng sớm đã mở ra, không cho những này khoa học kỹ thuật sâu kiến mảy may thời cơ lợi dụng. Khoa học kỹ thuật người năng lượng phá hủy lực vẫn được, nhưng là muốn đánh xuyên qua hắn hộ thể lồng ánh sáng, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được, có như thế một cái giảm sóc, đầy đủ hắn đem khoa học kỹ thuật người cơ giáp nền thành sắt vụn. Nhưng mà lần này, theo sói hình cơ giáp trong miệng phun ra, lại là tập trung hợp kim titan nano mệt tài liệu nhị hình đạn xuyên giáp, không là năng lượng đánh. Khoảng cách song phương gần như vậy, mạnh như Sơ dai Pháp Sĩ, phản ứng lại nhanh nhẹn, cũng đã tuyệt đối trợt hiện tránh không khỏi. Suy suy suy, mười mấy miếng đạn xuyên giáp xé rách thật mỏng hộ thể lồng ánh sáng, trực tiếp bắn vào Sơ Giáp Pháp Sĩ thân thể. Đây là mới nhất nghiên chế SK16 súng tộc cường hóa bản đạn tháo, có đạn xuyên giáp cùng nổ tung đánh hai loại, nổ tung đánh liền là đạn đùng đùm lực sát thương so đạn xuyên giáp phải lớn hơn nhiều. Nhưng trương thiên cựu sau cùng lựa chọn đạn xuyên giáp. Vạn vừa gặp phải loại kia ăn mặc chiến giáp tu sĩ hoặc là phương pháp thể song tu biến thái gia hỏa, đạn xuyên giáp hiệu quả liền so nổ tung đánh hiếu thắng. Tên này sơ giai pháp sĩ hiển nhiên không phải phương pháp thể song tu, cũng không có ăn mặc chiến giáp, bị mười mấy miếng đạn xuyên giáp đánh trúng, liền liền đã biến thành bốn phía dỉ nước cái dây, hàng đô bất hàng một tiếng, liền từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Cùng lúc đó mặt khác tinh anh chiến sĩ cũng đã cùng các tu sĩ giao thủ tư mã khinh hầu đối phó là một tên khác sơ dài pháp sĩ bà dọt bà dã đám ba người thì đối phó ba tên linh Đồng. chiến cuộc cũng không dây dưa mà là xuất hiện nghiêng về một bên trạng thái đặc chiến đội viên như chém dưa thái rau mấy phút liền đem nó dư bốn tên tu sĩ tàn sát hầu như không còn hợp kim titan nạ nổ mẹ tài liệu đạn xuyên giáp tại gần trong chiến đấu phát huy ra huy lực khó mà tin nổi ngoài ra trương thiên Cựu đoạn thời gian trước đối bọn hắn tính nhắm vào huấn luyện cùng với cường hóa bản cải tạo gen bổ sung giải phẫu lại thêm đã sửa chữa lại đạt đến năm đời cơ bản tính năng cơ giáp Tại một đối một chém giết gần người bên trong đều phát huy ra tác dụng rất lớn. đương nhiên, tu sĩ tiêu ngạo cùng khinh địch cũng là bọn hắn khoảng cách mất mạng nguyên nhân lớn nhất một trong. Cho tới nay, bọn hắn đối mặt đều là chuột đế quốc bình thường chiến sĩ cơ giáp cùng bọc thép bộ binh, sức chiến đấu là yếu, nhất là cơ giáp điều khiển trình độ cùng tinh anh chiến sĩ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Một đối một, các tu sĩ cơ hội là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ai ngờ mấy tên này lại như thế cường hãn, vừa lên tới liền bị giết trở tay không kịp. Trên chiến trường, loại này tính nhắm vào khắc chế là hết sức chí mạng. Quả thật, kim loại đạn cùng vật lý công kích cũng không phải vô địch, đem sk 16 súng tộc hàng loạt đầu nhập chiến trường đằng sau, tu sĩ đại quân chẳng mấy chốc sẽ muốn ra đối sách, nhưng này tối thiểu nhất là mấy tháng thậm chí 1 2 năm sau sự tình, ít nhất tại trước mắt, đây là đại sát khí. Tuy tiện chiến thắng, bà ruột đám người hưng phấn đến gào gào gọi, nhìn về phía Trương Thiên Cửu ánh mắt, tràn đầy ý sùng bái. Nếu như nói trước đó, bọn hắn còn vẹn vẹn chỉ là khuất phục tại Trương Thiên Cửu dâm uy, như vậy đã trải qua lần thứ nhất cùng tu sĩ thực chiến đằng sau, không phục cũng phải phục. Giới ạ, tại trong mắt người khác như Lang Như Hổ, đơn giản vô địch tu sĩ, tại họng súng của bọn hắn dưới như là trần trụi phấn hồng bẽ cưng một dạng, không có chút nào kháng cự lực lượng, loại cảm giác này không phải bình thường thoải mái. Trương Thiên Cửu lại không thèm để ý chút nào, loại trình độ này chiến đấu, với hắn mà nói, hoàn toàn chẳng đáng là gì. Hắn bội vã đem năm cái chữ vật vòng tay đều thu tập. Vui sướng, thế nào? Không được, này năm người bị chết quá nhanh, ta không có cách nào toàn diện khóa chặt tinh thần lực của bọn hắn, cũng không có cách nào tiến hành xong toàn nhiều lần phụ phân tích, chỉ có thể tìm vận may. Trong đầu truyền đến tiểu Đào Hồng buồn bực thanh âm. Từ khi biết được đùi nguyên đan đối thân thể của mình khôi phục có chỗ tốt đằng sau, Trương Thiên Cửu liền hạ quyết tâm muốn tìm tới thứ này. Theo tu sĩ trong tay cướp đoạt bồi nguyệt đàn, bước đầu tiên liền là phải nghĩ biện pháp mở ra bọn hắn chữ vật vòng tay. Hiện tại xem ra, dù coi như có tiểu đảo hồng dạng này nửa trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, nhiệm vụ này cũng không quá dễ dàng hoàn thành. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 93, thu hoạch ngoài ý muốn. Tiền thiếu binh chạm bên trong khắp nơi vừa bộn, các binh sĩ thi thể nằm đầy một chỗ. Bà dạ, đem bọn hắn chiến đấu tình báo sửa sang một chút, phóng xuất nhìn một chút. Nhớ kỹ, muốn trước khôi phục để phòng hệ thống. Trương Thiên Cựu tìm sạch sẽ điểm địa phương ngồi xuống, nói ra. Vật này, thật đúng là không thể phất lờ. Dù sao ở chỗ này, một hơi tổn thất năm tên tu sĩ, nói không chừng sẽ khiến tu sĩ đại quân bộ chỉ huy tiền tuyến chú ý, lại phái mạnh hơn tu sĩ đến đây, bọn hắn phiền phức không nhỏ. Vâng, đội trưởng. Bạ Dạ vội vàng đáp, thanh âm trầm thấp, lộ ra vô cùng ra môn. Đây chính là đang chiến tranh. Lam thích khách hình cơ giáp người sử dụng, Bạ Dạ là máy tính cao thủ. Rất nhanh, Bạ Dạ liền khôi phục trạm gác để phòng hệ thống, sau đó đem chỉnh lý tốt chiến đấu hình ảnh phóng ra. Hẳn là trang sáng liên minh Vân Mộng tông đệ tử. Nhìn qua chiến đấu hình ảnh đằng sau, Tiểu Đào Hồng hết sức khẳng định nói ra, ta cũng cảm thấy là bọn hắn, Vân Mộng tông đệ tử. Tại phụ lục chi đạo bên trên có hết sức độc đáo nghiên cứu. Đối tiểu đào hồng cái này phán đoán, trương thiên cựu so sánh đồng ý khó trách tên kia sơ giai pháp sĩ thế mà có được phù bảo. Phải biết phù lục là phục chế pháp bảo pháp khí uy năng, đối pháp bảo pháp khí bản thân cũng không có cái gì tổn thương, đương nhiên uy lực cũng cũng rất bình thường. Mà phù bảo lại là trực tiếp phong ấn pháp bảo uy năng, đối bản thể mà nói, bị phong ấn bộ phận này uy năng, liền sẽ vĩnh cựu đánh mất. Có chút pháp bảo cấp thấp tu sĩ tu vi không đủ, không thể sử dụng. Thế nhưng nếu như dùng đặc chế phù lục phong ấn pháp bảo bộ phận uy năng, cấp thấp tu sĩ liền có thể sử dụng. Loại này có khả năng phát huy ra pháp bảo bộ phận uy năng phụ lục, được xưng là Phù bảo. Vân Mộng Tông am hiểu Phù lục chi đạo, bình thường môn phái chế tác phù bảo nhiều nhất có thể phát huy bản thể pháp bảo 1/2 phần 10 uy năng, Vân Mộng Tông chế tác phù bảo, nếu như toàn lực thúc làm, duy nhất một lần tiêu hao hoàn tất, thậm chí có thể phát huy ra pháp bảo bản thể 3/14 uy năng. Am hiểu Phù lục chi đạo Vân Mộng Tông, cũng không thể cho Trương Thiên Cửu tạo thành quá lớn uy hiếp. Phù lục chi đạo, trên bản chất cũng là pháp thuật công kích một loại, Trương Thiên Cửu năng lực bị giam cầm, tầm mắt vẫn còn, đối Phù lục chi đạo hiểu rõ, không tại Vân Mộng Tông phổ thông đệ tử phía dưới. Bất luận cái gì công kích, nếu như ngươi đối nó có đầy đủ hiểu rõ đằng sau, đều sẽ trở nên tương đối dễ dàng đối phó. Bất quá, lớn như vậy chiến trường, khẳng định không chỉ Vân Mộng Tông một cái tông môn. Tiểu Đào Hồng lập tức nhắc nhở Trương Tiên Cửu một câu. Dùng tu chân thế giới tiêu chuẩn tới nói, Vân Mộng Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ, so Tiến Công Nộ Lực tinh nạp nạn quốc núi Thúy Mi không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng Trăng Sáng Liên Minh liền là một cái khác khái niệm. Tạo thành Trăng Sáng Liên Minh tu chân tông môn có mười mấy cái nhiều. Mặc dù đều là chút bên trong môn phái nhỏ, hợp lại cùng nhau liền đã biến thành quái vật khổng lồ. Tại tu chân thế giới biên thủy địa khu, trăng sáng liên minh thế lực rất lớn, mà lại trong đó không ít tông môn tu luyện công pháp đều có chỗ độc đáo, có một ít hết sức khó đối phó. Đến tiền thiếu binh trạm đằng sau, Trương Thiên Cửu không có lập tức bắt đầu đến tiếp sau tác chiến, mà là tại trạm gác nghỉ ngơi một buổi tối. Toàn bộ ban đêm, Tiểu Đào Hồng đều đang nghiên cứu cái kia năm cái chữ vật vòng tay. Đây là một loại cực kỳ cổ quái tình hình. Trương Thiên Cửu đi ngủ, nhưng tay của hắn không có ngủ, một mực tại lật qua lật lại bảy làm chữ vật vòng tay. Nếu như bị người ngoài thấy, khẳng định sẽ bị loại này tình hình quỷ dị dọa sợ. Ha ha. Đông nhiên ở giữa Trương Thiên Cựu trong đầu vang lên một hồi tiếng cười đắc ý đầu chọc đầu chọc, mau tỉnh lại mau tỉnh lại, ta mở ra. Tiểu Đào Hồng la to, trực tiếp huynh tạc Trương Thiên Cựu trung khu thần kinh, tuyệt đối là hữu hiệu hơn tất cả đánh thức phương thức. đang ở xò soạt xò xoạt ngay Trương Thiên Cựu đống nhiên ngồi thẳng người, nhỏ mặt béo bên trên đôi mắt nhỏ mơ mơ màng màng, hiển nhiên còn có chút làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì tình huống. Đầu trọc, ta mở ra cái kia chữ vật vòng tay. Tiểu Đào Hồng hưng phấn mà kêu lên. Ai, ai chữ vật vòng tay? Trương Thiên cửu còn có chút mơ hồ, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, liền ngươi xử lý cái kia, có phủ bảo gia hỏa. Trương Thiên Cựu một cái giật mình, xem như triệt để đã tỉnh lại, tinh thần lực lập tức hướng trên tay chữ vật vòng tay tìm kiếm. Cái gọi là tinh thần lực liền là tu chân thế giới thần niệm lực lượng, Trương Thiên Cửu thần niệm lực lượng cực cường, tại phía xa sơ giai pháp sĩ phía trên. Tiểu Đào Hồng phá giải chữ vật vòng tay thần niệm mật mã, Trương Thiên Cửu tinh thần lực dễ như trở bàn tay liền mở ra chữ vật vòng tay, đem bên trong đồ vật loạn thất bát tao lấy ra ngoài. Nghiêm chỉnh mà nói, loại này cấp thấp tu sĩ sử dụng chữa vật vòng tay, cùng Trương Thiên Cửu sử dụng chữa vật vòng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, là cơ bản nhất không gian pháp khí, dung lượng rất có hạn. Đem chữa vật vòng tay bên trong đồ vật lấy ra, Trương Thiên Cửu rất thất vọng, cũng không có bội nguyên đan, chỉ có một ít đan dược chữa thương, còn có hai mảnh ghi chép công pháp Ngọc Giản. Tu chân thế giới Ngọc Giản là dùng thần niệm lực lượng trực tiếp khắc họa, dùng thần niệm lực lượng đọc. Nay cũng khó không được Trương Thiên Cửu, đem ngọc Giản kề sát ở trên trán, trong khoảnh khắc liền đọc xong trong ngọc Giản ghi chép công pháp nội dung. Rất cấp thấp công pháp, đối Trương Thiên Cửu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thẩm tiêu bản long con dấu phù bảo cũng ở trong đó. Đâu chọc, cái đồ chơi này ngươi cũng là có thể thử một chút, tựa như là dùng thần niệm lực lượng tác Trong đầu vang lên tiểu đào hồng thanh âm. Trước kia Trương Thiên Cửu chỉ là phụ mệnh làm việc, rất ít nghiên cứu những vật này, dù sao đều có nghiên cứu cơ cấu phụ trách đâu, cũng không cần phải thao loại này lòng dạ thanh hẳn. Trương Cửu gia cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chịu khó người, có thể lười biếng thời gian tuyệt đối nghiêm túc. Bây giờ trở lại hơn 300 năm trước, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự lực cánh sinh. Trương Thiên Cửu thử dùng thần niệm lực lượng thôi động phù bảo, liên tiếp thử mấy lần, cái kia nhẹ nhàng phù bảo không nhúc ních tí nào, không có bất kỳ cái gì cộng minh chi ý vui sướng, cái này giống như không làm được à? Mỗi cái tông môn vận dùng thần niệm lực lượng phương pháp đều là hết sức đặc biệt. Trương Thiên Cửu có chút nghi ngờ nói luôn đến thần niệm lực lượng mạnh mẽ, chỉ là một cái sơ giai pháp sĩ, chỗ nào có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng tìm không thấy phương pháp chính xác, chỉ có mạnh mẽ thần niệm cũng không dùng được. Vậy ngươi dùng cái này sóng điện não tần suất thử một chút." Tiểu Đào Hồng lập tức nói ra, cho Trương Thiên Cửu trong đầu thâu nhập một cái sóng điện tần suất. Tại tu chân thế giới hết sức không rõ ràng thần niệm lực lượng, tại khoa kỹ thế giới kỳ thật liền là đủ loại mạnh yếu khác biệt sóng điện não tần suất, cũng coi là trăm sông đổ về một biển đi. Trương Thiên Cửu y theo mới sóng điện não tần suất hơi thêm động, chỉ thấy ông một tiếng, nguyên bản im lặng không lúc phủ bảo nhiên bay lên một tiếng cứng cắp long âm, màu xanh bản lòng con dấu bay lên trời, một cô cường đại dị thường uy áp hơi thở, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Uy lực không tệ a. Không chấp mắt nhìn chằm chằm bản lòng con dấu nhìn ra ngoài một hồi, Trương Thiên Cửu có chút đau răng giống như hút miệng khí lạnh, ăn một chút nói, đây mới là này miếng phù bảo chân chính uy năng, xem ra tên kia sơ giai pháp sĩ ra tay thời điểm, xa còn lâu mới có được kích phát phù bảo toàn bộ uy lực, nếu không to lớn ấn nện xuống đến, Trương Thiên Cửu tiểu đội liền tinh cả xe vận binh bọc thép cùng một chỗ, bị nện thành thịt vụn. Sơ giai pháp sĩ thần niệm lực lượng dù sao cũng có hạn cực kỳ phát huy không được phụ bảo uy lực chân chính cũng hợp tình hợp lý hắc hắc đầu trọc tiểu tử ngươi phát đạt thứ này dùng tốt có lẽ là cái không tưởng tượng được đòn sát thủ tiểu đào hồng có chút hưng phấn mà nói ra cũng không có gì ca trong khu phòng không phải còn có hai cái triệu lôi đạn một cái nhị hướng đạn sao như thế uy lực không thể so cái đồ chơi này lớn trương thiên cựu xem thường giả trang ra một bộ hết sức sâu dáng vẻ nói ra tiểu đào hồng liền thở dài hắn một thoáng liền phản bác đều chẳng muốn phản bác hắn cái tên này rõ ràng cố ý triệu lôi đạn cùng nhị hướng đạn uy lực lớn là lớn hạn chế nhân tố cũng nhiều không làm được liền đem chính mình cũng lấp vào Loại này không cẩn thận liền đồng quy vu tận vũ khí, ai dùng thời điểm không trong lòng rón sợ. Quả nhiên, Trương Thiên Cựu cẩn thận từng ly từng tí đem phù bảo thu vào, tính cả chữ vật vòng tay cùng một chỗ, thu vào chính mình chữ vật vòng, trong miệng còn nói nhỏ: "Hừ, không có bồi nguyên đan, có tờ nhỏ trang giấy cũng tốt." Đầu trọc, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Thật vị kia cái gì cầu thí thứ tự, đi cùng người liều mạng." Tiểu Đào Hồng vẫn là hết sức hưng phấn. Trong lúc vô tình phá giải một cái chữ vật vòng tay thần nghiệm mật mã, đối Tiểu Đào Hồng loại này nửa trí tuệ nhân tạo tới nói, thật sự là hết sức kinh nghiệm bị báu có lần này thành công, sau này không nói từng chữ vật vòng tay đều có thể mở ra, tối thiểu xác suất phải lớn hơn nhiều. nhất là, kia là cái gì bồi nguyên đan đối khôi phục trương thiên cựu thân thể có ích, chữ vật vòng tay mở ra liền trở nên đặc biệt trọng yếu. đến tại cái gì lính đặc trùng thi đấu theo lời mời, tiểu đào hồng mới không để vào mắt. trương thiên cựu vừa cười vừa nói, có cái gì tốt liệu, ta cố ý tuyển tại vị trí này con đưa, ngươi hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. tiểu đào hồng cũng cười, này vẫn được, tính ngươi đầu não tỉnh táo. đối với trương thiên cựu thoải mái vô cùng đáp ứng đến đây đen chạy thung lũng tranh tài chân thực nguyên nhân chỉ có tiểu đảo hiểu biết trương thiên cử hoàn toàn là hướng về phía cây bối mẫu thì đi cây bối mẫu thạch là đen trạch thung lũng nam bộ cây bối mẫu phong đặc sản loại này sinh tại cây bối mẫu phong trong lòng núi quan thạnh đối với hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật nhân loại tới nói gần như không có bất kỳ cái gì tác dụng đối với trương thiên cử mà nói lại là bảo vật vô giá loại này cây bối mẫu trong đá ẩn chứa hoạt tính vật chất là tiến một bước tinh luyện cờ giờ tờ chốt chất xúc tác e bị không hổ là thiên tài gen học ra nhưng cũng tạm thời chỉ có thể miễn cưỡng đem cờ giờ tờ một tinh luyện đến thô giáp nhất cờ giờ tờ hai nếu như tại tinh luyện cờ giờ tờ thời điểm có thể gia nhập thích hợp cây bối mâu thạch hoạt tính vật chất nói không chừng liền có thể để luyện ra cao nhất độ tinh khiết cờ giờ tờ 2. cứ việc cách cờ giờ tờ 6 còn xa so sánh đời thứ nhất cờ giờ tờ lại là bước ra một bước dài đối chương thiên cựu thân thể khôi phục hẳn là sẽ có hiệu quả tốt hơn ngươi định làm gì tiểu đào hứng hỏi rất đơn giản tư mã mang lấy bọn hắn ở phụ cận đây tương đối an toàn địa khu đánh đánh du kích bắt chút tôm tép là đủ rồi an toàn là số 1. chỉ cần có thể còn sống trở về danh tử khẳng định liền sẽ không là hao chuốt xem chừng lúc này có thể còn sống trở về không nhiều nhiều lắm là có một nửa liền cảm ơn trời đất Tôi bối mỗ phòng, ta một người đi." Trùng Thiên Cửu đã tính trước, cho thấy đến đã sớm có hoàn chỉnh kế hoạch. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 94, cả giả chưa người. Đen Trạch Tung Lũng trung bộ lệch Đông Nam nơi nào đó dãy núi, sắc trời đêm mộ, một cái sơn cốc bên trong dâng lên lượn lờ khói bếp, xen lẫn mùi người thịt nướng hư khí. Trùng Thiên Cửu tựa ở ngân lang cơ giáp bên chân, trước mặt giấy lên một đống lửa, trên đống lửa mang lấy một đầu dã thu không biết tên, sớm đã nướng đến ra thịt khô vàng, dầu chân điểm điểm nhỏ xuống ở trong đống lửa, phát ra tất tất ba ba tiếng vang. Đây đã là trương Thiên Cửu đơn độc hành động ngày thứ 18, thành công đi vòng đâm bộ xuyên qua gần như toàn bộ trung bộ khu giao chiến đến tiền tiêu binh trạng ngày kế tiếp trương thiên cựu liền chia binh hành động hắn đơn độc một đội ba người khác từ Tư mã kinh hầu xuất lĩnh lưu tại tương đối an toàn bắc bộ khu vực đánh du kích từ mã kinh hầu là hết sức tiểu đội ưu tú người cao tuyển tại một cái khác thời không vương bài kẻ hủy diệt thứ 9 tiểu đội có một nửa đội viên từng đều là ưu tú nhất đội trưởng chỉ bất quá cấp bậc càng cao đủ tư cách cùng bọn hắn tổ đội người lại càng ít chỉ có thể là ưu chọn vào ưu công nhận thứ nhất cố máy giết chóc trương thiên cựu sĩ tự nhiên là thành đám đội trưởng đội trưởng từ mã khinh hầu dẫn đội trương thiên cựu hết sức yên tâm đủ là hắn kế hoạch của mình gặp phiền vãi không nhỏ. Nguyên bản hắn quy hoạch chính là gần nhất một đầu đường tắt theo số 1960 tiền tiểu binh chạm trực tiếp xuyên qua trung bộ khu du kích vực liền có thể chống đỡ gần cây bối mẫu phong. Ai ngờ nguyên bản an toàn số 1960 chẳng gác thế mà đã bị tu sĩ chiếm lĩnh phủ cận cũng biến thành rất không an toàn khắp nơi đều là tu sĩ đại quân tung tích. Bất đắc dĩ trương thiên cựu chỉ có thể đi vòng đoạn đường này tới hết sức không yên ổn to to nhỏ nhỏ đánh năm sáu cầm thu hoạch không nhiều trương thiên cựu không ham chiến có thể đi thì đi một người đi xuyên qua cài khu du kích. Bảo mệnh là thứ nhất sự việc cần giải quyết. đương nhiên, nếu như trùng hợp đụng tới lạc đàn tu sĩ, trương cửu gia đó là không chút do dự ra tay, sớm chớp đánh giết, đoạt chữ vật vòng tay liền đi. Nhưng mà tiểu đào hồng mở ra chữ vật vòng tay tỷ lệ vẫn là không quá cao, đại khái 10 cái chữ vật vòng tay có thể mở ra một cái, cơ bản còn thuộc về mù mở. Dù sao mỗi cái tu sĩ sóng điện não tần suất đều là khác biệt, chỗ rất nhỏ có chút khác nhau, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. 18 ngày đi qua, rốt cục sắp tới mục đích. Trương Thiên không khỏi thoáng qua thở phào một cái, thuận tay đánh cái săn, ở chỗ này làm cái đồ nướng. Dự định thật tốt khao một thoáng chính mình nửa tháng tới chỉ có thể gầm áp xúc lương khô dạ dày. Làm một cái ăn hàng, đầu chọc đồ nướng trình độ tương đương độ cao. Mặc dù không có cái gì gia vị, một đầu dã vật cũng nướng đến dầu chân chẳng trẻ vàng nóng thơm nước. Trương tiên Cựu rút ra dao găm, cắt xuống một miếng thịt nướng, đưa vào trong miệng, miệng đầy chảy mỡ nhai nhai, nhai nhắm nuốt mấy lần, lấy ra một bình nhỏ rượu đế, mở ra, nhấp một miếng, liệt tiểu hỗn hợp có thịt nướng nuốt xuống, liền nhắm mắt lại, thở phào một hơi. Dễ chịu. Đầu chọc liền là loại này vui vẻ tính cách, bất kể lúc nào chỗ nào, đều có thể hết sức thích thú hưởng thụ cuộc sống đủ loại niềm vui thú. Dù cho loại này niềm vui thú theo người khác hoàn toàn là cấp thấp thú vị, đơn giản không đáng giá nhất tới. Có người tới gần, năm người phân đội nhỏ. Là cả gia trịa nước Cộng hòa Chiến đội. Mới ăn vài miếng, đầu chọc trong đầu liền vang lên tiểu đạo hồng thanh âm. Kẻ gì một tinh tiên võng hệ thống đã bị phá hư đi, nhưng cũng không phải hoàn toàn phá hư hầu như không còn, còn có bộ phận cục vực lưới tại vận chuyển, thêm trên chiến trường hợp thời hệ thống theo dõi, trong phạm vi nhỏ tự động đề phòng còn có hiệu quả nhất định. Nhưng mà càng đi nam, đề phòng hiệu quả càng kém. Tu sĩ đại quân mạnh mẽ che lậy pháp thuật phát trận, đối chiến trận hợp thời hệ thống theo dõi có tương đương mạnh mẽ yếu năng lực. Trương Thiên Cựu không để ý tới, tiếp tục tự giải trí. Rất nhanh, năm đại cơ giáp chạy tới, tại Trương Thiên Cựu cách đó không xa dừng bước lại, có chút hiếu kỳ đánh giá cái này nhổ nhẹt lao đầu trọc, hiển nhiên đối với ở chỗ này, đụng phải Trương Thiên Cựu có chút không tưởng được. Vậy si đế quốc đầu trọc nhỏ phi tử, trước mắt thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Trương Thiên Cựu cười cười, hướng phía cầm đầu bộ kia cơ giáp cử đi nâng chai rượu trong tay, nói ra, cùng uống một chén. Cơ giáp khoang hành khách che hạ xuống, lộ ra một tấm đường cong thu kệch, mang theo ngạo khí mặt, đúng là cạ giả chữa chiến đội đội trưởng Titer. Cả giả triệu chiến đội nguyên vốn cũng là năm nay ngốc ương thi đấu theo lời mời đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, lãi cả giả triệu kinh điển nhất hảo quan hệ liệt cơ giáp, gần nhất nghiên cứu ra tới năm đời máy nguyên hình. Nhìn miệng đầy đầy mỡ đầu trọc, đi trên mặt lộ ra chán ghét vẻ mặt. Đi là loại kia hết sức chính thống hết sức nghiêm cẩn quân nhân, xuất thân từ quân vũ thế gia, đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt, đối với người khác đồng dạng yêu cầu nghiêm ngặt. Trong ngày thường không lỡ nhất liền là cả lơ phất phơ binh lính càn bẫy. Tại đi tơ trong đội ngũ, binh lính càn bẫy hoàn toàn không có có không gian sinh tồn. Cái này với sỉ đế quốc người hạ đẳng, cho là mình nắm giữ một chút cẩn thân chiến đấu cơ giáp kỹ xảo liền có nhu bức vô liếng. Nếu không phải dắt sần tên phế vật kia quá bao cỏ, lão đầu trọc chỉ sợ sớm đã đã chưa ở bọc đựng sắc bên trong, ném vào lò thiêu đốt thành tro. Đến phiên hắn ở chỗ này giả vờ giả vị, cả giả trị là nước cộng hòa chế, trong nước không có gan họ chế độ, nhưng lâu dài cùng mấy cái đế chế quốc gia tiếp giáp, liên đối những này nước cộng hòa quốc dân cũng liền tại cái gọi là đế chế quốc gia người hạ đằng trước mặt có không hiểu cảm giác ưu việt. Hú hồ, cả giả trị tộc tại với Tây Đế quốc đúng là nhất đẳng quý tộc, cả mặt người đối Đế quốc tứ đẳng dòng giống tộc nhân, cảm giác ưu việt cao hơn gặp đi tơ vẻ mặt, trương thiên cửu liền biết mình có chút tự mình đa tình, lúc này cười hắc hắc, đem rượu bình thu hồi lại, tiếp tục một ngụm rượu một cái thịt, ăn đến say xương ngon lành, xem cũng sẽ không tiếp tục xem, cả giả chìa người lướt mắt, nhưng là thái độ như vậy, lập tức lại đưa tới cả giả chìa người bất mãn. Vi tiểu tử, cây đuôi diệt, ngươi bộ dáng này làm, rất dễ dàng đem tu sĩ dẫn tới. một tên khác cả giả chìa người buông xuống khoang hành khách che đậy, hết sức không khách khi đối trương thiên cửu quát. người này râu quai nón, khuôn mặt hung ác, trương thiên liếc nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, thế nào, các ngươi hết sức sợ hay sao? vì Đại Hán Dâu quay nón một cục đồng đặc phun ra, cũng không trách hắn sinh khí, chớ mắt nhìn xem như thế to lớn khối thịt nướng ngay tại trước mặt, sướng sốt ăn không được. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cả giả triệu người đều giống các ngươi và xì người giống nhau là đồ hèn nhát, bọn lao tử ước gì có tu cầu qua đi tìm cái chết. Trương Trung tá, làm sao các ngươi và xì đội chỉ có một mình ngươi tại, những người khác đâu? Chẳng lẽ đều đã chết trận? Có một tên cạ giả triệu người ngắt lời nói ra, nhìn qua cũng là so Đại Hán Dâu quay nón khách khí mấy phần, nhưng mà trong lời nói miệng ai cũng khinh miệt chi ý, lại là dù như thế nào đều không che giấu được. Có lẽ hắn căn bản liền không muốn che giấu. Trương Thiên cửu nét miệng cười một tiếng, dùng dao cắt xuống một miếng nướng đến khô vàng thì đùi, đưa vào trong miệng, ăn đến bẹp bẹp rung động, lại bưng rượu lên bình, ngửa đầu uống một miệng lớn, lần nữa đập đi lấy miệng, thoải mái mà bật hơi, nhắm mắt lại lắc đầu, lại là không thèm để ý bọn hắn, khốn nạn! Đại Hán Dâu quay nón giận tí mặt, hồi ngươi cơ giáp, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tần Phong thượng tướng sớm đã công bố quy tắc tranh tài, đều dự thi đại biểu đội ở giữa có khả năng cạnh tranh, nhưng không cho phép qua lại an toán, lúc cần thiết hẳn là qua lại cứu trợ. Dù sao đây là thực chiến, không phải bình thường tranh tài nhưng mà công bằng quyết đấu hẳn là cho phép, ít nhất không có sáng lệnh cấm chỉ. Mặt thẻ. Di Tơ hét lại đại hán dâu quay nón. ở đây đã coi như là đi sâu địch hậu, hắn cũng không muốn mặt thẻ bởi vì này không hiểu thấu quyết đấu tổn thất thể lực, nếu là cơ giáp lại có tổn thương gì, vậy thì càng thêm không vẽ được rồi. đánh bại cái này với Si Đế quốc người hạ đẳng, cũng không biết gia tăng chiến tích. Trương chúng tá, xin mời ngươi lập tức rời đi ở đây. chúng ta cả giả chuyện người tác chiến thời điểm, không hy vọng có quốc gia khác người ở bên cạnh vướng chân vướng tay, ảnh hưởng chúng ta phát huy. Di hết sức ngạo nên nói nói thật, hắn cũng là hy vọng lúc hai chiến trương thiên cửu ở một bên nhìn xem, khiến cho này tự cho là đúng người hạ đẳng xem thấy rõ ràng, cái gì gọi là chân chính cơ giáp tác chiến, cái gì gọi là chân chính phối hợp, cả giả trịa chiến đội thực lực cũng không phải mẹ dưới loại kia đồ rác rưởi có thể so ra mà vượt. đừng tưởng rằng đánh bại rác rần cái kia cái bao cỏ, ngươi liền có thể tại cả giả trịa chiến đội trước mặt thu hoạch được nói chuyện ngang hàng tư cách. kém xa đâu, trương thiên cửu liền cười, đúng vậy, ta lúc này đi, không ý kiến chuyện của các ngươi. nói đứng vậy, hết sức thô lỗ kéo xuống khóa kéo, móc ra tiểu tử đến, đối hừng hực đống lửa cùng trên lửa nửa con dã thú gắn đi tiểu cuối cùng run run người, lườm, cạ giả chìa người lướt mắt, chậm rãi chui vào ngân lang cabin, hướng, cạ giả chìa người dương lên tay, quay người đi. hừ, phôi thô, đáng chết người hạ đẳng, thật không có có giáo dưỡng. ngân lang sau lưng, vang lên cạ giả chìa người giận mắng. tốt, mọi người nắm chặt thời gian ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. ở đây đã tiếp cận khu địch chiếm, hết thảy đều phải cẩn thận. titor đã ngừng lại mọi người, phân phó nói. ngay sau đó cạ giả chìa chiến đội 5 người ngay tại cơ giáp quang hành khách bên trong ăn áp xúc lương khô, không có chút nào rời cơ giáp ý tứ. hiện đại cơ giáp thiết kế, có hoàn chỉnh tuần hoàn hệ thống duy sinh. Thời gian giải tác chiến, phi công có khả năng một mực đợi tại cơ giáp khoang hành khách bên trong, nghỉ ngơi, ăn uống, bài tiết, đều tại bên trong cơ giáp hoàn thành. Một khi gặp được nguy hiểm, có thể tùy thời điều khiển cơ giáp lên chiến. Giống như bây giờ, cơ bản ở vào khu đi chiếm, tùy thời đều có kẻ địch xuất hiện, nếu là rời cơ giáp nghỉ ngơi, dù cho tốc độ lại nhanh, tiến vào cabin, khởi động cơ giáp lên chiến, cũng cần 10 giây đồng hồ khoảng trường. Cùng tu sĩ giao chiến, 10 giây đồng hồ trần trụi không phòng hộ, đầy đủ chết đến rất nhiều lần. Đương nhiên, ngay tại trong buồng phi cơ ăn uống ngủ nghỉ ngủ, tư vị kia có thể nghĩ, thoải mái dễ chịu là tuyệt đối chưa nói tới nhưng mà cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh mà nói, vấn điểm mệnh mọi chút tính là gì? Một khối lương khô còn không ăn xong, khoang hành khách bên trong đã vang lên còi báo động chói tai. địch tập, địch tập. Đông Nam phương hướng, ba tên kẻ địch, một tên trung giai pháp sĩ, hai tên sơ giai pháp sĩ. Cơ giáp tiếng cảnh báo cứng nhắc, lạnh lùng, nghe được lòng người bên trong từng đợt phát lệnh. cả giả triệu người nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát từng cái mặt như màu đất, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ sợ hãi. Hai tên sơ giai pháp sĩ thì cũng thôi đi, bọn hắn dám xuyên qua toàn bộ khu du kích một mực giết đến nơi đây, khẳng định cũng là có có chút tài năng trên đường đi cùng sơ giai pháp sĩ giao thủ cũng không chỉ một lần cơ bản đều thu được thắng lợi thế nhưng trung giai pháp sĩ mọi người trong lòng đều hiểu tu sĩ mui nói cao hơn một cấp bậc giai sức chiến đấu liền là trên lệch cực lớn một tên trung giai pháp sĩ đủ có thể đủ bù đắp được ba tên sơ giai pháp sĩ chiến lực Tung coi như bọn họ đem mỗi người sức chiến đấu đều phát huy đến cực hạn tối đa cũng chỉ có bốn thành phần thắng nhưng mà rất rõ ràng hiện đang rút lui đã không còn kịp rồi toàn thể chú ý tạo thành trận hình phòng ngự đi tơ quát lên một tiếng lớn khoang hành khách che dâng lên cơ giáp động cơ vận chuyển hết tốc lực đã đi vào đẳng cấp cao nhất trạng thái chiến đấu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 95 tập kích công kích Đông Nam Vương hướng ba tên pháp sĩ cũng sớm liền phát hiện bọn hắn, không chút nào đều không thèm để ý cùng cả gia triệt người như Lâm Đại Địch khẩn trương khác biệt. Ba tên pháp sĩ tựa hồ có thở dài một hơi cảm giác, không hề nghi ngờ pháp sĩ mục tiêu cũng không phải là cả gia triệu người, ở đây đã là tu sĩ khu chiếm lĩnh, có căn đảm tại khu vực này chuyển động khoa học kỹ thuật người vốn cũng không nhiều. Ba tên pháp sĩ đều mặc áo bào trắng, áo bào cổ áo, dùng màu đen sợi tơ thêu lên một cái sinh động như thật đồ hổ, tuổi hồ là một loại nào đó môn phái tiêu chí. Cầm đầu tên kia trung giai pháp sĩ, tướng mạo hung ác, xem xét cũng không phải là tiệt dạ, mấy hạt châu giống như pháp khí, giống như là cỡ nhỏ tham chất khí, ở bên cạnh hắn hơn 10 trượng bên trong trên dưới tung bay, giống như đang tìm kiếm đồ vật gì. Tay trái một tên tướng mạo tương đối điềm đạm nho nhã sơ giai pháp sĩ thấp giọng hỏi: "Sư minh, vật kia sẽ không hướng cái phương hướng này tới đi?" Vừa nói vừa khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Trung giai pháp sĩ lạnh lùng hỏi: "Thế nào, ngươi sợ hãi?" Điềm đạm nho nhã pháp sĩ vội vàng ngượng ngập vừa cười vừa nói: "Làm sao lại như vậy? Cái này không phải có sư phụ cho chấn hồn bài sao?" một tên khác thân hình cao lớn sơ giai pháp sĩ nói ra, vật kia am hiểu ẩn nấp chi thuật, lại hung hãn vô cùng, nếu là húc đầu được vào, thật đúng là khó đối phó. trung giai pháp sĩ cười lạnh, nói ra, đây chính là sư phụ khiến cho ba người chúng ta một tổ đi ra tìm mọi nguyên nhân. tiên tâm, vật kia mặc dù hung hãn, chỉ cần không bị hắn âm thầm đánh lén, cũng không quan hệ gì. cuối cùng bất quá là rốt nát không biết chuẩn vật thôi, không đáng để lo. Điềm đạm nho nhã pháp sĩ có chút chần chừ nói ra, sư minh kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta hấp hổ cánh cửa luyện thể thuật đã vô cùng ghê gớm, vì cái gì sư phụ còn muốn dùng nhiều tiền mua một cái trùng nhân tới nuôi dưỡng. Trung giai pháp sĩ hiển nhiên cũng đối sư phụ quyết định này có chút bất mãn, nhưng vẫn là nói, sư phụ lao nhân ra ông ta tâm tư, ai có thể đoán được? Lại nói chúng ta hát hổ cánh cửa luyện thể thuật lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng vẫn là không đổi kịp trùng loại thiên phú. Thân hình cao lớn sơ giai pháp sĩ thấp giọng nói ra, kỳ thật, ta nghe nói sư phụ nuôi đầu này con trùng là dự bị có một ngày đoạt xá. Nhiều năm như vậy, sư phụ vẫn luôn đang tìm kiếm đột phá, thế nhưng là mắt thấy đại nạn sắp tới. Nói đến đây, người này hết sức cảnh giác ngậm miệng lại, không nói thêm gì đi nữa. Trung giai pháp sĩ chừng mắt liếc hắn một cái, hết sức không vui nói ra, loại này mê sảng, người nghe ai nói? liên dám ở chỗ này mù truyền, nếu là truyền đến sư phụ trong lỗ thai, ngươi biết là hậu quả gì? Cao lớn sơ giai pháp sĩ không chịu được toàn thân lắc một cái, một tràng tiếng sứ vải, không dám tiếp tục nhiều lời. Đi, đi qua đem mấy cái kia sâu kiến diệt. Chỉ là năm cái khoa học kỹ thuật người, liền dám xông vào đến chúng ta hất hổ cánh cửa địa bàn đến, quả thực là muốn chết. Trung giai pháp sĩ lập tức nhìn về phía Peter đám người, ánh mắt một âm, thử lạnh nói ra. Vâng. Hai tên sơ giai pháp sĩ đồng loạt gật đầu. Ngay sau đó ba người thúc dục dưới chân bay lượn pháp khí, hối hả hướng về phía cả giả chiến đội bay đi. Trung giai pháp sĩ và điềm đạm pháp sĩ đều không có ra tay, chỉ có cao lớn pháp sĩ tiện tay tế ra một kiện phi xuyên hình dáng pháp khí, trên không trung một cái lượn vòng, trong nháy mắt hóa thành năm đạo ảo ảnh, hướng về phía năm tên cả giả triệu người đi đầu rít xuống dưới. Nhìn ra được, hắc hổ cánh cửa ba tên tu sĩ hoàn toàn không có đi tơ đám người đặt ở mắt, coi bọn họ là thành bình thường chiến sĩ cơ giáp. Nếu như là bình thường bộ đội cơ giáp chiến sĩ, năm người xác thực còn chưa đủ một tên sơ giai pháp sĩ nhét cái răng, tiện tay liền diệt đến sạch xanh xanh. Nhưng đại biểu quốc gia xuất chiến vương bài lính đặc trùng, trình độ tự nhiên không giống nhau. Cả giả triệu chiến đội năm đại cơ giáp đồng thời mở ra năng lượng vòng bảo hộ, một cái to lớn mà giãy đặc vòng bảo hộ đồng thời đem năm đại cơ giáp bao phủ hắn xuống. Năm đạo phi tiên nào ảnh đâm vào lồng năng lượng bên trên ứng thanh màn ác, một lần nữa hóa thành một thanh phi tiên, quay đầu bay trở về đi. Khai hỏa. Ti tơ giống to một tiếng. Năng lượng súng máy nổ vang, trong nháy mắt vô số đạo năng lượng màu nhũ bạch buộc hướng về cao lớn pháp sĩ vọt tới. Phải nói, Ti tơ mạch suy nghĩ thủy trung rất rõ ràng, tập kích công kích là khoa học kỹ thuật người quân đội đối phó tu sĩ không có con đường thứ hai. Bộ binh bình thường bộ đội là như thế này, lính đặc trùng tiểu đội tác chiến như trước vẫn là như thế. đương nhiên, nếu như đối mặt là linh đồng cấp tu sĩ, tít tơ đám người liền không cần cẩn thận như vậy, cẩn thận như lâm đại địch. Vương bài lính đặc trùng, điều khiển lại là năm đội cơ giáp, coi như đối thủ là cao giai linh đồng, một đối một cũng là nắm vững thắng lợi. Trên đường đi, bọn hắn đã diệt sát không ít linh đồng cấp tu sĩ. Cao lớn pháp sĩ hừ lạnh một tiếng, hộ thể lồng ánh sáng đã sớm lấp lánh trước người. Những này khoa học kỹ thuật người liền là ngu xuẩn đối năng lượng vũ khí sử dụng dừng lại tại hết sức nguyên thủy giai đoạn chiến thuật đơn giản đến để cho người ta không thể không hoài nghi đầu óc của bọn hắn có phải hay không sinh trưởng ở trên ông tại đen trạch tung lũng lặp đi lặp lại đánh mấy tháng không có chút nào biết cải tiến chiến thuật của bọn hắn phải bị đổ sát năng lượng tử đánh như mưa rơi đánh vào hộ thể lồng ánh sáng bên trên phát ra lốt bốt nổ vang sâu kiến ngu xuẩn cao lớn pháp sĩ cười lạnh đang chuẩn bị khởi xướng lần công kích thứ hai đột nhiên biến sắc một đạo xa so với vừa rồi to lớn năng lượng thuốc tại hắn hoàn toàn không tưởng tượng được tình hình dưới đung nhiên đánh vào hộ thể lồng ánh sáng bên trên liền đánh cho hộ thể lồng ánh sáng xuất hiện gọn nước gợn sóng đối khoa học kỹ thuật người năng lượng vũ khí cường độ cao lớn pháp sĩ có thể nói rõ như lòng bàn tay cho nên mở ra hộ thể lồng ánh sáng cũng là vừa đúng tại đây không có đi qua cải tạo dã man trên tinh cầu tác chiến mỗi một lần thi pháp tiêu hao đều là tự thân linh lực nhất định phải ý lại nguyên thạch tiến hành bổ sung không giống tại thế giới của bọn hắn có thể trực tiếp theo xung quanh thu hoạch được thiên địa linh khí bổ sung cho nên cao lớn pháp sĩ không nguyện ý tại hộ thể lồng ánh sáng bên trên lãng phí càng nhiều một chút linh lực đủ liên tốt thế nhưng chắc lần này năng lượng thảo đánh rõ ràng so năng lượng đạn súng máy còn mạnh hơn nhiều cũng may hộ thể lồng ánh sáng còn ngăn cản được. Bất quá, ngay sau đó phát thứ 2, thứ 3 phát năng lượng pháo đánh lại lần lượt đánh vào hộ thể lồng ánh sáng bên trên. Thất mong hộ thể lồng ánh sáng rốt cuộc ngăn cản không nổi, ầm ầm bạo liệt. Mà thứ 4 phát năng lượng pháo đánh đã dùng xét đánh không kịp bưng thai tư thế tầng tầng đánh vào cao lớn pháp sĩ trên người. Cao lớn pháp sĩ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, ngực đau nhức, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, mắt tối sầm lại, một cái ngã lộn nhào liền theo bay lượn pháp khí bên trên té xuống. Peter chờ đến chính là cái này cơ hội. Không chút do dự bưng lên trong tay có thể số lượng lớn tháo, một pháo văng ra. Năng lượng pháo đánh sơ tốc hoàn toàn không phải thuốc nổ đạn pháo có thể so sánh, gần như vừa ra thân liền đánh tới mục tiêu, phóng ra tức chúng mục tiêu. Này là năng lượng vũ khí không gì sánh được ưu thế, cũng là năng lượng vũ khí sau cùng thay thế thuốc nổ vũ khí nguyên nhân căn bản một trong. Vô anh, vị này tu luyện qua luyện thể thuật hắc hổ cánh cửa tu sĩ thân thể cao lớn bị hào quang hệ liệt năm đời cơ giáp năng lượng chủ pháo đánh cho thẳng bay ra ngoài, không có kêu thảm, cũng không có mưa máu giữa trời vung bãi, nhưng ở năng lượng chủ pháo đánh chúng trong nháy mắt, cao đại tu sĩ liền đã không có sinh mệnh khí tức. Năng lượng pháo đánh để đánh nát ngũ tạng lục phủ của hắn, không có hộ thể lồng ánh sáng bảo hộ. Sơ giai pháp sĩ đơn thuần bằng vào thân thể tuyệt đối ngăn cản không nổi hai phát cơ giáp chủ pháo năng lượng pháo đánh trực tiếp chúng mục tiêu. Dù coi như là càng cao hơn một cấp pháp sư, đột phải tình hình như vậy cũng giống vậy quá sức. Trung giai pháp sĩ và điểm đạm pháp sĩ trong lúc nhất thời đều có chút trợn tròn mắt. Kết quả như vậy, hiển nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Này năm cái khoa học kỹ thuật người sức chiến đấu, cùng bọn hắn di vang thấy qua sâu kiến không giống nhau. Số hai mục tiêu, tập kích công kích. Đi lại không cho bọn hắn thời gian phản ứng, ngay sau đó hạ lần nữa tập kích công kích mệnh lệnh. Như mưa rơi năng lượng đạn súng máy hướng về điểm đạm nho nhã pháp sĩ vung vãi mà đi. Peter đầu hốc vẫn là hết sức tỉnh táo, trước theo yếu địch ra tay, gạt bỏ trung giai pháp sĩ cánh chim, cuối cùng lại quyết nhất tử chiến. Có thể hay không còn sống rời đi, liền xem vật khí. Hào quang hệ liệt năm đời cơ so bốn đời cơ giáp tính năng còn mạnh hơn nhiều, trong đó so sánh nô ra một chút liền là chủ pháo bổ sung năng lượng tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại Peter một mực để ép năng lượng pháo bổ sung năng lượng giá trị, sử dụng chính là 70% loại kém nhất. Như thế chủ pháo trên cơ bản liền có thể thực hiện liên tục xạ kích, mà không cần thời gian dài chờ đợi. Nhưng thì còn đánh giá thấp Tu Sĩ tốc độ phản ứng. Ngần ấy thời gian, khoa học kỹ thuật người gần như cái gì đều làm không được, mà Điểm Đạm Nho Nhã Tu Sĩ lại trong nháy mắt ra cố hộ thể lồng ánh sáng, bốn phát 70% năng lượng pháo đánh chỉ khó khăn lắm xé mở hộ thể lồng ánh sáng. Các loại Titer thứ 5 pháo quanh tới thời điểm, Điểm Đạm Nho Nhã Tu Sĩ sớm đã né qua một bên. Titer một pháo đánh vào không trung. Dù là như thế, Điểm Đạm Nho Nhã Pháp Sĩ cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chỉ cần hắn phản ứng hơi chậm một chút, chỉ sợ liền cùng cao lớn pháp sĩ là đồng dạng kết cục. Sâu Kiến, đi cùng đi." Trung giai Pháp sĩ giận tím mặt, nhấc tay vừa nhấc, một cái màu đen túi da bay lên trên trời, trong khoảnh khắc tinh quang lóa mắt, một thanh tiếp một thanh phi đao theo màu đen trong túi da bay lượn mà ra, đầu đuôi kết nối, giống như một đạo kinh tiên bạch hồng, theo trong hư không sải qua, hướng vệ đi tơ đám người tật trả mà đi. Những này phi đao cũng không phải là vật chết, mà là đang không ngừng biến hóa, Giết tới cả giả triển chiến đội vùng trời thời điểm, nguyên bản chỉ có dài hơn thước phi đao sớm đã biến thành dài hơn một mét, lộ ra tỏa hơi nóng sắc khí. Đi mấy người cũng có thể theo phi đao bên trên cảm nhận được không giống bình thường uy áp hơi thở. Cùng cao lớn pháp sĩ tế gia phi sinh hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Đây là trung giai pháp sĩ áp đáy hòm pháp khí, một bộ 13 ngọn phi đao, biến hóa như ý, uy lực từ lớn. Trung giai pháp sĩ gần như tiêu hết chính mình suốt đời nguyên thạch tích xúc mới mua đến tay. Trong ngày thường rất ít sử dụng. Bây giờ đối mặt năm cái con kiến hôi khoa học kỹ thuật người, vừa lên tới liền tế gia hắn mạnh nhất pháp bảo, đủ thấy trung giai pháp sĩ phẫn nộ trong lòng đến mức nào, vừa ra tay liền muốn triệt để diệt sát này mấy con chọc giận hắn sâu kiến. Sâu kiến liền muốn có sâu kiến giác ngộ, chỉ có ngoan ngoãn cho tu chân thế giới làm nô lệ, mới là bọn hắn sống sót đường ra duy nhất. Nếu không đó là một con đường chết. Trung gia pháp sĩ Tuyệt Không ngại đem hết thể có can đạm phản kháng sâu kiến toàn bộ bóc chết. Thêm lại năng lượng che đậy phát ra. Phi đao trước khi khoảng trống, thơ cũng cảm giác không đúng, biến sắc, quá to. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, mặc dù động tác của bọn hắn đều rất nhanh, nhưng phi đao càng nhanh. Xoẹt, như là xé vải, năng lượng vòng bảo hộ bị nhẹ nhõm phá tan thành từng mảnh. To lớn chói mắt phi đao đi đầu chạm xuống dưới. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 96, ai mới là phế vật? Năm người phòng ngự trận năng lượng vòng bảo hộ sẽ ra nước, Trô có cơ giáp trong nháy mắt liền mở ra người năng lượng vòng bảo hộ. Đây là cơ giáp tự động hành vi, không cần phi công kỹ thuật, chủ động cảm ứng chiến trường nguy hiểm, làm ra tương ứng phòng ngự biện pháp. Là cả giả chuyển nước cộng hòa hảo quang hệ liệt năm đời cơ kỹ thuật cải tạo điểm sáng một trong. Đi tư tiểu đội sở dĩ có can đảm đi sâu đến khu vực phía nam, mới nhất đời thứ năm cơ giáp, là bọn hắn lòng tin nơi phát ra. Nhưng mà chém bay mà xuống khổng lồ phi đao, vẫn là rất nhẹ nhàng sẽ rách cơ giáp năng lượng vòng bảo hộ, từ tầng chạm tại chiến sĩ cơ động bọc thép phía trên. Năm đời cơ giáp lại một lần nữa thể hiện ra phi phạm phòng ngự tính có thể, nổ tung đẳng thức bọc thép trong nháy mắt bùng nổ, định hướng thuốc nổ mô đủ lên nổ tung lên, đem khổng lồ phi đao bắn ra một hồi ầm ầm tiếng vang, dài đến hơn một mét khổng lồ phi đao lại biến thành lớn hơn một xích nhỏ, rồn dập quay đầu bay trở về. Trung giai pháp sĩ nâng tay khẽ vẫy, 13 miếng phi đao ở trước mặt hắn thành hình nửa vòng tròn lơ lửng, thân đao vẫn như cũ lạnh lùng lãnh, linh khí tỏa hơi nóng. Trung giai pháp sĩ này mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Khoa học kỹ thuật người loại này mới nhất chiến sĩ cơ động nổ tung đẳng thức bọc thép, uy lực to lớn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, may mắn cũng không có đối với hắn pháp khí tạo thành cái gì tính thực chất tổn hại. Thượng phẩm pháp khí quả nhiên bất phàm. Cùng chung giai pháp sĩ dù bận bận dung so sánh mà nói, cả giả triệu chiến đội liền muốn chật vật nhiều. Mặc dù dựa vào cơ giác mạnh mẽ tính năng trốn qua một kiếp, nhưng nổ tung đẳng thức bọc thép nổ tung về sau, cơ giáp mặt ngoài tối như mực một mảnh, mấp mô, lộ ra đặc biệt khó coi. Còn không chờ bọn hắn một lần nữa dọn xong trận hình phòng ngự, mười mấy tấm màu đen phủ lục liền bay đến bọn hắn vùng trời. Xa xa giữa không trung, điểm đạm nho nhã tu sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Những này đáng chết sâu kiến, kém chút liền làm bị thương hắn. Mọi người cẩn thận. Tơ vừa mới kêu một câu, màu đen phủ lục bỗng nhiên giữa trời bạo liệt, hóa thành từng đoàn từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng, từ trên trời giáng xuống. Phảng phất bầu trời trong nháy mắt bị nhen lửa như vậy, Hát hổ môn tinh thông luyện thể chi thuật, trong môn không thiếu phương pháp thể song tu đệ tử. Này điểm đạm nho nhã pháp sĩ lại là hát hổ môn hiếm thấy tinh thông phụ lục chi đạo đệ tử. Hắn tự tay chế tác hỏa linh phủ, so bình thường sơ giai pháp sĩ chế tác hỏa linh phủ, uy lực phải lớn hơn nhiều. đương nhiên, loại tiêu chuẩn này hỏa linh phủ mong muốn cho năm đời cơ giáp tạo thành quá lớn tính thực chất tổn hại là khả năng không lớn, lại cũng đủ làm cho ti tơ đám người luôn cuống tay chân. Ngay tại đoàn người vội vàng đối phó hỏa linh phủ thời điểm, 13 miếng sáng phi đao cũng đã chém bay mà đến. Mặt thẻ, vang vui mừng, hai người các ngươi phụ trách phòng ngự, lớn vệ binh quyết mạnh, hình chữ nhật điểm xạ ba trường trận. Ti thơ trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Mặt thẻ cùng vàng vui mừng ứng thanh mà ra, cơ giáp thành phòng ngự trạng thái, mở ra xoắn úp từ lực gió lốc dụng cụ, năng lượng phát ra trong nháy mắt đi đến 90%, một cái to lớn từ lực vòng xoáy nháy mắt thành hình. Mặc kệ là trên không ngọn lửa vẫn là lạnh lóng lánh phi dao, đều bỗng nhiên chuyển hướng, hướng về mặt thẻ cùng vàng vui mừng hai người chế tạo ra từ lực vòng xoáy bay đi. Mặt thẻ cùng vàng vui mừng hai người điều khiển đều là hạng nặng chủ chiến cơ giáp, lúc cần thiết có thể phát huy chiến lá chắn công năng. Đoàn đội tác chiến cùng đơn binh tác chiến, hình thức là khác biệt. Trung giai pháp sĩ và điểm đạm pháp sĩ hiển nhiên đều không nghĩ tới mấy cái này khoa học kỹ thuật người còn có ngón này trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối. Trung giai pháp sĩ càng là liên tục tác pháp, ý đồ muốn triệu hồi phi đao của mình. Cùng lúc đó, chậm muộn năng lượng tiếng sung theo ba cái phương hướng vang lên, tập trung năng lượng từ đạn hướng lấy trung giai pháp sĩ chuốt xuống đi qua. Hừ, sâu kiến, còn muốn lập lại chiêu cũ sao? Trung giai pháp sĩ tay vừa nhấc, một mặt màu đen tâm chăn chớp đoan bắn ra, ở trước mặt hắn hình thành một đạo hình cung màu đen màn tường, năng lượng từ đánh liền như là gặp từ lực vòng xoáy, hoàn toàn bị màu đen màn tường hút thu vào. Màu đen màn tường mặt ngoài vẫn như cũ đen kịt, không có biến hóa chút nào. Phía bên nào, 13 miếng phi đao cũng bị cuốn vào từ lực vòng xoáy bên trong, theo vòng xoáy phương hướng, quay tròn loạn chuyển. Nhưng mà lần này, theo sát tại tập trung năng lượng từ đánh đằng sau bắn tới, cũng không phải là cường hóa bản năng lượng phao đánh, mà là mười mấy miếng phòng không phi đạn. Hiện đại quân dụng cơ giáp đều trang bị phòng không phi đạn. Cao tính năng phòng không phi đạn thậm chí cải biến hiện đại lục chiến hình thức, một lần xưng hùng tầng trời thấp công kích chiến cơ gần như mai danh nhận tích. Đem tầng trời thấp công kích chiến cơ chính thức ngừng sản xuất đằng sau, cơ giáp hoàn toàn trở thành lục chiến chúa tể của chiến trường. Nhưng cùng tu chân thế giới chiến tranh bắt đầu sau khi bắt đầu, chỗ có cơ giáp một lần nữa lắp đặt phòng không phi đạn, một lần phong tổn tầng trời thấp công kích chiến cơ dây truyền sản xuất một lần nữa cởi mở, bộ đội phòng không trường học tầng trời thấp hệ chiến đấu lần nữa thiết lập, số lớn tuyển nhận mới ra đời. Đã xuất ngũ thấp không chiến cơ lại thấy ánh mặt trời, theo phủ bụi trong kho chứa phi cơ thẳng lên trời xanh. Phòng không phi đạn vòng qua màu đen màn tường, trực tiếp tại trung giai tu sĩ không có phòng hộ phía sau lưng nổ tung. Trong chốc lát giữa không trung như là pháo hoa tỏa ra, nổ tung sóng lửa bao phủ hoàn toàn trung giai tu sĩ. Mắt thấy tất cả những thứ này, điểm đạm nho nhã tu sĩ giật nảy cả mình bất động thanh sắc lui về sau mấy chục trượng, làm xong tùy thời thoát ly chiến đấu chuẩn bị. mấy cái này sâu kiến cùng hắn di vãng nhìn thấy sâu kiến đều không giống nhau lắm, sức chiến đấu siêu cường. đi tới đám người liếc nhìn nhau, xuyên thấu qua lẫn nhau khoang hành khách camera đều có thể thấy trong mắt đối phương lộ ra kinh hỉ. chẳng lẽ lợi hại như vậy trung gia tu sĩ cứ như vậy bị xử lý rồi, tựa hồ có chút làm người khó có thể tin. sâu kiến đúng lúc này, hư lệnh một tiếng truyền vào trong thai mọi người. không biết lúc nào, trung gia pháp sĩ đã xuất hiện tại hắn nhóm sườn phía trên. xa xa phòng không phi đạn nổ tung đằng sau, tại chỗ đông tuyết không có cái gì. Không gian chuyển vị, cả dã chia người giật nảy cả mình. Đối với cao tính năng cơ giáp tới nói, không gian chuyển vị không coi là bao nhiêu như có. Nhưng này trùng chuyển vị bình thường đều chỉ có vài thước xa gần, tối đa cũng liền là mười mấy mét, hai mươi mấy mét cao nữa là. Giống như vậy chấp đoán ở giữa chuyển vị vài trăm mét, quả nhiên là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Chỉ bất quá, bọn hắn căn bản là không có thời gian kinh ngạc tản thán. Chỉ thấy giữa không trung trung giai pháp sĩ nhấc tay vừa nhấc, nguyên vốn đã bị từ lực vòng xoáy hút vào, đang ở quay tròn luận chuyện, nhìn như đã mất đi sức sống 13 miếng phi nào đung nhiên đã đột phá từ lực vòng xoáy trói buộc, bắn ra trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, gào thét lên hướng về trận mắt hốc mồm mạt thẹt cùng vàng vui mừng chém xuống. Cẩn thận! Di Tơ hét to một tiếng. Đáng tiếc hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Không có mở ra năng lượng vòng bảo hộ cơ giáp là so sánh yêu đất, Mặc dù năng lượng vòng bảo hộ không thể hoàn toàn ngăn trở phi đao, nhưng cũng có thể hao tổn phi đao bên trên bám vào bộ phận năng lượng. Đơn thuần dựa vào nổ tung đẳng thức bọc thép là ngăn không được thượng phẩm pháp khí. Giang Giác, trong suốt phi đao mang theo chết hàn quang, trực tiếp xuyên qua một đội người máy quang hành khách. Điều khiển đại cơ giáp này vàng vui mừng lên tiếng đều không một tiếng tại chỗ chết trong lúc nguy cấp, mặt thẻ động tác nhanh một bước, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc khởi động bắn ra trang bị, người mặc giản dị cơ giáp như là mũi tên bắn đi ra, sau lưng hắn, cơ giáp triệt để nổ tung. nhưng mà cơ giáp nổ tung cũng cứu được mặt thẻ một mạng, phi đao nhận trùng kích, không có tiếp tục đuổi giết hắn, mà là bị trung giai tu sĩ triệu trở về. sâu kiến, tiếp đó đến tiên các ngươi. trung giai tu sĩ đối đã mất đi toàn trang cơ giáp mặt thẻ nhìn cũng không nhìn lấy mắt, chuyển hướng tít tơ lớn vệ binh đám người, giữ tận vừa cười vừa nói, thanh em lạnh bước. Ná pháo, toàn lực pháo. tít kêu to lên, lập tức mất đi hai đại trọng trang cơ giáp. Vấn đề liền trở nên cực kỳ nghiêm trọng, Titer ý thức được, hắn cùng tiểu đội của hắn đã trong nháy mắt liền bị đẩy lên sinh tử tổn vong bên bờ vực. Từ trung giai tu sĩ cử trọng được hình, đã tính trước dáng vẻ đến xem, trên thực tế chiến đấu kết quả đã không có gì huyền niệm. Sự thật cũng là như thế. Chiến đấu kế tiếp, hoàn toàn là thiên về một bên. Tại trung giai tu sĩ và điềm đạm tu sĩ song trọng giáp công phía dưới, ba người gần như không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Một lát sau, lớn vệ binh cùng Quách Mạnh lại song song nổ tung, lớn vệ binh tại chỗ bị đánh chết, Quách Mạnh điều khiển giản dị cơ giáp bắn ra ghế an toàn mặc dù nói giản dị cơ giáp cũng có nhất định sức chiến đấu nhưng đối mặt tình hình như vậy đó là một chút lật bàn cơ hội cũng sẽ không có may mắn trở về từ coi chết mặt thẻ cùng quyết mạnh, đều không hẹn mà cùng hướng phía sau rút lui muốn đi đã quá muộn điểm đạm nho nhã tu sĩ khép cười một tiếng thúc giục dưới chân bay lượn pháp khí đuổi tới thần thái cực kỳ nhẹ nhõm toàn cục đã định còn lại đi tơ tuyệt đối không phải trung gia tu sĩ đối thủ hắn có khả năng yên tâm đuổi theo giết cái kia hai cái sâu kiến mấy cái này sâu kiến thế mà giết khổng sư mình quả thực là lẽ nào lại như vậy đều phải chết đừng mong thoát đi một hai đi Đối mặt với nhẹ nhàng trôi nổi tại đỉnh đầu của mình trung giai tu sĩ, Tito tuyệt vọng. Cùng cao tới 5 mét hào quang năm đời cơ giáp so ra, chỉ có người bình thường chiều cao trung giai tu sĩ lộ ra hết sức nhỏ bé. Hiện tại, lại giống như là một tòa nặng nề vô cùng núi lớn, tầng tầng đặt ở đỉnh đầu của hắn. Tito biết, thời khắc cuối cùng đã đến gần. Cùng tu sĩ giao chiến, là không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp có thể nói, bởi vì bọn hắn căn bản liền sẽ không tiếp nhận sâu kiến đầu hàng. Xuất chiến núi bắt đầu, Tito cũng biết lần này nguy hiểm rất lớn, nhưng thân là quân nhân, lại là không thể lâm trận lùi bước. Không có gặp nguy hiểm chiến tranh, còn có thể gọi là chiến tranh sao? đột nhiên, tia thơ trong đầu hiện ra trương thiên cựu viên kia sáng bóng đầu chọc cùng ngu ngơ nụ cười, cùng với cái kia bị chất phát biểu tượng che giấu mắt nhỏ bên trong lấp ló ánh sáng, cái kia giả hỏa tử sĩ người hạ đẳng, chẳng lẽ liền là đã nhận ra nguy hiểm, mới trước thời gian rời đi sao? Buồn cười là chính mình thế mà cho là hắn là sợ cả ra chịu người, có thể dựa vào một kiện giản dị cơ giáp, một lần phá đao, liền đem mẹ rỉn đế quốc chiến đội ngược gia liệng lưu nhân, thật lại là cái phê vật. một cái có can đảm một mình đi sâu khu vực phía nam gia hỏa, lại là cái phi vật. đáng tiếc là chính mình hiểu rõ đến đã quá muộn. sâu kiến, quy xuống. Ta có thể cho ngươi được chết một cách thống quái điểm. Trung giai tu sĩ thanh âm lãnh khốc trên không trung vang lên. Mười ba ngọn phi đao ở trước mặt hắn chậm rãi bay lượn, lộ ra sát khí lạnh lẽo, bất cứ lúc nào cũng sẽ gào thét mà xuống. Di Tơ liền cười, cười thảm. Không nghĩ tới nhân sinh của mình lại ở chỗ này kết thúc. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, ngắn ngủi, bé nọ. Trung giai pháp sĩ cùng Di Tơ đồng thời biến sắc, đồng loạt hướng bên kia nhìn sang, chỉ thấy đang đang đuổi giết mặt thẻ cùng quách mạnh điểm đạm nho nhã tu sĩ, trên người bỗng nhiên nhiều mười cái lỗ máu, máu tươi từ trước ngực sau chưa chừng phun ra ngoài, nổi lên rất cao. Vừa mới còn diếu vợ Dương Oai, không ai bị nổi tu sĩ đại nhân, đảo mắt đã đã biến thành một cỗ thi thể. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 97, da mặt ngươi có rảnh như vậy sao? Đáng chết. Trung gia pháp sĩ giận dữ, không lo được tơ, tay vừa nhấc, 13 miếng phi đao nhanh như tia chớp hướng về phía bên kia chém bay đi. Nghĩ không ra những này sâu kiến vậy mà còn ở nơi này mai phục có giúp đỡ. Ngay sau đó, trầm muộn tiếng súng vang lên. Dùng tơ kinh nghiệm, tự nhiên lập tức liền có thể nghe được, đây là cơ giáp tự vệ súng máy thanh âm, chỉ bất quá đánh không phải liên sạ, mà là một phát cái kia về sỉ đế quốc lao đầu trọng, dùng súng máy đánh một phát, không biết làm cái quỷ gì. không hề nghi ngờ, này ngay lúc đó đống nhiên xuất hiện, chỉ có thể là trương thiên cửu, trương trung tá căn bản liền không có đi xa, mà là trốn ở phụ cận thăm dò. rất nhanh, đi Thơ liền biết trương thiên cửu tại sao phải đánh một phát, tia lửa văng khắp nơi, chém bay đi phi đao, vậy mà xoay chuyển đập vào con hướng về phía một bên bay ra ngoài. đi Thơ không khỏi ngây ngẩn cả người, xuyên thấu qua cơ giáp máy tính pha quay chậm chiếu lại, hắn có khả năng thấy rất rõ ràng, cái kia vô kiên bất tuổi phi đao, lại là bị viên đạn đánh bay. núi đá đằng sau bắn ra mỗi một súng đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào phi đao. 13 phát, đánh bay 13 miếng phi đao. Liên may mắn trốn được tính mệnh mặt thẻ cùng Quách Mạnh đều xem ngây người. Đây là cái gì thương pháp? Mặc dù nói, cơ giáp có tự mang nhắm chuẩn hệ thống, nhưng xạ tốc nhanh như vậy, tự động nhắm chuẩn hệ thống là tuyệt đối phản ứng không kịp. Liên xem như bọn hắn điều khiển mới nhất năm đời cực, trong thời gian ngắn như vậy, dựa vào tự động nhắm chuẩn hệ thống nhiều nhất có thể đánh trúng 6 ngọn phi đao, cũng đã là cực hạn. 3 giây đồng hồ không đến, 13 súng, mỗi một súng trúng mục tiêu. Mặc dù bọn hắn chính mình cũng là vương bài lính đặc chủng, Nhưng cũng biết, kỹ thuật bắn súng như vậy chỉ có tại trong truyền thuyết tồn tại. Mà lại, bắn chúng phi đao tựa như là kim loại đạn, không là năng lượng đạn. Vậy sĩ người làm sao lại tùy thân mang theo nhiều như vậy kim loại đạn? "Sâu Kiến, Người thật dẫn lửa ta." Lập tức, giữa không trung truyền đến trung giai pháp sĩ tiếng gầm gừ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, hiển nhiên nội tâm của hắn chỗ sâu hết sức phẫn nộ. Này trốn ở trong khe có ngầm chuột. Vậy mà hư hại hắn thượng phẩm pháp khí. 13 miếng phi đao mũi nhọn phía trên, vậy mà đều bị đánh ra từng đạo vết thương, cứ việc cái kia vết thương rất nhạt, nhưng dù sao tổn thương đến linh khí Sau khi trở về không phải được thật tốt tẩm bổ hơn nửa năm mới có thể phục hồi như cũ. Bộ phi đao này là hắn áp đáy hồng bảo vật nhiều năm đối địch, chưa bao giờ nhận qua tổn thương, không nghĩ tới kém chút vì ở một cái chỉ là khoa học kỹ thuật trong tay người, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Trung gia pháp sĩ cổ tay khẽ đảo, một thanh phía sau lưng đại khảm đao nổi lên, không chấp mắt tập trung vào theo núi đá chi sau đó xoay người đi ra ngân lang, hai mắt nhẹ nhàng bắt đầu hít mắt, một cỗ lánh khốc sát khí thấu thể mà ra. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi từ chỗ nào cái trong hộp sắt móc ra, từng đao từng đao bảo chế ngươi, nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Thiên Cửu liền cười, mang theo cực kỳ rõ ràng niệm ai tri ý các ngươi hắc hổ môn dừng bút, giao thủ trước đó đều ưa thích nói nhảm nhiều như vậy sao? Ngây thơ, lời còn chưa dứt, ngân lang mạnh mẽ đanh thép chân sau trên mặt đất khẽ trống, thân thể như là mũi tên, hướng về xa xa trung giai pháp sĩ vọt mạnh trước. Trong tay súng máy phát ra cốc cốc cốc, nặng chiếu tiếng súng, mưa đạn điểm hướng về phía trung giai pháp sĩ vọt tới. Đi tơ cảm thấy mình đầu góc có chút không đủ dùng. Nửa thú hình cơ giáp là như thế này dùng sao? Phạm là có chút cơ giáp thường thức người đều biết, nửa thú hình chỉ là một cái quá độ hình dáng, chân chính tác chiến thời điểm cơ giáp hoặc là hình người hoặc là đội thành thú hình, hình người đánh xa, thú hình cận chiến. nửa thú hình loại này hình dáng là khó xử nhất, ai sẽ đang chiến đấu lúc sử dụng nửa thú hình trang thái, mà lại đã dùng súng, cái kia chính là đánh xa, tại sao lại hướng phía đối thủ tiến lên? chẳng lẽ trương thiên cửu muốn cùng trung gia pháp sĩ cận chiến? dùng hắn một chiến bốn xử lý mẹ xử liền chiến đội thủ đoạn đến xem, cận chiến cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi lại cầm thương. hoàn toàn không hiểu rõ. trung gia pháp sĩ trong đầu cũng là không có nhiều như vậy con vấn mắt thấy trương thiên cửu bay thẳng mà đến, không khỏi cười lạnh một tiếng, muốn cùng ta liều mạng không phải liền là mấy quả kim loại đạn sao? tốt, liền để cho các ngươi như vậy hết ngồi đáy giếng kiến thức một chút hắc hổ môn luyện thể thuật. vậy mà cũng để xuống bay lượn pháp khí, thấp hơn rất nhiều khoảng trống lớp đất phi hành. hướng về phía trương thiên cựu nên kích đi qua. cốc cốc cốc, mỗi một phát đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng mục tiêu. nhưng cũng chứng, chỉ thấy trung gia tu sĩ bên ngoài thân linh long lánh, đạn bắn vào trên người hắn phát ra đường đương tiếng vang, phản phất hai loại kim loại va chạm, dồn dập hướng về phía hai phía bắn ra, vậy mà không cách nào cho hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. lần này, liền trương thiên cửu đều có chút giật mình. đây cũng không phải là bình thường kim loại đạn mà là hợp kim titan nạ nổ mệt tài liệu nhị hình đạn xuyên giáp, cho dù là nặng đến mấy trụ tấn chiến sĩ cơ động chủ bộ phép cũng ngăn không được. Trương Thiên Cựu từng dùng 9 viên đạn, liền gọn gàng giải quyết Tư mã khinh hầu điều khiển hạng nặng thích khách cơ giáp ma ảnh vở sĩ ẩn núp. Nói cách khác, này trung giai pháp sĩ thân thể cường hãn, không chút nào tại cơ giáp phía dưới. Đương nhiên, Trương Thiên Cựu cũng có thể nhìn ra được, trung giai pháp sĩ cũng không phải là hoàn toàn dùng thân thể cứng đối cứng đỡ đạn, mà là dùng một loại ảo kính, nhìn qua mỗi viên đạn đều là chính diện đánh chúng, kỳ thật mỗi lần đều tạo thành một cái nghiêng góc độ, xảo diệu hóa giải đạn một bộ phận động năng. Dù là như thế Thân thể mạnh mẽ cũng đã đến cực kỳ kinh người tình trạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai bên nhanh như gió tiếp cận, đảo mắt cũng nhanh đụng vào nhau. Ngay trong nháy mắt này, Nguyên Bản bay thẳng mà đến trung giai pháp sĩ lần nữa để ép dưới chân bay lượn pháp khí, cả người hoàn toàn kề sát đất, chương thiên, cựu cuối cùng một con to đạn, đều đánh vào không trung. Trung giai pháp sĩ theo ngân lang bên chân sượt qua người. Ngân lang thẳng đứng lên, thân cao vượt qua 5m, trung giai pháp sĩ dáng người cùng người bình thường không sai biệt lắm, cũng chính là hơn một thước bảy thân cao, tại cao tới 5m cơ giáp trước mặt, cùng tiểu hải nhân không có gì khác nhau. Cận chiến thời điểm, đây là khó được ưu thế. Tiêu lửa vang khắp nơi. Soạn. Ngân Lang chân trái ngang gối mà đứt, bị Trung Giay Pháp sĩ trong tay hậu bối Đại Khảm Đao trực tiếp theo đầu gối chỗ chặt đứt. Một sợi tươi cười đáp ý, từ Trung Giay Pháp sĩ khỏe miệng tràn ra, cùng lao tử chơi chém giết gần người, liền các ngươi khoa học kỹ thuật người này vụng về sắt tây chiến sĩ, đơn giản liền là nói đùa. Một đao chặt đứt Ngân Lang chân trái, Trung Giay Pháp sĩ bỗng nhiên dừng lại thân thể, chấp đoán quay lại. Sâu kiến, nhờ ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Trung Giay Pháp sĩ liền ngây ngẩn cả người, phía sau lời nói cứ thế mà nuốt trở vào, một đôi mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, tại trước mắt hắn rõ ràng là một nhánh họng súng đen ngòm. Không biết lúc nào, Trương Thiên Cửu sớm đã bắn ra mà ra, người mặc giản dị cơ giáp, vung năng lượng súng máy, chính chính đỉnh tại trung giai pháp sĩ mặt trên cửa. Không biết các ngươi hát hổ môn luyện thể thuật, có thể hay không đem ra mặt luyện được rất dày. Trương Thiên Cửu thì thầm trong miệng, ngón tay mạnh mẽ ép xuống. Cốc cốc cốc, nguyên bản trầm muộn tiếng súng, tại khoảng cách gần như vậy dưới, nghe lại như thế rung động lòng người, đinh thái nhức óc. Trung giai pháp sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, như vậy rơi vào vĩnh hằng trong vực sâu, cái gì đều nhìn không thấy. tơ, mặt kệ đám người ngơ ngác nhìn trung giai pháp sĩ đầu trong chốc lát nổ tung ra, như là đánh nổ một cái trái dưa hấu. Đỏ trắng tứ tán bắn tung tóe, quái khiếp người. Ba tên may mắn còn sống sót cả giả trợ người, kim lòng không đặng dùng mình một cái, nhìn về phía Trương Thiên Cựu ánh mắt, sớm đã không có lúc trước khinh thường cùng khiêu khích, trở nên kính sợ có phép. Nhìn qua Trương Thiên Cựu bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi, nếu như trung giai tu sĩ không phải đại ý như vậy, Trương Thiên Cựu liền nửa điểm cơ hội đều không có. Nhưng mà tơ bọn người rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải mưu lợi, cũng không phải vật khí, mà là chân chính mạnh thực lực, thậm chí còn đã bao hàm tâm lý học. Trương Thiên Cựu sử dụng kim loại đạn, mặc dù sức sát thương cực mạnh, gần như có khả năng bỏ qua tu sĩ hộ thể lỗ ánh sáng. Nhưng nhất định phải tại tầm sát thương bên trong mới có thể phát huy tác dụng. Ai cũng biết, khoảng cách song phương càng gần, tu sĩ ưu thế càng lớn. Vô luận phản ứng, tốc độ, phán đoán đều là tu sĩ càng hơn một bậc. Thật đến tầm sát thương bên trong, khả năng căn bản liền đợi không được ngươi nổ súng, tu sĩ trực tiếp đem ngươi diện. Trương Thiên Cửu cố ý hướng về sung, vì chính là muốn triệt để chọc giận trung giai pháp sĩ. Bình thường tới nói, người càng mạnh mẽ hơn càng tiêu ngạo. Một cái khoa học kỹ thuật cặn bã cận bá, dám chủ động tiêu khích, muốn cùng tu sĩ cận chiến, tu sĩ há có thể khiếp đảm. Trương Thiên Cửu dùng đơn giản nhất phép khích tướng, bảo đảm trùng kích lúc an toàn của mình. Trung giai pháp sĩ đến chết cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này khoa học kỹ thuật cận bã cận bã, kỳ thật là chân chính cận chiến chuyên gia. Tại một cái khác thời không, không biết có bao nhiêu lợi hại tu sĩ cấp cao, chết tại Trương Thiên Cửu cận chiến bay dập phía dưới. Chém giết gần người, chiến thắng then chốt, không phải ngươi cường đại cỡ nào, cũng không phải phản ứng của ngươi nhiều nhanh nhẹn, càng không phải là tốc độ của ngươi bao nhanh, mà là ngươi có bao nhiêu hèn hạ vô sỉ. Trương Thiên Cửu rất được tinh túy trong đó. Mãi đến Trương Thiên Cửu xoay người nhặt lên trung giai pháp sĩ chữ vật vòng tay, Dieter, mặt tệ cùng quéch mạnh mới hồi phục tinh thần lại, gieo họ một tiếng, dồn dập hướng bên này vọt tới. "Trương trung tá, ta cảm" cảm ơn dù coi như kiêu ngạo cẩn thận như Tí Tơ cũng không nhịn được theo trong cơ giáp đi tới chủ động hướng về phía Trương Thiên Cửu gửi tới lời cảm ơn hôm nay nếu không phải cái này thì người hạ đẳng như bước gồng hống, hống cả giả triệt nước Cộng Hòa Chiến đội liền muốn ở chỗ này toàn quân bị diệt lúc này liền Trương Thiên Cửu viên kia bóng loáng sáng bóng thị theo đầu nhìn đều đặc biệt thân thiết không có chút nào buồn nôn Trương Thiên Cửu khoát tay áo nói ra Tí Tơ trung tá ngươi vẫn là làm việc của ngươi đi thôi đừng tại đây tức tức vay vay ta rất bận rộn còn có rất nhiều sự tình muốn làm câu nói này thật đúng là không phải nắm không biết lúc nào Trương Trung tá trên cánh tay đã mặc lên một cái tinh xảo sửa chữa cánh tay, đi vào chân trái bị chặt đứt ngân lăng cơ giáp trước mặt, bắt đầu sửa chữa. Nhìn xem cánh tay máy đủ loại công cụ nhanh như gió hóa nổi, đổi, tơ đám người lại ngây dại. Động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào trì trệ, so với bọn hắn thấy qua cường hạn nhất hạng nhất sửa chữa kỹ sư động tác cũng còn muốn trôi chạy, Trương Thiên, cựu đối cơ giáp hiểu rõ, đơn giản đã đi sâu đến trong xương thủy, gần như đều không cần thấy thế nào, sửa chữa cánh tay chỉ đâu đánh đó, linh hoạt vô cùng. Tuyệt đối là tông sư cấp trình độ. Than Bùn, Tên chọc đầu này lao đến cùng là cái quái vật gì? giống như trên thế giới liền không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 98, hồ vương quyết rời xa chiến trường hơn 100 cây số nào đó chỗ bí ẩn trạm gác trương thiên cửu quyết định ở chỗ này qua đêm diệt sát ba tên pháp sĩ đằng sau trương thiên cửu liền cùng đi tơ đám người chia tay nơi thị phi không thể ở lâu về phần ti tơ thẻ thẹo cường có phải hay không có thể an toàn trở về bắc bộ địa khu vậy thì không phải là trương thiên cửu cái kia quan tâm trương thiên cửu tìm tới này chỗ bí ẩn trạm gác đã hoàn toàn bỏ đi nhìn ra được chuột đế quốc quân đội chính quy tại lúc rút lui vô cùng vàng. Rất nhiều vũ khí đạn dược cấp dưỡng cũng không kịp mang đi, nhất là thành dương năng lượng khối, khiến cho Trương Thiên hứng Cửu mạnh mẽ cao hứng một lần. Theo bắc đến nam, xuyên qua du kích chiến khu, ngân lang mang theo năng lượng sớm đã dùng hết nhiều lần, may mà mỗi lần Trương Thiên hứng Cửu đều có thể tìm tới điểm tiếp tế. Trục đế quốc hạ quyết tâm tại đen trạch thung lũng ngăn chặn tu sĩ đại quân, núi cao trong hang sâu, khắp nơi đều ẩn giấu đi binh trạm, chạng gác, điểm tiếp tế, tu sĩ đại quân tại đen trạch thung lũng triệt để lâm vào bồn trong đám. Trước khi lên đường, từng đặc chiến đội viên đều lấy được đen trạch thung lũng kỹ càng địa đồ, binh trạm, trạm gác, công sự, điểm tiếp tế đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng đương nhiên, miếng bản đồ này là không thể bị tu sĩ đại quân lấy được, địa đồ bị cắm vào tự hủy trang bị, một khi máy tính phản đoàn có tiết lộ bí mật khả năng, liền sẽ tự động tiêu hủy toàn bộ tin tức. Trương Thiên Cửu cho Ngân Lang bổ sung từ từ một dương năng lượng khối, lại đem có thể vơ vét đến kim loại đạn, hết thể nhét vào Ngân Lang đã chống không hơn phân nửa hồng đạn. Một đường dứt tới, giao chiến không xuống 20 lần, mỗi lần đều muốn tiêu hao hàng loạt đạn dược, kim loại đạn vụng về nặng nề, cơ giáp mang theo lượng vốn là hết sức có hạn, đánh đến nơi đây còn có thể có còn thừa Trương Thiên cửu đã hết sức tiết kiệm. Làm xong tất cả những thứ này, Trương Thiên cửu mới ngồi xuống, cùng Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ từ từ suy nghĩ Trung Giai Tu Sĩ lưu lại đến chữ vật vòng tay ba cái chữ vật vòng tay Trung Giai Pháp Sĩ một cái kia là có hy vọng nhất mở ra dù sao Trương Thiên Cựu ở bên cạnh thăm dò lâu như vậy đối Trung Giai Pháp Sĩ thần niệm lực lượng có đầy đủ thời gian tiến hành tiếp xúc Tiểu Đào Hồng liệu mạng đang tìm kiếm Trung Giai Tu Sĩ sóng điện não tần suất a một giờ sau Trương Thiên Cựu trong đầu truyền đến Tiểu Đào Hồng hương phân tiếng đảo lúc này thần niệm lực lượng hướng trong tay chữ vật vòng tay tìm tòi quả nhiên không tốn sức chút nào liền đi sâu trong đó mở ra chữ vật vòng tay bồi đan hắc hổ môn vị này Trung Gai Pháp Sĩ quả nhiên không để cho Trương Cửu ra thất vọng Trương Thiên Cựu thuận lợi tại một đống bình bình lọ lọ bên trong tìm được mong nhớ ngày đêm Bồi Nguyên Đan, lập tức theo đan dược bên trên cạo xuống từng chút một bột phân đến, bỏ vào trong miệng. Trong đầu vi hình trí nào cấp tốc vận chuyển, Tiểu Đào Hồng bắt đầu phân tích đan dược hữu hiệu thành phần. Có quan hệ Bồi Nguyên Đan phương pháp phối chế, vi hình trí nào bên trong đều có lưu trữ. Không sai, đây là Bồi Nguyên Đan. Bất quá, chất lượng rất bình thường. Chốc lát, Tiểu Đào Hồng thanh âm vang lên, tựa hồ có chút thất vọng. Trương Thiên Cửu hỏi, rất bình thường tới trình độ nào? Thô ráp hàng gái. Tiểu Đào Hồng hết sức khẳng định nói ra. Trương Thiên Cửu liền cũng thất vọng. Nguyên cũng biết, chỉ là một tên trung giai pháp sĩ, không có khả năng có quá cấp cao đan dược, nhưng thô giáp đến loại trình độ này, cũng thực sự quá phận. Vậy mà mang ý nghĩa, viên đan dược kia hắn nuốt vào sẽ có một chút hiệu quả, cũng vẹn vẹn chỉ có một chút hiệu quả. Đâu chọc, bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là đem nó ăn hết đi, tối thiểu không thể không có lợi. Tiểu Đào Hồng ăn đuổi. Nói đúng, có dù sao cũng so không có tốt. Trương Thiên cửu lập tức lại cao hứng trở lại, hắn chính là như vậy vui vẻ tính cách, mãi mãi cũng có thể ngay đầu tiền tìm tới bản thân ăn đuổi bản thân gây tê phương pháp tốt nhất. Nửa cổ một cái, từ ngược một tiếng, đem Bồi Nguyên Đan nuốt vào trong bụng. Đầu trồng, ngươi xem một chút cái kia vài miếng ngọc giản. Hắc Hổ môn tinh thông luyện thể thuật, có lẽ có giá trị tham khảo. Trương Thiên Cửu theo lời đem vài miếng ngọc giản lấy tới, kê sát ở trên chán. sau một lát, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, thấp giọng nói ra, có chút ý tứ. Công pháp này, thật giống như ta cũng có thể luyện. Thật sao? Nay còn thật sự là hữu có. Tiểu Đào Hồng cũng hưng phấn lên. Khoa học kỹ thuật người cùng người tu chân bề ngoài bên trên mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng ở bên trong gen cấu tạo lại khác hẳn cắt thường. Đây cũng là tiến hóa cho phép. Tu chân thế giới trên trăm vạn năm tiến hóa, tu chân nhân loại gen cấu tạo đã sớm tiến hóa làm thích ứng đủ loại công pháp tu luyện hình thức, mà khoa học kỹ thuật người lại một mực tại liệu mạng mở hốc, tại thân thể ghen cấu tạo tiến hóa phương diện, cực kỳ trầm trọng. Tu chân thế giới công pháp, khoa học kỹ thuật người đại bộ phận có thể hiểu được, lại trên cơ bản không cách nào tu luyện. Có lẽ mặc dù có cực kỳ cá biệt công pháp có thể tu luyện, hiệu quả cũng phi thường kém. Cùng người tu chân so ra, làm nhiều không ít. Để cho người ta dở khóc dở cười là, không ít kiện thân hội sở đã đánh lên học tập tu chân công pháp cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ chưa bài, tránh trộn vơ vét của cải. Khoa học kỹ thuật người thế giới, cuối cùng sẽ tràn ngập đủ loại hiềm thấy. Tiểu Đào Hồng, ngươi xem một chút, công pháp này giống như đối thương thế của ta khôi phục còn có điểm tốt. Trương Thiên Cửu vừa nói vừa đem ngọc giản bên trên nội dung truyền tâu đến vi hình trí trong đầu. Hắn cùng Tiểu Đào Hồng câu thông trao đổi là nhất không chướng ngại, gần như trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Trí tuệ nhân tạo đắm chìm trong tò mò bên trong, cũng không có so đo hắn nói sai. Đâu trọc, công pháp này là có chút ý tứ, tựa như là chuyên môn luyện thể. Bình thường người khẳng định luyện không được, nhưng ngươi thật có khả năng, thân thể của ngươi cấu tạo cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Ta xem một chút công pháp này tên gọi là gì, không phải là gọi hắc hổ quyết đi, cái kia quá thổ. Giới a. Hổ Vương Quyết, này không giống nhau sao? Ai mẹ nó lấy như thế thổ tên? Đất bỏ đi, tiểu đào hồng ở trong đầu hắn hô to gọi nhỏ, hưng phấn không thôi. Ở thời điểm này, Trương Thiên Cựu gặp phải lớn nhất khó khăn liền là hiện giai đoạn trình độ khoa học kỹ thuật hoàn toàn cùng thân thể của hắn không phối hợp. Dù cho e mị như thế thiên tài gen chuyên gia, trước mắt vẫn là quá ngây thơ. Đối Trương Thiên Cựu thân thể một chút tầng sâu công năng, đừng bảo là kích phát, liền nhận biết đều làm không được. Cái này Hổ Vương Quyết, có lẽ là một đầu đường tắt. Trương Thiên cửu mặc dù trọng thương trong người. Tuyệt đại bộ phận năng lực không phát huy ra được, nhưng thân thể của hắn lại là từ hơn 300 năm sau mới nhất kỹ thuật gen cải tạo qua, có lẽ là trăm sông đổ về một biển, vậy mà cùng người tu chân thân thể cấu tạo giống nhau đến mấy phần. Thổ liên thổ đi, chỉ cần có chỗ tốt là được. Trương Tiên Cửu cũng thật cao hứng. Trái phải vô sự, lập tức cứ dựa theo Hổ Vương quyết yêu cầu, bày ra một cái tư thế cổ quái, điều hòa hô hấp, bắt đầu tu luyện. Luyện thể thuật cùng phương pháp tu công phương pháp có rõ ràng khác biệt, ngồi xuống điều tức cũng không phải là chủ yếu nhất thủ đoạn, chỉ là đặt nền móng dùng. Thật muốn đem thân thể luyện đến cứng như kim thiết trình độ nhất định phải có hàng loạt dược vật tới tiến hành cường hóa. Ngồi xuống điều tức chủ yếu là hấp thu những dược vật này tinh hoa để bản thân sử dụng. Nhưng luyện thể thuật đối thiên địa nguyên khí yêu cầu kém xa phương pháp tu công phương pháp cao như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể luyện tập, đây cũng là phương pháp tu công phương pháp không gì sánh được ưu thế. Chỉ bất quá ngồi xuống điều tức 3, 4 tiếng, Trương Thiên Cửu cũng cảm giác được sảng khoái tinh thần, viên kia hàng nhái bồi nguyên đan đã sớm bị hấp thu đến sạch xanh. Công pháp này quả nhiên có mấy phần môn đạo, liên cần luyện thể dược vật tương đối khó tìm. Trương Thiên Cửu đối một mảnh khắc ngọc giản phát sầu. Mảnh này ngọc giản bên trên ghi lại Toàn bộ đều là Hổ Vương Quyết Nguyên bộ đan dược phương pháp luyện chế cùng dược vật danh xưng. Đương nhiên đều là tu chân thế giới thuần nữ, nếu không phải Trương Thiên Cựu là tu chân thông báo, thật đúng là xem không rõ. Không sao, sự do người làm nha. Dù sao là thu hoạch ngoài ý liệu, luyện đến bộ dáng gì liền là cái dạng gì, đều là kiếm lời. Tiểu đào Hồng cũng là hết sức rộng rãi, cũng rất biết làm tư tưởng làm việc ăn đuổi người. Cái tên này chỉ là bề ngoài như cái thằng nhóc, kỳ thực cáo giả cực kỳ. Cùng hẹn hạ vô sĩ lão đầu chọc cũng là tuyệt phối. Nói đến cũng có đạo lý. Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, sáng mai đi cây bối mẫu phòng. Năm ngày sau đó, Trường Thiên Cửu rốt cục thuận lợi đến cây bối mỗ phong. Cây bối mỗ phong bốn phía so sánh hoang vu, cứ việc chưa nói tới không có một mặn cỏ, lại cũng không có cái gì cao cầu gô lớn, nguyên thủy rừng rậm, chỉ có một ít thấp bé nhỏ bụi cây, đâu một lùm cây một lùm địa điểm suối ở trong núi. Trường Thiên Cửu muốn tìm cây bối mỗ thạch, là một loại trắng muốt ôn nhuận tầng đá, độ cứng không tính quá cao, hơi có điểm mềm. Đen chạch thung lũng trở thành chiến trường trước đó, cây bối mỗ thạch là một loại rất không tệ vật phẩm trang sức. Bởi vì sản lượng thưa thớt, đang trang sức phẩm thị trường giá trị bản thân vẫn rất cao, cây bối mỗ tượng đá tố, cây bối mỗ đất đá tấm các loại, là nhà giàu sang mới dùng đến lên xa xỉ phẩm vì vậy cây bối mẫu thạch nơi sản sinh tại trên địa đồ có rõ ràng đánh dấu Bằng không mà nói mong muốn theo cái này phương viên mấy trăm dặm cây bối mẫu phong bên trong tìm tới cây bối mẫu thạch nơi sản sinh còn thật không dễ dàng dù sao loại này trắng muốt tảng đá cũng không phải là đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là mà là dấu ở núi lớn trong lòng núi trương thiên cửu làm theo y trang tìm được khai thác cây bối mẫu thạch quặng mỏ cùng binh chạm chạm gác một dạng quặng mỏ sớm đã bỏ đi hết thể công nhân chạy trốn không còn lớn như vậy quặng mỏ hoàn toàn tĩnh mịch khai thác đi ra cây bối mẫu thạch lung ta lung tung trồng chất tại trong sơn dầm mưa dài nắng Sớm đã không có vừa khai thác đi ra ngoài là loại kia trong suốt màu sắc. Đối với mấy cái này cây bối mẫu thạch, Trương Thiên Cửu nhìn cũng chưa từng nhìn lướt mắt. Những đá này sớm đã đã mất đi linh khí, rất khó từ đó rút ra ra bao nhiêu hoạt tính vật chất tới. Hắn cần đi sâu vào mỏ, trực tiếp khai thác trong lòng núi dựng dục cây bối mẫu thạch, hiện trường tinh luyện hoạt tính vật chất. Cái kia mới là tốt nhất cờ giờ tờ tinh luyện chất xúc tác. Bốn phía yên tĩnh, một bóng người đều không nhìn thấy. Tu sĩ đại quân đối như thế hoang vu quặng mỏ không có chút nào hứng thú. Trương Thiên Cửu hành động hết sức thuận lợi, không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Tại quặng mỏ chỗ sâu Trương Thiên Cựu tìm được hoạt tính cao nhất cây bối mẫu thạch tại chỗ vỡ nát những đá này, theo chữ vật vòng bên trong lấy ra tinh luyện trang bị, liền trong sơn động tinh luyện. Bộ này tinh luyện trang bị là Trương Thiên Cựu tại Mộ Già A liền chuẩn bị xong, phương diện này, EB có to lớn đặc quyền, mong muốn điều dùng cái gì dụng cụ trang bị, ngày tương quan cuối cùng sẽ ưu tiên thỏa mãn nàng. Động lực nơi phát ra liền là ngân lang động cơ, tràn đầy năng lượng khối ngân lang có thể vì tinh luyện trang bị cung cấp liên tục không ngừng động lực. Trong bất tri bất giác, lại là 5 ngày đi qua, đang ở nghiêm túc tinh luyện hoạt tính vật chất Trương Thiên Cựu chợt ngừng công việc trong tay, lập tức đem tinh luyện trang bị thu vào chữ vật vòng, thân thể nhọn lên liền tiến vào ngân lang khoang điều khiển. Trong khoảnh khắc, ngân lang chiến đấu để phòng liền đề cao đến đẳng cấp cao nhất. Ngay tại vừa rồi, Trương Thiên Cựu cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 99, chủ nhân. Trương Thiên Cựu cho tới bây giờ đều hết sức tin tưởng trực giác của mình. Một cái ưu tú đặc trùng chiến sĩ, trực giác tổng là phi thường chính xác. Trương Thiên Cựu trước tiên đem ngân lang điều chỉnh làm thú hành trang thái, mở ra tiềm hành hình thức, rón rén chậm rãi hướng về phía cửa hang đi đến, nặng đến mấy chục tấn cơ giáp, tứ chi đạp tại sôp chiến đất, vậy mà không phát ra nửa điểm thanh âm. Cùng lúc đó, Trương Thiên Cựu không chút do dự thả ra chim rồi tham chắc khí. Cứ việc cái đồ chơi này hắn đã chỉ có một chiếc tồn kho, đồng thời tương đương dễ hỏng, hư hại không có địa phương tu. Nhưng cái kia dùng thời điểm liền phải dùng. Đi sâu đi hậu, Trương Thiên Cựu không dám chút nào chủ quan. Dùng tính cách của hắn, nếu như không phải là bởi vì này cây bối mâu thạch rút ra vật cực kỳ trọng yếu, Trương Cựu ra là sẽ không như vậy mạo hiểm. Kỳ quái là chim nhỏ không phát hiện chút gì, cái kia cố khí tức nguy hiểm, lại càng ngày càng khiến cho Trương Thiên Cựu rung động lo người. Vì thế, Trương Thiên cửu tại cửa hang trần chờ nửa ngày. Chỉ Huy chim nhỏ tại cửa hang phụ cận vừa đi vừa về tuần tra ba lần, xác định không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bước ra cửa hang. Dị biến chợt hiện. Ngay tại này bước ra cửa động trong nháy mắt, một vệt bóng đen như là mũi tên, hướng về phía hắn bắn nhanh mà đến. Trương Tiên Cửu không cần suy nghĩ, ngân lang dơ lên móng vuốt, dũng nhiên bổ xuống. Lạnh lóng lánh bốn trôi đau nhọn, thay thế chân chính đuốt sói, bị xé nứt không khí phát ra suy suy thanh âm. Cao đẳng giai cải tạo ghen chiến sĩ điều khiển cơ giáp cùng chiến sĩ thông thường điều khiển cơ giáp hình thức hoàn toàn khác biệt. Chiến sĩ thông thường điều khiển cơ giáp vẫn là máy móc hình thức, mà cao đẳng gia cải tạo gen chiến sĩ điều khiển cơ giáp lại là tinh thần hình thức. Cơ giáp máy chủ cùng người não hoàn toàn liên thông, từ người não trực tiếp hướng về phía máy chủ hạ đạt thao không chỉ lệnh. Tại một cái khác thời không, rất nhiều cải tạo gen chiến sĩ cũng là bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại, khó mà càng tiến một bước, sau cùng bị đào thải. Chỉ có những cái kia tinh thần lực đủ mạnh cải tạo gen chiến sĩ mới có thể hướng về phía cao hơn cấp bậc tiến hóa, điều khiển đẳng cấp cao hơn toàn năng cơ giáp, tăng thêm nửa trí tuệ nhân tạo khai phá thành công, lắp đặt trí não siêu cấp cải tạo gen chiến sĩ càng là như hổ thêm cánh. Tại cao đẳng giai Gen chiến sĩ xuất hiện trước đó, mọi người vẫn cho rằng người có cực hạn, cơ giáp không cực hạn. Nhưng cao đẳng giai Gen chiến sĩ xuất hiện đằng sau, mọi người đột nhiên phát hiện, tình hình vừa vặn tương phản, cơ giáp có cực hạn, người không cực hạn. Cơ giáp đổi mới đã dần dần theo không kịp gen chiến sĩ tốc độ tiến hóa. Đương nhiên tại bản thời không, tình hình như vậy tạm thời còn chưa có xuất hiện. Dù coi như là cải tạo gen chiến sĩ, điều khiển cơ giáp tạm thời vẫn là máy móc hình thức. Đây chính là Trương Thiên Cựu không tình nguyện lắm sử dụng chế thức cơ giáp, mà thì nguyện ý sử dụng chính mình cải tiến cơ giáp nguyên nhân. Hiện giai đoạn chế thức cơ giáp, toàn bộ đều là máy móc kỹ thuật hình thức. Đài này ngân lang cơ giáp, tại phần cứng tính năng bên trên có lẽ còn chỉ có thể coi là bốn đời cơ, nhưng điều khiển tính năng cũng tuyệt đối so 6 đời cơ còn mạnh hơn. Trương Thiên Cửu có thể đem ngân lang cơ giáp tính có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng mà đối mặt gấp sông tới bóng đen này, phát huy ra cực hạn tính năng ngân lang cơ giáp cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhanh như thiểm điện một chảo, thế mà không có đánh trúng mục tiêu, tại chớp mắt trong nháy mắt, bóng đen chợt hiện tránh ra. Làm ra loại này cực hạn né tránh động tác, không phải cơ giáp, mà là một cái bình thường đàn ông. Ít nhất nhìn qua hết sức bình thường, chừng một thước 8 kích thước, cả người đầy cơ bắp, trên mặt đường cong cứng rắn, như là đau bổ phụ chính không có nửa điểm biểu lộ, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm ngân lang, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Nhìn qua, giống như là côn trùng mắt kép một dạng, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Trương Thiên Cửu hít vào một ngụm khí lạnh. "Trùng nhân, tại bản thời không, khoa kỹ thế giới ước chừng hắn là một cái duy nhất có thể nhận ra trùng nhân người. Trùng nhân là quái thai." Nói ngắn gọn, là tu chân thế giới cải tạo gen chiến sĩ. Chỉ bất quá, tu chân thế giới trùng nhân là trực tiếp dùng người cùng trùng loại giao phối, đây là cổ xưa nhất gen dung hợp hình thức. Đi qua một đời lại một đời lai giống sinh sôi, theo bên trong mà tuyển chọn cường tráng nhất cá thể. Phụ chi dùng tu chân thế giới công pháp tu luyện, sau cùng tạo ra được cường hãn trùng nhân. Trùng nhân ngoại hình có giống người có giống trùng, nhưng mạnh nhất trùng nhân thường thường có thể tại hình người cùng trùng hình ở giữa tự do chuyển đổi, nửa sinh vật hình người. Loại này nửa sinh vật hình người có nhân loại cùng trùng loại đều không gì sánh được ưu thế cự lớn. Không nhưng có lây trùng loại mạnh mẽ thân thể cùng nhanh nhẹn năng lực phản ứng, mà lại có khả năng tu luyện nhân loại công pháp. Nói cách khác, trùng nhân có khả năng không ngừng thăng cấp. Hoang dại côn trùng cũng có thể thăng cấp, nhưng mà hoang dại trùng loại cấp bậc càng cao, thì càng khó bị nhân loại không chế. Trùng nhân cũng có thể bị khống chế chỉ cần tại khi còn bé bị gieo xuống thần niệm đóng dấu, mặc kệ đến lúc nào, chủ nhân đều có thể khống chế bọn hắn. Tại tu chân thế giới, có không ít tông môn am hiểu thúc đẩy chủ nhân, còn có chút tông môn am hiểu thúc đẩy thú nhân. Thế nhưng chăng sáng liên minh cũng không sản xuất chủ nhân. Cái này chủ nhân là đánh từ nơi nào xuất hiện? Bất quá dưới mắt, Trương Thiên Cửu hiển nhiên không có thời gian tới truy đến cùng vấn đề này. Ngân Lang một kích không trúng, trước mắt trùng người đã bắt đầu biến hình. Từng mảnh từng mảnh màu xanh sẫm cốt thứ theo trùng người thân thể bên trong bò da, da chóp thịt bong, máu me đồng đìa. Đâu trọc, đừng lốc tất thần a, hoặc là ngươi bây giờ chảy máu Hoặc là thừa dịp cái tên này đang biến hình thời điểm xử lý hắn. Tiểu Đào Hồng cũng có chút gấp, hắn đương nhiên biết trùng nhân lợi hại, cái tên này còn biết biến hình, thấy rõ là thiên phú cực mạnh trùng nhân. Nhưng mà từ trên người hắn tán phát linh lực ba động đến xem, tạm thời cũng vẫn chỉ là ở vào nhị giai trung kỳ giai đoạn, cũng chính là cùng trung giai pháp sĩ không sai biệt lắm cấp bậc. Cứ việc không thể giống bình thường trung giai pháp sĩ như thế phát động công kích từ xa, nhưng năng lực cận chiến mạnh, dù coi như là pháp sư đẳng cấp tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui bình, Chạy. Các loại cái tên này hoàn thành biến hình, coi như chạy đến chân mây cuối trời cũng chạy không thoát. Trương Thiên Cửu lạnh lùng nói ra, vẻ mặt sớm đã trở nên sáng mét. Ngân Lang tốc độ chạy mặc dù rất nhanh, lại dù như thế nào cũng không sánh nổi trùng tốc độ của con người. xử lý hắn, Trương Thiên Cựu gầm lên giận dữ, Ngân Lang miệng rộng kéo ra, lộ ra tối om hộc tháo. cùng chúng nhân giao thủ, chỉ có thể là tránh cho cận chiến. điểm này, Trương Thiên Cựu là biết đến, mặc dù hắn là cận chiến cao thủ, nhưng cũng không cho là mình có thể đủ thắng qua chúng nhân. thế nhưng là cơ giáp chuyển đổi thành hình người trạng thái cũng là không sáng suốt. hình người trạng thái nhanh nhẹn độ so thú hành trang thái muôn kém xa. một khi pháo kích vô hiệu, bị côn trùng vọt tới trước mặt, vậy liền liền nửa điểm sức hoàn thủ cũng không có miệng pháo huy lực tự nhiên kém xa tít tắp chủ pháo nhưng trong lúc này đã là sự chọn lựa tốt nhất máy tính tự động nhắm ngay trùng nhân nhân loại thân thể bộ phận đông đông đông một chuỗi đạn pháo bắn ra đối mặt thân thể cường hãn về phần cực điểm mà lại trời sinh đối năng lượng công kích không mẫn cảm chủ nhân trương thiên cửu lựa chọn chỗ trống cũng không nhiều một cách tự nhiên sử dụng hợp kim titan nạ nổ mệt tài liệu nhị hình đạn xuyên giáp chúng trong mắt người hung quang lói lên hai chi đã thành hình màu xanh sẫm chân trước đống nhiên vươn múa như là lớn giống như quả gió trước người tạo thành kín không kẽ hở lưới phòng hộ tất cả hợp kim titan nã nổ tài liệu đạn xuyên giáp đều không ngoại lệ toàn bộ bị trực tiếp bắn bay. Đầu trọc cái tên này rất lợi hại a. Tiểu Đào Hồng Thanh em tương đương phiền muộn. Máy tính cao tần màn ảnh thấy rất rõ ràng, chúng nhân vung vậy chân trước, mỗi một lần đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng một cái đạn tháo. Hắn sử dụng không phải sát xuất phòng ngự, mà là chính xác phòng ngự. Thuốc nổ tiến lên đạn dựa sơ tốc chậm quyết điểm, lộ rõ. Em gái ngươi, khiến cho tiểu tử này nếm thử bom bi. Trương Thiên Cựu cười gần đống nhiên đứng thẳng người lên, trong nháy mắt từ thú hình chuyển đổi thành hình người. Vượt xa bình thường cải tạo gen chiến sĩ cường đại tinh thần lực, khiến cho hắn có thể đem ngân lang cơ giáp tính năng vượt xa bình thường phát huy ra chủ pháo nổ vang ba phát 150 trăm năm hảo mị ở mở tờ đạn tháo bắn ra này ngay lúc đó trùng nhân biến hình đã tiếp cận hoàn thành mắt thấy đạn pháo bay bắn tới trùng nhân lạnh lùng trong ánh mắt lóe lên một vệt nhân cách hóa miệng ai tiếp tục vung vẩy chân trước tiến lên đón đông đông đông ba cái chủ pháo đạn pháo tại màu xanh sẫm chân trước đánh chúng trước trong nháy mắt bỗng nhiên bạo liệt vô số thật nhỏ nạ nổ mệt tài liệu đạn xuyên giáp như là thiên nữ tán hoa nổ bắn ra mà ra tránh thoát trùng nhân chân trước chạt đường như mưa to đánh vào trùng trên thân người bom tài liệu giống nhau là hợp kim titan nhị hình nã nổ mệt tài liệu độ bền bị không thể nghi ngờ Như mưa to đạn tại trùng trên thân người đánh ra rất nhiều lỗ thủ nhỏ, nhưng cũng chỉ thế thôi, đánh hang đều không đủ sâu, chỉ thương tổn tới trùng nhân vỏ ngoài. Nhưng mà cứ như vậy, lại triệt để chọc giận này đầu góc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa. Trùng nhân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chi sau tại mặt đất bắn ra, thân thể to lớn, nhanh như tia chớp hướng về phía ngân lam bộ giễu tới. Thời khắc này trùng nhân đã đã biến thành một đầu sáu chi quái vật, mỗi một đôi màu xanh sẫm chi dưới đều dài đến 2m trở lên, chỉ có ở giữa thân thể còn lờ mờ thấy rõ hình người, đầu cũng vẫn là nhân loại đầu. Biến hình sau chúng nhân, nhanh nhẹn độ càng là để cao đến một cái làm người mức độ khó mà tin nổi. Hai cái dơ cao chân trước, phản phất đại khảm đao, có thể tùy tiện đem hết thảy trước mặt đều sẽ thành mảnh nhỏ. Trương Thiên Cựu quá sợ hãi, căn bản cũng không dám lạnh bính, trong ngáy mắt khôi phục thú hình, phía bên trái chớp loáng. Mặc dù cơ giáp nặng đến mấy chục tấn, bọc thép đầy đủ kiên cố, nhưng cùng biến hình đằng sau nhị giai trung cấp chủng nhân liệu cận chiến, tuyệt đối là nhất không sáng suốt. Nhưng mà hết sức hiển nhiên, Trương Thiên Cựu còn đánh giá thấp chủng nhân năng lực cận chiến. Oành, một tiếng vang thật lớn. Trương Thiên Cựu tránh thoát trùng nhân trái chân trước, nhưng không có tránh thoát bên phải chân trước, bị quét ngang vỡ vạn, Nặng vài chục tấn ngân lang cơ giáp, thật giống như chịu chiến hạm cao tốc va chạm, như là lá rụng giống như hướng về phía nơi xa bay đi. Trương Thiên Cựu lập tức mạnh gống, nhưng cơ giáp đã hoàn toàn không bị khống chế, với anh, tầng tầng té ngã trên đất. Trương Cựu ra thẳng rơi choáng đầu hoa mắt, trước mắt sao vàng bay loạn. Từ khi xuyên việt về bản thời không, cùng người cận chiến chém giết, Trương Thiên Cựu còn chưa từng có trận vật như thế qua. Cận chiến vốn chính là hắn cường hạng, trùng nhân thực sự quá biến thái, nhưng Trương Thiên Cựu căn bản liền không kiềm cảm thán chúng người đã như bóng với hình rết tới đây, vung vậy hai cái chân trước, phảng phất tử thần tại vung về tựa như lơi hái, tùy thời chuẩn bị cắt lấy chương Cửu gia sáng bóng đầu trọng. Em gái ngươi a. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 100, cao giai pháp sư. Đối mặt nhanh nhẹn về phần cực điểm chủ nhân, Trương Thiên Cửu rốt cục cảm nhận được cơ giáp cực hạn tính năng đời kém. Nếu như hắn điều khiển là năm đời cơ giáp, như vậy có đầy đủ thời gian kịp phản ứng, nhưng cải tiến ngân lang hiển nhiên không có công năng như vậy, mặc dù phi công đã làm ra phản ứng, thể hiện tại cơ giáp trên người, lại cuối cùng vẫn là chậm một nhịp. Ngân lang chỉ tới kịp đứng người lên, trong lúc vội vã đưa tay ngăn cản một thoáng, Sau đó toàn bộ cơ giáp lần nữa bay lên, xa xa ngã vang ra ngoài. Cơ giáp còn trên không trung, bên trong buồng lái này liền một mảnh đèn đỏ chấp loạn, bén nhọn cảnh cáo thanh âm chói tai. Hai lần trọng kích, cơ giáp đã bị thương nặng, mà chủng nhân lại không chút nào dừng lại, lần nữa truy giết tới. "Dợi ạ, lão tử liệu mạng với ngươi." Vụt, Ngân Lang khởi động bắn ra trang bị, người mặc giản dị cơ giáp trương tiến cửu, theo Ngân Lang ngược bắn ra ngoài, trong tay lạnh long lánh, cầm ngược lấy một thanh tiêu chuẩn hợp kim giao gam quân đội, dưới chân đạp một cái, liền hướng về chủng nhân nên đón tiếp lấy. "A." hư giữa không trung, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng than thở. Nay sâu tiến, vậy mà không chạy, còn dám mình Trần liều mạng. Đối với thân thể mạnh mẽ về phần cực điểm trùng người mà nói, toàn trang cơ giáp đều yếu ớt vô cùng, lại càng không cần phải nói giản dị cơ giáp, cùng mình Trần gia trận cũng không có gì khác biệt. Vụt vụt vụt vụt, một chuỗi kim loại giao kích chi tiếng sáo vang lên, liên miên bất tuyệt, càng về sau gần như liên thành một cái trường âm. Trong mấy mắt, Trương Thiên Cựu liền cùng trùng nhân giao thủ mấy chục lần. Hai người chiến thành một đoạn, nhãn lực hơi yếu một chút, căn bản liền thấy không rõ lắm tình hình trong sân. Đương, một tiếng vang dọn. Giản dị cơ giáp giao găm quân đội tay, bay ra thật xa. Con em ngươi, ngay sau đó lại là một tiếng giận mắng, trương thiên cựu bay lên, khoa tay múa chân, hướng về phía nơi xa ngã văng ra ngoài. cùng chúng nhân chém giết gần người, trương thiên cựu quả nhiên rất ngu ngốc hết sức ngây thơ, tầng tầng ngã tại ngoài mấy chục thược, trương thiên cựu chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nát, toàn thân cao thấp, không một chỗ không đau. này con xuất sinh chết tiệt, ra tay thật đúng là hung ác ga. mấu chốt là hắn lại giết qua đến rồi. ai, vân vân vân vân, huynh đệ, chớ nóng vội động thủ, hết thể dễ thương lượng lần này trương cửu ra là thật không cách nào, làm người tuyệt vọng chính là, súc sinh này hoàn toàn không giảng đạo lý, không nói tình cảm một chút cũng không có thương lượng à? trong ngay mắt chủ nhân đã đến trước mặt, dơ cao sắc bén chân trước, bỗng nhiên cắm xuống dưới. ngó. trương thiên cựu con ngươi trong ngay mắt mở rộng vô số lần, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hoàng. lúc này là chết thật, không nghĩ tới đánh hai đời cầm, giết hai đời người, sau cùng lại tại này chim không thèm bị địa phương dẹp nát, chết tại một cái đáng chết tạp trùng xuất sinh trong tay. thân là quân nhân chuyên nghiệp, trương thiên cựu vô số lần suy nghĩ qua tử vong của mình, mỗi lần đều là oanh oanh liệt liệt, dẫn vô số mỹ mi, mi rơi lệ bi tráng tình hình. nam ngọng cũng nghĩ không ra, sẽ chết đến như thế bất ức, như thế vô thành vô tức không đáng một đồng. Nhẹ như lông hồng, cước chó không bằng. Đây chính là Trương Thiên Cựu cho tử vong của mình dưới kết luận. Vụt. Trương Thiên Cửu nhắm mắt lại. Thế nhưng là, trong tưởng tượng thiên quốc cũng không xuất hiện, giống như cũng không đau. Chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Cửu mở mắt ra, nghi ngờ hết nhìn đông tới nhìn tây, lại chỉ thấy trùng nhân sắc bén chân trước, chính chính cắm ở đầu hắn bên cạnh bùn trong đất, cơ hồ là sát bên lỗ thai của hắn cắm đi xuống, chỉ cần đi phía trái lệch mấy centimet, đầu của hắn liền nở hoa rồi. Mà mới vừa rồi còn hung hãn vô cùng trùng nhân, đã chỉ ngây ngốc cứng ở nơi đó, phản phất bị làm định thân pháp. Trong con ngươi trống rỗng, tựa như chỉ còn lại có một bộ thể xác không sức sống. Dựa vào lão tử thế mà còn sống. Một loại mừng như điên tâm tình trong nháy mắt dâng lên, Trương Thiên Cựu gần như liền muốn giật ra cuống họng lên tiếng hát vang. Mặc kệ là nguyên nhân gì, còn sống cảm giác thật mẹ nó thoải mái. "Sâu kiến." Một tiếng nói giàn mua trên không trung vang lên, tràn đầy uy nghiêm. Trương Thiên Cựu không khỏi run lập cập, lập tức liền tỉnh táo lại, trở về từ coi chết mừng như điên như thủy triều tiêu tán, mới hốt lập tức chiếm lấy hắn ớt tiểu tâm can. Vui một tiếng, nguyên bản cứng tại đỉnh đầu hắn trùng người hoạt động, nhanh như gió hướng về phía một bên tối lui kết âm thanh bên trong, màu xanh sẫm sáu đầu chân từng chút một rụt trở về. Sau một lát, lại khôi phục hình người, thậm chí làn da đều chân bóng như mới. May đều nhìn không ra biến hình dấu vết, chỉ có bùn đất cùng vết máu dán ở trên người, nhìn qua có chút dơ bẩn. sâu kiến, cái kia thanh âm uy nghiêm lại vang lên. Trương Thiên cựu dân mình đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu hướng về phía trên không nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa hư không nổi một người, thân mặc đồ trắng áo bảo, cổ áo thêu lên màu đen mánh hổ tiêu chí, không hề nghi ngờ, đây cũng là hắc hổ môn tu sĩ. Nhưng mà người này mặt mũi nhăn nhéo, tựa như một tấm hông gió quỷ già, tóc trắng phơ thưa thớt. Rõ ràng đã tuổi già sức yếu, Trương Thiên Cửu lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cao giai pháp sư, hắn vậy mà tại trên người lão giả này cảm ứng được cao giai pháp sư mới có mạnh mẽ linh lực ba động. Dựa theo chuột đế quốc cung cấp tình báo, cao giai pháp sư là đèn chạch tung lũ trận chiến dưới mặt đất trận xuất hiện qua đẳng cấp cao nhất giai tu sĩ. Cho đến tận hôm nay, tổng cộng ra tay nhưng mà 10 lần, mỗi lần cũng là vì làm thành. Ai ngờ vận khí của mình thế mà tốt như vậy. Nếu như nói, đối mặt nhị giai trung cấp chủ nhân, Trương Thiên Cửu còn có một trận chiến khí, như vậy hiện tại đối mặt cao giai pháp sư, Trương Thiên Cửu liền ý niệm trốn chạy cũng không có. Hai bên thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Hắn trước mắt thực lực bất quá là tương đương với sơ giai pháp sĩ tư giai tinh anh chiến sĩ trình độ. Nương tựa theo phong phú kinh nghiệm tác chiến, đối với địch nhân nhược điểm hiểu rõ. Đối mặt trung giai pháp sĩ không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí đụng phải cao giai pháp sĩ cũng còn có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng cao giai pháp sư, được rồi, vẫn là thành thật một chút đi. Tiền bối, trương thiên cựu túi đầu xuống, cung cung kinh kính nói ra. Đây là tu chân thế giới đối với cường giả gọi chung. Nhưng trương thiên cựu thần niệm lực lượng đã trao đổi chữ vật vòng, triệu lôi đạn ở vào chờ phân phó trạng thái. Nếu như đến thật đang lúc tuyệt vọng, Trương Thiên Cửu cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Lão giả áo bào trắng lại tựa hồ như cũng không có muốn lập tức chú ý tứ giết hắn, mà là nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới hắn, đôi mắt già mua vận dục bên trong, thỉnh thoảng có tinh quang lấp lóe. Trương Thiên Cửu có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng đối phương thần niệm lực lượng đã đem chính mình hoàn toàn bao phủ, đang đang nhìn trộm bí mật của hắn. Liền tranh thủ tinh thần lực của mình hết sức thu lại, nếu để cho lão gia hỏa này phát giác được chính mình thần niệm lực lượng thậm chí còn mạnh hơn hắn, chỉ sợ lập tức liền sẽ ra tay. Hồ vương Quyết, ngươi tu luyện Hồ vương Quyết. Chốc lát lão giả áo bảo trắng thưa thất lông mi trắng bỗng nhiên dừng lên, tựa hồ thấy có chút khó tin. trương thiên cựu trong lòng bỗng nhiên ngẩng một cái. những ngày này hắn đúng là tu luyện hồ vương quyết, nhưng cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. này lão giả áo bảo trắng thế mà liếc mắt liền có thể nhìn ra được, hẳn là lão gia hỏa này là bị hắn diện sát trung gia tu sĩ sư phụ. khả năng này thật đúng là vô cùng lớn. nói như vậy, ta mấy cái kia đồ đệ là bị ngươi dứt rồi. không cho trương thiên cựu muốn ra cách đối phó, lão giả áo bảo trắng đã cười lạnh ánh mắt nhấp nháy tập trung vào hắn. cái này tiền bối, ta dù là trương thiên cửu rất dào cơ trí chống chất này ngay lúc đó cũng không biết làm như thế nào nói lão mới có thể che giấu đi qua hừ hừ ngươi còn muốn giảo biện sao ta mấy cái kia đồ đệ bị giết thời điểm lão phu đang đang tìm kiếm này chủ nhân thoát thân không ra nhường ngươi này sâu kiến tiêu giao tốt mấy ngày này hiện tại ngày tốt lành chấm dứt lão giả áo bảo trắng rét cam căm nói trương thiên cựu đầu tiên là giờ mình lập tức thở dài nói ra tiền bối có dặn dò gì ngài cứ việc nói thẳng đi chỉ cần ta có thể làm được ta khẳng định liệu mạng đi làm trương thiên cựu đương nhiên nhìn ra được lão giả áo bảo trắng cũng không có lập tức muốn ý tứ giết hắn nếu không căn bản cũng không cần phải cùng hắn nói nhảm, vừa rồi chỉ cần không ngăn lại chủ nhân, mười cái trương thiên cựu cũng xong đời. vị này cao giai pháp sư rất rõ ràng không phải là bởi vì nhảm chán mới cùng hắn nói nhiều lời như vậy, chỉ bất quá trương thiên cựu thực sự không nghĩ ra được, chính mình có gì có thể vì đối phương ra sức. tiểu tử, ngươi hết sức xảo quyệt. lão giả áo bào trắng hai hàng lông mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra, ngươi không sợ chết sao? trương thiên cựu lập tức rụt cổ lại, trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, vẻ mặt đau khổ nói ra, tiền bối, là người nào không sợ chết? ta rất sợ chết nhìn xem tên chọc đầu này lão mặt mũi tràn đầy nhỏ thịt mỡ run rẩy giá vẻ, lão giả áo bảo trắng cũng không nhịn được có chút buồn cười. chính mình nghiêm túc như vậy đe dọa hắn, có phải hay không có chút quá? cái tên này xem xét liền là cái sợ chết quỷ, tùy tiện dọa một cái là đủ rồi, không cần thiết quá nghiêm túc. tiểu tử, tên gọi là gì? trương thiên cửu, lão giả áo bảo trắng nhẹ gật đầu, nói ra, trương thiên cửu, cho ngươi lão phu nghe cho kỹ, nguyên bản ngươi giết đồ đệ của ta, ta khẳng định phải nhường ngươi lên mạng. nhưng mà lão phu là ái tài người? Ngươi chỉ là một cái khoa học kỹ thuật người sâu kiến tồn tại, lại có thể tu luyện chúng ta hắc hổ môn hổ vương quyết, không thể không nói, đó là cái kỳ tích. Nói đến đây, lão giả áo bào trắng nuốt nuốt dưới hàm thưa thất mấy cây dâu bạc trắng. Cái này khoa học kỹ thuật người sâu kiến, quả thật làm cho hắn có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Người mặc giản dị cơ giáp, lại dám cùng trùng nhân chém giết gần người, hơn nữa còn khiêng chút thời gian, loại này nhanh nhẹn độ cùng thân thể độ cường hành, dù coi như tại hắn hắc hổ môn phương pháp thể song tu trong hàng đệ tử, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vừa rồi thần niệm lực lượng từng điều tra. Mơ hồ cảm thấy thân thể người này cấu tạo cùng bình thường khoa học kỹ thuật người khác nhau rất lớn. Tựa hồ cùng bọn hắn người tu chân có phần có chỗ giống nhau, đương nhiên chỗ rất nhỏ vẫn là có khác biệt. Tiểu tử, lão phu hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta hiện tại liền giết ngươi, nhường ngươi thần hồn câu diện. Thứ hai, ngươi gia nhập chúng ta hất hổ môn, bái lão phu làm thầy. Thứ này về sau, chính là ta hát hổ môn đệ tử. Ngươi nghĩ lựa chọn thế nào? Lão giả áo bào trắng từ từ nói, một cỗ huy áp khí, thấu thể mà ra. Trương Thiên Cự lập tức liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy nhỏ thịt mỡ đều tại liều mạng run run. Một tràng tiếng nói, đầu hàng. Đầu hàng, ta nguyện ý gia nhập Hắc Hổ môn, bái ngài làm thầy." Nói, liền hướng về lão giả áo bào trắng liên tục túi đầu, một bộ sợ đối phương đổi ý dáng vẻ. "Giới ạ, đương nhiên là sống sót trọng yếu nhất, nếu ai tại đây ngay lúc đó cho đầu chọc giảng đạo đức giảng đại nghĩa, đầu chọc nhất định nôn hắn gương mặt nước bọt, muốn chết ngươi đi chết, chứ cựu gia tha thứ không phục buổi." 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 101, chấn hồn bài. "Hắc, tiểu tử, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm. Các ngươi khoa học kỹ thuật người có câu nạn nữ, gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Ta cho rằng là hết sức có đạo lý." Ta làm sao biết tương lai ngươi không sẽ phản bội ta, không sẽ phản bội Hắc Hổ môn." Lão giả áo bào trắng từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, nếp nhăn tròng lên nếp nhăn trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, nhìn qua khá quỷ dị. Trương Thiên Cửu trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền biết lão tiểu tử này điều kiện không có đơn giản như vậy, khẳng định còn có quỷ. Nhưng mà này ngay lúc đó, mạng hắn tại nhân thủ, cũng chỉ có thể khở vừa cười vừa nói: "Sư phụ, lão nhân gia ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không phản ngài." Hừ hừ, trong miệng nói dễ nghe có làm được cái gì? Trừ phi ngươi buông ra thần thức biển Để cho ta gieo xuống cấm chế, ta mới có thể yên tâm, biết ngươi là thật tâm thành ý mong muốn quy thuận ta hát hồ môn. Quả nhiên là ở chỗ này chờ. Trương Thiên Cửu lại không chút do dự gật đầu cung quyết, luôn miệng nói, không có vấn đề, không có vấn đề, hết thảy đều nghe sư phụ phân phó. Nhìn qua, hắn đối cái này cái gọi là tại trong biển thần thức bên dưới cấm chế hoàn toàn không có khái niệm gì, cũng là hết sức hợp hắn khoa học kỹ thuật người thân phận. Khoa kỹ thế giới, nhưng không có loại này nhiều kiểu. Ngay sau đó Trương Thiên Cửu bung ra thần thức biển, khiến cho lão giả áo bào trắng tại thần trí của mình trong biển gieo cấm chế lão giả áo bào trắng tự nhiên cũng sẽ thuận thế điều tra một thoáng trương thiên cựu thần thức thế giới điều tra kết quả khiến cho lão giả áo bào trắng tương đối hài lòng này một mặt chất phát tướng lao đầu trọc, quả nhiên bối cảnh rất đơn thuần là gắn bó đế quốc lính đặc chủng chiến đội đội trưởng khó trách chém giết gần người năng lực như thế tam minh mấu chốt nhất là trương thiên cựu thần niệm lực lượng rất yếu lão giả áo bào trắng thần niệm lực lượng tiến quân thần tốc không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào nay liền rất tốt lão giả áo bào trắng muốn bạn chính là cái này thể xác đến tại cái gì thu đồ đệ hoàn toàn liền là vô nghĩa mắt thấy lao đầu trọc túi đầu không lưng đàng hoàng bộ dáng lão giả áo bào trắng tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta họ đố, làm đồ đệ của ta, ngươi liền an toàn, ở chỗ này lại không ai dám tìm ngươi gây chuyện. đúng đúng, đại tạ sư phụ. trương thiên cựu càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu, ống tay áo lắc một cái, một chiếc cỡ nhỏ tàu cao tốc nổi lên. tất cả lên đi. trương thiên cựu tranh thủ thời gian leo lên tàu cao tốc, chúng nhân cũng không nói tiếng nào tới. đứng ở trương thiên cựu bên người, ánh mắt đỏ đẫm, cùng vừa rồi tưởng như hai người. lão giả áo bào trắng nhìn trương thiên cửu lên mắt, lạnh nhạt nói ra, ngươi đem cái kia đồ bỏ đi đi, tránh khỏi người khác hiểu lầm. Trương Thiên Cựu trên người còn ăn mặc giản dị cơ giáp, một cái khoa học kỹ thuật người chiến sĩ cơ giáp bị mang về tu sĩ đại quân Hà ổ có thể nghĩ sẽ khiến như thế nào hoành động. Lão giả áo bào trắng cũng không muốn khiến người khác ngạc nhiên. Trương Thiên Cựu liền tranh thủ giản dị cơ giáp thổi, ngay tại chỗ vứt bỏ. Đối khoa học kỹ thuật người cơ giáp, tu sĩ không có hứng thú. Theo bọn hắn nghĩ, cơ giáp vừa nát vừa trầm, uy lực còn rất bình thường, lợi hại hơn nữa cơ giáp cũng kém xa tít tắp pháp bảo của bọn hắn phát khí. Lão giả áo bảo trắng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, tàu cao tốc bay lên trời, hướng về phía đông nam hướng về phía mau chóng đuổi theo. Một giờ sau tàu cao tốc tại một chỗ cao phong sườn núi vị trí hạ xuống, khiến cho trương thiên cựu giật mình là trên sườn núi vậy mà tu trúc không ít kiểu dáng xưa cũ phòng tân hôn, không hề nghi ngờ, này là dựa theo tu chân thế giới tiêu chuẩn kiến tạo. Hiện trường còn còn sót lại có không ít máy móc thiết bị, lại là điện hình khoa kỹ thế giới sản phẩm. trương thiên cựu đầu hốc xoay một cái, ngoan cái đã hiểu rõ, đây là tu sĩ doanh địa tạm thời, nhưng kiến trúc người là khoa học kỹ thuật người, tu sĩ đại quân tiến chiếm kệ gì một tinh về sau, khẳng định ngay tại chỗ cấp giật không ít khoa học kỹ thuật người làm nô lệ thúc đẩy. Lão giả áo bào trắng tàu cao tốc hạ xuống, lập tức liền có mấy tên tu sĩ tiến lên đo đến, đi đầu chính là một tên cao giai pháp sĩ, ước chừng năm sáu năm tuổi, hướng về phía lão giả áo bào trắng túi đầu làm lễ, cung cung kính kính nói ra, sư phụ. Lão giả áo bào trắng khẽ vút cằm, sư phụ, đạo nô bắt trở lại rồi. Cao giai pháp sĩ ánh mắt tại trùng trên thân người xoay một cái, lập tức liền rơi vào trương thiên cựu trên mặt, trong mắt lộ ra che giấu rất khá ý tò mò. Khoa học kỹ thuật người nô lệ hắn gặp qua không ít, liền hiện tại trong phòng của hắn còn có hai tên nữ nô, nhưng ngồi sư phụ tàu cao tốc đồng thời trở về khoa học kỹ thuật người, vẫn là lần đầu nhìn thấy mà lại tên chọc đầu này nhỏ phì từ vậy mà chủ động hướng về phía hắn xoay người cúi đầu chào hỏi chào sư minh cao giai pháp sĩ giận tí mặt này đáng chết sâu kiến thật to gan lão giả áo bảo trắng mỉm cười thế mà cũng không hề tức giận cao giai pháp sĩ lập tức liền phát giác khắc thường trước mắt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lập tức cẩn liễm miễn cương hồi báo trương thiên cửu một cái nụ cười a tấn đây là trương thiên cửu ta mới thu đồ đệ mấy ngày này ta sẽ đích thân dạy bảo hắn học trò thường ngày việc nhỏ đều từ ngươi làm chủ hiểu chưa lão giả áo bảo trắng nhàn nhạt phân phó một câu vâng sư phụ Cao giai Pháp sĩ si kính cẩn nói ra. Lão giả áo bào trắng không có nhiều lời, mang theo Trương Thiên Cựu cùng chúng nhân, trực tiếp tiến vào đại viện. Làm hắc hổ môn chỗ này phân đà cao nhất thủ lĩnh, lão giả áo bào trắng ở chỗ này có được một cái độc lập sân nhỏ, chiếm diện tích cực sự rộng lớn. Đây cũng là tu chân thế giới thói quen, mỗi một người tu sĩ đều sẽ chiếm cứ lớn phiến địa phương, vì lúc tu luyện tận khả năng nhiều hấp thu thiên địa linh khí. Cùng khoa khí thế giới mọi người tập trung tụ cư tình hình rất đối khác biệt. Đương nhiên, tu chân thế giới người bình thường cũng giống như khoa khí thế giới, tập trung tụ cư. Bọn hắn không cần tu luyện, cũng không cần hấp thu thiên địa linh khí. Trương Thiên Cựu cùng trùng Nhân được đưa tới ở vào trong lòng núi tầng hầm. Nhìn ra được, cái phòng dưới đất này bốn phía đều là cứng rắn nhất nhám thạch, không ít địa phương còn cần xi si măng cốt thép tiến hành gia cố. Hết thệ cần đi qua ba đạo rìa đặt cửa sắt lớn mới có thể đi vào được đến. Cửa sắt lớn bên trên thật sâu vết cào lờ mờ đang nhìn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Trương Thiên Cựu mơ hồ đoán được, những này vết cào là trùng Nhân lưu lại. Cao gia pháp sĩ một câu đảo nô đã nói lên hết thảy. Trung Nhân có thể từ dạng này kiên cố thành lũy bên trong chạy trốn, thật là khiến người kinh ngạc tàn thán. Xem ra cùng mình tắt chiến thời điểm. Cái tên này cũng không có suất toàn lực, nếu không coi như lão giả áo bào trắng ra tay, chỉ sợ cũng không kịp cứu hắn một cái mạng nhỏ. Trương Thiên Cửu, trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng Thiết Tí ở chỗ này." Lão giả áo bào trắng phân phó nói. "Vâng, sư phụ." Trương Thiên Cửu lường bên người mảnh gỗ trung nhân, không chịu được nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng. "Sư phụ, cái này, Thiết Tí ngộ nhờ khởi sướng cũng đến, ta có thể ngăn cản không nổi." Nhìn ra được, nơi này nguyên bản là dùng để giam giữ trung nhân, hiện tại thân phận địa vị của hắn, đại khái cũng cùng trung nhân không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời, lão giả áo bào trắng cũng tìm không thấy nơi thích hợp tới an trí hắn. Tạm thời chỉ có thể đem hắn cùng trùng nhân giam chung một chỗ. Yên Tâm, ta cho ngươi một khối chấn hồn bài. Thiết tí thật muốn phát điên, ngươi dùng chấn hồn bài liền có thể chế chủ hắn. Lão giả áo bào trắng hiển nhiên đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, đem một khối màu đen ngọc bài giao cho Trương Thiên Cựu trong tay. Ngọc bài vừa đến tay, Trương Thiên Cựu liền có thể từ đó cảm nhận được một loại nào đó thần hồn lực lượng. Bình thường khoa học kỹ thuật người, cho dù là tinh anh chiến sĩ, cũng tuyệt đối không thể nào hiểu được loại này mơ hồ khái niệm. Nhưng Trương Thiên Cựu không giống nhau, hắn thần niệm lực lượng cực kỳ cường đại, cùng tu sĩ cấp cao liên hệ nhiều lần đi. Thần niệm công kích. Vốn là tu sĩ cấp cao đòn sát thủ một tròng, trương thiên cựu không thể quen thuộc hơn được. Tương đối mà nói, này trấn hồn bài bên trên thần hồn lực lượng tương đương nhỏ yếu. Cũng may trùng nhân cấp bậc cũng còn không cao, này nhỏ yếu thần hồn lực lượng liền đầy đủ nắm trong tay. Trấn hồn bài sử dụng phương thức tương đương đơn giản, trực tiếp dùng thần nghiệm lực lượng kích phát là được. Lão giả áo bảo trắng nói chuyện, trương thiên cựu liền hiểu. Tốt, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, ta chỗ này có viên thuốc, tên cứ gọi hắc hồ đan, ngươi dựa theo Hổ vương quyết ghi lại phương thức ngồi xuống luyện hóa, đối thân thể ngươi rất có ích lợi. Nói, lão giả áo bảo trắng móc ra bình thuốc đổ ra một khỏa hạt đậu tầm lớn nhỏ màu đen thuốc viên đưa cho hắn. Trương Thiên Cửu vội vàng cung cung kính kính tiếp tới. Viên này thuốc viên tản mát ra một cỗ cực kỳ cay độc mùi, có thể nghĩ là phi thường bá đạo luyện thể đan dược. Chẳng lẽ Lão gia hỏa này thật đem chính mình xem như đồ đệ? Điểm này Trương Thiên Cửu là tuyệt không tin. Lão giả áo bào trắng nói được rõ ràng, không phải tốt ta, trong lòng át nghi khác. Lão gia hỏa khẳng định có âm như gì, lại bàn giao Trương Thiên Cựu vài câu, lão giả áo bào trắng mới nhẹ nhàng đi. Trương Thiên cửu nắm lướt cái kia viên thuốc có chút trợn tròn mắt, chúng nhân không để ý tới hắn trực tiếp đi đến trong một phòng khác, khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vận chuyển chu thiên, điều tức. Trương Thiên cựu đàng hoàng không khách khí, theo hắc hổ đan bên trên đảo tiếp theo chút thuốc mạng, bỏ vào trong miệng, hai mắt nhíu lại, bắt đầu tinh tế phân biệt vị. Rất nhanh, một tấm vương pháp phối chế danh sách ngày tại tiểu đảo hồng trí năng trong máy vi tính hiện ra. Hắc hổ đan, hắc hổ môn luyện thể phụ trợ đang dược, dược tính bá đạo, đối với cải thiện thể chất, tăng cường lực lượng có rất tốt hiệu quả. Mà lại, loại đan dược này đại bộ phận nguyên vật liệu, tại khoa kỳ thế giới đều có thể tìm tới, cực kỳ cá biệt khoa kỳ thế giới không có, hẳn là cũng có thể tìm tới vật thay thế chốc lát, tiểu đào hồng ở trong đầu hắn hết sức khẳng định nói ra, nói cách khác, nếu như cái đồ chơi này đối ta hữu hiệu, ta về sau có khả năng dùng lâu dài. trương thiên cựu lập tức nghe được tiểu đào hồng luôn từ bên trong điểm mấu chốt, hắn hiện tại đối hết thể có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, phóng thích chiến lược dược vật cùng phương pháp đều siêu cấp cảm thấy hứng thú. mãi mãi, tại một cái khác thời không, cao gia pháp sư tính là cái gì chứ a, trương cựu gia chỉ cần chừng chừng hai mắt đem hắn chấn chết rồi. trước mắt, trương cựu gia lại muốn luôn mồm gọi sư phụ, còn muốn làm ra một bộ cung cung kinh tĩnh, kinh sợ dáng vẻ tới. mặc dù trương thiên cựu gia mặt đủ dày, nhưng trong lòng lại là chuyện như vậy. Nếu như sự thật chứng minh cái đồ chơi này đối ngươi hữu hiệu, chẳng những ngươi có khả năng dùng lâu dài, hơn nữa còn có thể đại lượng sản xuất cho mặt khác tinh anh chiến sĩ dùng. Ngươi tiểu đội sức chiến đấu liền có thể cấp tốc tăng lên mấy cái bậc thang." Tiểu Đào Hồng nói ra. Trương Thiên Cửu ánh mắt sáng lên, lập tức lại phiền muộn, nói ra, "Khỏi phải nghĩ xa như vậy sự tình, trước mảnh đầu lên trước mắt đi. Ta luôn cảm thấy lão gia hỏa này không có hảo ý, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Bằng không, hết thảy đều là không tốt." Tiểu Đào Hồng suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngươi đem cái kia chấn hồn bài lấy ra nhìn một cái, chúng ta nghiên cứu một chút." Vật kia là lão gia hỏa chính mình gieo xuống thần niệm lực lượng, có lẽ có thể từ nơi này bên trên muốn ra biện pháp tới. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 102, lớn nấu người sống. Tầng hầm yên tĩnh, chúng nhân Lặng Yên ngồi xuống điều tức, ngồi xuống liền là mấy giờ, không núp ních. Gặp như vậy an tĩnh bộ dáng, mặc cho ai đều không có cách nào đem hắn cùng cuồng bạo đại trùng tử liên hệ tới. Vô thanh vô tức, Trương Thiên Cửu xuất hiện tại hắn trong phòng. Chúng nhân hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo hàn quang lóe lên, khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Trương Thiên Cửu tranh thủ thời gian móc ra chấn hồn bài. Tại dạng này chật hẹp trong không gian, cũng không phải đùa giỡn, một khi trùng nhân mất không chế, hắn liền chạy đều không trâu ngồi chạy đi. Chém giết gần người, Trương Cửu gia là hoàn toàn phục này con côn trùng. May mà trấn hồn bài dùng rất tốt, thần hồn lực lượng phát ra, trùng nhân lập tức liền an tĩnh lại, trong mắt Hàn Quang cũng biến mất không còn một mảnh, trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Nay là được rồi, chúng ta có khả năng thật tốt nói chuyện. Trương Thiên Cửu vừa cười vừa nói, liền tại cửa ra vào cách đó không xa đứng vững, cùng trùng nhân cách xa xa, quyết định chủ ý, một có gì động, có cẳng liền chạy. An toàn luôn luôn hết sức quan trọng, đây là Trương Cửu gia lời dặn. Trùng nhân không lúc ních, liền mí mắt đều đạp kéo lại đi. Đối phương Thiên cựu hờ hững, đừng một bộ xa cách dáng vẻ, ta biết ngươi nghe hiểu được ta. Linh trí của ngươi cũng không thấp, ít nhất so người khác cho rằng muốn cao hơn nhiều. Chương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, nhìn qua một bộ hoàn toàn người vật vô hại dáng vẻ, Chúng trong mắt người lại bắn ra một sợi khí tức nguy hiểm, nhưng Trương Thiên Cửu lại không còn khẩn trương, chấn hồn bài nơi tay, vẫn rất có phấn khích, nói ra, ngươi vì cái gì chạy, nói một chút đi. Hai ta hiện tại trên một cái thuyền, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có đường sống. Trung Nhân chạy trốn, vốn là hết sức có thể nói rõ vấn đề. Tiếng lặng, Trung Nhân không rên một tiếng. Trương Thiên Cửu cũng không nói thêm gì nữa, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Chúng trên thân người khí tức nguy hiểm đã biến mất, cái này khiến hắn so sánh có lòng tin. Đoạt xá. Cũng không biết qua nhiều ít thời gian, chúng nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm khô khốc, đọc nhấn rõ từng chữ không, rõ, nhưng Trương Thiên Cửu vẫn là nghe rõ, không khỏi vẻ mặt lập tức biến. Đoạt xá. Chúng nhân lại rơi vào trong trầm mặc. Trương Thiên Cửu đầu hốc lại cao tốc vận chuyển lại, chốc lát, hắn trầm ngâm nói, ý của ngươi là nói, lão gia hỏa thọ nguyên đã sắp dứt, cho nên muốn muốn đoạt sống lại. Vâng. Lại qua rất lâu, chúng nhân mới nhẹ gật đầu. Vậy mà nói thông được. Hắc hổ môn thậm chí toàn bộ trang sáng liên minh đều không có am hiểu nuôi dưỡng chủng nhân thú nhân truyền thống. Lão giả áo bào trắng đơn độc nuôi dưỡng như thế một đầu chủng nhân, khẳng định là có hết sức đặc thù công dụng. Đoạt xa sống lại, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt lý do. Người cũng giống vậy. Chốc lát, chủng nhân còn nói thêm, thanh âm vẫn như cũ khô khốc, đọc nhấn rõ từng chữ lại muốn rõ ràng hơn nhiều. Trương Thiên cựu trái tim trong lòng trầm xuống. Chủng nhân phán đoán cùng hắn suy luận kết quả là nhất trí. Lão giả áo bào trắng không thể nghi ngờ là cái hết sức người cẩn thận, vẻn vẹn chuẩn bị một cái đoạt xá thân thể còn chưa đủ, còn phải lại chuẩn bị một cái lốp xe dự phòng. Nếu như đọa xá trùng nhân không thành công, như vậy trương thiên cựu liền là dự quyết ứng cử viên. Tại cao giai pháp sư trong mắt, mặc kệ là trùng người vẫn là khoa học kỹ thuật người, linh trí đều rất thấp, thần niệm lực lượng nhỏ yếu đáng thương, hắn có khả năng tùy tiện hoàn thành đọa xá, sẽ không gặp phải quá lớn phiền phức. Nếu như không phải nguyên nhân này, trương thiên cựu tin tưởng mình tại cây bối mâu phong liền đã chết. Vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy mất mới được. Sau một lát, trương thiên cựu thấp giọng nói ra, tiếng nói cũng giữa bất chi bất giác trở nên khúc khốc giống như là bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cổ, chạy không thoát. Trừng mặt một chút, chúng nhân mới lên tiếng, ngữ khí có chút đề bài. Đã chạy qua một lần, sư phụ sẽ không để cho chúng ta lại chạy đi, hắn tại trên người của ta giới cấm chế lại tăng cường, lực lượng của ta đều không thi triển ra được. Chạy không thoát. Chúng ngươi nói chuyện dần dần lưu loát. Trước đó, hắn không biết bao lâu không cùng người câu thông trao đổi qua. Cái kia liền giết hắn. Trương Thiên Cửu nhẹ nói ra, ngữ khí rất bình tĩnh. Giết hắn? Chúng nhân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, giống là hoàn toàn không có hướng phương diện này nghĩ tới, vẻ mặt cực kỳ kinh sợ. Nói cho cùng, Hắn cũng chỉ là một cái nửa người hóa sinh vật, linh trí cùng con người thực sự so ra, vẫn là có chênh lệnh rất lớn. Ở trong mắt hắn, lão giả áo bào trắng liền là trí cao vô thượng tồn tại, là hoàn toàn không cách nào phản kháng. Giết hắn, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có ý nghĩ như vậy. Giết thế nào hắn, hắn mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Lập tức, trung nhân liền bắt đầu lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường vẻ mặt. Nếu là mật thất cận chiến, nhị giai trung cấp trung nhân có đủ thực lực cùng cao giai pháp sĩ đối kháng, thậm chí đối đầu sơ giai pháp sư cũng có sức đánh một trận, nhưng cao giai pháp sư lại là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực tồn tại liền xem như mật thất cả chiến, cũng không có chút nào phần thắng, trừ phi đánh lén. Trương Thiên Cựu từ tổ nói, Trùng Nhân trầm mặt xuống, qua thật lâu vẫn lắc đầu, đánh lén cũng không được. Trương Thiên Cựu nhăn đầu lông mày, không nói thêm gì nữa. Hắn lý giải Trùng Nhân khiếp đảm cùng nuốt nhược, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, dạng gì chiến thuật đều là cặn bã. Chính hắn cũng biết, hy vọng thành công thực sự xa vời cực kỳ. Ngày thứ ba, lão giả áo bào trắng tới đến dưới đất thất, chuyện thứ nhất liền là dò xét Trương Thiên cửu tình trạng cơ thể. Nếu mày nói ra, ta đưa cho ngươi viên kia hắc hồ đan, ngươi luyện hóa rồi. Đã luyện hóa, sư phụ. Trương Thiên Cựu bung thóng hai tay, ngoan ngoãn đáp: Kỳ quái, làm sao không có hiệu quả nhiều? Hát hổ đan dược tính tuy bá đạo, nhưng hắn không biết Trương Thiên Cựu thân thể đơn giản liền là cái không đáy, muốn có hiệu quả rõ ràng, chỉ là một cái hát hổ đan khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Lão giả áo bào trắng cũng không có thất vọng, ngược lại có chút hưng phấn lên, trầm ngâm nói: Thôi được, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực? Làm một cái dự bị đoạt xá lô đỉnh, đương nhiên là tư chất càng tốt càng tốt, tiềm lực càng lớn càng tốt. Nếu như Trương Thiên Cựu biểu hiện tội day, lão giả áo bào trắng nói không chừng trực tiếp đem hắn liệt vào số một đoạt xá đối tượng. Dù sao đoạt một cái trùng nhân bỏ, trong lòng vẫn là có chút phiền phức khó chịu. Dù như thế nào, trùng nhân đều là ngoại tộc, thậm chí đều không thể xưng là người, chỉ có thể coi là loại người sinh vật. Khoa học kỹ thuật người mặc dù là sâu kiến, tóm lại vẫn là thuần khiết nhân loại. Lão giả áo bảo trắng trực tiếp đem trương thiên cựu ném vào một cái nồi lớn, cái gọi là nồi lớn, trên thực tế là một cái ba chân lớn đỉnh, chôn sâu ở lòng đất, hắn bên dưới là cháy hừng hực địa hỏa. Vừa đi vào căn này sâu xuống lòng đất mà thất, một cỗ nồng đậm mùi thuốc liền xông vào mũi. Trong mật thất hơi nóng bốc hơi. Qua một lúc lâu, trương thiên cựu con mắt mới dần dần thích ứng loại hoàn cảnh này. Xuyên thấu qua sư ngủ, thấy rõ ràng ba chân lớn trong đỉnh tình hình. To lớn nổi màu xanh sẫm chất lỏng tại không ở quay cuồng. "Sư phụ, ngươi không phải là muốn đem ta nấu a?" Trương Thiên Cửu giật nảy cả mình, mặt đều tái rồi. Hắn biết đây là các tu sĩ luyện thể một trong phương thức, nhưng cứ như vậy đem hắn ném vào, cái kia một thân nhỏ thịt mỡ còn không phải đều ngao thành dầu rồi. "Yên tâm, sư phụ không ăn thịt người." Lão giả áo bào trắng cười hết mắt, nhìn qua hết sức hòa ái. Nhưng Trương Thiên Cửu lại toàn thân lông tơ đứng đấy, có một loại hết sức dự cảm không tốt. Quả nhiên, tiếp xuống lão giả áo bào trắng liền lộ ra diện mục thật sự. "Ngươi là chính mình nhảy vào đi." vẫn là ta đem ngươi ném vào, vẫn là chính ta nhảy đi vào đi. Trương Thiên Cựu bị buộc bất đắc dĩ, nhỏ nháy mắt một cái nháy mắt, đều nhanh muốn khóc lên, bộ dáng muốn nhiều bị khuất liền có bao nhiêu bị khuất. hắn bị khuất còn không có gắn song, lão giả áo bào trắng đã hết sức không kiên nhẫn vung tay lên. Trương Thiên Cựu chỉ cảm thấy một cố cự lực vào tới, liền phù phù một tiếng, cả người không tự chủ được liền bay lên, tiến vào quay cuồng lớn trong đỉnh. Ai nha, thật nóng thật nóng, nóng chết ta rồi. Lớn nấu người xuống a. Trương Thiên Cựu tại lớn trong đỉnh trên dưới quay cuồng, tiêu thảm thiết, ngươi nếu là lại chơi đùa như thế, liền thật đun sôi. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng tiếp cận hắn, lạnh lùng nói ra. Trương Thiên Cựu sững sờ, lập tức dìm chìm xuống dưới, liền dưới đáy nước quanh chân ngồi tính tuệ. Hổ Vương quyết hối hạ vận chuyển lại, nhắc tới cũng kỳ, tại đây trong nước thuốc, Hổ Vương quyết hiệu quả so bình thường ngồi xuống điều tức không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Loại kia khốc nhiệt khó chống chọi cảm giác trong nháy mắt tiêu tán, chỉ cảm thấy từng sợi dư lực đang từ chất lỏng bên trong bị cấp lấy ra, liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, cực nhanh tại toàn thân trung lưu chuyển. Lão giả áo bào trắng không chớp mắt tiếp cận đại đỉnh, dần dần hai hàng lông mày nhíu chặt, lộ ra khó có thể tin vại mặt. Bên trong chiếc đỉnh lớn nước thuốc, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở thành hạt, mà đang ở bốc lên hơi nước cũng dần dần biến mất, dược dịch đang ở từng chút một để ngồi xuống. Mà đại đỉnh dưới đáy địa hỏa, vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực cũng không có có dấu hiệu yếu bất chút nào. Không thể nào. Một cái khoa học kỹ thuật người mà thôi, thân thể vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Phải biết, này to lớn nồi nước thuốc, vốn là vì thiết tí chuẩn bị, dùng nhị giai trùng cấp trùng nhân mạnh mẽ thân thể, này một nồi nước thuốc cũng ít nhất cần 7 ngày mới có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Hiện tại, mới đi qua không đến nửa giờ, bên trong chiếc đỉnh lớn đậm đặc nước thuốc liền muốn biến thành nó dùng Rất tốt, ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lão giả áo bào trắng ống tay áo lắc một cái, 10 cái bình bình lọ lọ nổi lên, ở giữa không trùng xoay tít loạn chuyển. Lão giả áo bào trắng giơ tay lên, bình bình lọ lọ bên trong nước thuốc đồng loạt rót vào trong đỉnh lớn. Chỉ bất quá sau một lát, nhanh muốn biến thành nước dùng nước thuốc nặng lại trở nên đậm đặc vô cùng, dược khí sông vào mũi. Lão giả áo bào trắng tại đại đỉnh trước quanh chân ngồi xuống, theo trong miệng bắn ra một quả hạt đậu tầm lớn nhỏ kim đan, một cỗ ngọn lửa màu vàng theo trên kim đan ra, phụ trợ địa hỏa cùng một chỗ, cho đại đỉnh làm nóng. Lần này, cho vẹn nhìn một ngày một đêm. Đem nước thuốc lại lần nữa biến trong thời khắc, lão giả áo bào trắng lại đi trong đỉnh rót vào càng nhiều linh dược. Có chút thậm chí không kịp tinh luyện, trực tiếp liền là nguyên thuốc mất đi đi vào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trương Thiên Cựu Pháng phất chết đuối trong đỉnh lớn, vẫn luôn không có bước lên quá mức. Dòng rã nhịn ba 16 ngày, lão giả áo bào trắng sớm đã sắc mặt tái xanh, đỉnh đầu xương ngủ bốc hơi, hiển nhiên cũng bị nấu đến sắp không được. Nhưng vào lúc này, ba một tiếng vang nhỏ, một cỗ cường đại hơi thở theo trong đỉnh lớn trực tấu mà ra, ngay sau đó, Trương Thiên, Cựu Tung người mà ra, toàn thân trên dưới đều tràn đầy dư thừa tinh lực. Phản vật liền thân thể của hắn đều nhanh giam cầm không được, trực tiếp liền muốn buộc phát ra. Lão giả áo bào trắng thở phào một hơi, thân thể mềm nhũn, nhìn về phía Trương Thiên cũ ánh mắt, lại tràn đầy ánh sáng nóng bỏng mang. Thế mà thời gian ngắn như vậy đã đột phá, trực tiếp đạt đến trung giai pháp sĩ trình độ. Đương nhiên chỉ là hơi thở bên trên tiếp cận, khoa học kỹ thuật người thực lực cùng chân chính trung giai pháp sĩ, vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Loại này khoảng cách, nhất định phải dựa vào cao trình độ cơ giáp để đền bù. Nhưng lão giả áo bào trắng tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có niềm tin rất lớn có thể đem khoảng cách này rút ngắn, thậm chí là hoàn toàn san bằng. Tiểu tử này đơn giản liền là bảo vật vô giá. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 103, ngoài ý muốn kinh hỉ. Tốt, rất tốt, người rất tốt. Lão giả áo bảo trắng hết sức xúc động, nhìn trương thiên cửu, một tràng tiếng nói, kích động không thôi. Trương thiên cửu cũng cảm thấy rất tốt, lại không nghĩ tới một trận này lớn nấu người sống, nấu ra như thế kết quả đến, mấy ngày thời gian đã đột phá ngũ giai cảnh giới. đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tình huống đặc biệt có quan hệ, hắn là khôi phục, không phải tu luyện. Nếu thật là tu luyện, dù cho hắn phú lại cao hơn lại người tiền tiến giai tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng mà khôi phục loại sự tình này là khó tin cậy nhất. Con đường tu luyện mặc dù tương đối chậm, nhưng mà tiến hành theo chất lượng, chỉ cần công phu đến, tuổi thọ đủ dài, luôn có đột phá một ngày. Khôi phục thương thế lại rất khó nói, có đôi khi tiến triển rất nhanh, có đôi khi nhưng lại sẽ không hiểu thấu bị kết lại, không dùng được biện pháp gì đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Hết thể đều muốn xem vật khí. Phải nghĩ biện pháp lấy tới lao ra hỏa này đơn thuốc. Đây là trương thiên cựu trong đầu đầu vừa nghĩ tới. Mặc dù Tiểu Đào Hồng đã lập đi lập lại phân tích qua bên trong chiếc đỉnh lớn nước thuốc thành phần, bất quá vẫn là có phương pháp con tốt nhất, dù sao quá phức tạp đi, chỉ cần hơi ra một chút lầm lỗi, hiệu quả liền khác rất xa. Những ngày này, người tốt nhất ở chỗ này tu luyện, đan dược liền tạm thời không tất yếu, chiếc đỉnh lớn này dự lực, đầy đủ ngươi sống chịu một hồi. Lão giả áo bào trắng nuốt luốt thưa thất châu bạc trắng, mỉm cười nói, ngự khí trong bất chi bất giác trở nên nhu hòa. Nếu này khoa học kỹ thuật còn nhỏ con biểu hiện ra tốt nhất lô đỉnh tư chất, tự nhiên muốn khách khí với hắn mấy phần, tiến một bước tê liệt hắn, khiến cho hắn buông lòng cảnh giác, đoá xá thời điểm liền càng thêm dễ dàng đắc thủ. Trương Thiên Cửu thừa cơ đưa ra trên việc tu luyện mấy cái nghi nan. Hổ Vương Quyết là luyện thể thuật, cùng khoa học kỹ thuật người cải tạo gen có rất nhiều chỗ tương thông, nếu như là mà các phương pháp tu công phương pháp, tu luyện chỉ sợ liền không có dễ dàng như vậy. Dù là như thế, Trương Thiên Cửu trước kia chưa từng có tu luyện qua tu sĩ công pháp, một chút chỗ mấu chốt vẫn có chút cái hiểu cái không. Lão giả áo bảo trắng cũng không thảng tư, hết sức kiên nhẫn cho hắn kỹ càng chỉ bảo. Khoa học kỹ thuật người linh trí quả nhiên so trùng nhân còn mạnh hơn nhiều, mặc dù tiếp xúc Hổ Vương Quyết thời gian không dài, đối công pháp lý giải lại đã vượt qua thế tí. Cứ theo đà này, cái này gọi Trương Thiên Cửu đầu chọc nhỏ phi tử vô cùng có khả năng thay thế thiết tí, trở thành đoạn xá lựa chọn hàng đầu. Sau đó liên tiếp mấy ngày, lão giả áo bào trắng đều đến đây tầng hầm, tự mình chỉ bảo trương thiên cựu tu luyện, đồng thời cho hắn một bộ hoàn chỉnh hổ vương quyết. So trương thiên cựu từ trung giai tu sĩ chữa vật vòng tay bên trong đạt được bộ kia hổ vương quyết càng thêm kỹ càng, càng thêm tinh diệu. Nghe nói này hổ vương quyết là hắc hổ môn mạnh nhất truyền thừa. Hắc hổ môn những công pháp khác, hết sức qua Quyết bình bình, duy chỉ có này luyện thể hổ vương quyết có độc đáo chi bí. Người xưa kể lại, hổ vương quyết luyện đến chỗ sâu nhất, chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền có thể hủy thiên di địa, trực tiếp khiêu chiến đại năng tu sĩ, không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, Hắc Hổ môn tại trang sáng trong liên minh chỉ là cái môn phái nhỏ, lời nói này nhiều ít có tự biên tự diễn tình nghi, Hổ Vương Quyết có phải thật vậy hay không, có to như vậy uy lực, ai cũng không có cách nào chứng thực. Thế nhưng sau đó, lão giả áo bào trắng lại cũng không thấy nữa bóng dáng, tròn vẹn hơn một tháng chưa từng ở phòng hầm lộ diện. Trương Thiên Cửu cũng là rất có kiên nhẫn, một mực ở phòng hầm ngồi xuống tu luyện, từng chút một chuyển hóa đại đỉnh nước thuốc lực lượng, vững chắc cảnh giới của mình. Dần dần, Trương Thiên Cửu cũng đã nhận ra Hổ Vương Quyết cùng phương pháp tu công phương pháp khác biệt hắn mặc dù đột phá từ giai, bước vào ngũ giai tinh anh chiến sĩ hàng ngũ, đối xung quanh thiên địa nguyên khí lý giải, đối năng lượng vũ trụ vận dụng phương diện cũng không có quá rõ ràng tăng trưởng. ngược lại là thân thể độ cường hành, tăng lên tới một cái độ cao mới, phản ứng so trước kia càng nhanh nhẹn, bắp thịt lực buộc phát càng là có rõ ràng cường hóa. cảm giác được từng mạnh nhất vương giả bá khí đang đang từ từ trở về. nếu như bây giờ khiến cho hắn điều khiển ngân lang cơ giáp cùng thiết tí so chiêu, cứ việc cuối cùng vẫn sẽ bị ngược thành chó, tối thiểu không bị thua đến nhanh như vậy, liền chống cự lực lượng đều không có. trừ cái đó ra, trương thiên cửu mỗi ngày làm được nhiều nhất một sự kiện, liền là cùng thiết tí trao đổi không chỉ là nói chuyện câu thông, càng nhiều hơn chính là thần niệm câu thông. Thời gian dài như vậy, đầy đủ tiểu đảo hồng đem lão giả áo bào trắng lưu tại trấn hồn bại thần niệm tin tức, giải đọc đến nhất thanh nhị sở. Trương Thiên Cựu thần niệm mạnh, tại phía xa lão giả áo bào trắng phía trên, dễ như trở bàn tay liền đem lão giả áo bào trắng trồng ở thiết tí trong biển thần thức ấn ký đổi thành thành chính mình ấn ký, chỗ có thần hồn cấm chế, đều đổi thành thành chính mình đánh dấu. Hết thảy đều làm được thần không biết quỷ không hay, không chê vào đâu được. Trương Thiên Cửu tin tưởng có một ngày, chính mình nhất định sẽ cho lão giả áo bảo trắng một kinh hỉ. Lão ra hỏa ước chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Khoa học kỹ thuật người sâu kiến thần niệm lực lượng, vậy mà lại mạnh hơn hắn vị này Cao dài pháp sư. Cao giai pháp sư tại toàn bộ tu chân giới cấp bậc hệ thống bên trong, là hoàn toàn tầng dưới chót, tại chính thức tu sĩ cấp cao trong mắt, cùng sâu kiến giống như lúc, căn bản liền chẳng thèm nó tới. Nhưng ở phần lớn bên trong môn phái nhỏ, lại là lực lượng trung tiên. Tỷ như lão giả áo bào trắng, tại Hắc Hổ môn bên trong đã là nhỏ chi hệ tổ sư thân phận, đồ tử đồ tôn một nhóm lớn, tự thành hệ thống, xương tôn xương tổ đại nhân vật. Dù sao tu chân thế giới là một cái kim tự tháp hệ thống, càng lên cao, tu sĩ cấp cao số lượng càng ít đi. Tu luyện tới pháp sư đại pháp sư dạng này cấp bậc, đã là tuyệt đại bộ phận tu sĩ cuối cùng cả đời có khả năng đạt tới sau cùng cao độ. Tại trong mắt người bình thường, cao giai pháp sư chẳng những thần thông còn đại, mà lại tinh thần lực mạnh, hoàn toàn cùng người bình thường là hai cái khái niệm bất đồng. Đem một cái thần niệm lực lượng hơi bằng không khoa học kỹ thuật người làm đoạn xá lô đỉnh, lão giả áo bào trắng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào chỗ. Trương Thiên Cửu một mực kìm nén mong muốn cho lão giả áo bào trắng một kinh hỉ, không nghĩ tới sau cùng lại là lão giả áo bào trắng trước cho hắn một kinh hỉ. Hơn một tháng sau, tầng hầm tam trọng cửa chính lần nữa mở ra, lần này tới lại không phải lão giả áo bào trắng mà là hắn một đoàn đồ tử đồ tôn chen trúc mà vào dùng hai tên cao giai pháp sĩ cầm đầu sau khi vào cửa bất chấp tất cả liền đem trương thiên cựu cùng thiết tý giam cầm lại toàn thân trên dưới lít nhá lít nhít dán đầy đủ loại cấm chế phụ lục. luận chiến lực trương thiên cựu không có co cơ giáp khẳng định không phải bọn này pháp sĩ đối thủ thiết tý lại đã đủ một trận chiến thế nhưng hai người đều cầm trong tay chấn hồn bài trương thiên cựu xuyên thấu qua thần niệm khiến cho thiết tí định không nên phản kháng tại không có hiểu rõ đầu đuôi sự tình trước đó lung tung ra tay khẳng định không phải ý kiến hay dù sao đây là tại Hắc Hổ môn thủ phủ bốn phía khắp nơi đều là tu sĩ Hắc Hổ hết thảy đều phải cẩn thận để ý cho đến toàn thân đều rán đầy phụ lục đằng sau Trương Thiên Cựu thấy được lão giả áo bào trắng lập tức kinh hãi ngắn ngủi hơn một tháng không thấy lão giả áo bào trắng vậy mà bị trọng thương hình dáng tiêu tụy mặt mũi nhăn meo như là đau khác mỗi đi một bước đều muốn hơi hơi thở dốc tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất không dậy nổi một mệnh ô hô một hai tháng trước lần đầu nhìn thấy lão giả áo bào trắng thời điểm mặc dù cũng cảm thấy hắn rất già rất già chạy tới phần cuối của sinh mệnh nhưng cũng còn không có trước mắt như thế cảm giác già mua hoàn toàn đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, phảng phất mỗi một lần hô hấp, đều lại như vậy gian nan. Nay hơn một tháng ở giữa, đến cùng chuyện gì xảy ra, đến mức lão giả áo bào trắng bước lên nguy hiểm to lớn đi cùng người liều mạng. Nếu không phải hắn vận khí tốt, chỉ sợ trên đường liền ngọn cụ tỏi, chỗ nào còn có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng mà Trương Thiên Cửu lập tức liền ý thức được, vốn cho là muốn đến mấy năm đằng sau mới sẽ chuyện phát sinh, bỗng nhiên ở giữa liền lửa xém lông mày. Lão giả áo bào trắng hiện tại nhất định phải lập tức đoá xá, mới có thể kéo dài tính mạng của hắn. Nhưng lại không biết, hắn muốn đoạn ai bỏ, Trương Thiên Cửu vẫn là thiết thí. Lão giả áo bào trắng âm trầm ánh mắt, tại Trương Thiên Cự cùng Thiết Tí trên mặt quét tới quất lui, tựa hồ khó mà định đoạt. Thiết Tí có thiết Tí ưu thế, sức chiến đấu mạnh, sinh mệnh lực cũng cực nó cường hãn, mà lại nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, có thể nói hiểu rõ, Đoạt Xá không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng Thiết Tí khuyết điểm cũng là rõ ràng, liền là chồng sẽ lẫn, tồn tại không lường được thai hoang ẩm. Mà lại linh trí cứ thấp, mặc dù Đoạt Xá đằng sau là dùng lão giả áo bào trắng linh trí làm chủ, thế nhưng là thể xác vẫn là sẽ đối với linh trí hình thành nhất định chế ước. Côn trùng một chút nguyên thủy bản năng cùng thấp kém bản tính, là không lại bởi vì linh trí mà thay đổi. Loại này nguyên thủy ghen cực kỳ ngoan cố, không thể sửa đổi. Trương Thiên Cửu ưu khuyết điểm lại được tốt cùng Thiết Tí Tư Phản, hiện giai đoạn sức chiến đấu sinh mệnh lực cũng không bằng Thiết Tí, mà lại bái sư nhập môn chỉ có 1 2 tháng, khẳng định là chưa nói tới trung thành tuyệt đối, đoạt xá độ khó muốn lớn hơn một chút. Đoạt xá đằng sau, cảnh giới khẳng định sẽ rơi xuống, cần lại tu luyện từ đầu rất nhiều năm mới có thể đi đến hiện có cảnh giới. Bất quá hắn là thuần khiết nhân loại, không có côn trùng thai hoàng ẩm. Sau cùng, lão giả áo bào trắng ánh mắt rơi vào Trương Thiên Cửu trên mặt, ánh mắt dần dần kiên định. Trương Thiên âm thầm thở phào một cái, vội vàng túi thấp đầu có thể ngàn vạn không thể để cho lão gia hỏa này thấy trong mắt mình thần sắc mừng rỡ. Trương Thiên Cửu là thật sợ hắn Tuyển Thiết Tí. Một khi đem hắn cùng Thiết Tí cách biệt, ngăn cách giữa bọn hắn thần niệm câu thông, Thiết Tí lập tức liền trở thành thị trên chết mặc người chém giết. Thiết Tí thần niệm lực lượng có thể không sánh bằng cao giai pháp sư. Nhìn chăm chú Trương Thiên Cửu thật lâu, lão giả áo bào trắng rốt cục nhẹ gật đầu, lại hướng về phía Thiết Tí cũng ra hiệu một thoáng. Hai tên cao giai pháp sĩ hiểu ý, lập tức chỉ huy một loại sư đệ, đem Trương Thiên Cửu cùng Thiết Tí đều áp tiến vào một gian mật thất dưới đất. Căn này mật thất đối lập hết sức rộng rãi, chừng hơn ngàn mét vuông mật thất trên mặt đất, dùng trắng đen hai loại tảng đá liệu ra một cái hắc hồ hình vẽ. Dựa theo bát quái phương vị, đứng lên tám cái to lớn màu đen của đá, mỗi cây cột bên trên đều khắc rõ cực kỳ xưa cũ quỷ dị đồ hình, cột nhà đỉnh hắc hồ trên đầu, giấy lên tám ngọn đèn đen trong. Toàn bộ mật thất dưới đất, tạo thành độc lập lực trường. Một cố khí tức quỷ dị, ở trong phòng tràn mật ra. Dựa theo lão giả áo bào trắng chỉ lệnh, các đồ đệ đem Trương Thiên Cửu trực tiếp đưa đến trong mật thất, đang ngồi ở hắc hồ kéo ra lớn trong miệng. Đây là chỉnh ở giữa mật thất bao nhiêu trung tâm. Trương Thiên Cửu khoanh chân ngồi xuống, không lên một tiếng, mặc cho bài bố. Thiết tí thì bị đặt ở cách hắn chỗ không xa. Lão giả áo bào trắng khoát tay chặn lại, mặt khác các đồ đệ đều lui ra ngoài, chỉ còn lại có hai tên cao giai pháp sĩ, một trái một phải phân lập hai bên, cách xa xa, vì lão giả áo bào trắng được trận, nhưng mà vẻ mặt nhìn qua tương đối bướng lỏng, cũng không thế nào khẩn trương. Theo bọn hắn nghĩ, đoạt xá không hề khó khăn, cũng sát thực không có gì tốt khẩn trương. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 104, ta sẽ để cho ngươi ăn nhiều một kinh hãi. Trương Thiên Cửu, lão phu muốn đối ngươi thi triển đoạt xá chi thuật. Lão giả áo bảo trắng chậm rãi đi đến Chương Thiên Cựu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thở hào hển nói ra, Sư phụ, cái gì là đoạt xá chi thuật? Trương Thiên Cựu ngẩng đầu lên, mang trên mặt chiêu bài cười ngây ngô, ngu nơ hỏi nói. Không có chân chính lĩnh giáo qua Trương Thiên Cựu cao chiêu người, căn bản cũng không biết sự lợi hại của hắn, luôn luôn rất dễ dàng bị hắn chất phát đàng hoàng bề ngoài chỗ che đậy. Cảm thấy người này liền là loại kia ánh sáng biết ăn uống ngủ nghỉ, tứ chi phát triển đầu góc ngu si điển hình. Dạng này người, không ai sẽ chân chính coi hắn là chuyện, nhất là những cái kia tự cho là đặc biệt người thông minh. Một trái một phải phân lập hai bên hai tên cao gia pháp sĩ, khoe miệng đều kìm lòng không đặng lộ ra nụ cười chế nhạo. Sâu kiến liền là sâu kiến, linh trí quá thấp, thật không biết ngu xuẩn như vậy sinh vật, sao có thể phát triển ra như thế rực rỡ sáng lạn văn minh khoa học kỹ thuật tới? Có lẽ có ít sâu kiến cũng vẫn còn tương đối thông minh đi, thế nhưng khẳng định không bao gồm cái này, đần độn đầu chọc nhỏ phi tử ở bên trong. Đoạt xá chi thuật liền là người ta hòa làm một thể, biến vị một cái càng cường đại hơn người. Thứ nay về sau, chứng đạo vĩnh sinh, lão giả áo bào trắng não nã nói ra, làm như có thật. Sở dĩ đoạt xá trước đó, còn muốn cùng trương Tiên cửu nói lên như thế một phen, cũng không phải nhằn đến phát chán, mà là muốn cuối cùng lừa dối trương thiên cửu một lần đem đoạt xá độ khó xuống đến thấp nhất. Nhìn qua, nay tiểu chọc đầu thật sự là rất tốt lừa dối. Trứng đạo vinh sinh, trường sinh bất lão, thành tiên. Sư phụ ngươi không là đang lừa ta đi? Trương Thiên cựu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, khiến cho lão giả áo bảo trắng đều có chút trợn tròn mắt. Chẳng lẽ tiểu tử này thật như thế chuẩn, tốt như vậy lừa dối? Như thế không có đầu vóc sinh vật, lớn hẹn mình thần niệm lực lượng có khả năng tùy tiện đem hắn cái kia còn thừa không nhiều một chút tùy não tất cả đều ăn hết. Sư phụ đương nhiên không lừa ngươi. Đợi chút nữa cách làm thời điểm, ngươi muốn hoàn toàn buông lỏng, hoàn toàn buông ra thần thức biển tuyệt đối không nên có bất kỳ kháng cự chi ý miễn cho tẩu hỏa nhập ma thất bại trong căn thức rõ chưa hiểu rõ hiểu rõ sư phụ ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối phối hợp tuyệt đối bông lỏng tuyệt đối sẽ không kháng cự trương thiên cửu một chuỗi cúi đầu không lưng lộ ra đến vô cùng vui vẻ đông nhiên ở giữa liền đứng ngoài quan sát hai người đều cảm thấy có chút không đành lòng. này ngu ngơ khoa học kỹ thuật người đầu chọc tốt đơn thuần a liền nếu như vậy đều tin vậy thì tốt ngươi bây giờ buông lòng đi triệt để buông lòng lão giả áo bào trắng thanh âm càng thêm trầm thấp nhẹ nhàng từ đó không cảm giác được bất kỳ địch ý nào Trương Thiên Cựu chầm rãi túi đầu xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó truyền ra tiếng ấy, liền lão giả áo bào trắng đều ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin nhìn Trương Thiên Cựu liếc mắt lại cùng bên cạnh hai tên đệ tử trao đổi ánh mắt, đầu chọc lại ngủ tiếp đi. Cái này cần là có bao nhiêu đơn thuần, thần kinh lớn bao nhiêu đầu mới có thể như thế thoải mái tinh thần. Chốc lát, lão giả áo bào trắng trố mắt ánh mắt vừa thu lại, đôi mắt già mua vẫn đục bên trong, lộ ra lánh khốc hào quang, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng lộ ra dữ tợn ý cười. Sâu kiến liền là sâu kiến, trời sinh liền là bị cường giả ép. Đầu cho có thể ngủ được cũng coi là vận khí của hắn ít nhất tại đoạt bộ thời điểm không có chút nào thống khổ. Lão giả áo bào trắng tại trương thiên cựu trước người khoanh chân ngồi xuống hai tay quanh chồng tại phần bụng tầm mắt buông xuống miệng lẩm bẩm bắt đầu tác pháp hai tên cao gia pháp sĩ cũng đội vàng tức đều thủ bản vị không chớp mắt nhìn chằm chằm bên này sau một lát áo bào trắng người của lão giả bay lên dần dần đã biến thành đầu hướng xuống ngồi xếp bằng tư thế duy trì không thay đổi chậm rãi hai đầu người liền đỉnh ở cùng nhau lão giả áo bào trắng cả người đều dựng ngược tại trương thiên cửu phía trên hai người đỉnh đầu đối đỉnh đầu một cái vô cùng kỳ quái tư thế. Hai tên cao giai pháp sĩ đều khẩn trương lên, gắt gao tiếp cận bên này, nhìn không chuyển mắt. Cũng không trách bọn hắn như thế như Lâm Đại Định, thực sự đoạt xá cũng không đơn giản, dùng bọn hắn sư phụ cấp bậc, cao giai pháp sư, cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có được đoạt xá tư cách. Tu vi lại thấp một chút, thân niệm lực lượng hơi yếu một chút, ai cũng không dám lung tung nếm thử. Một khi đoạt xá thất bại, vậy liền linh hồn tiêu tán, liền chuyển thế cơ hội sống lại cũng không có. Nếu như không phải là bởi vì lão giả áo bảo trắng Thọ Nguyên đã đến phần cuối, lại không liều mạng trùng quy là một con đường chết, lúc này mới không quan tâm, bước lên nguy hiểm to lớn mở ra đoạt xá nghi thức. Cũng may Trương Thiên Cửu đầy đủ đơn thuần, não nước không nhiều, Đoạt hắn bỏ, độ khó không lớn. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Lão giả áo bào trắng thần niệm lực lượng, không trở ngại chút nào liền tiến vào Trương Thiên Cửu trong biển thần thức. Cái này cùng dĩ vãng cho Trương Thiên Cửu bên dưới cấm chế hoàn toàn khác biệt. Bên dưới cấm chế chỉ là phân ra một sợi thần niệm lực lượng, xoắn suýt tại Trương Thiên Cửu trong biển thần thức, làm một loại nào đó đánh dấu. Mà Đoạt Xá lại là muốn đem suy nghĩ của mình đều xâm nhập vào đối phương trong biển thần thức, đem lô đỉnh tự chủ năng lực suy tính hoàn toàn đạt bỏ, chỉ còn lại có một bộ hoàn chỉnh thể xác. Độ khó hoàn toàn không tại một cái ngang nhau cấp bên trên. Thuận lợi như vậy, Lão giả áo Bảo trắng chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức không trần chờ nữa, thần thức biển thả bắt, bắt đầu toàn lực hướng về phía Trương Thiên Cựu trong cơ thể chuyển di thần trí của mình tư duy. Tương đối với người bình thường tới nói, cao giai pháp sư thần niệm lực lượng vẫn là rất mạnh mẽ, dù coi như tăng nhanh tốc độ, muốn toàn diện tràn ngập Trương Thiên Cựu thần thức biển, cũng còn cần một chút thời gian. Rốt cục, lão giả áo Bảo trắng đem chính mình 90% thần thức đều xâm nhập Trương Thiên Cựu trong thức hải, gần như hoàn toàn không có chống cự. Trương Thiên Cựu nguyên bản liền hết sức mỏng manh thần niệm lực lượng, trong khoảnh khắc liền bị gạt bỏ đồng hóa. Từ nơi này mỏng manh thần niệm bên trong, lão giả áo bào trắng có khả năng cảm nhận được trương thiên cựu cuộc sống xác thực rất đơn thuần khó trách hắn như thế chất phát tốt như vậy lừa dối được a chỉ cần triệt để lấp đầy thần trí của hắn biển, liền có thể hoàn thành đòn xá lão giả áo bào trắng hoàn toàn trầm tĩnh lại dạng này đòn xá tuyệt đối là một loại hưởng thụ hắn thậm chí đã cảm nhận được cố này tuổi trẻ thân thể tràn đầy sức sống loại kia minh ngông sinh mệnh lực là hắn cần có nhất cũng nhất hướng tới sư phụ hết sức dễ chịu a nhiên lão giả áo bào trắng nghe được thanh âm cái thanh âm này ngu ngơ trực tiếp tại thần trí của hắn trong miệng vang lên như cùng một cái lôi tạc cuộn cuộn mà qua Trong nháy mắt đem lão giả áo bào trắng chấn động đến đầu góc trong vắng. Trương Thiên Cửu, là Trương Thiên Cửu thanh âm. Ngươi, tại sao có thể như vậy? Ngươi núp ở chỗ nào? Lão giả áo bào trắng trong tiềm thức trước tiên cảm giác được không ổn, lập tức tiêu lên, đồng thời thần niệm lực lượng bắt đầu ra bên ngoài rút lui. Sư phụ, nhập ra tùy tụ, cứ đi như thế, chẳng phải là đáng tiếc? Trương Thiên Cửu cười rộ lên, rất đắc ý đã sớm muốn cho lão gia hỏa này giật nảy cả mình, hiện tại rốt cục làm được, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Tiểu tử, nói vớ nói vẩn. Lão giả áo bào trắng vừa sợ vừa giận, thần niệm lực lượng toàn diện bùng nổ tướng về phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. lúc này nguyên bản dũng tuyết trong thức hải báo táp được khởi, một cỗ khổng lồ thần niệm lực lượng theo thức hải bốn phía bước lên sắp xuất hiện đến, hướng về phía lao giả áo bào trắng thần niệm lực lượng áp bách tới. lao giả áo bào trắng hoảng sợ phát hiện những này thần niệm lực lượng mạnh mẽ, vừa xa hắn, thật giống như sông nhỏ hồ nước cùng ông dương đại hải khác nhau. Này như đại dương thần niệm lực lượng theo bốn phương tám hướng để ép tới, hoàn toàn không cho giả áo bào trắng bất luận cái gì kháng cự cơ hội. không có khả năng, điều đó không có khả năng. lao giả áo bào trắng hoàn toàn không dám tin, loại trình độ này thần niệm cường độ, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, đừng bảo là cùng cấp bậc pháp sư, liền xem như đại pháp sư, thậm chí tôn giả, hắn đoán chừng cũng không có khả năng có khổng lột như vậy thần niệm lực lượng. Trong lúc nhất thời, lão giả áo bào trắng triệt để hồ đồ rồi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này khoa học kỹ thuật người là một vị nào đó tu chân giới tiền bối đại năng giả mạo? Thế nhưng là này lại làm sao có thể chứ? Vị tiền bối nào đại năng sẽ như thế nhảm chán? Trọng yếu nhất chính là, làm như vậy có chỗ tốt gì? Một lòng vì đối phó hắn như thế một tên sắp dầu hết đèn tắt cao giải pháp sư sao? lão giả áo bào trắng tuyệt đối không cảm thấy mình có trọng yếu như vậy. nếu thật là tiền bối đại năng, diệt sát hắn liền như là bóp chết con kiến đơn giản như vậy, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm. lão giả áo bào trắng thần niệm lực lượng loạn thành một bầy đây, bốn phương tám hướng đè ép tới khổng lồ thần niệm lực lượng đã tại từng ngụm từng ngụm nuốt trường thần trí của hắn, là triệt để nuốt trường, lão giả áo bào trắng có thể rõ ràng mà cảm ứng được, thần trí của mình đang đang nhanh chóng biến mất, nguyên bản thuộc về hắn những ký ức kia đang bị nuốt vẹt trong nháy mắt liền rốt của không thuộc về hắn, lập tức liền quên đến sạch xanh xanh. không, lão giả áo bào trắng bỗng nhiên lấy lại tinh thần một tiếng hoảng sợ muốn chết kêu to, hắn không thể cứ như vậy đầu hàng, quyết không thể. Nay hèn hạ vô sĩ khoa học kỹ thuật người sâu kiến, vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ, hắn kỳ thật đã sớm biết chính mình muốn đoạt xá, vẫn luôn đang giả ngu, chờ lấy một ngày này đến, Buồn cười chính mình thế mà còn tiêu hao hàng loạt linh dược, trợ giúp tiểu tử này tại trong ngắn hạn đột phá bình cảnh, nâng cao một bước, kỳ thật liền là đang đút một đầu kẻ vô ơn bằng nghĩa. Về phần mình lúc trước liền không có ý tốt, giờ này khắc này lão giả áo bảo trắng chỗ nào sẽ còn nhớ kỹ, bế môn tư quá, cho tới bây giờ đều là nghĩ người khác qua, nào có nghĩ chính mình qua. Thừa dịp thần thức còn không có bị Trương Thiên Cửu nuốt chửng hầu như không còn, lão giả áo bào trắng vận chuyển tâm pháp, bỗng nhiên bên trong đem còn sót lại thần niệm lực lượng theo Trương Thiên Cửu thức hải bên trong rút ra ra ngoài, về tới trong thức hải của chính mình. Ngắn như vậy, ngắn trong nháy mắt, hắn thần niệm lực lượng liền tổn thất 80%, thần thức tức thì bị cắn nuốt liễm xiển, rất nhiều trí nhớ đều đã biến thành đoạn ngắn, hoàn toàn ăn khớp không nổi. Xoạc. lão giả áo bào trắng dựng ngược thân thể bỗng nhiên ngã xuống, hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra giá thu sắp chết chú lên, thê lương tiếng, tiêu nghe được lòng người bên trong từng đợt phát lạnh nguyên bản thần thái trở nên rất nhẹ nhàng hai tên cao giai pháp sĩ trong lúc nhất thời hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra liếc nhìn nhau có chút choáng váng đây là có chuyện gì chẳng lẽ đoạt xá không thành công nhưng mà làm sao có thể giết hắn mau giết hắn ôm đầu gào thảm lão giả áo bào trắng gào lên điên cuồng mặt mũi tràn đầy thống khổ vẻ dữ tợn hai tên đồ đệ giờ mới hiểu được tới là thật xảy ra chuyện sư phụ gặp phiền phải lớn tay trái người kia phản ứng càng thêm nhanh nhẹn một chút dưới chân khé động hối hả hướng về phía trương thiên cựu sát tương tới cổ tay khé đảo một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm nổi lên đi đầu liền hướng về phía trương thiên cựu chém xuống Mất thất không lớn, dùng cao giai pháp sĩ tốc độ nhanh chóng, đảo mắt liền tới, trương thiên cựu liền nửa điểm, cơ hội né tránh đều không có, chỉ có thể tiếp tục quanh chân ngồi ở chỗ đó, trơ mắt nhìn xem trường kiếm chém xuống đến, lẽ không thể né, tránh cũng không thể tránh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 105, tàu cao tốc. Xuy, xé vải một thanh âm vang lên, cao giai pháp sĩ mãnh liệt mà túi thấp đầu, trơ mắt nhìn xem một đoạn màu xanh sẫm máuướt, theo trước ngực của mình tấu đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin vẻ mặt, máu tươi như lức dây hạt châu, chiếu nghiêng xuống. Leng Trường kiếm rơi xuống đất, Cao giai pháp sĩ ra mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lập tức một tiếng hét thảm, cả người đều bị xé thành hai nửa, hai mảnh thi thể hướng về hai bên phải trái bay đi, máu tươi bắn tung tóe. Mưa máu phía dưới, thiết tí sớm đã hóa thành trùng hình, trên người dán vào đủ loại cấm chế phụ lục bị chống liệt xiển, hoàn toàn không có tác dụng. Trương Thiên Cửu nuốt chừng láo giả áo bào trắng thần thức đồng thời, liền thuận tiện vì thiết tí giải khai những cấm chế này phụ lục. Một tên khác cao giai pháp sĩ đang bổ nhào mà đến, gặp như vậy đống máu cảnh tượng, liền dọa đến hồn phi phế tán, xoay người bỏ chạy mặc dù hắn cấp bậc so với sát cánh tay cao hơn, nhưng tại dạng này bị kín hoàn cảnh bên trong, cũng đã hóa thành trùng hình quái vật cận chiến, đó là trăm phần trăm muốn chết, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì được sống. chi tiết, vì để tránh cho có người tới quấy rầy, chỉnh ở giữa mật thất đều bị lao giả áo bào trắng cấm chế đến cực kỳ chặt chẽ, không có lao giả áo bào trắng lệnh bài, ai cũng hưu muốn đi ra ngoài. trong chốc lát, thất kinh hạng hai cao gia pháp sĩ liền bị thiết tí theo đuổi, giao chiến mấy hiệp, tại chỗ sẽ thành mẻ nhỏ, đáng chết sâu kiến. đầu đau muốn nứt lao giả áo bào trắng mắng to một tiếng, cố nén đau nhức, cổ tay khéi đảo, liền muốn tế ra pháp bảo tới. vũ. Trương Thiên Cựu chớp nhoáng đã đến trước mặt hắn, quả nhiên là tiến tối như điện, so sánh với Thiết Tý cũng không thua bao nhiêu. Trương Thiên Cựu hai tay quanh vặn chặt cổ của hắn, trên mặt vẫn như cũ là chiêu bài thức cười ngây ngô, thủ hạ lại không lưu tình chút nào, khoảng chừng từ biệt, răng rác, lão giả áo bào trắng xương cổ đứt gãy, hàng đô bất hàng một tiếng, nào mà đổ, như vậy hết nợ. Nguyên bản một tên cao gia pháp sư không có dễ dàng như vậy bị giết, chỉ bất quá lúc này lão giả áo bào trắng sớm đã thân chịu trọng thương, vô cùng suy yếu, tăng thêm 80% trở lên thần thức lại bị Trương Thiên Cựu nuốt mạnh yếu tư thế sớm đã chuyển. Tại Trương Thiên Cựu trước mặt, vậy mà không có chút nào kháng cự lực lượng. Trong nháy mắt, sư đồ ba người liền bị giết không còn một mống. Trong mặt thất khôi phục kiên tĩnh, Trương Thiên Cựu lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bày ra một cái tư thế cổ quái, bắt đầu điều tức nhập định. Vừa mới thôn phệ lão giả áo bào trắng tuyệt đại bộ phận thần thức, dù sao vẫn cần một chút thời gian để tiêu hóa. Cũng may hắn thần niệm lực lượng xa so với lão giả áo bào trắng mạnh mẽ, quá trình tiêu hóa đổ không có nguy hiểm gì. Thiết Tí liền im lặng đợi ở bên cạnh. Tước chừng hai canh giờ đi qua, Trương Thiên rốt cục thở phào một hơi, mở mắt ra. Mặt mũi tràn đầy sáng khoái tinh thần cho thấy đến đã đem lão giả áo bào trắng thần thức đều tan làm hữu dụng. Trương Thiên Cựu vẫn luôn muốn có được luyện thể phương thuốc, tự nhiên cũng đã đắc thủ. Lão gia hỏa này vì có thể tốc độ cao tăng tiến thực lực của hắn, cũng là bỏ được bỏ tiền vốn, cho hổ Vương Quyết cũng đúng là hắc hổ môn chân truyền. Dù sao bộ thân thể này là vì chính mình chuẩn bị, lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt mình. Trương Thiên Cựu rất hài lòng theo lão giả áo bào trắng trên người gỡ xuống chữ vật vòng tay, mở ra. Lão giả áo bào trắng không hổ là hắc hổ môn chi hệ thủ lĩnh, tốt xấu trông coi vài trăm mét đồ tử đồ tôn, chữ vật vòng tay bên trong cũng là có không ít đồ tốt. Tỷ như hắn tại một cái màu xanh biết trong bình ngọc tìm được ba khỏa chính phẩm Bội Nguyên Đan. Bội Nguyên Đan là cấp thấp tu sĩ dùng được linh dược, cao giai pháp sư là sử dụng Bội Nguyên Đan còn có hiệu quả đẳng cấp cao nhất giai tu sĩ, lão giả áo bảo trang cất giữ ba khỏa Bội Nguyên Đan, tự nhiên là dược hiệu tốt nhất. Ngoài ra còn có không ít những đan dược khác, công pháp, phụ lục, pháp bảo pháp khí. Đương nhiên những cái kia cần pháp lực thúc đẩy pháp bảo pháp khí, Trương Thiên Cửu tạm thời là không dùng được. Nhưng này chiếc cỡ nhỏ tàu cao tốc lại đưa tới Trương Thiên Cửu hứng thú thật lớn, bởi vì chiếc này tàu cao tốc chẳng những có thể dùng dùng pháp lực khu động, cũng có thể dùng nguyên thạch khu động chỉ phải hiểu được không chế phương pháp là được. Nguyên Thạch, lão giả áo bào trắng chứa vật vòng tay bên trong có dòng dã một tuổi lớn. Trương Thiên Cựu đang phát sầu đâu, cơ giáp của hắn đã vứt bỏ, liền giản dị cơ giáp đều không có, làm như thế nào nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này, là cái hết sức để cho người ta vấn đề đau đầu. Không có có cơ giáp bảo hộ, chân bóng một người, tại đây bị tu sĩ đại quân chiếm cứ lịch hậu, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Có chiếc này tàu cao tốc, liền muốn thuận tiện hơn nhiều. Thiết Tý yên lặng nhìn xem, mai đến Trương Thiên Cựu đem tất cả mọi thứ một lần nữa thu vào chứa vật vòng tay bên trong, lúc này mới lên tiếng nói ra, tiếp đó. Ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là trở về. Ta đây làm sao bây giờ? Trương Thiên Cựu hơi kinh ngạc nói, ngươi đương nhiên cũng là cùng ta cùng một chỗ trở về a. Lão giả áo bào trắng bên dưới tại Thiết Tý trong biển thần thức cấm chế đã một cách tự nhiên bị Trương Thiên Cựu tiếp thủ, Theo giờ khắc này bắt đầu, Trương Thiên Cựu liền là Thiết Tý chủ nhân. Đối điểm này, Thiết Tý chính mình cũng biết. Bất quá hắn vẫn là có nghi vấn, cùng ngươi cùng một chỗ trở về, đi khoa kỹ thế giới sao? Ta là tu chân thế giới, mà lại là cái quái vật. Xem ra Thiết Tý đối thân phận của mình định vị cho tới bây giờ đều rất rõ ràng. Trương Thiên cửu liền cười vỗ vô bờ vai của hắn, nói ra, yên tâm đi, khoa kỹ thế giới không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. Thế giới của chúng ta cũng có rất nhiều quái vật. nghiêm ngặt nói đến, ta chính là cái quái vật, mà lại là lớn nhất quái vật. như thế lời thật tình, mà lại tại chinh phục ngân hà quá trình bên trong, tại không ít trên tinh cầu đều sinh hoạt phi nhân loại cao cấp sinh vật, trong đó rất nhiều đều được xương tụng là quái vật, so với sắt cánh tay quái hơn nhiều. ít nhất thiết tí không biến hình thời điểm, bên ngoài nhìn qua cùng nhân loại bình thường giống như lúc. thiết tí gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. trương thiên cửu là chủ nhân của hắn, hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống. Mà lại, hắn tin tưởng Trương Thiên Cửu. Bằng trực giác, hắn liền biết Trương Thiên Cửu cùng lão giả áo bào trắng không phải một loại người là có thể tin được. Trương Thiên Cửu lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập tức đem hai tên cao giai pháp sư chứa vật vòng tay cũng hái xuống, ném ra mấy trương hỏa hệ phù lục, đem lão giả áo bào trắng sư đồ ba người tản thi cháy hết sạch. Những đồ chú này đều là dùng thần niệm lực lượng vận dụng, chỉ có số rất ít đặc biệt phù lục mới cần dùng pháp lực thúc đẩy. Nếu như đối pháp lực yêu cầu không cao, đồ cũng khó không được Trương Thiên Cửu. Cái gọi là pháp lực, nói trắng ra là kỳ thật cũng chính là đối thiên địa linh khí, năng lượng vũ trụ vận dụng phải tạo gen chiến sĩ có phương diện này năng lực, đương nhiên cùng người tu chân không có cách nào đánh đồng. Hai ngày sau đó, mật thất dưới đất nặng nề đại môn mở ra, Trương Thiên Cửu mang theo thiết tí, theo trong mật thất xài bước đi ra. Canh giữ ở ngoài mật thất một bên các đệ tử lập tức xoay người không người, cũng đeo lên gọi sư phụ. Từ trên người Trương Thiên Cửu, bọn hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được lão giả áo bào trắng hơi thở. Không hề nghi ngờ, sư phụ đã đoạt xá thành công, tên này khoa học kỹ thuật người sâu kiến, bây giờ đã là sư phụ của bọn hắn. Trương Thiên Cửu dung hợp lão giả áo bào trắng vượt qua 80% thần thức, muốn bắt trước khí tức của hắn, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Trương Thiên Cửu lúc này đem mật thất cửa đá phong bế, hạ cấm chế, nói cho một đám rất cung kính đồ đệ nhóm, nói đoàn xá quá trình bên trong hơi có chút ngoài ý muốn, bọn hắn hai vị sư huynh vị trợ giúp hắn, đều bị thương nhẹ, trước mắt đang ở trong mật thất điều dưỡng, trong vòng nửa năm, ai đều không cho quấy rầy. Các đồ đệ tự nhiên không chút nghi ngờ, không người đồng ý Trương Thiên Cửu lập tức còn nói, chính mình có việc phải đi ra ngoài một bận, trong môn sự vụ ngày thường, đều tạm thời bàn giao cho một tên đệ tử quản lý. An bài như vậy cũng là nhìn lắm thành quen, các đồ đệ tự nhiên lại là gật đầu khuất lão giả áo bào trắng quy củ hết sức nghiêm, trong ngày thường các đồ đệ ở trước mặt hắn đều là nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một cái. Này ngay lúc đó nào dám có chút nghi vấn. trương thiên cự nên ngang ra cửa, cổ tay khẽ đảo, cỡ nhỏ tàu cao tốc nổi lên, cùng thiết tí cùng một chỗ bước lên, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, tàu cao tốc bay lên trời, hướng phương bắc kích bắn đi. trương thiên cự tại hắc hổ môn đợi thời gian không ngắn, đen chạy tung lũng bắc bộ khu vực, chu đế quốc bộ chỉ huy tiền tuyến chỗ căn cứ lần lượt có đặc chiến đội viên trở về. 3 tháng kỳ hạn cũng nhanh đến, ngọc lính đặc chủng thi đấu theo lời mời liền muốn ra kết quả, bởi vì thiên võng hệ thống bị phá hư chiến trường thời gian thực hệ thống theo dõi cũng không hoàn chỉnh, không ít đi sâu đến khu du kích thậm chí là khu địch chiếm đặc chiến đội, sớm đã đã mất đi truy tung tín hiệu. ba tháng này ở giữa, tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào, có nào chiến đội còn sống, nào chiến đội đã toàn quân bị diệt, bộ chỉ huy cũng là hai mắt đen thui, hoàn toàn không rõ ràng. nhưng mà theo một tháng trước bắt đầu, liên lần lượt có đặc chiến đội rời đi chiến trường, trở về căn cứ. đương nhiên, khi đó liền trở lại căn cứ, bình thường đều là tàn khuyết không đầy đủ đội ngũ, trên cơ bản không thể nào là cả đội trở về, 5 người có thể trở về hai ba cái, coi như rất tốt. mà hay quay trở lại này hai ba cái cũng đã vết thương chống chất, cơ giáp làm tổn thương, không có sức tái chiến. Dạng này đội ngũ, tự nhiên cũng không ai trách cứ hắn nhóm. Đã tận lực. Cho tới bây giờ, hết thể có 16 chi đội ngũ trở về căn cứ. Nhưng nếu như coi là số người, cũng chỉ có không đến 40 người còn sống trở về. Đa số đội ngũ đều đánh cho tan phe. Nhưng mà kết quả như vậy, cũng tại ý của mọi người liệu bên trong. Nếu là chiến tranh, liền có thương vong. Chủ đế quốc tại đen chạy thung lũng đầu nhập quân đội tổng số vượt qua 700 vạn, mấy tháng xuống tới, thương vong hơn 200 vạn. So sánh dưới, đặc chiến đội hy sinh, tính được cái gì? Lính đặc trùng bốn là vì chiến tranh mà sống, không có chiến tranh, muốn chiến sĩ làm gì dùng. Căn cứ nơi tiếp đại, Tạp Sĩ mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, tại tiếp đại phòng khách đổi tới đổi lui, một khắc đều ghê và sống yên ổn. Đã là ngày thứ hai đến ngược, Trương Thiên Cựu chiến đội liền không hề có một chút tin tức nào, cứ việc Tạp Sĩ đối Trương Thiên Cửu rất có lòng tin, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi lo âu. Tức Sĩ, ta nhìn ngươi không cần chờ a, hẳn là không có cơ hội gì. Một cái trêu tức thanh âm ở một bên vang lên. Tạp Sĩ xoay người, hung tận chậm chậm tới. Mở miệng chính là một tên làn da ngăm đen phụ nữ trung niên. Cứ việc trang phục cắt may đến vô cùng vừa vặn, lại cũng khó có thể che giấu nàng bởi vì mập da mà Dương Nanh Múa vướt tìm mỡ, đem màu nâu Âu phục chống căn phòng. Đây là hát nghĩa Liên bang lĩnh đội Rennie nữ sĩ. Nàng không phải lính đặc trùng xuất thân, mà là một tên quan ngoại giao. Nhưng mà vị này Rennie nữ sĩ, là dùng tay nghiệt nổi tiếng. Nhất là đối mặt từng thủ truyền kiếp với Tây Đế quốc, càng là miệng bên dưới không lưu tình. Nhất là làm người khó mà chịu được là, Tây quá đẹp rồi, loại này lại tuổi trẻ lại mềm mại, còn có hoàng tộc thân phận tóc vàng tiểu xuất ca, hoàn toàn đem trung niên bác gái hạ thấp xuống, Rennie kiên quyết không thể nhẫn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 106 trên đường nhặt. Hạt nghĩa liên bang cũng là uy tín lâu năm đại quốc, mấy chục năm trước vẫn là hạt nghĩa đế quốc. Về sau bộ phát ra cách mạng dân chủ, lật đổ đế chế, thành lập được liên bang chế quốc gia. Cùng với xì đế quốc quan hệ vô cùng bình thường. Năm đó hai quốc gia từng bùng nổ qua nhiều lần chiến tranh. Tương đối mà nói, hạt nghĩa liên bang khoa học kỹ thuật cũng so sánh là hậu, liên bang chế cũng không phải là chưa khỏi trăm bệnh linh dược, đế chế một số đổ, chủng tộc mâu thuẫn, giai tầng mâu thuẫn, giàu nghèo mâu thuẫn các loại xã hội vấn đề đều bạo phát đi ra trong mấy chục năm, vào xem lấy tranh chấp nội bộ có tâm tư gì phát triển khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế kỳ trước lốc cưng lính đặc chủng thi đấu theo lời mời hát nghĩa liên bang cùng với xì đế quốc một dạng cơ bản đều là hạng chót đại ca không cười nhị ca nhưng mà lần này Jessie nữ sĩ tuổi hồ lòng tin tràn đầy ngay tại vừa rồi nàng nhận được báo cáo nói bọn hắn hát nghĩa liên bang đặc chiến đội đã trở về lập tức tới ngay căn cứ Jessie nữ sĩ hưng thích thú đầu chạy đến tiếp đại phòng khách tới đón tiếp liên bang anh hùng đây đều là tối hậu quân đầu Jessie cùng hát nghĩa liên bang những quan viên khác lẽ ra đã tuyệt vọng coi là buồn quốc đại biểu đội đã tại đen trạch thung lũng toàn quân bị diện ai biết bỗng nhiên tiếp vào tin tức Nói chiến đội lập tức đến căn cứ, Jesse đám người tự nhiên là mừng rỡ. Gặp đứng ngồi không yên toxi, Jesse tự nhiên nhịn không được ép buộc vài câu. Đại sứ người đi theo nhóm cũng đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Đặc chiến đội lúc này mới gấp trở về, không hề nghi ngờ, nhất định lấy được kiêu nhân chiến tích. Nếu là trước kia liền đã mất đi sức chiến đấu, đã sớm chạy về căn cứ, tiếp tục tại chiến trường ở lại, không có ý nghĩa gì. Tước sĩ, kỳ thật ngươi cũng không cần sinh khí, vậy sĩ đế quốc thành tích, từ trước đến nay đều là như vậy, lần này cũng vẫn là mừng dạng, cũng không có lui bước nha. Jesse nữ sĩ đối toxi nhìn gần nhìn như không thấy tiếp tục cười hì hì ép được hắn vậy xì đế quốc gần như mỗi lần tranh tài đều hắt chót coi như nghĩ lui bước cũng không có địa phương tối lui toxi lạnh lùng nói ra ta ơn đại sứ các hạ hy vọng hát nghĩa liên bang lúc này có thể lấy được thành tích tốt đi hẳn là thành tích sẽ không quá kém đi lần này chúng ta có thể là làm so sánh chuẩn bị đầy đủ jessie nữ sĩ si khẽ cười nói thần thái có chút cẩn thận như thế lời nói thật vì lần này lính đặc chủng thi đấu theo lời mời hát nghĩa liên bang xác thực hạ một fan cổ công thậm chí chuyên môn mời ngoại viện lần này hát nghĩa liên bang đặc chiến đội liền có hai cái đội thành viên là xuất thân từ trên quốc tế nổi danh lính đánh thuê đoàn Thực lực như vậy, không nói lấy được đặc biệt tốt thành tích, trực tiếp đem xì Đế quốc đạp xuống đi, khẳng định là không thành vấn đề. Đúng, giống như đội trưởng của bọn họ Trương Thiên Cựu thuật cận chiến tương đối lợi hại, nhưng vậy thì có cái gì dùng? Bây giờ là cơ giáp là vua thời đại, cao cấp phi công mới là thắng lợi căn đoàn. Tức sĩ, muốn ta nói, các ngươi người xì Đế quốc quân sự tư tưởng cũng phải cải cách. Luôn luôn chết ôm vài thập niên trước mốc mèo giáo điều, đã hình thành thì không thay đổi, làm sao có thể tại quốc tế thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt đâu? Nhất là cùng người tu chân chiến tranh, chủ nghĩa giáo điều càng thêm không được. Nữ đại sứ mang qua tùy tùng đưa lên cà phê. Nhẹ nhẹ uống một ngụm, mỉm cười nói, càng thêm nắm. Toxin lạnh lùng nói ra, đại sứ các hạ, trên tài kết quả cuối cùng còn chưa hề đi ra, ngươi liền có nắm chắc như vậy sao? Nữ đại sứ cười cười, thay đổi tư thế, để cho mình to mọng mông lớn ngồi càng thêm thoải mái một chút, nói ra, nắm bắt là không dám nói, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tứ sĩ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, có lẽ đội viên của ngươi vẫn là hữu cơ sẽ trở lại. Trên cái thế giới này, cuối cùng sẽ có kỳ tích. Nữ đại sứ các tùy tùng nụ cười trên mặt càng thêm ý vị thâm trường. Đại sứ các hạ cay nghiệt người bạn sự tăng trưởng a miệng như vậy tay nghiệt, không chút nào đều không có ảnh hưởng đến rẻ xỉ nữ sĩ tại ngoại giao giới phát huy, quả thật là ca minh. Đại sứ các hạ, các ngươi trước mau lên, ta liền không phục buổi. Tọa sĩ rốt cục nhẫn mại không được, phải tay háo bỏ đi. Hắn dù sao còn quá trẻ, thiếu khuyết tương đối loại tình hình này kinh nghiệm. Tất cả mọi người cười rộ lên, cứ việc đều hết sức khắc chế để nén, không để cho mình cười đến quá lớn tiếng. Đây cũng là ngoại giao lễ tiết nhất định, ngàn vạn không thể thất lễ. Vì như thế, mới càng làm cho Tọa sĩ sinh khí. Tọa sĩ tức giận bước nhanh hơn, ai ngờ còn không có đi tới cửa, tiếp đái đại sảnh cửa chính liền bá hướng về phía hai phía tách ra có người thẳng xông vào, không là một người, là một đội người, thậm chí cũng không phải một đội người mà là hai đội. Vệ sĩ đế quốc đại biểu đội cùng hát nghĩa liên bang đại biểu đội, hai chi đại biểu đội sáu tên đội viên cùng một chỗ vào cửa. Giới sĩ nữ sĩ cùng hát nghĩa liên bang đám quan chức vội vàng đứng dậy, đồng loạt nên đón tiếp lấy, vừa đi hai bước lại cứng lại ở đó, hai chân giống như là bị nhựa cao su dính chặt như vậy, lại cũng khó có thể tiến về phía trước một bước. Nguyên nhân rất đơn giản, vệ sĩ đế quốc đại biểu đội là đi tiến đến, mà hát nghĩa liên bang đại biểu đội thì là bị mang lấy tiền đến. Vệ sĩ đế quốc đại biểu đội dùng tư mã khinh hầu cầm đầu bà rốt, bà ra bọn người tại, mà lại mỗi người đều thần hoàn khí tốt, một chút không giống như là bị thương bộ dáng, phản giống như là dạo chơi ngoại thành trở về. chỉ không thấy trương tiên cửu, mà hất nghĩa liên bang đại biểu đội chỉ còn lại có hai tên đội viên, hai người đều toàn thân đấm máu, mọi mệnh không thể tả, nếu không phải bà rốt cùng bà ra một người một cái giữ lấy bọn hắn, chỉ sợ sớm đã trượt chân đến trên mặt đất đi. nữ đại sứ tâm hoàn toàn chìm xuống dưới, nàng nhận ra hai vị này đều là ngoại viện, mà khác ba tên bùn quốc lính ngất trùng, một cái không thấy. trên thực tế, hất nghĩa liên bang đặc chiến đội là toàn quân bị diệt, ít để binh. vừa vào cửa. Tư Mã Khinh Hầu liền kêu to lên, lập tức liền có đánh lấy Hồng Thập tự phụ hiệu tay áo, con cái hòm thuốc y tế binh xuống lại, đem Hát Nghiên liên bang may mắn còn sống sót hai vị lính đặc chủng nhất xuống dưới. Dựa theo quy định, các quốc gia đặc chiến đội viên nhất định phải tự động trở lại căn cứ báo danh, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Văng Không, ở nửa đường bên trên Tư Mã Khinh Hầu liền đem hai anh em này vứt xuống bệnh viện. Tốt xấu là một đầu trong chiến hào chiến hữu, cũng phải để người ta có cái thành tích. Văng Không thì trắng liều mạng. Tư Mã, tốc sĩ này vui vẻ coi là thật không thể coi thường, gần như giống như là đạn pháo bay ra khỏi nòng súng tiến lên, cầm Tư Mã Khinh Hầu tay nếu không phải cố kỵ tước sĩ tiên sinh hình ảnh tuổi trẻ thượng tá lĩnh đội liền muốn nhảy cơn hoan hô đi lên các ngươi đều trở về làm sao không trước đó thông báo một chút toại sĩ không chịu được phàn nàn nói tư mã khinh hầu hi hi ha ha nói ra này không phải là muốn cho đoàn người một kinh thì sao là đủ ngạc nhiên ai bọn hắn như thế nào chuyện toại sĩ hướng về y tế binh khiêng đi hai tên hát nghĩa liền bang lính đặc trùng nao nao miệng hỏi tư mã khinh hầu trên mặt vẫn như cũng là loại kia kinh điển du con người không để ý chút nào nói ra bọn hắn à là chúng ta trên đường nhặt sớm một tháng trước bọn hắn hát nghĩa đội ngay tại ma quỷ núi bị đánh cho tàn thế còn lại hai người bọn hắn, một mực tại ma quỷ núi trốn tránh, không dám ra tới. chúng ta trước mấy ngày đi qua ma quỷ núi, tiện đường đem hắn hai tú ra. đến cùng cũng coi là chiến hữu, có thể giúp một cái liền giúp một cái, dù sao cũng không ảnh hưởng thành tích của chúng ta. Tư Mã khinh Hầu cười tuét tuét, tựa hồ cũng không có phát giác được, hắc nghĩa liền bang đám quan chức liền ở bên cạnh. Toxi nhìn Dẹ Xi mắt, nữ đại sứ đen kịt gương mặt sớm đã đỏ bừng lên, hắn không thể có cái địa động chui vào. người đi theo nhóm cũng một cái vẻ mặt ngượng ngùng, cái này xấu hổ thật có chút lớn, cũng may Toxi không giống Dẹ một dạng cay nghiệt, chỉ nhìn thoáng qua liền nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp giọng hỏi, Lão đại đâu? Cung Tư Mã khinh Hầu bọn người ở tại cùng nhau thời gian, Toàn Si thói quen sương trương tiên cựu vì Lão đại kỳ quái, làm sao không thấy Lão đại? Tư Mã khinh Hầu cười nói, hắn không cùng chúng ta một đường, hắn đơn độc hành động. A, Toàn Si kinh hãi, đơn độc hành động. Tại sao phải đơn độc hành động? Hai mươi mấy chi tiến vào đèn chạy thung lũng đặc chiến đội ngũ, còn không nghe nói có ai là đơn độc hành động, ai không muốn bao đoàn qua lại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nào, Lão đại còn chưa có trở lại? Tư Mã khinh Hầu cũng có chút ngoài ý muốn, ngày mai sẽ là đánh giá chung. Còn tưởng rằng Trương Thiên Cựu đổi tại bọn hắn đằng trước, sớm liền trở lại nữa nha." Tô Sỉ hai hàng lông mày nhíu chặt, vừa rồi kinh hỉ sớm đã ném đến tận ngoài chín tầng mây. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Trương Thiên Cựu đối tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh, đối hai cha con bọn họ tầm quan trọng. Tư Mã Khinh Hầu lập tức lại cười, vỗ vỗ toạc sỉ bà vai, nói ra, "Đừng lo lắng, lao đại khẳng định không có việc gì. Ngươi cũng không phải không biết sự lợi hại của hắn." Nói đến, đối Trương Thiên Cựu nhất mê tín, vẫn là Tư Mã kinh Hầu. Nghe lần này đối thoại, Nguyên Bản Đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên như thế nào xuống đài rẹp sỉ nữ sĩ trên mặt lại hiện lên một cười rất nhanh liền làm theo tâm tình của mình, tiến lên mấy bước, chủ động hướng về phía Tư Mã Khinh Hầu đưa tay ra, mỉm cười nói, "Thượng úy, hết sức cảm tạ các ngươi đối hát nghiệt liền bàn chiến đội trợ giúp." Tư Mã Khinh Hầu tùy tiện cùng nàng nắm lấy tay, vừa cười vừa nói, "Không khách khí, tất cả mọi người là một đầu trong chiến hào chiến hữu, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là." Nói đến, cũng là bọn hắn vận khí tốt, chúng ta nguyên bản không có ý định tòng ma quỷ núi qua, truy sát mấy tên chạy trốn tu sĩ, tiện đường liền đi qua nơi đó. Lời này làm sao nghe làm sao khó chịu. Tư Mã Khinh Hầu rất rõ ràng Đế Quốc cùng hát nghiệt liền quan hệ trong đó. Luận đến Thanh Nhiệt, hắn không chút nào tại nữ đại sứ phía dưới. Trên chiến trường cứu người đó là một chuyện khác. Giết nữ sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, vẫn như cũ Vân Đạm Phong Kinh nói ra, bất kể nói thế nào, đều muốn cảm ơn các ngươi. Làm sao, quý quốc trương trung tá, không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn qua, nữ đại sứ đối trương trung tá vẫn là hết sức quan tâm. Tư Mã khinh hầu hì hì cười một tiếng, không tim không phổi nói ra, đại sứ các hạ yên tâm, quý quốc đại biểu đội đều không chết hết, còn thừa lại hai cái ngoại viện, lao đại của chúng ta ngài liền không cần lo lắng. Jessy nữ sĩ khuôn mặt trong nháy mắt liền sụp đổ lún xuống dưới. Tư Mã Khinh Hầu nhưng thật giống như không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, trên mặt như trước vẫn là loại kia bất cần đời du con cười. Theo Tư Mã ca ca chơi khen chê chưa nói, còn kém xa lắm đâu. Tư Mã Khinh Hầu cũng không phải quan ngoại giao, cũng không cần giảng cứu cái gì phong độ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 107, đánh giá chung. Hôm sau trời vừa sáng, căn cứ quân sự số 1 phòng họp. Nó ứng lính đặc trùng thi đấu theo lời mời đánh giá chung đại hội, ở chỗ này tổ chức. Không khí của phòng họp có chút sơ xác tiêu điều, đã đến sẽ mỗi người đều thẳng tắp mà ngồi xuống vẻ mặt nghiêm túc. tương tự hội nghị, 3 tháng trước bọn hắn tổ chức qua, lúc kia, sâm người biết mấy so hiện tại nhiều hơn nhiều. 20 mấy chi đại biểu đội, trọn vẹn hơn 100 người. Trước mắt, trong phòng họp bao quát các quốc gia chính khách ở bên trong, cũng chỉ có hơn trăm người. Đặc chiến đội viên ngồi vào bên trên, lộ ra thưa thớt, rất nhiều chỗ ngồi đều là trống không. Thậm chí, hôm nay trước tới tham gia đánh giá Trung đại hội các quốc gia đại biểu đội, hết thể chỉ có 16 chi, có gần 10 chi đại biểu đội, tại đen trạch tung lũng toàn quân bị diệt. Trong đó 6 chi đại biểu đội, còn tìm được bị tiêu diệt địa điểm, tìm về bộ phận thi thể, còn lại mấy chi đại biểu đội dứt khoát liền là tung tích không rõ, không biết bị tiêu diệt ở nơi đó. bất quá tham gia đánh giá trung điểm đội ngũ không chỉ 16 chi, còn có Hát nghĩa liên bang đại biểu đội cũng tham gia cuối cùng đánh giá chung. bọn hắn may mắn còn sống sót hai tên đội viên đang tiếp thụ trị liệu không thể đến sẽ, chỉ có Dệt xì đại sứ cùng nàng người đi theo nhóm xuất hiện tại hội trường. nữ đại sứ sắc mặt rất khó coi. hôm qua nàng đã tại bệnh viện xác nhận tư mã khinh hầu nói hết thảy. Hát nghĩa liên bang đặc chiến đội cũng không như nàng trong tưởng tượng như thế dũng thiện chiến, đương nhiên vận khí cũng có chút riêng. xuất chiến không bao lâu liền gặp mạnh mẽ tu sĩ đối thủ, trực tiếp bị ngược thành chó. Ba tên chân chính đặc chiến đội viên toàn bộ chết trận, chỉ có hai tên lính đánh thuê dự vào phong phú kinh nghiệm thực chiến, may mắn đào thoát, sống sót bệnh tới. Nếu như không phải trùng hợp đụng phải Tư Mã Khinh hầu đám người, bản thân bị trọng thương hai tên lính đánh thuê, chỉ sợ cũng không có cách nào rời đi mà quỷ núi. Quả thật như thế, Hát nghĩa liên bang đặc chiến đội liền muốn xếp vào toàn quân bị diệt trong danh sách. Không những như thế, cái kia hai tên lính đánh thuê còn hướng về phía nữ đại sứ đưa ra ngoài định mức thù lao. Dù sao trước đó cũng chưa nói cho bọn hắn biết, lần này thi đấu theo lời mời là thực chiến, dựa theo Di vãng quy tắc tranh tài, bọn hắn sẽ rất nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ lơi nào sẽ như thế cựu tử nhất sinh, thích hợp đền bù tổn thất cũng là nên. Nữ đại sứ cảm thấy rất biết khuất, nàng tự nhiên không phải đau lòng tiền, mấu chốt là lần này, thế mà bị BC đế quốc đạp tại dưới chân, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Dĩ vãng lý giải tranh tài, tổng còn có BC đế quốc kẻ xui xẻo này hằn chót, lần này lại cá chép xoay người. Mấu chốt là, nàng còn phải cảm tạ người ta cứu được đội viên của nàng. Phần lớn đội ngũ đều vẻ mặt nặng nghề chỉ có mấy chi siêu cấp cường đội vẻ mặt như thường. Tỷ như chuột đế quốc đại biểu đội, nắm bên trong nước cộng hòa đại biểu đội, bức vẻ Nam đế nước đại biểu đội các loại, đều là toàn dâu toàn vũ về tới căn cứ không có có tổn thất bất luận cái gì một tên đội viên, trừ cái đó ra, về xỉ đế quốc là sinh tồn tỷ suất cao nhất đại biểu đội. Ngoại trừ Trương Thiên Cửu, đội viên khác đều còn sống trở về, mà lại không chút mang thương. chủ đế quốc đại biểu đội đội trưởng Kim Mao Sư Vương một mực hướng về xỉ đế quốc nhìn bên này, hai hàng lông mày nhíu chặt, không hề nghi ngờ, hắn là đang tìm kiếm Trương Thiên Cửu. Nếu như là lần này thi đấu theo lời mời chính thức bắt đầu thi đấu trước đó, duy nhất khiến cho Kim Mao Sư Vương cảm thấy có áp lực, vậy cũng chỉ có Trương Thiên Cửu. Một người, một kiện giản dị cơ giáp, trực tiếp đem mẹ Du Lìn bốn cô toàn trang cơ giáp đá ra chiến tài, cũng không phải bình thường lợi hại. Kim Mao sư vương là cái theo không phục người, đối Trương Thiên Cửu cũng lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là, dạng này người, chẳng lẽ cũng sẽ thất thủ tại đen trạch tung lung sao? Nhất là với sứ sì đế quốc đại biểu đội những người khác trở về, đơn độc thiếu đi Trương Thiên Cửu. Nghe nói là chia binh hai đường, Trương Thiên Cửu đơn độc hành động. Hoàn toàn làm không rõ ràng, hắn tại sao phải đơn độc hành động? Đánh giá chung đại hội đúng hạn tiến hành. Cái này đánh giá chung quy tắc tương đương đơn giản. Cái thứ nhất lên đại biểu hiện ra chiến quả, là bức vẽ Nam Đế nước đại biểu đội. Bước vẽ Nam đế nước đại biểu đội cũng là truyền thống cường đội, kỳ trước đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, từng không chỉ một lần giết tiến vào tứ cường, cũng đoạt được qua hai giới quán quân. Lần này bọn hắn cũng là số ít mấy chi đội thành viên toàn bộ sống sót đội ngũ một trong. Đương nhiên, từng cái mang thương, trong đó có hai vị thương thế còn không nhẹ. Bất quá vẫn là kiên trì tham gia đánh giá chung đại hội. Không hề nghi ngờ, đây là lộ mặt thời điểm. Bước vẽ Nam đại biểu đội đội trưởng bước đi lên đài chủ tịch, bắt đầu phát ra chiến đấu ký lục nghi bên trong chép chế 3D hình ảnh. Chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt. Tại toàn bộ tranh tài trong lúc đó, Bước vẽ Nam Đế nước đại biểu đội đi sâu đến khu du kích trung bộ, lớn nhỏ hơn 20 chiến, đánh chết tu sĩ hơn 10 người. Dựa theo lúc trước chế định quy củ, tất cả chiến quả đều dùng đê giai linh đồng làm tiêu chuẩn tính toán. Sau cùng thống kê kết quả, bức vẽ Nam Đế nước đại biểu đội đánh chết đê giai linh đồng 67 tên. Trên khán đài phát ra kinh ngạc tàn thán. Hôm nay cái này đánh giá chung đại hội, ngoại trừ các đội biểu đội, các quốc gia chính khách tham gia bên ngoài, còn có hơn ngàn chuột quân nhân đế quốc đại biểu tham dự hội nghị. Đây cũng là tuyên truyền tất yếu. Đen Trạch Tung Lung đánh rằng coi đánh đến bây giờ, hai bên còn đang dây dưa, thế nhưng hết sức hiển nhiên người thắng cuối cùng nhất định sẽ là tu sĩ đại quân. Tu sĩ đại quân đã bắt đầu tiến một bước mở rộng chính mình khu chiếm lĩnh, rất nhanh trung bộ khu du kích liền sẽ bị hoàn toàn chiếm lĩnh, chốt đế quốc quân đội chính quy sẽ bị đuổi ra khu vực này, hướng bắc bộ khu vực rút lui. Sĩ khí dần dần sa sút. Quân đội hy vọng hướng về phía mọi người hiện ra đặc chủng chiến đội rực rỡ chiến quả, từ đó tỉnh lại sĩ khí, khiến cho tất cả mọi người nhìn một chút, người tu chân cũng không phải không thể chiến thắng, bọn hắn không phải thần, giống nhau là thân thể máu thịt, đồng dạng sẽ đổ máu, đồng dạng sẽ mất mạng. Chỉ cần ngươi dùng phương pháp chính xác, ngươi liền sẽ là người thắng. Bức vẽ Nam đế nước đại biểu đội 3G biểu thị rất tốt nghiệm chứng điểm này trên khán đài chuột quân nhân đế quốc nhóm nghị luận ở mỹ kinh thán không thôi năm tên đặc chiến đội viên thế mà đánh chết 67 tên djai linh động này là bực nào nghịch thiên sức chiến đấu phải biết chiến tổn so cho tới bây giờ đều là mấy chục so một trong lúc tác chiến thường thường muốn chiến tử mười mấy tên khoa học kỹ thuật người chiến sĩ mới có thể trao đổi một người tu sĩ mà bây giờ cái này chiến tổn so trái ngược vương bài lính đặc trùng không hổ là vương bài lính đặc trùng cũng không phải chiến sĩ thông thường có thể so đã có sĩ quan tại châu đầu kể thay nhẹ giọng thương nghị muốn gia tăng lính đặc chủng biên chế tăng lớn lính đặc trùng huấn luyện cường độ đem càng rất mạnh hơn hung hãn lính đặc trùng đầu nhập chiến trường, tranh thủ dùng ít nhất thương vong thu hoạch được lớn nhất chiến quả. Ngay sau đó, lại có cái thứ hai quốc gia đội trưởng lên đài biểu hiện ra bọn hắn chiến quả. đương nhiên, không phải phát ra hoàn chỉnh quá trình chiến đấu, ba d hình ảnh chỉ là phát ra trong đó đặc sắc nhất bộ phận. Mỗi lần đánh chết tu sĩ màn ảnh là tất có, mặt khác liền là tuyển gieo, nếu không cái này đại hội thời gian sẽ kéo rất dài. Sở dĩ tuyển tại đánh giá chung trên đại hội tại chỗ phát ra chiến quả, tự nhiên cũng là để cho công bằng. Trước đó, chiến trường ký lục nghi đều tại riêng phần mình đội trưởng trong tay, không thông qua phe tổ chức tay, miễn cho dẫn tới hiểu lầm coi là phe tổ chức tại sửa chữa số liệu, tự động đảm bảo, tại chỗ phát ra, liền miễn đi dạng này hiểu lầm. Đương nhiên, trên lý luận, đội dự thi thành viên cũng có khả năng sửa chữa chiến trường ký lục nghi ly chép, chỉ bất quá như thế lừa gạt. Độ khó cực cao, gần như không có khả năng làm đến không chê vào đâu được. Chiến trường ký lục nghi ly chép, tuyệt không phải có thể tùy tiện sửa đổi. Cái thứ hai quốc gia chiến quả tự nhiên không bằng bức vẽ Nam đến nước, tính được chỉ đánh chết 31 tên D giai linh đồng, lại vì này bỏ ra ba tên đội viên hy sinh nặng nề một cái giá lớn. Nhưng mà mọi người vẫn là đáp lại nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thành tích như vậy, cũng đã đủ để kiêu ngạo Giá trị tuyệt đối đến vô tay. Liên tiếp 8 quốc gia đại biểu đội ra sân, chiến quả đều cùng bức vẽ Nam Đế quốc tướng kém Kha Sa. Mãi đến nắm bên trong nước Cộng hòa Chiến đội đội trưởng ra sân, bức vẽ Nam Đế nước đại biểu đội xa xa dẫn trước cục diện rốt cục bị cải biến. Nắm bên trong nước Cộng hòa chiến quả, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, lại đã đạt tới kinh người 105 tên. Năm người chiến đội, diệt sát 105 tên tu sĩ, hơn nữa còn toàn thân trở ra, không có mất đi bất kỳ một cái nào đội viên, dạng này chiến tích, đơn giản muốn đi tiên. Nguyên bản một mực vênh mặt bức vẽ Nam Đế nước đại biểu đội đội viên, liền từng cái cúi đầu. Chốc lát, Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí có người đứng dậy hướng về phía nắm bên trong nước Cộng hòa Đặc chiến đội gửi lời chào. Nắm bên trong nước Cộng hòa Đặc chiến đội chẳng những diệt sát tu sĩ số lượng vượt xa bức vẽ Nam Đế Quốc chiến đội, mà lại chất lượng rất cao. Thậm chí năm người hợp tác trực tiếp diệt sát một tên trung giai pháp sĩ. Đối phần lớn binh lính bình thường tới nói, trung giai pháp sĩ đã là như thần tồn tại. Chọn vẹn cần một cái doanh bọc thép bộ binh, phân phối cần thiết vũ khí hạng nặng, lại thêm không ít hơn một cái liền cơ giáp hỏa lực trợ rút, mới có năng lực cùng một tên trung giai pháp sĩ đối kháng. Nói cách khác, nắm bên trong nước Cộng hòa năm người chiến đội. Sức chiến đấu so một cái chuẩn bị bọc thép bộ binh doanh còn mạnh hơn. Đây mới thật sự là vương bài lính đặc chủ đi. Hát nghĩa liên bang xếp tại nắm bên trong nước cộng hòa đằng sau lên đài biểu hiện ra chiến quả. Nữ đại sứ không có tự thân lên đài, Vì thác một tên đi theo sĩ quan lên đài biểu thị. Bởi vì chiến trường kỷ lục nghi tính đặc thù, chỉ có thể ở đánh giá chung trên đại hội trước mặt của mọi người mới có thể điền mật mã vào mở ra. Trước đó, liền nữ đại sứ đều không rõ ràng. Hát nghĩa liên bang chiến đội đến cùng chiến tích như thế nào? Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thượng đế, không nên để cho hát nghĩa liên bang thua quá khó nhìn. Đã chết trận ba cái bị thương nặng hai cái. Không sai biệt lắm liền là toàn quân bị diệt, tốt xấu cũng phải giết nhiều mấy cái tu sĩ, đầy đủ cái mặt mũi. Từng hát nghĩa người đều rất khẩn trương, sợ thành tích quá tệ. Thế nhưng, theo 3D hình ảnh biểu thị, tất cả mọi người không tự chủ được rất thẳng người, mắt mở thật to, gắt gao tập trung vào cách đó không xa 3D hình ảnh, nấy đều không nháy mắt một thoáng, tựa hồ sợ chính mình không để ý, liền bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận. Đánh cho rất xinh đẹp. Cứ việc hát nghĩa liên bang chiến đội thương vong thảm trọng, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn chiến đấu hết sức đặc sắc, hết sức cứng mạnh. Sau cùng kém chút náo cái toàn quân bị diệt, đó cũng là tình có thể hiểu, tất lại gặp được đối thủ quá cường đại, trung giai pháp sĩ đều có hai tên. Cái này thực sự đã vượt ra khỏi phòng ngự cực hạn, có thể sống sót hai cái, đã coi như là vận khí phi thường tốt. Sau cùng chiến quả, hạt nghĩa liên bang chiến đội diện sát kẻ địch tương đương đê giai linh đồng hết thảy 72 người. A, hạt nghĩa liên bang ngồi vào bên trên, chợt bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. 72 người. Nói cách khác, bọn hắn đã vượt qua bức vẽ Nam Đế quốc chiến đội, vượt cư vị thứ hai, theo sát tại nắm bên trong nước Cộng hòa đằng sau. Này, này, đây quả thực nằm mơ đều không tưởng được a. Vậy mà lấy được dạng này thành tích tốt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 108, chiến quả biểu hiện ra. Nữ đại sứ tinh thần phấn chấn, đứng dậy, dùng sức vỗ tay. Trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm động. Mặc dù mọi người đều cảm thấy, nữ đại sứ khó tránh khỏi có chút thất thố, nhưng diện sát D giai linh đồng 72 người, cái này chiến quả thực sự hết sức kinh người, thế mà vượt qua uy tín lâu năm quân sự cường quốc bức vẽ Nam đến nước, đây chính là tất cả mọi người không hề nghĩ tới, cũng đáng được cho bọn hắn đại lực vỗ tay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hàn Nia liên bang đây cũng là giúp đỡ trụ đế quốc giết địch. Căn cứ khác một căn phòng bên trong, dáng người như là Hà Mã giống nhau cường tráng to lớn núi Vâng tướng quân đang đang quan sát đánh giá trung đại hội hiện trường trực tiếp, theo lý, núi Vâng tướng quân làm chuột đế quốc đặc chiến đội lãnh đạo trực tiếp, là hẳn là tự mình tham gia đánh giá trung đại hội. Nhưng mà núi Vâng tướng quân cuối cùng vẫn không hề lộ diện, cũng không người nào dám đi so đo. Chuột đế quốc nhân vật cao tầng đều rất rõ ràng, hoàng hậu bệ hạ thế nhưng là hết sức bao che khuyết điểm. Đối với mình vị này mập mạp thân ca ca, hết sức chiếu cố. Thậm chí ngay cả thái tử điện hạ chớ lợi A Nguyên Xoái đối núi Vân tướng quân cũng vô cùng kiêng kỵ. Cái này béo ụtịt tuyệt không như bề ngoài của hắn nhìn như vậy chất phát đàng hoàng núi Vâng tướng quân không có mặt đánh giá trung đại hội cũng tốt tránh khỏi dẫn tới manh động cùng đánh giá trung đại hội hiện trường náo nhiệt bầu không khí khác biệt núi Vâng tướng quân nằm tại rộng lớn ghế sofa bên trong quan sát ba d hình ảnh mặt mũi tràn đầy thịt mỡ liếc may đều chất thành một đống nhìn qua rất thất vọng xinh đẹp nữ phó quản lý thì à ngoan ngoan đứng ở một bên bình tĩnh tĩnh khí không dám phát ra tiếng vang núi Vâng tướng quân tâm tình không tốt thời điểm tốt nhất là không cần dẫn tới chú ý của hắn bằng không mà nói hậu quả khá là nghiêm trọng hất nghĩa liên bang chiến đội đằng sau lại có mấy cái quốc gia đội đội trưởng lần lượt ra sân phô bày bản đội chiến quả, đều xếp tại bức vẽ Nam Đế nước đằng sau. Nữ đại sứ sắc mặt càng thêm vui vẻ. Trước mắt còn không có lên đài biểu hiện ra chiến quả đội ngũ, chỉ còn lại có gì Đế quốc cùng chuột Đế quốc. Chuột Đế quốc khẳng định là muốn xếp số 1, dù sao đây là bọn hắn sân nhà. Đen trách tung lúng 700 vạn quân đội đều là trợ thủ của bọn hắn, muốn là như thế này đều lấy không được quân quân, vậy liền thật mất thể diện. Cái này cùng dĩ vãng loại kia tranh tài hoàn toàn khác biệt, 700 vạn quân đội phụ trợ thêm, thực sự không thể có thường. Dù coi như như thế, Hàn Nghiên Liên bang cũng có thể đứng hàng thứ 3. Ba. ba vị trí đầu đây chính là Hát Niệm Liên Bang đại biểu đội trong lịch sử lấy được nhất thành tích tốt nữ đại sứ lúc này xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ Về nước đằng sau khẳng định cũng tìm được trọng dụng cùng để bạn tương lai tương đương mỹ diệu Về phần người si đế quốc hoàn toàn có thể bỏ qua không tính liền coi như bọn họ cứu được Hát Niệm Liên Bang chiến đội hai tên lính đánh thuê cái kia cũng chỉ là trùng hợp mà thôi ai nói người cứu người bạn sự liền nhất định so người được cứu muốn cưỡng ép ư Jesse tuyệt không tin si đế quốc cũng có thể hàm ngư phi thân trên cái thế giới này kỳ tích cũng không phải là thời thời khắc khắc đều sẽ xuất hiện năm nay thi đấu theo lời mời Có hát nghĩa liên bang chiến đội như thế một con ngựa ô như vậy đủ rồi, không cần thiết lại thêm một cái VC Đế quốc tới tham gia náo nhiệt. Vừa nghĩ đến đây, nữ đại sứ kìm lòng không đặng hướng về phía VC Đế quốc đại biểu đội nhìn tới, vừa vặn đối đầu tóc vàng xoăn tọt xỉ ánh mắt, giễu xỉ nữ sĩ cẩn thận cười một tiếng, khẽ vước cằm, phong độ đặc biệt yêu nhã. Tọt xỉ hừ lạnh một tiếng. Tư Mã khinh hầu lại cười hì hì, hì hướng về phía nữ đại sứ phất phắt tay, lập tức đứng dậy. Đến phiên VC Đế quốc lên ngai biểu hiện ra chiến quả. Toàn bộ không khí của phòng họp đều trầm tĩnh lại, trên khán đài, đông đảo chuột quân nhân Đế quốc bắt đầu châu đầu ghé thai, thần thái thoải mái mà thấp giọng đảm luận chiến quả biểu hiện ra đến lúc này, lần này thi đấu theo lời mời sau cùng bài danh đã miêu tả sinh động, tư mã khinh hầu lên nải, không có dẫn tới bất luận người nào quan tâm. vậy chỉ si đế quốc đại biểu đội mà, chúng chi đội trưởng đều mất tích, có thể có cái gì kinh người chi tích? chỉ cần không ăn xe rổ, liền xứng đáng với chỉ si đế quốc bốn chữ này biển chữ vàng. nữ đại sứ nụ cười trên mặt càng thêm cẩn thận, cuối cùng có thể báo ngày hôm qua một tiếng mối thủ. những này cái gọi là cao cấp nhân sĩ, ở sâu trong nội tâm tuyệt không so với người bình thường cao cấp, thậm chí càng thêm tính toán chi ly. nay cũng bình thường, bọn hắn không tính toán chi ly, cũng bỏ không đến dạng này cao vị tư mã khinh hầu trên mặt mãi mãi cũng treo loại kia cả lơ phất lơ, bất cần đợi đủ cười, bước chân nhẹ nhàng đi đến đại chủ tịch, bắt đầu phát ra chiến trường kỷ lục nghi bên trong thu ba dê hình ảnh. trong phòng khách bầu không khí vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, thậm chí châu đầu gẽ hai tiếng bàn luận xôn xao đều không có chìm xuống. đang nhìn qua phía trước rất nhiều kinh tâm động phách khung cảnh chiến đấu đằng sau, vậy gì đế quốc đặc chiến đội ghi chép, thực sự cũng không khiến người ta đặc biệt chờ mong. nữ đại sứ bưng lên cà phê trước mặt, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thần thái nhẹ nhõm tự tại. thế nhưng rất nhanh, hội trường liền trở nên lặng ngắt như tờ vậy khi đế quốc trận chiến đầu tiên cũng làm người ta đi đầy đất ánh mắt năm đôi năm tiền thiếu binh chạm tao nội chiến tại xe vận binh bọc thép bị đánh rơi đằng sau năm tên đặc chiến đội viên trận cùng năm tên tu sĩ giao thủ hai tên sơ giai pháp sĩ hai tên cao giai linh đồng, một tên trung giai linh đồng. đội hình như vậy đủ để cùng một tên trung giai tu sĩ sánh cùng địch căn cứ lúc trước đều quốc gia đại biểu đội chiến trường ghi chép đến xem cảnh ngộ như thế chiến đều là chính công ác chiến thế nhưng là bán bánh ngọn đoàn người nhìn thấy cái gì đổ xác đúng vậy liền là đổ xác không phải tu sĩ đổ sát bởi si sĩ người, mà là bởi si sĩ người đổ sát tu sĩ. Năm tên đặc chiến đội viên đối năm tên tu sĩ, một đối một, gọn gàng đem năm tên tu sĩ giết sạch sành sanh. Nhất là đội trưởng của bọn họ Trương Thiên Cửu, vừa nổ súng, đối diện sơ giai pháp sĩ liền mảy may kháng cự lực lượng đều không có, tại chỗ bị đánh thành tổ ong. Tư Mã khinh hầu mấy người cũng không có phí khí là gì, liền đem riêng phần mình đối thủ đều thu thập. Sinh đẹp, tuyệt đối xinh đẹp. Phong học đầu tiên là yên lặng một thoáng, lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Quân nhân luôn luôn kính nể cường giả. Cho dù là từng hạng cho của sĩ đế quốc, chỉ cần biểu hiện được đủ mạnh, liền có thể thu được mọi người tôn kính phát ra từ nội tâm. Nữ đại sứ ngây dại, vừa mới đưa đến bên miệng chén cà phê cứng lại ở đó, không nhúc nhích. Nàng toán học mặc dù học không được khá, lại còn có thể trong nháy mắt tính toán ra tới, dựa theo tam tam lũy tiến đổi tỷ lệ, riêng là một trận chiến này hai tên sơ giai pháp sĩ, liền đã bù đắp được 54 tên đê giai linh đồng. Lại thêm hai tên cao giai linh đồng cùng một tên trung giai linh đồng, trận này hoàn toàn ở ngoài dự liệu tao nội chiến, đã vì về sĩ đế quốc thu được 65 điểm thành tích tốt. Khoảng cách hát nghĩa liên bang chiến đội 72 điểm, chỉ có cách xa một bước mấu chốt là đối với sì Đế Quốc tới nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó ba tháng, Vệ Xi sì Đế quốc chiến đội rõ ràng sẽ không đợi tại nguyên chỗ ngủ ngon. Dung bọn hắn vừa rồi biểu hiện ra kinh khủng chiến lực, tùy tiện săn giết mấy cái trung gia cao gia linh động, thành tích liền vững vàng đè lên Hát Nhĩ Liên bang một đầu. Ba vị trí đầu là Vệ sì Đế quốc, cùng Hát Nhĩ Liên bang không quan hệ rồi. Phiền muộn. Sau đó chiến quả biểu hiện ra, quả thật như thế. Vệ Xi sì Đế quốc chiến đội tại Tư Mã khinh hầu dẫn dắt phía dưới, tại khu du kích xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng đả kích lạc đàn tu sĩ. Tư Mã khinh hầu nghệ thuật chỉ huy khá cao sáng luôn luôn có thể tránh thoát đặc biệt địch nhân cường đại, chỉ cần tu sĩ có 3 người trở lên đồng hành, dù cho cấp bậc không tính quá cao, tư mã khinh hầu đều sẽ không dễ dàng ra tay. Trừ Phi có thể đoạt trước một bước mai phục tốt, chờ kẻ địch tiến vào vòng phục kích. Nếu không tư mã khinh hầu tình nguyện bỏ qua, cũng không mạo hiểm. Một khi gặp được lạc đàn tu sĩ, tư mã khinh hầu liền xuất linh tiểu đội như là mãnh hổ hạ sơn bổ nhào qua, cố đạt được một đòn giết chết. Dạng này chỉ huy, có thể nói là nghệ thuật. Khó trách Cử Đế quốc chiến đội 4 tên thành viên, đều có thể toàn dâu toàn vũ ngồi ở chỗ này, giống như liền lông tơ cũng không thiếu một cây. Đối với cái này, Toxin cùng gợ gì gọ gì công thức đều rất hài lòng. Thi đấu theo lời mời thành tích tuy trong yếu, bọn hắn quan tâm nhất vẫn là đặc chiến đội viên an toàn. Đây chính là bọn hắn về sau tại MC Đế quốc sống yên phận, tranh quyền đoạt thế tiền vốn. Có súng chính là vừa cỏ. Cổ đại địa cầu câu này thảo mãng khí tức 10 phần lời nói, kỳ thật dùng tại mấy ngàn năm sau hôm nay, cũng giống vậy hữu hiệu. Không có chính mình dòng chính, không có thực lực của mình, dựa vào cái gì cùng người tranh chấp. Sau cùng MC Đế quốc chiến đội thành tích là 235 điểm, chẳng những đem hát nghĩa liên bang xa xa vứt tại phía sau cũng nhất cử vượt qua nắm bên trong nước cộng hòa chiến đội 105 điểm, trước mắt chiếm cứ xếp hàng thứ nhất. A, Topsy vung vẩy nắm đấm, hoan hô lên. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Liên trước sau như một chấn định gở dị gọ dị công tức cũng không chịu được hớn hở ra mặt. Có thể lấy được dạng này thành tích tốt, là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vốn chỉ muốn chỉ cần không còn bị không điểm, không còn hạng chót là được. Ai ngờ lập tức bùng nổ đến mạnh như vậy. Vậy mà cướp được đệ nhất. Đương nhiên, còn có chuột đế quốc không có biểu hiện ra chiến quả, chủ nhà đặt ở cái cuối cùng lên này. Rõ ràng là hết sức có nắm chắc cầm tới lệ nhất, nếu không chẳng phải là muốn trở thành trò cười. Dù coi như như thế, vậy xì si đế quốc cũng có thể cầm tới A Quân, cũng đã nghi thiên. Nữ đại sứ cũng đang vỗ tay, nhưng mà nhìn ra được, hết sức không tình nguyện. Núi Vâng tướng quân trong phòng, mập mạp hai con mắt bắt đầu híp mắt, nhìn chằm chằm 3D hình ảnh, có chút không hiểu nói ra, cái kia đầu chọc đi đâu? Không ai trả lời hắn, bởi vì ai cũng không biết. Đến tìm tới hắn. Núi Vâng tướng quân lập tức nói ra, quay đầu nhìn về một bên khoanh tay đứng nghiên lý đi ạ. Người thông chi một chút đi, khiến cho quân đội không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn tìm tới Trương Cửu vâng tướng quân lỵ tỷ hạ vội vàng kính cần đáp lập tức đi qua tùy thân máy tính đem núi vâng tướng quân mệnh lệnh được đưa ra cho kẻ gì một tinh tiền tuyến sở chỉ huy nghiêm chỉnh mà nói núi vâng tướng quân đối kẻ gì một tinh quân đội cũng không có quyền chỉ huy Kẻ gì một tinh 700 vạn đại quân là trực thuộc ở quân bộ chỉ huy đây là đường đường chính chính giả chiến quân biên chế cùng núi vâng tướng quân thống xoáy lính đặc trùng không thuộc về một cái hệ thống Kẻ gì một tinh quân đội quan chỉ huy tối cao quân hàm cũng phải cao hơn núi vương tướng quân tư lịch càng là so núi vương muốn già đến nhiều trên thực tế cái tên mập mạp này theo tuổi quân tới nói liền là cái tên lính mới Trước đó, hắn đều không chút tại quân đội Lợi Qua, hoàng đế bệ hạ một tờ bổ nhiệm, cái này béo ủ thịt mập mạp liền lắc mình biến hóa, thành quyền cao chức trọng tướng quân. Nội bộ quân đội, đại đa số người tại ở sâu trong nội tâm đều đối núi Vâng khịt mũi coi thường. Nhưng lý đi rất rõ ràng, núi Vâng tướng quân chỉ lệnh cũng tìm được hết sức triệt để chấp hành. Đang tra giam đế quốc, bất kể là ai, đắc tội núi Vâng đem quân đều là rất không sáng suốt. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 109, dị nghị. Tư Mã Khinh Hầu biểu hiện ra qua chiến quả đằng sau, toàn trường duy nhất còn có thể trấn định tự nhiên, cũng chỉ có Kim Mao sư Vương cùng hắn mấy tên đội viên thậm chí ngay cả chuột đế quốc mấy tên tướng quân đều có chút thấp thỏm. Trước đó, Kim Mao sư vương cũng không có đem chiến trường ký lục nghi bên trong ghi chép hình ảnh thả cho bọn hắn xem. Mặc dù mọi người đều đối bản nước đặc chiến đội rất có lòng tin, dù sao về sỉ đế quốc biểu hiện rất tốt. Tư Mã khinh hầu đi xuống đài chủ tịch, người chủ trì ánh mắt liền rơi vào Kim Mao sư vương trên mặt. Kim Mao mỉm cười, đứng dậy, nhanh chân lên đài. Tiếng vỗ tay như sấm. Là buồn quốc nổi danh nhất đặc trùng chiến sĩ một trong, Kim Mao sư vương tại trong quân đội có không ít tụng đồn. Đương nhiên, đây cũng là quân đội tuyên truyền cần. Chỉ cần có chiến tranh, liền cần anh hùng. Kim Mao sư vương cũng không có khiến cho hắn lúng độn thất vọng, vương vàng đem chiến trường ghi chép gieo phóng ra. Trận chiến đầu tiên liền để tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Mặc dù không bằng một sỉ đế quốc tao nội chiến như thế giành được nhẹ nhàng vui vẻ trằn trề, dùng năm đôi ba, nhưng cũng giành được hết sức gọn gàng. Chẳng những thể hiện ra Kim Mao sư vương rất cao nghệ thuật chỉ huy, cũng thể hiện ra chuột đế quốc đại biểu đội tề trình thực lực. Đây là một nhánh chân chính cường đội, mỗi tên đội viên thực lực đều rất mạnh, không có rõ ràng được điểm. Dạng này đội ngũ mới là thực chiến cần nhất, mặc kệ gặp được dạng gì tình huống ngoài ý muốn, luôn luôn có thể trước tiên đánh ra bản thân tốt nhất trình độ trên khán đài không ít sĩ quan âm thầm gật đầu, trong lòng suy nghĩ phải nghĩ biện pháp đem những hình ảnh này đoạt tới tay. Dựa theo tiêu chuẩn này huấn luyện thủ hạ binh sĩ. Bình thường bộ đội cơ giáp nghĩ muốn đạt tới quốc gia lính đặc trùng đại biểu đội trình độ, tự nhiên không thực tế. Nhưng mà học xong liên hợp tác chiến một chút cơ bản kỹ năng, tại sau này trong chiến đấu, sinh tồn tỷ lệ liền phải lớn hơn nhiều. Cùng tu sĩ đại quân tác chiến, trước nay chưa có cao tỷ số thương vong đã bắt đầu ảnh hưởng đến quân đội sĩ khí. Tu chân thế giới những tên khốn tiếp kia rất ít bắt tù binh, về phần tù binh công ước thì càng không cần nhắc lên. Kim Lão sư vương cùng hắn chiến đội quả nhiên không phụ kỳ vọng, sau cùng thống kê kết quả. Vậy mà lấy được kinh người 340 điểm. Trong đó có một lần, là bọn hắn cùng một tên cao giai pháp sĩ tao nội chiến, năm người chung sức hợp tác, thế mà tại cao giai pháp sĩ điên cuồng dưới sự công kích toàn thân trở ra. Cứ việc không có thu hoạch được cái này kinh người chiến tích, có thể năm người đều sống sót rút lui, cũng đã là vô cùng ghê gớm thắng lợi. Có thể xương sách giáo khoa giống như bản mẫu trận điển hình. Tiếng vỗ tay giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Trên khán đài quân nhân Đế quốc nhóm thậm chí đều kích động đứng dậy, hướng về phía anh hùng của mình gửi lời chào. Đại sảnh bầu không khí, trong nháy mắt đạt đến cao chiều nhất. Chọn vẹn mấy phút trôi qua, tại người chủ trì nhiều lần ra hiệu phía dưới, tiếng vỗ tay mới dần dần lắng lại. Nhìn ra được, người chủ trì kỳ thật cũng hết sức xúc động. Mặc dù mọi người đều biết, cuối cùng quán quân nhất định thuộc về chuột Đế quốc, nhưng giành được xinh đẹp như vậy, giành được dạng này không thể tranh luận, vẫn là để người nhịn không được xúc động có nhịn. Người chủ trì ánh mắt kìm lòng không đặng tại gở gì gọ gì công tức các loại quý sĩ trên mặt người qua qua. Cứ việc quý sĩ Đế quốc trở thành năm nay lính đặc trùng thi đấu theo lời mời nhất Đại Hắc Mã, nhưng mà sau cùng vinh quang vẫn là thuộc về chuột Đế quốc. Người chủ trì đè xuống hưng phấn trong lòng xúc động, cao giọng nói ra, hiện tại biểu hiện ra hoàn tất, căn cứ thành tích đến xem chúng ta có khả năng khẳng định, chu đế quốc đại biểu đội thu được năm nay ngóc gương lính đặc chủng thi đấu theo lời mời của quân. chờ một chút, người chủ trì lời còn chưa dứt, toàn trường tiếng vỗ tay còn không có vang lên, đung nhiên một thanh âm hết sức đột ngột xông ra, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn tới, chỉ thấy cả giả triệt nước cộng hòa chiến đội đội trưởng titor dơ lên cao cao tay. titor chúng tá, người chủ trì hết sức nghi hoặc nay ngay lúc đó, titor có lời gì nói, chẳng lẽ không chịu phục? thế nhưng là bọn hắn cả giả triệt chiến đội thành tích mặc dù cũng không tệ, nhưng so với chu đế quốc đến, thực sự cách biệt quá xa, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Tuần hô bọn hắn 5 người ra ngoài, chỉ có 3 người trở về. Vẹn vẹn điều này, liền bị hoàn toàn so không bằng. Peter không chút nào để ý người chủ trì nghi hoặc, đứng dậy, cao giọng nói ra, "Người chủ trì tiên sinh, ta cho rằng hiện tại liền tuyên bố cuối cùng bài danh, hơi sớm." "Hả? Vì cái gì đây?" Chúng tá, Người chủ trì cũng là tốt phong độ, cũng không tức giận, vẫn như cũ mỉm cười hỏi, "Người chủ trì tiên sinh, theo ta được biết, Huệ Sỉ Đế quốc đại biểu đội chiến tích, không phải như thế." Peter trầm giọng nói ra. ra một tiếng, phòng khách xôi chảo. Nguyên lai Peter không phải không chịu phục chuột Đế quốc, mà là không phục của Sỉ Đế quốc này cũng cũng rất bình thường. ai kêu về đế quốc dĩ vãng biểu hiện kém như vậy, lần này đông nhiên cá chép xoay người, lập tức vọt cư vị thứ hai, cũng thật sự là khiến cho người không thể không sinh lòng điểm khả nghi. tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, chờ lấy Peter xuất ra có sức thuyết phục chứng cứ tới. một số người ánh mắt, một cách tự nhiên tại tư mã khinh hầu đám người trên mặt quét qua. vậy sì người bất động thanh sắc. trung tá, ngươi là đang chất vấn gắn bó đại biểu đội chiến tích sao? người chủ trì hết sức cẩn thận mà hỏi thăm. cứ việc nhiều lần lính đặc trùng giải thi đấu, vậy sì đế quốc đều là cho cười, nhưng dù sao dính đến nước cùng nước quan hệ trong đó. Người chủ trì trở nên hết sức cẩn thận. Đúng vậy, người chủ trì tiên sinh. Tại cho rằng, tại Sĩ Đế quốc đại biểu đội hiện có thành tích bên trên, ít nhất còn muốn tăng thêm một tên trung giai pháp sĩ cùng một tên sơ giai pháp sĩ. Quy ra thành đê giai linh động, QC Đế quốc thành tích hẳn là lại thêm 108 điểm." Titơ rất chân thành nói. Trong phòng khách một mảnh xôn xao. QC Đế quốc trước mắt thành tích là 235 điểm, nếu như tăng thêm 108 điểm thì là 343 điểm, nhất cử vượt qua chuột Đế quốc 340 điểm. Nay chẳng phải là nói, QC Đế quốc đại biểu đội mới là năm nay lĩnh đặc thi đấu theo lời mời quân quân. Nói đùa cái gì, đi tơ trung tá, ngươi vì cái gì nói như vậy? Người chủ trì hai hàng lông mày nhíu chặt, hỏi. Lại nhìn chuột đế quốc chính khách cùng các tướng quân, từng cái sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Nhất là vài vị quân đội trọng tướng, tỉ như tần phong thượng tướng, hoàn toàn là mặt trầm như nước, không hề nghi ngờ, bọn hắn có lý do cho rằng đi tơ trung tá là đang cố ý gây sự. Vậy gì đế quốc vượt qua chuột đế quốc, trở thành quân quân, này là muốn đánh mặt sao? Đi tơ trung tá vẻ mặt lại càng thêm nghiêm túc, hết sức nghiêm túc nói ra, người chủ trì tiên sinh, đây là chúng ta thân tử kinh lịch chiến đấu, là với gì đế quốc trương thiên cựu trung tá đã cứu chúng ta chúng ta tận mắt thấy hắn đánh chết hắc hổ môn trung giải pháp sĩ cùng sơ gia pháp sĩ đội hưu của ta mặt thệ cùng quách cường đều có thể làm chứng mặt thệ cùng quách cường lập tức đứng dậy dùng đồng dạng nghiêm túc ngựa khí nói ra đúng vậy người chủ trì tiên sinh chúng ta đều có thể làm chứng chúng ta tự mình trải qua tận mắt nhìn thấy cả giả chuyện người đổ là phi thường ấn đoán rõ ràng mà lại bọn hắn nói đều là lời nói thật nếu trương thiên cửu có dạng này chiến tích vì cái gì không tính đi vào này cũng không phải lừa gạt người chủ trì cứu trợ nhìn về phía chỗ khách quý ngồi các tướng quân chuyện như vậy đã vượt ra khỏi hắn không chế phạm vi hắn không làm chủ được Tần Phong thượng tướng nhĩ mày nói ra, Tito trung tá, ngươi hẳn phải biết quy tắc, chỉ có chiến trường, ký lục nghi ghi chép tin tức, mới có thể trở thành sau cùng đánh giá thành tích căn cứ. Mặt khác đều là không được. Tito nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết, tướng quân. Nhưng ta càng rõ ràng hơn, năm nay thi đấu theo lời mời chân chính quán quân đội, là phải sỉ đế quốc đại biểu đội. Trương trung tá là ta đã thấy, cường hãn nhất lính đặc trùng. Lời nói này đến cứng, bởi vì Tito trung tá không có trương thiên cựu chiến trường ký lục nghi, cho nên cho dù là hắn tận mắt nhìn thấy, cũng không thể coi là làm xỉ đế quốc chiến tích. Dựa theo quy định, năm nay thi đấu theo lời mời quán quân vẫn là chuột đế quốc đội. Nhưng lời này truyền sau khi ra ngoài, chuột đế quốc liền sẽ trở nên hết sức xấu hổ. Dù sao là tại trên địa bàn của các ngươi, ai là quán quân các ngươi định đoạt. Chuột đế quốc muốn tránh cho loại này xấu hổ, cũng chỉ có thể chứng nhận ngụy. Thế nhưng là trương thiên cửu sống không thấy người chết không thấy xác, mong muốn chứng nhận ngụy độ khó cùng chứng thực độ khó một dạng lớn. Tần phong thượng tướng đến cùng không hổ là thông soái, này ngay lúc đó đương nhiên sẽ không cùng đi tơ tá dây dưa, vung tay lên, quả quyết nói ra, đi tơ tá, cá nhân ngươi là dạng gì ý nghĩ, tội ủy hội không có quyền can thiệp chúng ta nhất định phải dựa theo quy tắc làm việc, không có quy củ sao thành được vương chuẩn mà. dựa vào mấy câu, liền muốn ép buộc chuột đế quốc, người còn nổ đầu. đi thô trung tá hiển nhiên đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức tiếp lời nói ra, có khả năng, ta đồng ý dựa theo quy tắc làm việc. như vậy, chúng ta là không phải hẳn là lại nhiều các loại nửa giờ. vì cái gì? người chủ trì lại rất không minh bạch. đi thô trung tá liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói ra, bởi vì ba tháng kỳ hạn chốt còn chưa tới, còn kém nửa giờ. nổ nhớ nửa canh giờ này bên trong, trương trung tá chạy về đâu? đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây cũng là xem như lý do sao? Thật muốn có thể kịp thời gấp trở về, cũng không tranh nửa canh giờ này a. Tại đen trạch thung lũng biến mất không sai biệt lắm 3 tháng, không có một chút tin tức truyền về, dù như thế nào, đều là giữ nhiều lại ít. Người chủ trì không khỏi vừa cười vừa nói, Tito chúng ta, không có cần thiết này a. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này không có việc gì ngốc các loại nửa giờ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, tại này trong vòng nửa giờ, sẽ phát sinh kỳ tích." Hắn đã nhận định, cái này Tito liền là tới gây sự, mượn đế quốc danh tiếng, cố ý muốn rơi chuột đế quốc mặt mũi. Cái này chim sứ đế quốc cũng là cổ quái. Sớm không bùng nổ muộn không bùng nổ hết lần này tới lần khác tại đây quan trọng trước mắt bạo phát đi ra khiến cho chuột đế quốc khó chịu đi thơ trung tá mỹ mắt đều không nhếch một thoáng cứng rắn nói có phải hay không sẽ phát sinh kỳ tích này không phải chúng ta cái kia suy tính tần phong tướng quân nói đúng đã có quy tắc liền muốn theo quy tắc làm việc tốt liền chờ nửa giờ không đợi người chủ trì lại mở miệng tần phong tướng quân đã làm quyết đoán lập tức sống lưng thẳng tắp ngồi đoan đoan chính chính người ở chỗ này cũng kỳ lòng không đặng điều chỉnh chính mình tư thế ngồi trong sân bầu không khí lập tức trở nên vô cùng xấu hổ không ít người hướng về phía đi tơ trận mắt nhìn tiem đẹp một cái đánh giá trung đại hội, cứ thế mà bị tiểu tử này quấy nhiễu. Vừa mới đạt được quán quân vui sướng, quả thực là bị vọt tới một chút không dư thừa. tơ trung tá cũng thẳng ngồi, không lên một tiếng, nhìn không chớp mắt. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là sự thượng khó xử nhất cũng gian nan nhất nửa giờ. Hơn nghìn người cứ như vậy đoan đoan chính chính ngồi, ai cũng không nói lời nào. Thật vất vả, thời gian sắp đến, người chủ trì rốt cục nhịn không được thở phào một cái, trên mặt lần nữa lộ ra nghề nghiệp hóa nụ cười, nhìn tí Tơ, mỉm cười nói: "Peter trung tá, thật đáng tiếc, kỳ tích cũng không có phát sinh, xem ra Trương Thiên cũ trung tá là không thể kịp thời chạy tới." Ai nói, ai nói ta không thể kịp thời chạy tới. Đúng lúc này, một thanh âm hết sức đột ngột vang lên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 110, quan quân. Lập tức liền theo phòng khách bên ngoài đi vào một người đến, đầu trọc sáng bóng, một mặt nhỏ thịt mỡ đầy dây, hai cái mắt nhỏ híp, hai chiêu phong đóa dựng thẳng lên, nụ cười được không chất phát, đúng là mọi người vừa rồi đều tại rồn dập đoán với sĩ đế quốc chiến đội đội trưởng, Trương Thiên, cựu trung tá. Ngượng ngùng ngượng ngủng, cực khổ các vị đợi lâu, thật có lỗi, thật có lỗi." Trương Thiên cựu vừa vào cửa, liền tứ phía làm cái chắp tay bố phía, cười ngây ngô chân thành trên khán đài, một chút tuổi trẻ nữ quân nhân liền nhịn không được cười ra tiếng, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng che miệng lại. chỉ có những cái kia sành sỏi sĩ quan, liếc mắt liền nhìn ra đến cái tên này ăn nói đưa đẩy, nhìn qua chất phác, trên thực tế là cái tuyệt không chịu người chịu thua thiệt. quả nhiên, trương thiên Cựu lập tức liền nói ra, người chủ trì tiên sinh, ta hiện tại chạy tới, còn tại quy định thời gian bên trong a. người chủ trì vẻ mặt xấu hổ, chỉ là nhìn về phía tần phong thượng tướng, hy vọng hắn tới làm chủ. dạng này quan trọng trước mắt, người chủ trì tự nhiên là sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. tần phong thượng tướng hừ lạnh một tiếng, sụ mặt, không nói lời nào trong lòng này xoắn xuýt, trương thiên cửu cũng không đợi hắn đáp lời, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, mở ra chính mình chiến trường ký lục nghi. hắn một đường gắng sức đuổi theo, dẫm lên một chút chạy tới hội trường, nhưng mà đánh giá trung đại hội tình huống, trên đường hắn liền đã hiểu rất rõ ràng. ở trên trời lưới còn tạo tác dụng địa phương, bất luận cái gì hiện trường trực tiếp đều chạy không khỏi tiểu đào hồng giám sát. đánh chết hắn hổ môn sơ giai pháp sĩ cùng trung giai pháp sĩ 3 d hình ảnh, rõ ràng biểu hiện ra tại trước mắt mọi người. trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh. đi trung tá quả nhiên không có nói láo nếu như đem trương thiên cửu cái thành tích này tính toán ở bên trong. Vậy gì đế quốc tổng điểm, liền vượt qua chuột đế quốc, võ cơ năm nay lính đặc chủng thi đấu theo lời mời hàm nhất. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Tần Phong Thượng tướng trên mặt, hắn mới là có sau cùng quyền quyết định người. Nhưng Tần Phong Thượng tướng vẻ mặt lại có chút cổ quái, nhìn Trương Thiên Cửu, nói ra, "Trương trung tá, đem ngươi chiến trường ghi chép lại phát ra một lần, từ đầu tới đuôi thả một lần, đừng có cái gì bỏ sót." "Được rồi, tướng quân." Trương Thiên Cửu cũng không nói nhiều, lại đem chiến trường ghi chép phát hình một lần. Tần Phong hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, hỏi, "Trương trung tá, ngươi dùng là dạng gì súng ống đạn?" Trương Thiên Cửu liền cười Quả nhiên gừng càng già càng cay, Tần Phong tướng quân liếc mắt liền thấy được vấn đề mang tính then chốt. Tướng quân, La hỏa dược thương cùng hợp kim titan nano mẹ tài liệu đạn xuyên giáp. Trương Thiên Kiệu lập tức công bố kết quả, cũng không có của mình mình quý. Cái này quyết khiếu, cuối cùng vẫn muốn để càng nhiều khoa học kỹ thuật người quân đội nắm giữ mới tốt, mới có thể mức độ lớn nhất sát thương tu sĩ đại quân, chỉ hoan chiến tranh tiến trình, vì khoa kỹ thế giới tranh thủ đến càng nhiều thợ dốc thời gian. Truyền thống thuốc nổ động lực cùng các tu sĩ quen thuộc năng lượng vũ trụ có nhất định khác nhau, bọn hắn tương đối khó dùng cái nhiễu, kim loại đạn đối phó tu sĩ hộ thể năng lượng lồng ánh sáng cũng càng có hiệu quả. Trương Thiên Cửu tăng thêm vài câu nói rõ lý do. Tần Phong gật gật đầu, lại hỏi: "Trương trung tá, ngươi tại sao phải đơn độc hành động? Mấy tháng này, ngươi đi nơi nào?" "Này cũng là mọi người đều muốn biết." Trương Thiên Cửu mỉm cười nói: "Tướng quân, quy tắc tranh tài bên trong giống như cũng không có cấm chỉ chiến sĩ đơn độc hành động a. Không có, ta chỉ là có chút tò mò." Trương Thiên Cửu nói ra: "Thật có lỗi, tướng quân, đây là ta cái bí mật của người, ta tạm thời còn không muốn công bố." Trong hội trường lại trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều ổn định ở Tần Phong tướng quân trên mặt, nhìn hắn như thế nào định đoạt. Trần Phong thượng tướng chậm rãi hít vào một hơi, trên mặt lộ ra dứt khoát vẻ mặt, trầm giọng nói ra, "Hiện tại ta tuyên bố, Trương Thiên, cựu chúng tá thành tích, hữu hiệu." A, trong hội trường vang lên tiếng hoan hô. Chỉ bất quá này tiếng hoan hô có chút thế đơn lực cô, nhìn kỹ lại, chỉ có Toxi, si, Tư Mã Khinh Hầu các loại võ sĩ chiến đội vài người đang hoan hô, những người khác có chút trợn tròn mắt. Nhất là chuột đế quốc những quân nhân, hoàn toàn bị đột nhiên xuất hiện này kết quả đánh phủ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nữ đại sứ càng là sắc mặt tái xanh. Học nghĩa liên bang chiến đội thu hoạch được hạng tư hưng phấn, sớm liền không thấy bóng dáng liên với gì đế quốc đều có thể thu được quan quân bọn hắn cái này hạt tư thực sự liền có chút không lấy ra được nhưng mà giải thi đấu tổ ủy hội cuối cùng vẫn dựa theo tần phong tướng quân mệnh lệnh xác định năm nay ngốc cương lính đặc chủng thi đấu theo lời mời bài danh hướng về phía với gì đế quốc đại biểu đội ban phát quán quân cút giấy chứng nhận cùng vinh dự huân chương chỉ bất quá không khí hiện trường thủy trung có chút xấu hổ duy chỉ còn núi vương tướng quân cao hứng mừng mừng ở trong phòng của mình chỉ ba d hình ảnh nói ra thấy không gia hỏa này mới là chúng ta cần có người ngón tay của hắn đang chỉ hướng trương thiên cựu trung tá viên kia sáng bóng đầu trọng nữ phó quan lỵ đi ạ liên tục gật đầu Trên thực tế, tướng quân vì cái gì như vậy bức thiết cần Trương Thiên Cửu, nàng cũng không làm rõ ràng được nguyên nhân. Trao giải nghi thức kết thúc về sau, Trương Thiên Cửu không kịp chúc mừng, trước tiên chạy về báo thủ nữ thần hảo, đi tìm Emmy. mì tiến sĩ vẫn là như cũ, tóc màu vàng rối bời, không có bất kỳ cái gì kiểu tóc có thể nói, tùy tiện bộ đồ áo khoác trắng, nằm sấp trên bàn hiệu phương trình, trong tay chất đống mấy cái thức ăn nhanh đóng gói hộ. Hai cái đôi mắt to xinh đẹp lên mắt đen thật to vòng, như là bôi màu đậm mí mắt, vậy mà bằng thêm mấy phần quyến rũ mị lực. Không thể không nói, ở cái này xem mặt thế giới, dáng dấp đẹp mắt liền là lớn nhất tiền vốn. Dù cho hệ mì dốc hết toàn lực lãng phí hình tượng của mình, cũng như trước vẫn là cái người gặp người thích hoa gặp hoa nở siêu cấp đại mỹ nữ. Dạng này đại mỹ nữ dựa bàn chấm tư, căn chính mình tinh xảo ngón tay trắng nó đầu, lộ ra cực hạn mỹ lực, trong nháy mắt liền có thể miểu sát hết thể là ông. Nhất là Trương Thiên Cửu loại này không có nửa phần định lực sắc lang chết tiệt. Tiên trọc đầu này bất chấp tất cả, xông đi lên ôm Hẹ Mỹ, xoẹt liền hôn một cái. 3. Một cái thanh thúy vang dội cái tác. Hẹ nhảy người lên, nắm lên trong tay thực phẩm hộ, phất đầu cái não liền hướng về phía Trương Thiên Cửu ném tới. Đầu trọc, ngươi chết ở chỗ nào rồi? Mấy tháng không có tin tức. E mị tiến sĩ một bên cùng nện thực phẩm hỗn một bên giận mắng. Đối với bị đầu chọc chiếm tiện nghi, E mị tiến sĩ cũng là không quan trọng, tâm tư của nàng căn bản liền không có thả tại phương diện này. Trương Thiên Cửu ôm nàng hôn một cái, nàng coi như Trương Thiên Cửu là khối mảnh gỗ, không thèm để ý chút nào. Trương Thiên Cửu hiểu rất rõ E mị cá tính, biết từ lúc nào có khả năng dùng sức chiếm tiện nghi. Trương Thiên Cửu né tránh thực phẩm hộp cười hi hì, hì nói, lúc này à, thu hoạch thật to, nhanh, ngươi trước cho ta làm kiểm tra, xem xem thân thể của ta lại lên chút biến hóa gì. Chính mình thải quần áo, chính mình nằm trên đó. E mị quả nhiên là cái công việc điên cuồng chỉ cần nói chuyện đến làm việc, lập tức liền hưng phấn lên. trương thiên cựu ngay trước emi mặt thoát đến tinh trần chuồng, điên mà điên mà bỏ lên trên kiểm tra đài, ngửa mặt nằm xuống, cùng hắn cùng đi thiết tí có chút tỏ mò nhìn tất cả những thứ này, cũng chính là emi tính cách, đối thiết tí nhìn như không thấy. nếu là đổi một người, khẳng định biết hỏi thăm một thoáng, vị này là ai, mang đến nơi đây làm cái gì? dù sao đây là tuyệt mật nơi quan trọng, liền xem như chuột đế quốc hải quan nhân viên công tác đều không cho đến gần. gõ gì gõ gì công thức vận dụng đặc quyền ngoại giao, emi đều không chút nào để ý trương thiên cửu nếu đem ra hỏa này mang theo trên người, luôn luôn có đạo lý nàng nếu tín nhiệm trương thiên cửu, tự nhiên là tín nhiệm hắn sợ tác hết thảy. a, đầu trọc ngươi lại làm phâu thuật rồi. e bỉ xem lấy màn ảnh trước mặt, kỳ quái hỏi, vì cái gì nói như vậy? ngươi xem cái này dê ba khu vực, rõ ràng so trước kia phát triển được nhiều. nay một khối cùng ngươi năng lực tái sinh mật thiết tương quan, ta vẫn luôn không dám lọt động, không có làm rõ ràng nguyên lý. e bỉ lập tức đem ba dê hình ảnh điều đến trương thiên cửu trước mắt, cùng giải phâu đối tượng, e bỉ tuyệt đối không thể có thể như thế thảo luận, những người kia cũng không hiểu. trương thiên cửu không giống nhau, hắn là từ tương lai xuyên qua tới. Đối với sinh vật công trình gen công trình có rất thâm nhập hiểu rõ, Amy coi hắn là thành tri kỷ. Trương Thiên Cửu chú ý tới trôi gen bên trên Z3 khu vực, sắp thực so trước kia phát triển hơn nhiều. Người nói là, cơ giờ tờ công có thể bắt đầu khôi phục rồi. Trương Thiên Cửu có chút kinh hỉ. Không không không, cùng cờ giờ tờ công năng không quan hệ nhiều lắm, cơ giờ tờ là duy trì ngươi toàn thân tế bào tốc độ cao tái sinh, này Z3 khu vực, càng nhiều hơn chính là cùng thân thể của ngươi cường độ có quan hệ. Đây là cường hóa thân thể. Amy cho hắn làm cái đơn giản nói rõ lý do. Trương Thiên Cửu liền cười, nói ra xem ra tu chân giới luyện thể thuật cùng chúng ta cải tạo gen có không ít chỗ tương thông ngươi có ý tứ gì e mỹ không hiểu nhiều lắm trương thiên cử liền đem hắc hổ môn kỳ ngộ cùng e mỹ nói một lần trước mắt e mỹ cùng thiết tí là hắn nhất tin được hai người e mỹ đã biết của hắn thân phận lai lịch một mực có thể giữ gìn bí mật đầy đủ tin cậy thiết tý trực tiếp liền là hắn linh nô chịu hắn trưởng khống có loại sự tình này e mỹ kinh hô lên mặt mũi tràn đầy không dám tin vẹn mừng như điên nhanh đem hắn phương pháp phối chế cho ta trương thiên cử lập tức xuyên thấu qua trí năng máy tính đem lão giả áo bào trắng luyện thể phương pháp phối chế chuyển cho e mỹ Ệ Mị đọc nhanh như gió xem qua tấm này phương pháp phối chế, liền có chút mắt trợn tròn. Ở trong đó ít nhất có 7 8 dạng dược vật là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe tới qua, mà lại tu chân thế giới phương thuốc càng giống là cổ điệu bóng thời kỳ thuốc Đông Y phương pháp phối chế, cũng làm cho Ệ Mị nhìn xem không phải hết sức thói quen. "Ngươi cho ta phiên dịch một thoáng." Ệ Mị không chút khách khí lại đem bóng ra đá cho Trương Thiên Cửu. "Cái tên này là cái tu chân thông báo." Trương Thiên Cửu gãi gãi đầu, nói ra, "Ta chỉ có phương pháp phối chế, có chút thuốc biết tên, không có vật thật, không có cách nào nhóm ra công thức phân tử." Hiện đại dựa phương pháp phối chế là nhất định phải dược phẩm công thức phân tử. Những này tu chân thế giới mới có linh dược, không tìm được vật thật tiến hành phân tích. Cái này công thức phân tử khẳng định nhóm không ra. Vậy thì nhanh lên đi tìm vật thật ta cái này. Phương pháp phối chế nếu đối ngươi hữu hiệu, đối với những khác người cũng hẳn là hữu hiệu. Ta nói cho ngươi, trương thiên cửu, chúng ta phải nắm chặt mới được. Nghe nói mặt khác lớn bao nhiêu nước đối gen công trình nghiên cứu đã đi tại chúng ta đằng trước. e mi nói có chút buồn bực. Vậy thì đế quốc tại gen công trình phương diện nghiên cứu mặc dù một mực không có đình chỉ qua, hạn khắp cả quốc gia khoa học kỹ thuật lực lượng chưa đủ, đã dần dần bị lớn bao nhiêu nước vượt qua. Đồng thời chênh lệch càng ngày càng xa. Nghe nói cá biệt đại quốc đã bí mật chế tạo ra cấp 6 thậm chí là cấp 7 cải tạo gen chiến sĩ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 111, quốc cứu ra mời. Thế nhưng Chương Thiên Cửu mang về hết thảy kinh hỉ, kém xa tít tấp thiết tí cho ẻ mỹ kinh hỉ khổng lột như vậy điên cuồng. Nhân trùng hỗn huyết. Cho thiết tí làm qua sau khi kiểm tra, ẻ mỹ trực tiếp liền ngây dại, xinh đẹp cái miệng anh đào nhỏ nhắn chương thành ó hình, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Mà lại đây không phải cải tạo gen giải phẫu chế tạo ra, mà là nhân chủng nhiều đời lai giống tự nhiên đản sinh ra. Đối ẻ mỹ tới nói, đây quả thực là bảo vật. Ai ai, không đến mức như thế thất hồn lạc phải a. Thứ này, bọn hắn bên kia còn nhiều, có không ít cấp bậc so với sắt cánh tay cao hơn nhiều. Tại một cái khác thời không, Trương Thiên Cựu không chỉ một lần cùng trùng nhân thú nhân giao thủ qua, biết sự lợi hại của bọn hắn, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không phải không phải, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Ta nói là, đây là một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Tại chúng ta học thuật giới, hỗn hợp cải tạo gen vẫn luôn là cầm khu. Gần như hết thể khoa huyền tác phẩm đối với hỗn hợp cải tạo gen miêu tả, đều là mặt trái, bi quan, cuối cùng nhất định sẽ bị phá hủy. Nhân loại chúng ta vẫn luôn tại cổ vũ gen thuần khiết. Trương Thiên Cựu ngắt lời nói ra, thời kỳ hòa bình, điều này cũng không có gì sai. Chính hắn mặc dù là cái cải tạo gen chiến sĩ, nhưng tư tưởng phương diện vẫn là không thể tránh khỏi phải bị chủ lưu tư tưởng cùng chính thống tư tưởng ảnh hưởng. Chủ lưu chính thống tư tưởng vẫn luôn kiên định không thay đổi cho rằng, cải tạo gen là nhân loại tại tự chui đầu vào rọ. E bị vung tay lên, không kiên nhẫn nói ra, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, mà lại là diệt tộc chiến tranh. Nói, liền lườm Trương Thiên Cựu liếc mắt, tựa hồ rất kỳ quái. Trương Thiên Cựu nôn luận, một cái người cải tạo, nói chuyện gì quỷ gen thuần khiết? Trương Thiên Cựu liền mồ hôi một cái, cổ điệu bóng thời đại, thánh nhân mạnh phu tử nói sự cấp thẩm quyền đối mặt diệt tộc chiến tranh trước kia cấm kỵ liền không còn là cấm kỵ nhất định phải đánh vỡ chúng ta khoa kỹ thế giới cũng có rất mạnh mẽ phi nhân loại sinh vật nếu như có thể đem lẫn nhau ghen dung hợp nhất định có thể chế tạo ra siêu cấp cường hãn mới ra đời và đến trận chiến tranh này sau cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu e bị càng nói càng là hư phấn. trương thiên cựu đống nhiên nói ra dạng này thí nghiệm các ngươi hẳn là đã sớm đã làm a e bị gật gật đầu nói ra làm qua còn không chỉ một lần nhưng không có một lần là thành công vẻ mặt có chút buồn bực dung hợp hai cái khác biệt chủng tộc gen, nào có dễ dàng như vậy. Mà lại chúng ta chọn lựa đều là đơn giản thô bạo phương pháp, trực tiếp giải phẫu cải tạo giải phẫu dung hợp, xác suất thành công đương nhiên rất thấp. È Mỹ bắt đầu nói ra, tự nhiên lai like giống cải tạo mặc dù xác suất thành công hơi cao, nhưng thời gian này chúng ta căn bản là tiêu hao không nổi, ngươi không phải nói, chúng ta nhiều nhất còn có thể chống cự 300 năm sao? 300 năm thời gian, căn bản cũng không đủ. Trương Thiên Cửu đống nhiên cảnh giác lên, nhìn trăm chằm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không muốn đem thiết tí xem như nghiên cứu gốc cái a. Thế nào, ngươi không bỏ được. È Mỹ hỏi ngược lại ta đương nhiên không bỏ được, đây là thật tốt giúp đỡ, nghĩa nó hắn giúp ta chiến tranh đây. Trương Thiên Cửu kém chút kêu la, emi hai tay một đám, bất đắc dĩ nói ra, được à, đã ngươi phản đối, ta đây cũng liền không giữ vững được. lẽ ra đâu, ta là định cho hắn làm tiểu phẫu, khiến cho thực lực của hắn nâng cao một bước. thế nhưng là ngươi thái độ này, vậy quên đi đi. ai ai, emi emi, tiểu bà bối, việc này dễ thương lượng dễ thương lượng. Trương Thiên Cửu nghe xong, liền lập tức cười giạt dỡ, e bờ eo thon, cười đùa tí từng nói, vừa nói vừa theo thói quen túi đầu theo emi cổ áo xem tiếp đi, bán bánh ngọt, cô nàng này lại không mặc áo lót. Cái kia hoàn mỹ hình bản cầu, lập tức liền kích thích đến Trương Cựu gia kem chút chảy móng mũi, thân thể nào đó bộ phận một cách tự nhiên liền có phản ứng. Đáng chết nhất chính là, giờ phút này hai người nửa người dưới là chăm chú kể cùng một chỗ, kín kẽ, kín không kẽ hở. Bất luận cái gì một điểm nhỏ biến hóa, Emi đều có thể lập tức phát giác được. Ngay sau đó, Trương Thiên Cựu liền phản xạ có điều kiện giống như trốn về sau chớp lên một cái, một cái bàn tay mang theo hô hô tiếng gió thổi sắt bên hắn ra mặt dày xoa tới. Trương Thiên Cựu gấp vội vàng buông tay ra, lui về sau mấy bước, đưa tay lau vệt mồ hôi, thầm kêu nguy hiểm thật. gia đời này, toàn bộ nhờ cơ trí còn sống cho hắn làm tiểu phẫu, điều khiển tinh vi một thoáng, không tốn bao nhiêu thời gian, thực lực lại sẽ tăng lên một đoạn dài. Äp Bì cũng không đi so đo, còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình ở trong. Trương Thiên Cựu liền biết, chuyện này căn bản không cần cầu người, Äp Bì đã có ý nghĩ như vậy, người coi như cản đều ngăn không được, nàng nhất định sẽ liều lĩnh đi hoàn thành. Thiết tí cũng không phản đối. Lẽ ra Trương Thiên Cựu có khả năng lợi dụng đối Thiết tí thần thức điều khiển, mệnh lệnh hắn tiếp nhận giải phẫu, xong hoàn toàn không cần trưng cầu ý kiến của hắn. Nhưng Trương Thiên Cựu không thích lắm dạng này phong cách hành sự, hắn không có nô dịch người khác thói quen, mà là đem Thiết tí làm huynh đệ mặc kệ là tại khoa kỳ thế giới vẫn là tại tu chân thế giới có rất ít người chân chính đem trùng nhân làm huynh đệ dù coi như là hắc hổ môn lão giả áo bào trắng tại có trương thiên cựu đằng sau vậy có mới nói cũ từ bỏ đoạn xá thiết tý dự định trùng nhân là quái vật liên thiết tý chính mình cũng cho rằng như vậy nhưng trương thiên cựu coi hắn là huynh đệ không coi hắn là quái vật đừng bảo là làm đối với mình có lợi giải phẫu coi như trương thiên cựu muốn bắt hắn cắt miếng đi nghiên cứu thiết tý cũng không nháy mắt một thoáng con mắt cho thiết tí làm giải phẫu trương thiên cửu toàn trình đứng ngoài quan sát cung truyền thống trên ý nghĩa cái gọi là giải phẫu hoàn toàn khác biệt cải tạo gen giải phẫu là từ nạ nổ mệt chữa bệnh người máy hoàn thành e mỹ trực tiếp đi qua máy tính hướng về phía người máy nạ nổ hạ đạt chỉ lệnh thấy à hắn gốc cái gen rất đặc biệt có cực mạnh nuốt chửng năng lực loại này nuốt chửng năng lực chẳng những biểu hiện tại gen phương diện bên ngoài cũng sẽ biểu hiện ra ngoài e mỹ một biên chỉ huy giải phẫu một bên nói chuyện với trương thiên Cửu. hiện tại nhất cùng e có tiếng nói chung chính là cái này đại đầu binh tại sinh vật cùng gen tri thức tích lũy bên trên trương thiên cửu là đỉnh tiêm cấp bậc trên gia ít nhất tại bản thời không là trương thiên cửu nói ra ý của ngươi là nói Hắn là cái ăn hàng. Đúng, mà lại khẩu vị rất tốt, bắt cái gì ăn cái gì, không cho. Trương Thiên Cửu liền cười, côn trùng vốn chính là ăn hàng, người gặp qua kén ăn côn trùng sao? Giải phẫu hết sức thuận lợi, 2 giờ liền hoàn thành. Giải phẫu đằng sau, thiết trí ngoại hình không có cái gì cải biến, lại thấy rất đói, lúc này ăn một bữa lớn. Cái tên này khẩu vị đem hậu cần cung ứng nhân viên dọa đến trợn mắt hút mồm. Hắn một châu ít nhất ăn người bình thường 3 ngày đồ ăn, mà lại là loại kia thân cao thể tráng đại hán, không phải ẻm mỹ như thế sinh sắn lợi tùy tiện mấy ngụm liền cho ăn no tiểu cô nương. Trương Thiên Cửu cũng ngồi tiếp ăn một chút, miễn cưỡng đã ăn xong một tên tráng hán một ngày lượng. Ngay tại Trương Thiên Cửu ở trong lòng tính toán, sau đó phải như thế nào câu dẫn e mì thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Là gở gì gọ gì công tác đánh tới. Điện hạ. Cửu gia tâm tình hết sức vui sướng, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Gở gì gọ gì công tác nói cho hắn biết, có một vị hết sức khách nhân trọng yếu, muốn cùng hắn gặp mặt. Ai? Sa Nộ tướng quân, người nghe nói qua sao? Gở gì gọ gì công tác ngữ khí so sánh nghiêm trọng, cho thấy đến tại trong lòng của hắn, vị này Sa Nộ tướng quân cũng là vị cực quan trọng nhân vật. Trương Thiên Cựu có chút kinh ngạc hỏi ngược lại, Cẩm tú Hoàng hậu bệ hạ ca ca, xả nổ sọ lần là chuột đế quốc đương nhiệm hoàng đế bệ hạ vị thê tử thứ hai, rất trẻ trung, so với nàng con riêng Mộ Lý A Hoàng trước đều muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Vị này Cẩm tú Hoàng hậu tại toàn bộ Tinh Hà Liên Minh đều là rất nổi danh nữ cường nhân. Tại trở thành chuột đế quốc quốc mâu trước đó, nàng liền là ngân hà cấp công ty lớn chấp tổng giám đốc hành, được công nhận tuyệt thế mỹ nữ. Tại một cái khác thời không, Trương Thiên Cựu thấy tận mắt nàng, sắc thực rất xinh đẹp. Đó là tại một lần lễ khánh công bên trên, Cẩm tú Hoàng hậu tự mình cho Trương Thiên Cựu các loại tinh anh chiến sĩ ban phát huân chương. Tính được là hại nước hại dân cấp mỹ nữ, khó trách lao hoàng đế như vậy sủng ái nàng, đối nàng cơ hội là cầu sao được vậy. Điển hình nhất liền là bổ nhiệm cho tới bây giờ đều không có tổng quân kinh nghiệm sả nổ gấm sam vì đế quốc thượng tướng, thống lĩnh chuột đế quốc đặc trùng bộ đội tác chiến. Thế nhưng tại một cái khác thời không, trương thiên Cửu cùng sả nổ thượng tướng không có cái gì cùng xuất hiện, đối vị này so hà mã còn mập quốc cứu gia không có gì khác sâu ấn tượng. Điện hạ, quốc cứu gia tại sao phải thấy ta? Trương thiên cựu hết sức nghi hoặc, gò gì gò gì công thức nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn nâng lên A cấp nặng tuần dương hẳng, kỹ thuật chuyển lượng. Trương Thiên Cự lập tức liền hiểu được, lần này hội kiến tại Gở gì Gọ gì công tác trong suy nghĩ phân lượng. Trục Đế quốc chẳng những là ngân hà Tây Nam khu vực thứ nhất quân sự cường quốc, cũng là thứ nhất khoa học kỹ thuật cường quốc. Mỗi lì a cấp nặng tuần dương hạm là trục Đế quốc một cái cực kỳ kinh điển chiến hạm, là chuột Đế quốc vũ trụ hải quân tại ngũ chiến hạm chủ lực. Đương nhiên, kỹ thuật phương diện cũng không nói là nhất danh trước, dù sao 30 năm trước liền đã sắp xếp tại ngũ, trục Đế quốc một đời mới nặng tuần dương hạm khẳng định đã cơ bản nghiên cứu chế tạo hoàn thành, chuẩn bị thay đổi trang phục. Nhưng đối với sĩ Đế quốc tới nói, mô lý cấp chiến hạm vẫn như cũng là rất tân tiến chiến hạm chủ lực so với xỉ đế quốc tại ngũ hạng nặng tuần dương hạm kỹ thuật yếu lĩnh trước tốt hai ba mươi năm nếu như có thể đưa vào mô lì A cấp chiến hạm kỹ thuật sản xuất không thể nghi ngờ sẽ để cho về xỉ đế quốc vũ trụ hạm đội sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc gò gì gò gì công thức ở trong nước lực ảnh hưởng cũng sẽ tùy theo tăng lên một cái cấp bậc đối với mới vừa tiến vào đế quốc trung tâm lĩnh vực quân sự gò gì gò gì công thức tới nói đây cơ hội là khó mà kháng cự dụ hoặc đối chương thiên cựu cũng là dụ hoặc cứ việc tại hắn trí não bên trong Dữ mẫu A cấp hạng nặng tuần dương hạm hoàn chỉnh kỹ thuật sản xuất, thậm chí so mẫu A cấp chiến hạm còn tân tiến hơn được nhiều chiến hạm kỹ thuật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng trương thiên cựu cảm thấy tốt nhất là từ chuột đế quốc hướng về phía với xì đế quốc chuyển nhượng, tránh khỏi biểu hiện của hắn quá mức yêu nghiệt, không làm được liền sẽ bị tắt miếng. Mà lại nước cùng nước ở giữa quân sự hợp tác, không chỉ có riêng chỉ là mặt ngoài kỹ thuật chuyển nhượng đơn giản như vậy, dính đến các mặt lợi ích. Vậy đế quốc nếu như có thể cùng chuột đế quốc thành lập được tốt đẹp quan hệ hợp tác, đối toàn bộ tây nam khu vực chiến tranh trạng thái đều là có lợi. Được a, vậy liền cùng hắn gặp mặt. Trương thiên cựu sao cũng được nói. Giống như đáp ứng cùng sã nô tướng quân gặp mặt, là cho Quốc cứu ra một cái thiên đại mặt mũi giống như. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 112, gặp gỡ. Gặp mặt hình thức hết sức tư nhân, không có bày ra chứng trạng đảng hoàng tư thế. Địa điểm ngay tại sã nô tướng quân tư nhân trong biệt thự. Ngôi biệt thự này chiếm diện tích rộng lớn, phối trí cực kỳ xa xỉ, bể bơi, sân tennis trận, golf loại, đầy đủ mọi thứ. Cân nhắc đến chuột đế quốc rất nhiều cao đẳng quý tộc đều có dạng này biệt thự sang trọng, dùng gì tướng quân thân phận địa vị, có một tòa biệt thự sang trọng cũng không coi là nhiều không hợp tói chốt ở chỗ, nơi này là căn cứ quân sự mà lại là bộ chỉ huy tiền tuyến, đen trạch thung lũng mấy trăm vạn đại quân đang ở dung huyết phân chiến, xã nổ tướng quân lại tại tấp đất tấp vàng bộ chỉ huy tiền tuyến có được như thế hành cung cấp biệt thự, đồng thời không e rè đồng bào nhóm ánh mắt cũng coi là phách lối vô cùng. gặp mặt địa điểm liền định tại biệt thự trăm hoa đua ở nhiệt độ ổn định trong hậu hoa viên. ngoài dự liệu chính là, xã nổ tướng quân lại có thể là một thân nông trang, chút đế quốc phong cách hơi có vẻ khoa trương thượng tướng chế phục, đem hắn khắp nơi nô gia thị mỡ chăm chú bao vây lại, cũng là có thể hiện ra chút thượng tướng quân uy phong. cái này khiến gò gì gò gì công tức có chút khó chịu bởi vì hắn là hoàn toàn hiu nhàn phong cách, dựa theo sạt nổ tướng quân phó quan lý thì hạ thiếu tá thông tri, đây là một cái thuần túy tư nhân gặp bỡ. Kết quả đến, mập mạp này lại giả vờ bức. Trương Thiên Cựu cũng không để ý hắn vốn cũng không phải là quý tộc, cũng cũng không để ý này lung ta lung tung cái gọi là quý củ. Sạt nổ gì nhàn mặc quân trang cũng tốt, xuyên y phục hàng ngày cũng tốt, tại Trương Thiên Cựu trong mắt đều chẳng qua là cái buồn cười mập mạp chết bầm. Trương Thiên Cựu đối mập mạp không ghét, điều chỉnh ống kính đầu nhỏ phi tử nhất là có yêu, nhưng này rõ ràng không bao gồm hà mã ở bên trong, nhất là này hà mã ở trước mặt hắn trang bước thời gian. Trương Thiên Cựu ngồi xuống liền cầm lên một quả trái cây, ném vào trong miệng ăn liên tục, ăn đến két két két mà văng lên, không coi ai ra gì. Sa nổ tướng quân vẻ mặt liền chìm xuống dưới, không biết thế nào, hắn đối tên trọc đầu này nhỏ phi tử cảm nhận cũng không dễ. Mặc dù lần này gặp mặt là hắn chủ động nhắc tới tới, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi Trương Thiên Cửu ở trong mắt hắn ấn tượng. ly đi lập tức nhẹ nhàng tăng hắn một cái, nhắc nhở Trương Thiên Cửu chúng tá, ở trước mặt ngươi chính là một vị đế quốc thượng tướng, cứ việc không phải là các ngươi và gì đế quốc thượng tướng, ngươi cũng không cần quá căng rỡ. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Sạn nổ tướng quân tỉnh tình. Trương Thiên Cửu hiển nhiên hoàn toàn không để ý tới hiểu mỹ nữ phó quan thiện ý nhắc nhở, một bên tiếp tục kết kết kết kết án liên tục, một vừa nhìn Sạ nổ tướng quân, ngu ngơ nói, "Tướng quân, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta, nói thẳng đi, ta người này sảng khoái, không thích quanh co lòng vòng." Ly đi ạ trong mắt đều nhanh chừng đi ra. "Người này là thật ngốc vẫn là giả điên?" Sạ nổ tướng quân vẻ mặt tối đen, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục như người bình thường, mà lại trong nhe mắt, nụ cười ngay tại hắn to lớn gương mặt bên trên nhộn lên, nhìn qua vô cùng vui vẻ, vô cùng hiền lành. Mập mạp nếu như nấc cười rộ lên, lực tương tác còn là rất không tệ. "Ha ha ha." Thật tốt, ta liền ưa thích sảng khoái người, trương trung tá, ngươi rất không tệ, hết sức đối khẩu vị của ta. Nghe này, phảng phất không chút tâm cơ nào ngay thẳng tiếng cười, Lý không khỏi nhẹ nhàng dùng mình một cái, vội vàng buông xuống bên dưới mí mắt, tựa hồ sợ bị người phát giác cái gì tới. Cứ việc trương thiên cửu giống như không phải như vậy bén mẹ người, gò gì gò gì công tức mỉm cười ngắt lời nói ra, xa tướng quân, nếu như ta không để ý tới hiểu sai, này là bằng hữu ở giữa tụ hội à? Đến nhắc nhở một chút cái này, đặc biệt ưa thích trở mặt mập mạc, cái này tụ hội là ngươi chủ động phát khởi, mà lại là ở giữa bạn bè tụ hội. Tiểu tử ngươi muốn ra cái gì yêu tiêu thân, vẫn là muốn qua qua đầu góc mới được. Đương nhiên, đương nhiên, công tác điện dưới, ta biết quý quốc chính phủ vẫn luôn đang tìm kiếm phương diện quân sự kỹ thuật viện trợ, liên quan tới mổ lì A cấp hạng nặng tuần dương hạng kỹ thuật chuyển lượng, cá nhân ta là phi thường ủng hộ." Sa nộ tướng quân cười híp mắt nói ra. "Tướng quân, ta cũng hết sức hy vọng chúng ta hai nước ở giữa có thể có càng xâm nhập thêm hợp tác. Cứ việc ở sâu trong nội tâm vô cùng khát vọng, gở gì gọ gì công tác vẫn là duy trì chính trị gia vốn có phong độ. Bất kể như thế nào, hắn mới thật sự là đời đời hoàng tộc, mà trước mắt cái tên mập mập này, bất quá là thương nhân xuất thân." Sano tướng quân vừa cười vừa nói, khẳng định có cơ hội. Nếu như chúng ta lần thứ nhất hợp tác có thể thành công, đến tiếp sau hợp tác liền rất tốt nói chuyện. Lập tức, Sano chuyển hướng Trương Thiên Cựu. Trương chúng tá, có một cái đặc trùng tác chiến nhiệm vụ, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập. Làm đủ tiền khí, Sano rốt cục muốn cắt vào chính văn. Trương Thiên Cựu hỏi ngược lại, ai đặc trùng nhiệm vụ tác chiến? Ta. Sano cũng là hết sức sảng khoái. Ngươi tư nhân đặc trùng nhiệm vụ tác chiến. Đúng. Trương Thiên Cửu rốt cục ngồi thẳng người, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Nếu như là chuột đế quốc quốc gia đặc chiến nhiệm vụ, nói thực ra. Trương Thiên Cửu hoàn toàn không để trong lòng. Hắn là vệ sĩ người, không phải thuộc người. Nhưng xã Nổ tư nhân đặc chiến nhiệm vụ, vậy liền là hai chuyện khác nhau. Mặc cho ai cũng biết, bây giờ xã hội này, tư nhân sự tình so công gia sự trọng yếu hơn nhiều. Đối Trương Thiên Cửu cái phản ứng này, Sã Độ Di nhận rất hài lòng. Nhưng xã Độ Di nhận sau đó nói, lại làm cho Trương Thiên Cửu trên mặt cuối cùng một tia cười ngây ngô trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Trương trung tá, ảnh phả số 3 hành tinh, không biết ngươi nghe nói qua chưa?" Sã Độ quân, ngươi đang nói đùa chứ? Trương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy nhỏ thịt mỡ đều đạp kéo lại đi, rất không cao hứng nói. Gọ gì gọ gì công thức sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, "Tướng quân, ngươi nói là ản phạt lô đen." Ản phạt lô đen? Đây là ản phạt tinh hệ số 3 hành tinh tên hiệu." Ản phạt tinh hệ, thuộc về chuột đế quốc lãnh thổ, là rất sớm trước kia liền đã bị phát hiện tinh hệ. Này cái tinh hệ không lớn, chỉ có một khóa hàng tinh cùng 6 viên hành tinh. Dựa theo thành tựu điều kiện, ản phạt số 3 hành tinh là thích hợp nhất nhân loại ở lại thích hợp cư ngụ tinh cầu, đại khái cùng nhân loại tổ tinh địa cầu thành tựu điều kiện không sai biệt lắm, tinh cầu thể tích cùng diện tích bề mặt lại đều muốn so địa cầu lớn. Như thế một khóa thích hợp cư ngụ tinh cầu Vốn là tinh tế thời đại đại hàng hải nhân loại tha thiết ước mơ, nhưng sau cùng, Alpha số 3 hành tinh lại lưu lạc làm một khoả khoáng sản tư nguyên tinh. Nguyên nhân ngay tại ở, Alpha số 3 hành tinh là một khoả hắc ám hệ tinh cầu. Trên cái hành tinh này xuất quỷ nhập thần hắc ám hệ sinh vật, rất có tính công kích, đối hết thể từ bên ngoài đến sinh vật đều sẽ tiến hành không hạn chế công kích, không chết không thôi. Hắc ám hệ sinh vật thuộc tính đặc biệt, khiến cho đến công kích của bọn nó khó lòng phòng bị. Vì vậy, số 3 hành tinh được xưng là Alpha Lỗ Đen. Dùng nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng không phải là không thể triệt để diện sát những này hắc ám hệ sinh vật nhưng chỗ tốn hao giá quá lớn, tốn thời gian quá dài, tính so sánh giá cả hoàn toàn không đúng. Hơn nữa còn gặp phải một cái giống loài diệt sạch chỉ trích. Những này hắc ám hệ sinh vật quy mặc dù không cao, tại bảo vệ môi trường nhân sĩ trong mắt, cũng không phải có thể tùy ý diệt sạch. Tại trải qua mấy lần cố gắng đều thất bại đằng sau, chuột đế quốc cuối cùng đem viên tinh cầu này đã biến thành khai thác mỏ tinh. Tại tinh cầu mặt ngoài kiến tạo lên hoàn toàn phong bế tính khai thác mỏ căn cứ, phái ra không người điều khiển máy khai thác cưỡng khí cụ người khai thác quan thạch chỉ có số ít công người sinh sống tại trong căn cứ. Căn cứ là toàn phong bế, lực lượng phòng ngự cực kỳ cường đại, Hắc ám hệ sinh vật tại không có trực tiếp thấy người sống dưới tình huống, đối căn cứ công kích mấy lần đều thất bại tan tác mà quay trở về, về sau cũng liền chậm rãi chìm xuống. Nhưng trừ cái đó ra, án phạt số 3 hành tinh địa phương khác, đối bất luận cái gì không phải Hắc ám hệ sinh vật tới nói, đều là tuyệt đối cấm khu. Đi tới hạn phạt lô đen tinh chấp hành nhiệm vụ, đơn giản liền là nói đùa. Sa Độ gì nhạn liền cười, hai mắt hoàn toàn bắt đầu híp mắt, chỉ thấy hai đầu nhỏ từ Tốn nói, "Trương trung tá, nếu như không phải đi loại địa phương kia, ngươi cảm thấy ta có cần phải khởi xướng hôm nay lần này gặp mặt sao?" Hệ thống linh chuột đế quốc tinh nhuệ nhất đặc chủng bộ đội tác chiến, bình thường nhiệm vụ, căn bản liền không cần câu người. Trương Thiên Cửu cười hắc hắc, nói ra, tướng quân, khẳng định còn có càng thêm đặc biệt lý do khác a. Sãn Nộ Dĩ nói ra, chúng ta muốn đi là số 3 hành tinh thế giới dưới đất, nơi đó rất nhiều lối đi đều vô cùng chật hẹp, không thích hợp toàn trang cơ giáp đi xuyên, giản dị cơ giáp càng thêm thuận tiện chút. Li Đi đi mình. Khó trách Sãn Nộ Dĩ Nhãn đang quan sát Trương Thiên Cửu người mặc giản dị cơ giáp, lấy một đích bốn, toàn diệt mẹ Elyslin đế quốc đặc chiến đội 3G hình ảnh đằng sau, vẫn đều tiếp cận Trương Thiên Cửu không thả, nguyên lai là lý do như vậy. Chuột Đế quốc đặc chiến trong bộ đội, muốn nói tinh thông cơ giáp điều khiển, số lượng cũng không ít, nghị Kim Mao sư vương đáng người, đều có thể gọi là là nhất lưu lính đặc chủng, nhưng đối giản dị cơ giáp điều khiển như thế thuận buồn xuôi gió, siêu quần bật tụy, thật đúng là vô cùng hiếm thấy. Mà lại Trương Thiên Cửu tay không chém giết năng lực, cũng là cường hãn dị thường. Trương Thiên Cửu hai hàng lông mày lại nhíu lên, trầm ngâm nói: "Tướng quân, ngươi muốn đi loại địa phương kia, mục tiêu là cái gì? Tổng không phải là muốn vẽ lỗ đen tinh thế giới dưới đất địa đồ a?" Tối Chi Hoa. xa nộ tướng quân vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Tối Chi Hoa, gọ dị gọ công thức có chút không hiểu đâu." Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vật này. Trương Thiên Cửu nhỏ mặt béo bên trên lại lại lộ ra cổ quái ý cười. Tối chi hoa. Hắn nghe nói qua vật này, tại tu chân giới, thứ này gọi ám linh hoa, chính là hội tụ bóng tối tinh cầu tối chi tinh túy linh vật. Nghe nói loại này linh vật có tán dương bao nhiêu thần kỳ công hiệu bất khả tư nghị. Sa Nộ gì nhạn sở dĩ muốn có được tối chi hoa, đoán chừng hơn phân nửa không là chính hắn dùng, mà là Sa Nộ sợ lần hoàng hậu phải dùng. Nghe nói loại này tối chi hoa có, có khả năng tăng cường nữ tính mỹ lực kỳ hiệu, bởi vì loại này linh vật là âm tính. Sinh trưởng trong lòng đất bóng tối thế giới nơi âm u nhất, có thể cực lớn kích thích nữ nhân âm nhu mị lực, khiến cho nữ nhân ở trong lúc lơ đãng tàn mát ra cực hạn dụ hoặc. Làm chuột lịch đế quốc sử thượng vị thứ nhất không phải hoàng tộc huyết thống hoàng hậu, Sa xá nổ sợ tận lần không thể nghi ngờ vô cùng vô cùng để ý mị lực của mình. Đây cũng là nàng mạnh nhất vô liếng. Mặc kệ nàng là cỡ nào cường thế, cỡ nào thông minh, gia tộc cỡ nào phú khả đế quốc, mong muốn một mực cầm giữ lao hoàng đế sủng ái, dung nhan xinh đẹp cũng không thể kháng cự mị lực, mới thật sự là hữu hiệu nhất. Đồng thời cũng làm cho mặt khác hoàng tộc cường nhân cảnh giác đối với nàng giảm xuống một cái nữ nhân xinh đẹp đều khiến người tại trong lúc lơ đãng coi nhẹ sự thông minh của nàng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 113 linh vật. thấy trương thiên cửu trên mặt loại kia nụ cười cổ quái, sanoji nhặn trong lòng hết sức khó chịu. không hề nghi ngờ, cái tên này nghe nói qua tối chi hoa cũng biết hắn mong muốn tối chi hoa làm cái gì. chỉ cần là đàn ông, một liên tưởng đến cái kia vị huynh quốc huynh thành, xinh đẹp tuyệt thế muội muội, cũng sẽ ở trong lòng y y một lần. nhưng trương thiên cửu đem loại này y y xương trên mặt, tên trọc đầu này nhỏ tử là người thông minh, nhưng mà càng là cái hèn mọn da hỏa. Sản nổ tướng quân có khả năng tiếp nhận cao quý người vô sỉ, cũng rất khó tiếp nhận thấp hèn dân đen hèn mọn, mà lại là phát ra từ sâu trong nội tâm hèn mọn. Nhưng mà tại nào đó chút thời gian, cùng người thông minh liên hệ vẫn tương đối bất việc. Trương trung tá, ngươi cầm tới tối chi hoa, vậy gì đế quốc liền lấy đến mộ Ly A cấp tuần dương hạm kỹ thuật văn bản tài liệu. Thế nào, thành ra sao? Sản Sa nổ Di nhản cố nén trong lòng khó chịu, mỉm cười nói với Trương Thiên Cửu. Trương Thiên Cửu liền cười, trên mặt ngỉa mai chi ý lại là như vậy không kiêng nể gì cả, tướng quân, ngươi hẳn phải biết, ta là người hạ đẳng gọi gì gọi gì công thức cùng lý đi đều có chút không hiểu đấu không biết trương thiên cửu câu nói này là có ý gì ngay sau đó trương thiên cửu liền nói tiếp ngươi cảm thấy một cái người hạ đẳng thật sẽ như vậy hái cước sao dùng cái gọi là ích lợi quốc gia tới cùng ta làm giao dịch tưởng cho ngươi nghĩ ra nói theo một ý nghĩa nào đó quốc gia càng cường thịnh người hạ đẳng tháng ngày liền sẽ càng khó qua quốc gia vũ lực mạnh mẽ cũng liền mang ý nghĩa người hạ đẳng mong muốn tạo phản thành công khả năng cũng thấp vậy ngươi muốn cái gì xa lộ gì nhạn truy vấn ta cái gì đều không muốn liền muốn thật tốt sống sót trương thiên cửu cười đáp vươn lên trước mặt rượu ngon nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sa Nộ Di nhàn trực tiếp nói ra, một ngàn vạn ngân hà tệ. Trương Thiên cửu mí mắt đều không nhấp một thoáng, Sa Nộ tướng quân, đoàn người đều nói ngươi người này mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng không keo kiệt. Hiện tại xem ra, chuyến loan đến cùng là không dựa vào được. Ly Đi Hạ cố nín cười, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Sa Nộ Di nhàn mặt đen lại. Nguyên Lai tưởng rằng, đối với chỉ là một cái bên dưới bọn người tới nói, một ngàn vạn ngân hà tệ đã là một cái khó mà kháng cự Thiên Văn số tự. Gò gì Gò gì công tước mỉm cười, nói ra, tướng quân, trước đó không lâu. Trương Trung tá từng thu được một số lớn tiền thưởng, con số vượt xa 1000 vạn ngân hà tệ. Dùng 1000 vạn liền muốn khiến cho dưới tay hắn số một chiến tướng đi bán mạng, mập mạp chết bầm này đánh tốt tính toán. "Trương Trung tá, ta, ta biết tại các ngươi người hạ đẳng thế giới, mặc kệ chuyện gì, đều có giá tiền. Muốn cái gì, tự ngươi nói đi." Trương Thiên cựu lúc này mới đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, "Tướng quân, chúng ta vẫn là trước phân tích phân tích nhiệm vụ độ khó, bàn lại giá tiền đi. Đầu tiên, ta muốn biết, Tối Chi Hoa đến cùng tại hãn phà số 3 hành tinh vị trí nào? Không biết, chúng ta chỉ biết là đại khái khu vực, nó ở sâu dưới lòng đất." sàn đổ tướng quân phát tay 3 d hình ảnh xuất hiện ở trong hư không bốn phía tia sáng lập tức trở nên làm đạo biệt thự này nhìn qua cùng mặt khác biệt thự không có gì khác biệt trên thực tế là dùng công nghệ cao võ chứa vào đầu tiên là hạn phạ tinh hệ toàn cảnh ngay sau đó liền cho thấy hạn phạ số 3 hành tinh bộ dáng đây là một khỏa cây xanh râm mát uốn khúc thương thương tinh cầu xinh đẹp tinh cầu mặt ngoài ánh nắng tươi sáng trời xanh không mây chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài mặc cho ai đều tuyệt sẽ không tin tưởng đây là một khỏa hắc ám hệ tinh cầu chủ đế quốc khai thác mỏ căn cứ tại số ba hành tinh tây bắc bán cầu là một chỗ chiếm diện tích trọn vẹn vượt qua 10 cây số vung cỡ lớn kiến trúc Đương nhiên, dạng này người công kiến trúc tại tinh cầu khổng lồ bên trên không chút nào thu hút, hoàn toàn bị thấp thoáng tại um tùm trong khu rừng rậm nguyên thủy. Ai có thể tưởng tượng được, được, tại đây mỹ lệ trên tinh cầu, vậy mà khắp nơi đều là hắc ám hệ sinh vật. Căn cứ chúng ta chính sát, tối chi hoa ngay tại khu mỏ cận chỗ sâu. Sa nộ tướng quân rối ngón tay điểm một cái, cái kia một khối khu mỏ quặp liền toàn bộ biến thành màu đỏ thẫm, địa đồ biểu hiện mảnh này, khu mỏ cận xung quanh đi đến 3000 cây số vươn trở lên, giếng mỏ trung bình chiều sâu đi đến hơn 1000 m, chỗ sâu nhất đã đến hơn 2600 m. Đây là một cái rất làm cho người khác giật mình chiều sâu. Tướng quân, xin thứ cho ta vô lễ. Các ngươi là làm sao biết tối chi hoa tồn tại? Tối chi hoa loại này linh vật, kỳ thật đã thiên hướng về tu chân buộc lại. Tại khoa kỳ thế giới, có rất ít người sẽ quan tâm như thế đổ vật trong truyền thuyết. Bảo trì nữ nhân mỹ lệ dung nhan, khoa kỳ thế giới có rất nhiều y học bên trên thủ đoạn. Tương đối mà nói, bình thường sẽ không có người đem thực sự tin tưởng tối chi hoa dạng này cái gọi là linh vật. Nghe vào cùng vu thuật tương quan. Dự đoán, đại tế ti dự đoán. Ngươi tin không? Sanoji nhăn liên cười, cười đến có chút cao thầm mặt chắc. Trương Thiên cửu lại nhẹ gật đầu, biểu thị tin tưởng. Hắn là thật tin tưởng. Tại khoa kỳ thế giới, có rất nhiều lịch sử lâu đời gia tộc, trong tộc liền có đại tế ti như thế bị thần hóa nhân vật. Đại tế ti trên thực tế là gia tộc tối khôn, cũng là lãnh tụ tinh thần. Bình thường lợi hại đại tế ti đều có nhất định năng lực tiên đoán. Trên thực tế, loại này nhìn như thần hóa năng lực tiên đoán, nhiều khi đều là bị sự thật chấu nghiệm chứng. Trên vạn năm văn minh chuyển thừa, vĩnh viễn sẽ có một ít làm người kính ý đồ vật bị chuyển thừa xuống tới. Lựa cho ta, cũng là đại tế ti dự đoán sao? Trương Thiên Cửu đông nhiên lại hỏi. Sanoji nhăn cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng đâu? Trương Thiên Cửu liền nhúm hông hông gật đầu, nói ra ta cho là nên là lần này liền gõ gì gõ gì công thức đều không chịu được lắc đầu mà cười tên trọc đầu này tự ưu điểm lớn nhất chỉ sợ sẽ là này tốt đẹp tâm thái cũng không biết từ đâu mà đến tự tin được à tướng quân nói cách khác chúng ta nhất định phải tại dạng này rộng rãi thế giới dưới đất tiến hành thăm dò ngươi cũng biết đây là hắc ám hệ sinh vật thống trị tinh cầu những này dưới mặt đất đường hầm mỏ bên trong chỉ sợ rất không an toàn à xác thực rất không an toàn điểm này xá nội di nhận cũng thừa nhận cùng ngươi biết chuyện nói chuyện lừa dối là bất kể dùng thế nhưng các ngươi không cần đến tiến hành lớn như vậy phạm vi tìm tòi chỉ cần tập trung ở này một khối là có thể. Theo Sạn Độ Di nhạn khổng lồ ngón tay di động, một cái nhỏ hơn khu vực bị đánh dấu đi ra, tập trung ở 2000m trở xuống chiều sâu, xung quanh đại khái là 5600 cây số vuông khoảng trường. Trương Thiên Cửu bén nhạy phát hiện, vùng này thông đạo dưới lòng đất biểu thị, kém xa địa phương khác rõ ràng, cũng không hợp quy tắc. Đây cũng không phải là đường hầm mỏ đi. Trương Thiên Cửu hiếp mắt mở mắt, hỏi: "Đúng, đây là dưới mặt đất hang. Tinh cầu vỏ quả đất bên trong tự nhiên hình thành." Trương Thiên Cửu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Tướng quân, điều tra đến nơi đây, phí hết nhiều ít cái nhân mạng." Sa Nộ Dị nhạn liền nâng lên to mọc ngón tay cái, khen, chuyên nghiệp liền là chuyên nghiệp. Trước trước sau sau ta phái ra bốn tổ nhân mã, điều tra đến nơi đây, ước chừng phí hết 26 cái nhân mạng. Gọi gì gọi gì công thức lấy làm kinh hãi, nhịn không được ngắt lời nói ra. Tướng quân, dạng này thông đạo dưới lòng đất, có thể dùng người máy điều tra à? Cần phải phái nhiều người như vậy đi chịu chết sao? Không hề nghi ngờ, Sa Nộ Dị nhạn phái đi ra điều tra nhân viên, đều là chân chính tinh anh, cứ như vậy vô thanh vô tức chôn vùi tại hắc ám hệ tinh cầu thế giới dưới đất, thực sự quá không vẽ được rồi bây giờ thế nhưng là công nghệ cao xã hội người máy có khả năng thay thế nhân loại hoàn thành rất nhiều công tác nguy hiểm khai thác mỏ căn cứ thợ mỏ phần lớn đều là điều khiển người máy xạ gì nhàn cười hắc hắc nói ra công tước địa ở dưới tối chi hoa là linh vật người máy mãi mãi cũng nhìn không thấy cũng tuyệt đối không cảm ứng được thật muốn là người máy liền có thể hoàn thành làm việc xạ nổ tướng quân đang giá ăn nói khép nép cùng một cái người hạ đẳng thương lượng đàm phán tứ đẳng dòng giống chèn nạn tộc nhân liền cho xạ nổ tướng quân sách dạy tư cách đều không có nữ phó quan lý địa liền là một vị quý tộc thiếu nữ xạ nổ gì nhận lại có thể đối nàng muốn làm gì thì làm làm hết thể hắn mong muốn làm sự tình. Gọi gì gọi gì công tức như mày, làm lịch sử lâu đời hoàng tộc, gọi gì gọi gì gia tộc cũng có chính mình nhân viên thần trước, có giống đại tế tinh thần người dẫn lĩnh. Nhưng mà gọi gì gọ gì công tức bình thường đều cùng những người này duy trì khoảng cách nhất định. Cho nên đối với cái gọi là linh vật, gọi gì gọi gì công tức không phải hết sức tin tưởng. Chỉ cần là không gian 3 triệu tồn tại đồ vật, người máy làm sao lại nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được đâu. Quá thần hồ kỳ thần. Trương Thiên Cựu quan tâm lại không phải vấn đề này, tướng quân như là đã phái ra qua 4 tổ nhân viên, vì cái gì không tiếp tục phái ra tổ thứ năm. Chỉ cần tìm được vị trí cụ thể mặt khác tin tưởng có khả năng hết sức mất phương hướng liền giải quyết thời gian xa nội di nhạn khẳng định nói ra chúng ta đã không có thời gian chậm rãi đi điều tra xác minh vị trí cụ thể tối chi hoa nợ rộ là có thời gian hạn chế ở trong tối chi hoa luôn nở 36 giờ bên trong nhất định phải ngắt lấy nếu không liền sẽ ẩn nấp đi ít nhất cần 100 năm về sau mới có thể nợ rộ lần thứ hai cho nên ngươi nhất định phải đổi tại nợ rộ 3 ngày nay bên trong hai tới lại an toàn trở lại gờ gì gọ gì công thức nói ra thân yêu tướng quân chuyện này chúng ta chỉ sợ còn cần tốt tốt thương lượng một chút Trương Thiên Cửu trước mắt là hắn đắc lực nhất tướng tài, Gở Dị gò Dị công thức có thể không nguyện ý khiến cho Trương Thiên Cửu đi bước lên như thế nguy hiểm. Mỗi lý a cấp nặng tuần dương hạm kỹ thuật tư liệu tuy mê người, có thể còn còn kém rất rất xa Trương Thiên Cửu trọng yếu như vậy. Điểm này, Gở gì gò Dị công thức trong lòng hiểu rõ. Sa Độ gì nhàn cười ha ha một tiếng, nói ra, công tước địa ở dưới, chỉ sợ Trương Trung Tá chính mình đã đáp ứng. Gở Dị gò Dị công thức liền nhìn về phía Trương Thiên Cửu, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên đáp ứng. Trương Thiên Cửu nhưng thật giống như không nhìn thấy, nhíu mày hỏi, "Tướng quân, ta có mấy cái đội viên" Sa Nô Di nhàn vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, nói ra, thật xin lỗi, Trương Trung tá, ta, ta nhiều nhất chỉ có thể cho người ba người. Bất quá ta có khả năng cam đoan, ba người này đều là hợp cách. Ngươi cũng biết, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nhiều người cũng không phải là then chốt. Thế thứ mới là then chốt. Trương Thiên Cựu cười cười, nói ra, số người cũng là đủ rồi, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là ba người, lại là còn thiếu rất nhiều. Lời này nghe có chút quấn, nhưng mà Sa Nô Di nhăn lại vừa nghe liền hiểu. Đó là đương nhiên, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được đến. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 114, sinh vật hoạt tính kim loại. Ta cần chính mình phân phối trang bị cơ giáp. Xa gì nhản sửng sốt một chút, nói ra, chỗ kia không thích hợp cơ giáp tác chiến. Toàn trang cơ giáp không được, giản dị cơ giáp vẫn là có thể. Giản dị cơ giáp quá nguy hiểm. Gở gì gọ gì công tác thần tình nghiêm túc, nói ra, tại nội tâm của hắn là không hy vọng Trương Thiên Cửu đi mạo hiểm như vậy. Bình thường giản dị cơ giáp đương nhiên rất nguy hiểm, nếu như là đặc chế, hệ số an toàn liền muốn cao một chút. Tướng quân, ta cần đầy đủ chế tạo 5 kiện giản dị cơ giáp bát nguyên liệu, ước chừng cần 500 kg. Trương Thiên Cửu giống như là hết sức tùy ý nói, 500 kg gẹm bạc tài liệu. Sa Nộ Dĩ nhạn khiếu, giống như là bị lửa đốt đến cái đuôi con thỏ. Lidy ạ cũng chừng to mắt nhìn Trương Thiên Cửu, giống như là nhìn xem một người điên giống như. Bắt tài liệu. Gở Dĩ gọ gì công tức thì là một mặt mập vòng, tựa hồ hoàn toàn không biết Trương Thiên Cửu đang nói cái gì. Hai nguyên tố hóa sinh vật hoạt tính kim loại tài liệu. Trương Thiên Cửu hạ giọng cho hắn làm cái đơn giản nói rõ lý do. Lúc này Gở Dĩ gọ Dĩ công thức cũng nghe rõ, giống như Lidy ạ trừng to mắt, gắt gao tập trung vào Trương Thiên Cửu, cảm thấy hắn tại nói láo gọ gì gọ gì công thức không là quân nhân xuất thân, lại cũng đã được nghe nói cái này hai nguyên tố hóa sinh vật hoạt tính kim loại tài liệu. Đây là một loại vô cùng đặc thù tài liệu, trước đây không lâu mới vừa vận bị nhà khoa học lấy ra. Đây là một loại kim loại tài liệu, nhưng cùng bình thường kim loại tài liệu hoàn toàn khác biệt, cô có sinh vật hoạt tính, hơn nữa là hai nguyên tố hóa hình dáng. Đơn giản tới nói, đây là một loại có sinh mệnh kim loại, là sống. Loại tài liệu này lớn nhất đặc điểm chính là có thể tùy ý biến đổi hình dạng, thậm chí có khả năng tùy ý hoán đổi thuộc tính. dùng tại quân sự công nghiệp bên trên, là sự kiện quan trọng giống như biến đổi Nhưng hai nguyên tố hóa sinh vật hoạt tính kim loại tài liệu không phải đề luật ra, nhất định phải đi qua một loại gọi hai thái trùng vi sinh vật tiến hành chuyển hóa mới có thể có đến. Bát tài liệu nguyên sinh khoáng thạch vốn là vô cùng hiếm thấy, hai thái trùng bồi dưỡng càng là gian nan, cho nên loại tài liệu này không có khả năng đại lượng sản xuất. Trương Thiên cựu vi hình trí trong đầu có bác tài liệu tài liệu tương quan, nhưng chẳng có tác dụng gì có. Hai thái trùng bồi dưỡng, hắn cũng là có biện pháp. Loại này vi sinh vật chỉ ở bản thời không là cái vật hi hãn, nhưng nguyên sinh khoáng thạch toàn bộ với đế quốc đều không có, chỉ có chuột đế quốc một cái nào đó khai thác mỏ tinh có nhất định sản xuất. Toàn bộ hệ ngân hà Tây Nam khu vực, hai nguyên tố hóa sinh vật hoạt tính kim loại tài liệu, chỉ có chuột Đế quốc một quốc gia nắm giữ kỹ thuật sản xuất, lại bị liệt là quân đội SS cấp bậc cơ mật tối cao. Giống gở gì gở gì công thức dạng này quan lớn chính khách, cũng chỉ là mơ hồ nghe nói qua một chút, đối với nội tình hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng mà gở gì gở gì công thức cũng biết, loại này SS cấp bậc vật chất, bình thường khẳng định không phải dùng kilô gam làm đơn vị tới tính toán. Nghe nói mỗi đài trong cơ giáp chỉ cần gia nhập chút ít bát tài liệu, chỉnh cải cơ giáp tính năng liền muốn tăng nhiều. Hiện tại, Trương Thiên cửu lại mới mở miệng liền muốn 500 kilô gam bạc đơn giản liền là tìm sạ nộ di nhãn nguội vẻ. Trương Trung tá, nếu như ngươi là đang nói đùa, ta có khả năng làm như không nghe thấy. Chốc lát, Sandori nhặn rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn Trương Thiên Cửu, lạnh lùng nói ra: Thật sao? Vậy thì cảm ơn tướng quân khoản đái. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Trương Thiên Cửu cũng là không chút nào nói nhảm, bưng lên trước mặt rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy. Dừng lại. Sandori nhặn rít lên một tiếng, toàn thân thịt mỡ đều tại không ở run run, vẻ mặt biến đến mức dị thường khó coi. Trương Thiên Cửu quay đầu, nhìn hắn, trên mặt vẫn là mang theo nhẹ nhẹ cười ngây ngô. Trương Trung tá, ngươi đổi điều kiện đi. Mặt khác bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Trương Thiên cười cười, từ tốn nói, tướng quân, chỉ sợ ngươi hiểu lầm, đây không phải điều kiện của ta, đây là nhất định phân phối. Trước thỏa mãn cái này cơ bản nhất phân phối, tiếp xuống mới có thể bàn điều kiện. Ta cảm thấy, ngươi cũng không muốn để cho chúng ta đi chịu chết ta. Cái kia không có ý nghĩa. Thế nhưng là, dùng 500 kg gẻm bạc tới chế tạo năm kiện giản dị cơ giáp, ngươi không cảm thấy quá xa xỉ sao? 500 kg gẻm là võ chứa một cái cơ giáp tập đoàn quân lượng. Gò gì gò gì công thức âm thầm hít một hơi khí lạnh. Hắn suy đoán hai nguyên tố hóa sinh vật hoạt tính kim loại tài liệu hết sức quý giá nhưng không nghĩ tới quý giá đến trình độ như vậy, 500 kĩ lộ cái bạc liền có thể đề cao một cái cơ giáp quân đoàn trình thể sức chiến đấu. Trương Thiên Cựu cười nói, "Như vậy, tướng quân các hạ không ngại đem cái này cơ giáp tập đoàn quân đưa lên đến nạn phá số 3 hành tinh đi thử một lần, nhìn một chút sẽ là kết quả như thế nào." Sa Nộ Di nhạn vẻ mặt âm tinh bất định, chốc lát mới chậm rãi nói ra, "Có phải hay không, có loại này đặc chế cơ giáp, ngươi liền có tự tin trăm. Trương Thiên Cựu lắc đầu liên tục, nói ra, "Cái kia không có khả năng, nhiều nhất liền là thoáng nói cao một chút sinh tồn tỷ suất thôi. Đi loại kia địa phương quỷ quái, ai dám nói có tự tin trăm đương nhiên tướng quân các hạ nếu là không muốn cược lớn như vậy ta cũng hoàn toàn không có ý kiến loại địa phương kia không ai có thể sẽ tranh cướp giành giật muốn đi được a cái này ta tới nghĩ biện pháp sanoji nhàn rốt cục hạ quyết tâm cắn răng nói ra trương thiên cựu lúc này mới lần nữa ngồi xuống rơi lên trước mặt ly rượu không hướng về phía lì đỉa ra hiệu một thoáng lì đỉa hơi sững sờ giật mình mới hồi phục tinh thần lại vị này người hạ đẳng xuất thân quý tộc tiên sinh lại là tại gia hiệu chính mình phục vụ cho hắn đây quả thực quá là đủ nhưng mà lì đỉa vẫn là lập tức liền vì trương thiên cửu một lần nữa châm gần nửa chén cực phẩm nhất rượu đỏ Sạ nổ tướng quân ở đây, khác có lẽ không nhất định là xa hoa nhất, nhưng ăn uống lại nhất định là cực phẩm. Vâng không, tướng quân các hạ sao có thể mọc ra lớn như vậy một thân thịt trắng tới? Tướng quân các hạ, cái này mới là ta mở ra điều kiện." Trương Thiên Cửu bưng chén rượu lên phẩm một cái, đem một cái văn kiện chuyển đến Sạ nổ Di nhãn trong máy vi tính. Thấy phần này danh sách, dù coi như là Sạ nổ Di nhãn cũng âm thầm hút miệng khí lạnh, tùng túng lợi. Thật đúng là công phu sư từ ngọa a. Lydia thậm chí từng đợt trong đầu, cảm thấy cái tên này thật là điên rồi, thế này sao lại là ra điều kiện, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước đó Lydia coi là trên thế giới này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đệ nhất cao thủ trăm phần trăm không phải Sả nổ tướng quân không ai có thể hơn. Hiện tại xem ra, Trương Thiên Cửu tựa hồ càng hơn một bậc. Lydia cảm thấy, nếu như là chính mình hướng về phía tướng quân đưa ra điều kiện như vậy, dù cho chính mình lại xinh đẹp gấp 10 lần, là quân phục vụ thời gian cố gắng nữa gấp 10 lần, cũng nhất định sẽ bị tướng quân không chút khách khí một phát súng lấy mạng. Mà lại, cần yếu nhất là phải hoàn thành Trương Thiên Cửu liệt kê điều kiện, cho dù là sả nổ gì nhặn cũng rất khó làm được, nhất định phải xin mời Cẩm Tú hoàng hậu tự thân xuất mã mới được. Sản Độ Dĩ kỳ thật hết sức không muốn đi tìm chính mình hoàng hậu muội muội. Như thế lộ ra đặc biệt thật mất mặt. Nhưng Sản Độ Dĩ Nhãn cũng không chần chờ bao lâu, rốt cục nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, chỉ cần ngươi có thể thành công, hết thể những yêu cầu này, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi." Trương Thiên Cựu liền cười, vừa cười một bên lắc đầu, cười đến Sản Độ Dĩ đều có chút thẹn quá thành giận. "Thượng quân các hạ, suy nghĩ không phải ngươi dạng này nói." Cười một hồi, Trương Thiên Cựu mới nghiêm trang nói ra, tựa hồ tại giáo dục Sản Độ Dĩ rất có điểm lời nói thâm củ của ta, từ trước là trước lấy tiền sau làm việc, ngươi chứa thỏa mãn yêu cầu của ta." ta mới có thể đi án phả số ba tinh, còn có thể hay không tìm tới tối chi hoa, đem vật kia mang về, vậy liền xem vật khí, ta không có thể bảo chứng. Một phen nói ra, vô cùng vô cùng đương nhiên. Sa nỗ di nhạn liền lại bị tức đến chóng đầu. đây là vô lại vẫn là vô lại, Người đây là cái gì lý do? ai ngờ trương thiên cửu so với hắn còn muốn vô tội, hết sức kinh ngạc nói ra, tướng quân các hạ, nay còn cần lý do sao? người không cho đủ chỗ tốt, người ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi bán mạng? nếu không, lỗ đen tinh thế rơi dưới đất, chính ngài đi thử xem. đây là bán mạng tiền ra, lão huynh lời này cho tướng quân các hạ kìm nén đến, mặt đều nhanh nẹn thành màu xanh tím. hắn còn không thể phản bác, có vẻ như trương thiên Cửu nói là có mấy phần đạo lý. từ xưa đến nay, tiền bán mạng đều là trước giao. tốt, ta đáp ứng. sanoji nhản cũng là thành đại sự tính cách, lúc này cắn răng nói ra. ha ha, tạ tạ tướng quân các hạ, tướng quân các hạ thật là một cái người sảng khoái. trương chúng tá, ngươi đừng cao hưng quá sớm. ta mặc dù đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng cũng là có điều kiện. tướng quân các hạ, thỉnh giảng, ngươi đã nói phải dùng ba tài liệu chính mình chế tạo cơ giáp. đúng. quá trình này. Nhất định phải tại ta giám thị phía dưới, nếu không, cuộc làm ăn này tình nguyện không làm." Sa Nộ Di nhặn nói đến chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm khoan nhượng. Nói thật, tướng quân các hạ đối người hạ đẳng này xuất thân gia hỏa càng ngày càng cảm thấy hứng thú, có vẻ như hỗn đà này hiểu thật là có điểm nhiều. Bắt là đồ tốt, nhưng dùng 500 kg gmathfrak bạc tài liệu tới chế tạo năm kiện giản dị cơ giáp, thật đúng là khiến cho Sa Nộ Di nhạn thấy rất ngạc nhiên. Sa xỉ như vậy, tạo ra cơ giáp, cái kia là bực nào trình độ?" Trương Thiên Cửu cười gật đầu. Hắn cũng không chú ý khiến cho chuột đế quốc theo hắn ở đây học tập đến một chút cơ giáp chế tạo cùng sửa chữa kỹ xảo. Dù sao hiện tại tất cả mọi người là một đầu trong chiến hào chiến hưu, có cùng chung địch nhân cần đối mặt. Trên lý luận, Chu Đế quốc thực lực quân sự càng mạnh, hắn xung quanh nước láng giềng liền sẽ càng an toàn. Đi qua loại này bất hiện sơn bất lộ thủy phương thức, đem tương lai quân sự khoa học kỹ thuật từng chút một truyền bá ra ngoài. Tổng so lúc nào đều muốn chính mình mình trần ra trận muốn an toàn được nhiều, ít nhất không cần lo lắng bị cắt miếng. Sau đó gặp gỡ bầu không khí lập tức liền trở nên dung hiệp, đoàn người tại trong hậu hoa viên cười cười nói nói, tướng quân các hạ thậm chí còn tự mình thịt. Xin mời gì gõ gì gọ gì công tử cùng trương thiên cửu nhúng nháp, khoan hay nói. Sông mã tướng quân thịt nướng tay nghề tương đương khốc, nướng ra tới thịt vừa thơm vừa mới, bắt đầu ăn cảm giác rất tốt. Ăn hàng luôn luôn có mấy tay tuyệt chiêu. Ăn no rồi thì nướng, uống no rượu ngon, khách nhân mới cáo tử. Chúng ta, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, kỳ thật ngươi là có thể cự tuyệt. Mỗi lý a cấp chiến hạm kỹ thuật tư liệu, chúng ta có khả năng nghĩ những biện pháp khác. Về nhà trên xe, gự gì gọ gì công thức nữ mày nói ra. Không sao, kỳ thật ta cũng nghĩ kiến thức một chút, tối chi hoa đến cùng là cái linh vật gì? Trương Thiên Cửu cười cười, đắc. 14 cầu 910 ở cuối chương 14 chương 115, tình cảnh phim. Đến lạ thành phố. Song từ quảng trường thương mại, 3D tình cảnh giáp chiếu phim. Trương Thiên Cửu, Fmi, Zya, Thiên Thiên cùng Thiết Tí, mang theo 3D mũ giáp, chơi đến quên cả trời đất. 3D tình cảnh phim, rất nhiều năm trước liền đã phát minh ra tới, ban đầu là một cái phi pháp 3D trò chơi, có thể khiến cho người chơi não tư duy tiến vào trong trò chơi, thu hoạch được người lạc vào cảnh giới kỳ lạ chân thực trò chơi cảm thụ. Nhưng mà bởi vì kỹ thuật hết sức không có khả quan, chưa có thể thu được ngành chính phủ đồng ý, nhưng cái này phi pháp trò chơi vẫn là rất nhanh liền tại thị trường ngầm lưu hành ra, đặc biệt đến thanh thiếu niên yêu thích. Về sau bởi vì liên tiếp xuất hiện sự cố, không ít trò chơi người chơi tinh thần thụ trọng thương, thị trường ngầm trò chơi đi lọt vào chính phủ nghiêm khắc đặc kích, cái này phi pháp trò chơi bị toàn diện cấm chỉ. Nhưng mà bất luận cái gì mới ra đời sự vật, một khi ngó đầu lên, là rất khó bị hoàn toàn ngăn chặn lại. Rất nhiều tư bản đại ngạc theo trò chơi này bên trong thấy được tuyệt đại cơ hội buôn bán, lần lượt có thực lực hùng hậu công ty lớn bắt đầu bước chân lĩnh vực này. Đi qua nhiều năm nghiên cứu cùng cố gắng, gia nhập đặc biệt cường hóa an toàn biện pháp, trò chơi này thay hình đổi dạng, dùng 3 d tình cảnh phim thân phận nặng mới xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Bởi vì phim thời gian hơi ngắn. Nội dung cốt truyện đối lập đơn giản, mà lại là trước đó thiết lập tốt kịch bản gốc, nội dung cốt truyện vừa xong kết, tất cả mọi người tư duy liền sẽ bị tự động rời khỏi hệ thống, vì vậy loại này 3D tình cảnh phim là hết sức an toàn. Nhưng mà để bảo đảm trăm an toàn, 3D tình cảnh phim tạm thời không có đẩy ra ra đình bạn. Mong muốn chơi 3D tình cảnh phim, phải đi dạp chiếu phim. Cách Lính Đặc chủng thi đấu theo lời mời đã qua một tháng, Gở gì gò Dị công tác phụ tử cùng mặt khác chính khách tại tranh tài kết thúc về sau, ngồi mặt khác tinh tế phi thuyền chạy về mộ gì ạ? Dù sao giống Gở Gọ Dị công tác thân phận như vậy, không có khả năng ở ngoại quốc một đợi liền là hơn nửa năm. Trương Thiên Cửu tiểu đội, ẻ mỹ nghiên cứu khoa học tiểu tổ cùng phục cựu nữ vương Hào tạm thời lưu tại Song Tử tinh hệ. Một tháng này, Trương Thiên Cửu cùng ẻ mỹ ai cũng bận rộn, gần như đều không thời gian chạm mặt. Trương Thiên Cửu vội vàng ở căn cứ lắp ráp hắn kiểu mới giáp dị cơ giáp. Sa Nô Ji nhận không hổ là đem hồng quốc cầu, có cái hoàng hậu muội muội liền láng nhúc bước, liền Trương Thiên Cửu đều cảm thấy khả năng không lớn hoàn thành nhiệm vụ, hắn quả thực là thật xinh đẹp lắm xong. 500 kỷ lục gệm bạc tài liệu vậy mà tại một tuần lễ liền đến vị. Theo cùng Trương Thiên Cửu giao tiếp Ly Đi nói, hoàng hậu bệ hạ tự mình ra mặt, cho đế quốc khoa học quân sự viện chào hỏi. Đem đang tiến hành một chút trọng yếu nghiên cứu khoa học hạng mục dừng lại, toàn lực ứng phó sản xuất bát tài liệu, đồng thời đem hết thảy tồn kho đều triệu tập tới, cứ thế mà tại trong 7 ngày tập hợp 500 kg cao độ tinh khiết hai nguyên tố hóa sinh vật hoạt tính kim loại tài liệu, an toàn vận chống đỡ đẻn lạ căn cứ quân sự. Chuyện này, tại đế quốc cao tầng đã huyên náo xôn xao, thậm chí có hoàng thất người có quyền ở trước mặt nghi vấn cẩm tú hoàng hậu. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là bị cẩm tú hoàng hậu nhẹ nhõm hóa giải. Chỉ cần có hoàng đế bệ hạ sủng ái, liền không có người có thể thật đem cẩm tú hoàng hậu thế nào. Ngoại trừ này 500 kg gẻm tài liệu Trương Thiên Cửu yêu cầu mặt khắc linh kiện cùng nguyên vật liệu, cũng là đứng đầu nhất. Sa Nô Dĩ nhàn cầm tới Trương Thiên Cửu giao cho hắn danh sách đằng sau, thậm chí hoài nghi về sĩ đế quốc quân sự gián điệp đã thẩm thấu đến quân đế quốc bộ tầng cao nhất. Tiên chọc đầu này lão đối chuột quân đế quốc phương nhất công nghệ cao vừa liếng, vậy mà mở được rõ rõ ràng ràng. Hắn yêu cầu không ít linh kiện cùng nguyên vật liệu, thậm chí ngay cả chuột đế quốc chính mình cũng không có cách nào sản xuất, là xuyên thấu qua đủ loại bí ẩn thủ đoạn, theo mặt khắc càng thêm trước vào khoa học kỹ thuật đại quốc làm trở về, số lượng tứ thất, kỳ chân hiếm chỉnh độ, không chút nào tại hai nguyên tố hóa sinh vật hoạt tính kim loại tài liệu phía dưới. Tại giản dị cơ giáp thượng sứ dùng như thế hàng loạt tài liệu quý hiếm, giản làm cho người ta khó có thể tin. Mấu chốt là tên chọc đầu này đến cùng là làm sao biết những bí mật này? Nhưng vì tối chi hoa, số mã tướng có nhịn chỉ thị hết thảy làm theo. Sa nổi dị nhàn lòng hiếu kỳ cũng đã hoàn toàn bị câu lên, thực sự rất muốn nhanh lên nhìn một chút. Như thế nhiều tài liệu chân quý tạo ra giản dị cơ giáp, đến cùng sẽ là cái dạng gì? Trương Thiên Cửu không tăng tư, biết rõ cho hắn điều động tới trợ thủ đều là sa nổi dị nhàn đặc biệt chiếu cố qua lênh lợi người. Trương Thiên Cửu vẫn là dốc túi dạy dỗ, dạy cho bọn hắn rất nhiều cao cấp kỹ thuật, không đến một tuần lễ bọn gia hỏa này liền từng cái đối trương thiên cựu bị bái, dâng tặng là thiên nhân nếu như không phải sạt nổ gì nhàn không chế người nhà của bọn hắn bọn hắn chỉ sợ sẽ tập thể phản chiến chỉ cần trương thiên cựu nguyện ý một mực chuyển thụ cho bọn hắn cao cấp kỹ thuật nhóm này kỹ thuật của nhân tình nguyện cả một đời đi theo cái này đến từ nước lạ hạ đẳng trẻ nạn tộc nhân mà em ỉ trong khoảng thời gian này thì tại mê mỗi giống như nghiên cứu tiết tí gen phương trình như thế một cái người sống sờ sờ trùng hôn huyết tiêu bản quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế chất bảo nếu như không phải Thiến Thiến vụng trộm cho Trương Thiên Cựu gọi điện thoại, khiến cho hắn nghĩ biện pháp đem đại tiểu thư kéo ra ngoài giải sầu một chút, chỉ sợ Emmy còn là biết một chờ một mạnh tại phi thuyền bên trên, chân không bước ra khỏi nhà, tiếp tục như vậy sẽ như bệnh. Thiến Thiến cùng dạ đều là nghĩ mãi không ra, các nàng không khuyên nổi Emmy. Hy vọng duy nhất, liền ký thác vào Trương Thiên Cựu trên thân. Cái này vẫn luôn tại tuyên bố Emmy là hắn bạn gái tiểu chọc đầu, mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng thời khắc mấu chốt, dã cùng Thiến Thiến đều không hẹn mà cùng nhận định, duy chỉ có tên chọc đầu này nhỏ phi tử mới có biện pháp đối phó Emmy. Quả nhiên. Trương Thiên Cựu thành công đem em mỹ dụ ra ngoài, nhưng mà Trương Thiên Cựu dùng phương thức khiến cho dạo cùng Thiến Thiến có chút phát điên. Này đáng chết đầu chọc nhỏ vì tử chẳng biết xấu hổ cho em mỹ hai lựa chọn, hoặc là cùng đi ra dạo phố xem phim, hoặc là bị lột sạch bị cái kia, chính ngươi chọn. Mà lại này sắc lang chết tiệt còn thừa dịp em mỹ không chú ý, tại em mỹ có lồi có lõm chuyển chuyển trên thân thể động thủ động cướp khắp nơi sờ loạn. Kết quả chịu một cái thanh thúy cái tát, lại cũng thành công rời đi em mỹ. Lực chú ý em tính cách liền là cực đoan, làm việc chẳng phân biệt được ngày đêm, điên cuồng đến cực điểm, chơi cũng hết sức thoải mái. Này đến bảo. Cố Lỵ ở Tinh là chữ danh chiến sĩ tinh cầu, Đèn Lạ càng là quân sự thành thị, căn cứ quân sự chiếm thành thị này một nửa địa bàn, quân nhân cùng quân nhân gia thuộc người nhà càng là khắp nơi đều thấy. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng Đèn Lạ trở thành một tòa đại đô thị. Mặt khác đô thị cái kia có hết thảy, Đèn Lạ thành phố một dạng không ít. Song tử quảng trường càng là người qua lại như mắc gửi, phi thường náo nhiệt. Tất cũng không kể là quân nhân, quân nhân gia thuộc người nhà vẫn là mặt khác thị dân, đều là muốn sinh hoạt. Tới gần kệ gì một tinh đánh thành hỗn loạn, Cố Lỵ ở Tinh ngày 71 âm lịch còn vẫn phải qua xuống. Ngoại trừ khắp nơi đều thấy trưng binh quảng cáo, Song tử quảng trường cùng mặt khác quốc tế đại đô thành quảng trường một dạng, ăn uống ngủ nghỉ phục vụ dây chuyền, người mong muốn hưởng thụ, ở chỗ này trên cơ bản đều có thể tìm được. Emily trực tiếp bị 3D tình cảnh phim mê hoặc, lôi kéo Trương Thiên Cửu đám người, bồi tiếp nàng chơi đến quên cả trời đất. 3D tình cảnh phim tại xứ si Đế quốc cũng không coi là nhiều hiếm lạ, đã sớm có. Emily cũng rất ít đi chơi. Mấu chốt là người không đúng. Không có người thích hợp bồi tiếp, cho dù tốt đồ chơi cũng là kẻ nhạt vô vị. Không hề nghi ngờ, Trương Thiên Cửu liền là cái kia người thích hợp. Emily mặc dù cho tới bây giờ đều đối Trương Thiên Cửu tự phong bạn trai khịt mũi coi thường, Cũng từ trước tới giờ không cho này đầu chọc bất luận cái gì cơ hội đắc thủ, lại cũng không thể không thừa nhận, tên chọc đầu này lao là cái không sai bạn chơi. ra mặt dày, thật chịu khó, còn mẹ nó ưa thích phạm tiện, lớn tát thai vứt đến càng là ba ba vang, tên này liền càng hưng phấn vui vẻ. Hết thẻ tất cả những thứ này một cái giá lớn bất quá là thỉnh thoảng khiến cho cái tên này ăn đậu hũ, lao chấm mút. Amy cảm thấy cái tên này không ghét, cũng liền không quan tâm ăn chút thua thiệt nhỏ. Biến thành người khác, Amy trực tiếp móc súng nổ hắn. đương nhiên. Ệ Mỹ có đôi khi cũng phải thoáng cho Cựu ra từng chút một mặt mũi, bởi vì Thiết Tí chỉ nghe Trương Thiên cựu một người, Ệ Mỹ mong muốn nghiên cứu Thiết Tí thời điểm, liền phải khiến cho Trương Thiên cựu ra mặt cho Thiết Tí hạ mệnh lệnh. Bất quá ngay cả Trương Thiên cựu đều không nghĩ tới, Thiết Tí thế mà cũng sẽ chơi tình cảnh phim. Côn trùng não mạch kín không phải một đường thẳng sao? Kết quả tại tình cảnh trong phim ảnh còn chơi đến ra dáng. Đương nhiên, nhân vật tương đối đơn giản, không cần quá cao quy Ệ Mỹ một hơi chơi 3 trận tình cảnh phim, mãi đến giảm chiếu phim quản lý tự mình ra mặt can thiệp, lúc này mới niệm niệm không bỏ rời đi giáp chiếu phim. Hiện tại tình cảnh phim mặc dù an toàn, Thế nhưng là một hơi chơi đến quá lâu, vẫn là tồn tại nhất định thai hoang ẩm. Dạp chiếu phim có thể không dám mạo hiểm. Theo đạp chiếu phim đi ra, lập tức chui vào một nhà phong vị nhà hàng. Chơi 3 trận tình cảnh phim, Emmy cũng là thật đói bụng. Dạp chiếu phim bên cạnh liền có ăn, đây cơ hội là mỗi một tòa thành thị quảng trường tiêu phối, mấy ngàn năm như thế truyền thừa xuống, vẫn luôn chưa từng thay đổi. Đừng nhìn Emmy thon thả thanh tú, lại là cái điển hình ăn hàng. Nàng liền là loại kia ăn thế nào cũng không hợp, nhất nhận người hận điển hình. Thế nhưng hôm nay, tại trong nhà hàng nhất làm náo động không phải Emmy, cũng không phải động dạng tốt khẩu vị đầu trọng mà là Thiết tí. Đây mới thật sự là ăn hàng. Đi qua ẻmỷ cải tạo gen đằng sau, thiết tí nuốt chửng công năng đạt được tăng lên thêm một bước, đối đồ ăn nhu cầu chi tràn đầy, không gì sẽ kịp. Thiết tí cái kia gió cuốn mây tan phương pháp ăn, kém chút đem khách nhân khác dọa sợ. Gặp qua có thể ăn, chưa thấy qua có thể ăn như vậy. So sánh dưới, Trương Thiên Cửu cùng ẻmỷ đơn giản quá văn nhã, là chân chính thân sĩ. Rất nhiều cái bàn khách nhân đều kìm lòng không đặng ngừng động tác của mình, nhiều hứng thú nhìn xem thiết tí ăn cơm. Không ít người đều dùng tùy thân máy tính đem một màn này quay chụp xuống tới. Thiết tí đối trung quanh hết thảy, toàn không để ý, chỉ là vùi đầu ăn liên tục. Kỳ thật hôm nay vui vẻ nhất vẫn là thiết tí. Cái này trùng nhân theo ra đời đến bây giờ, liền chưa thấy qua chơi vui như vậy địa phương náo nhiệt. Tu chân thế giới cũng có thật nhiều thành phố lớn, nhưng căn bản không có dạng này mùi vị. Huống hổ Lão giả áo bảo trắng lúc trước sợ hắn đào thoát, rất ít đeo hắn đi ra ngoài, trong lòng có đoán hắn nuốt tại tối tăm không ánh mặt trời trong mật thất dưới đất. Ngày hôm nay, xem như tầm mắt mở rộng, trùng nhân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trên thế giới còn có chơi vui như vậy địa phương. Lúc trước đi theo Trương Thiên cửu tạo phản, thật sự là quá có đạo lý. Lão đại lão đại, mau nhìn, bên kia mấy cái, liền làm một hơi chơi ba trận tình cảnh phim gia hỏa. Đang ăn phải cao hứng, lại có mấy người đi vào nhà hàng, lập tức liền bị thiết tí manh ác tướng ăn hấp dẫn, một người trong đó ngạc nhiên kêu la. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14